chương bốn mươi sáu nhập lựa tụ đến thanh lương cửa chương bốn mươi sáu nhập lựa tụ đến thanh lương cửa đạo môn lôi kéo nhau ra từ chối nội chiến triều đình cũng không kém bao nhiêu bãi t r i ề u đằng sau miếu đường công khanh bọn họ san sát nối tiếp nhau đi ra vị ương cung như thường ngày bình thường vẫn như cũng là lam ngọc cùng hàn tuyên hai vị này miếu đường đại lao đi tại cuối cùng t ò a đại điện này còn có cái thú vị điện cố nó nguyên bản danh tự cũng không phải là vị ương cung ba chữ chỉ là tại tiêu hoàng nhập chủ tòa hùng thành này đằng sau mới bị cải thành vị ương cung có nghe đồn nói năm đó tiêu hoàng căn cốt tư chất cũng không tính tốt vốn là vô vọng đặt chân tu hành tri đồ bởi vì hắn chưa từng bụi đại chân nhân trong tay học được vị ương kiếm trải qua đằng sau mới có chuyện cơ cho nên tiêu hoàng đem tòa này địa vị cao nhất cung điện đổi tên là vị ương cung làm kỷ niệm hai người một trái một phải đi xuống vị ương cung trước thật dài một t h a n g lam ngọc dẫn đầu dừng bước lại nhẹ dọc hỏi văn b á c h tưởng ngươi còn nhớ rõ hoàng long nguyên n i ê n lúc hai người chúng ta tại viên đổi đàn tế thiên đại điện lúc đã nói sao hàn g t u y ê n cũng dừng bước lại ôn hòa nói nhớ kỹ lúc đó hay là tề vương tiên đế lập tức liền muốn tế thiên đăng cơ lam tương nói điện hạ muốn biến thành bệ hạ trên triều đình này thế cục cũng muốn thay đổi một chút dù sao cũng là tân triều tỉnh cảnh mới. cũng không thể hay là trước tia cái k i a t i ể u cũ lam ngọc rất là cảm khái thời điểm đó hàn g tuyên còn lâu mới có thể cùng lam ngọc đánh đồng nhiều nhất chỉ có thể coi là cái bị lam ngọc dịu dắt người c h ậ m tiến văn bối chỉ là thế sự khó liệu ở tại sau mấy chục năm bên trong hàn g tuyên biến thành lam ngọc đối thủ một mực dây dưa đến hôm nay hàn g tuyên nói tiếp lam tương lúc đó còn khảo giáo ta đại tây lập quốc đằng sau cùng quốc một thể tôn thất đỡ rồng thế g i a thòng long hơn thần cùng thiên hạ hàn môn sĩ tử nhiều người như vậy đều luôn cá chép hóa rồng có thể ngôi miếu này đường liền lớn như vậy vị trí cư như vậy nhiều nên như thế nào phân lam ngọc cười nói lúc đó ngươi nói thiên hạ sơ định phong vương lấy bình phong bố n thiên cho nên tôn thất không nên tại triều đình mà ứng tại địa phương không nên tại kinh kỳ mà ứng tại biên cảnh cho nên bổn phận phong trư vương tại yên châu nam c ư ơ n g giang nam đông bắc tây bắc các vùng huân thần lấy công thủ tước có công hầu bá tam đẳng thế tập vong thế đời đời truyền lại huân thần đã có tước vị tử tôn tất nhiên là có một phần vinh hoa phú quý không cần cầu mãi quan chức cho nên huân thần không thể không có tại miếu đường nhưng cũng không thể tất cả miếu đường m ờ i lấy thứ hai liền có thể thế ra cao việt căn cơ dù chưa hủy hết nhưng cũng không còn năm đó cầm giữ triều đình chi rầm rộ cho nên không thể không có d ụ n g nhưng cũng không thể trọng dụng chỉ vì cao việt tử đệ có một trận bệnh gia quốc hai chữ nhà trước quốc sau không thể tin hết về phần hàn môn ngươi cái này hàn môn xuất thân người ngược lại là đối với hàn môn sĩ、si、tử nhất là đề phòng nói bọn hắn người nghèo trận giàu tại tham nhũng sự tình bên trên so với bất luận kẻ nào đều muốn làm trầm trọng thêm cũng càng là lòng tham không đáy trái lại con em thế ra ngược lại là phần lớn có thể làm được yêu quý lâm vũ cho nên phải dùng thế ra này tới dọa đẻ ép hàn môn cuối cùng miếu đường mười phần tôn thất cùng hân u thần phân đi hai phần tầng cao nhất tinh hoa còn lại tám điểm ba phần cho thế gia năm điểm cho hàn môn hàn tuyên bình tĩnh nói lúc đó lam tương nói ta lời ấy chu tâm tôn thất thế g i a huân quý cũng sẽ không bông tha ta liền xem như hàn môn cũng sẽ không niệm tính ta tốt sẽ chỉ nhớ kỹ ta nói bọn hắn người nghèo t r ầ n g i à u lại không nhìn thấy ta dụng tâm lương khổ đến lúc đó ta liền thật là thân hãm tử đ i ệ m lam ngọc đưa tay đỡ lấy bậc thang nơi mở đầu lan can không nói gì hàn tuyên y hẹn năm đó xòe bàn tay ra nhưng không có bông tuyết rơi xuống chậm dai nói ra hiện tại xem ra cũng là bị ta nói chúng tôn thất thế ra Thần, hàn t h ầ n Hàn m ô n đều muốn để cho ta đi chết có thể bệ hạ khẳng định sẽ để cho ta sống vô luận là vị nào bệ hạ cho nên cho dù tại tiên đế băng hà đằng sau các ngươi để cho ta bãi quan thôi t r ư ớ c nhưng tại hai mươi năm sau ta lại trở về lam ngọc lắc đầu thở dài nói ngụy vương tiêu cẩn đã từng nói với ta nếu như ta có thể làm thủ phụ đừng cho ngươi n g n g đầu đối ngươi như vậy ta hai người đều tốt hiện tại lại nhìn đúng là một câu thành sớm ngụy vương tố có thể biết người chi không biết hàn tuyên không ngạc nhiên chút nào bình thản nói hắn nếu tại lúc trước liền đã liệu đến hôm nay cái kia lam tương hay là ứ n g sớm làm phong bị dù sao bây giờ ngụy quốc cũng không an p ậ n lam ngọc từ chối cho ý kiến quay người rời đi hàn tuyên đưa mắt nhìn lam ngọc sau khi đi xa mới tiếp tục cất bước đi chậm rãi tại hắn sắp đi ra cửa cung thời điểm gặp một cái ngoài ý liệu hợp tình lý người tiêu chi nam làm một thân hoạn quan cách ăn mặc hơn phân nửa khuôn mặt bị hơi lớn ngũ s a che khuất nếu tiêu chi nam không muốn bại lộ thân phận như vậy hàn tuyên cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện r a hành lễ nhẹ giọng trêu ghẹo nói công chúa điện hạ mặc đồ này thế nhưng là làm mất thân phận tiêu chi nam bất đắc gì nói trong cung nhãn tuyến đông đảo đây cũng là chuyện không có cách nào khác hàn tuyên hỏi ngược lại Công chúa Điện Hạ cử Điện động lần này Hạ tiêu h thể tránh thoát những ậ t có c á kia ở khắp mọi nơi i ở nhà tuyến. t chi nam cười khổ nhẹ ó i làm ế thế t Tuyên không còn trong tới Thần, Tiêu sức so còn công chúa Điện Hạ tới gặp lao thần, thế nhưng là có việc phân phó. Phân phó không dám nhận. Tiêu Chi mình dám Nam Hàn không vấn này Điện nhưng phân Phân không nhận. hỏi, Hạ phó. phó h đi. đề đo, là gặp Lao nhàng lắc đầu chỉ là muốn x i n mời hàn các lao giúp ta một chuyện hàn tuyên không có một lời đáp ứng chậm rãi nói chỉ cần là lao thần năng lực đi tới ổn thỏa hết sức nỗ lực tiêu chi nam hơi do dự một chút nói ta nghĩ ra kinh một chuyến tốt nhất đừng kinh động bất luận kẻ nào đi ra nam Hàng tiêu u chi nam lắc đầu khổ sở nói không phải là bởi vì cái này chỉ là bên trong tường tình chi nam hiện tại còn không tốt hướng hàn các lão nói rõ bất quá ngày sau ta chắc chắn cho hàn các lão một cái trả lời chắc chắn hàn tuyên trầm mặc một lát gật đầu nói lao thần biết tiêu chi nam túi lầu xuống lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói làm phiền hàn các lão hàn tuyên c ư ờ i trừ bước nhanh mà rời đi tiêu chi nam không có vội vã xuất cung mà là một thân một mình dọc theo chân tường bóng ma đi chậm rãi nghiêm chỉnh mà nói tòa này nguy nga cung đình là nhà của nàng có thể nàng đối với chỗ này cũng không quen thuộc tối thiểu nhất tòa kia đại danh đỉnh đ ỉ n h vị ương cung nàng liền chưa bao giờ đi và o qua tối đa cũng chỉ là xa xa nhìn ra xa về phần những địa phương khác cũng có hơn phần nửa địa phương là nàng chưa bao giờ đặt chân qua tòa này thiên ra chỗ ở thực sự quá lớn lớn đến nàng không cách nào dòm ngó toàn cảnh thậm chí rất nhiều ở chỗ này ở cả đời lao hạn o quan cũng không dám bảo hoàn toàn quen thuộc tiêu chi nam từ nhỏ không thích chỗ này bởi vì nàng cảm thấy tòa này chuyển thừa ba triệu thâm cung âm khí rất nặng cho nên nàng có lẽ là trước liền rời ra ngoài càng đi đi vào trong thành cung bóng ma cũng liền càng lớn tại mùa hè này trên cái đôi tiêu chi nam đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu h ẳ n ý hai tay ôm v a i dừng bước lại rõ ràng là mùa hè nàng lại phảng phất đưa thân vào vào đông trong trời đông giá rét có một số việc giống như tòa này sâu không thấy đáy thâm cung hàn tuyên không biết tiêu bạch không biết từ bắc du cũng không biết thậm chí chính là nàng vị kia phụ hoàng cũng chưa chắc、biết. chỉ có tiêu chi nam tự mình biết nàng ngầm đầu nhìn đỉnh đầu hẹp hẹp nhất tuyến thiên thế tự l ầ m bẩm vì sao lại sẽ thành dạng này à vị công chúa điện hạ này phảng phất ra rời đến tược điểm nghiêng nghiêng tựa ở lạnh b u ố t màu son trên vách tường bình tĩnh nói ta rõ ràng đã tránh đi vũng nước đục này có thể các ngươi vì cái gì vẫn không chịu bung tha ta chẳng lẽ nhất định phải đổi u tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua sao nàng khép cắn bên dưới trắng bệnh bờ môi trên mặt một lần nữa hiện lộ ra vẻ kiến nghị bộ pháp kiên định hướng ngoài cung đi đến trong t thế thế bỏ huyên hách quyền vị không quyền nói, n à là h i ả cảnh. Giả thê lương hoàn cảnh. Trong hoàn lương phủ có một vị trầm mặc ít nói nam tử trung niên quanh năm toa c h ấ n người này xem như hàn tuyên c ậ n vệ do tiêu đế tự mình sai khiến chỉ là chưa bao giờ thấy qua người này xuất thủ bởi vậy tu vi như thế nào chỉ có thể nói cao thầm mặc chắc bất quá hàn tuyên trong lòng minh bạch cũng liền may mà bên cạnh hắn có vị hộ vệ này bằng không hắn đã sớm chết không minh bạch từ trước miếu đường tranh đấu nhất là dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu là có thể có đẩy hắn vào chỗ chết thủ đoạn không có đạo lý không cần nhưng hắn đến nay vẫn là sống được thật tốt nghĩ đến là rất nhiều hắn không thấy được gió sương mưa kiếm đều bị vị trung niên nam tử này ngăn cản h ạ hàn t y ê n hơi cố hết sức ngồi vào trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần rất nhiều người chỉ biết là lúc trước tam kiệt cùng nhau bị tiêu hoàng coi trọng đề bạn cùng nhau bị ký thác kỳ vọng ngoại phóng làm quan nhưng lại không biết hắn kỳ thật so đoan mục duệ thịnh sớm hơn tiến vào h m vệ lần kêu ba người cùng nhau ngoại phóng trời nam miền bắc đều có an bài. Từ Diễm, bởi vì xuất thân tướng môn thế gia sinh tại bên trong cũng thế các loại bách chiến tri địa thường thấy chiến trường sát phạt tự có tướng x o á y khí độ lại khó tránh khỏi tại dân sinh sự tỉnh bên trên hơi có khiếm khuyết cho nên đi t h u ộ c châu tại bố chính sứ đường kỳ dưới trướng đảm nhiệm án sát sứ đoan mục duyệt thịnh xuất thân thế gia tại bậc cha chú tự thân r ạ r dỗ phía dưới tự có mọi người cách cục lại không cầm binh sự tỉnh lúc đó sau xây chiến sự g i ả n g co thế là hắn bị phái đi sau xây tại lam ngọc dưới t r ư ớ n g nghe lệnh về phần hắn hạt u y ê n một kẻ áo vải xuất thân sở trường là biết rõ thị tình dân thái am hiệu sâu bách tính khó khăn điểm yếu là thiếu đi cùng quyền quý thế gia trung đụng kinh nghiệm cách cục khó tránh khỏi chật hẹp cho nên hắn bị phái đi đông đô đi theo tại ngay lúc đó ám vệ đô đốc tôn lập công tả hữu lúc đầu dựa theo tiêu hoàng ý tứ đoan mục duệ thịnh cùng hàn tuyên chẳng qua là t ư ớ n g tài chỉ có t ử diễm mới là xoáy tài là tương lai ngăn được lam ngọc thắng bại tay cho nên chỉ có t ử diễm bị ngoại thả làm một địa chủ quan mà hai người khác thậm chí ngay cả cái minh sắc quan trật đều không có cùng mưu sĩ、si、chi lưu không khác bất quá có lẽ thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài nhất bị tiêu hoàng xem trọng từ diễm sớn qua đời ngược lại là do hàn tuyên thay thế vị trí của h đoan mục duệ thịnh cũng thuận lý thành trương đi vào ám vệ phủ tiếp nhận hàn tuyên chống đi vị trí hàn tuyên rất rõ ràng ám vệ thủ đoạn cũng minh bạch bây giờ đoan mục duệ thịnh nằm trong tay như thế nào quyền hành hắn tựa như một thanh truy thủ lên không được chính diện chiến trường lại có thể trong bóng tối ở giữa lấy tính mạng người ta hiện tại bởi vì tiêu chi nam sự t ì n h hắn cùng đoan mục duệ thịnh ở giữa đã có chút thủy hỏa bất d u n g ý vị hàn tuyên hai tay trùng điệp nhẹ nhàng vuốt ve tràn đầy nhăn meo ngón tay đối với tiêu chi nam cùng từ bắc du sự tỉnh hắn cũng không tán thành cũng không phản đối tuy nói tiêu chi nam là cực kỳ ưu tú nữ tử nhưng hắn cũng không cho là chính là từ bắc du l ư ơ n ph một cái là từ nhỏ cuộc sống xa hoa công chúa một cái là tại tây bắc ăn hai mươi năm hạt c á t tiểu tử nghèo cho dù từ bắc du đã xưa đâu bằng nay có thể hai người thật có thể làm đến môn đăng hộ đối giữa hai người điểm này có cũng được mà không có cũng không sao tình cảm lại chịu đựng mấy lần gió tắp sóng xô nói câu không dễ nghe thậm chí không cần gió thổi vẹn vẹn lẫn nhau ở giữa quan niệm không hợp liền có thể để bọn hắn ở giữa tình cảm làm hao mòn hầu như không còn mặc dù hàn tuyên đã địa vị cực cao nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên tự thân bần hàn xuất thân hắn thấy một cái cao cao tại thượng công chúa điện hạ biết cái gì là dân sinh khó khăn sự tình chưa lịch không biết khó khăn gặp qua không phải là trải nghiệm qua nàng thật có thể lý giải từ b ắ c du trên người l ư n g đeo nếu như vẹn vẹn là bởi vì lợi mà tụ như vậy vì một vị hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đại cục công chúa mà đem toàn bộ đoan mục ra đầy hướng chính mình mặt đối lập cuộc mua bán này có lợi hay không hàn tuyên đáp án là không có lợi thậm chí có thể tính là l ô vốn bất quá hàn tuyên tôn trọng từ b ắ c du quyết định nếu tiểu tử này muốn cưới công chúa hắn cũng không phải gian ngoan không thay đổi lão nga cố chẳng những sẽ không ngang ngược ngăn cản thậm chí không để ý viện thủ mực hay hắn lớn tuổi như vậy cũng không phải thọ nguyên hai trăm năm địa ti nói không chừng lúc nào một cái chân khắc cũng muốn đi theo vào còn c ầ u cái gì đơn giản là cầu đứa con cháu phúc thôi cho nên hắn buông tha tấm mặt m a này đi tự mình gặp mặt bệ hạ nói bóng nói gió để cập qua việc này bệ hạ chưa có trở về tuyệt nếu không một vị quân lâm thiên hạ đế vương sẽ cố kỵ một cái vừa mới bộc lộ tài năng tiểu nhân vật dạng n à y một cái cùng đạo môn trưởng giáo cùng xưng là đương đại hai thánh quân vương sẽ đi để ý nữ nhi của mình nghĩ như thế nào đôi kia người trẻ tuổi còn không có dạng này phân lượng tiêu huyền vẹn vẹn cố kỵ hàn tuyên vị lao thần này cho nên mới sẽ lần đầu tiên mở một m ặ t lưới đây là hoàng chữ ti cũng chính là bởi vì việc này vũ không bọn người biết hàn các lao tại bệ hạ trong suy nghĩ địa vị cũng biết từ b ắ c du tại hàn tuyên trong lòng địa vị nếu không đường đường ngũ đại tả đô đốc một trong hậu quân đô đốc há lại sẽ lấy lễ hạ giao một cái còn chưa cánh chim không gió nhân vật lao nhân làm rất nhiều cơ hồ chưa bao giờ phó chư v u miệng tuy nói cử động lần này không thể nghi ngờ là triệt để đem đoan mục duệ thịnh bắt tội nhưng hàn tuyên cũng không hối hận liền cái này một cái công chúa dựa vào cái gì ngươi cái này lao già xấu xa tuổi lục tuần sinh tiểu nhi tử có thể cưới được ta con nuôi liền cưới không được đến hàn tuyên cái tuổi này sớm đã sẽ không lại đang hối hận hai chữ bên trên lãng phí thời g cho dù hắn thật sai hắn hiện tại muốn làm cũng là nghị pháp bổ cứu hà n tuyên cùng lam ngọc cũng có thể coi là là nửa cái quân tử đoan mục duệ thịnh lại là thật sự tiểu nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu như không ra hàn tuyên ngoài ý liệu đoan mục ra lúc này đã xuất thủ hàn tuyên nhẹ nhàng đập cái ghế la n can có chút đoán không được đoan mục lao tiểu tử đến cùng sẽ từ chỗ nào lấy tay hắn hàn tuyên bản nhân không nói trước bên cạnh hắn vị t i a cao thâm mặt chắc hộ vệ coi như đoan mục duệ thịnh thật đất thủ vậy cũng thế tất sẽ triệt để chọc giận đương kim hoàng đế đoan mục duệ thịnh không phải lam ngọc đối mặt thiên tử giận g ữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan cũng rất không có khả năng dù sao giang nam tình thế quỷ dị khó lường bây giờ lại là địa tiên tụ tập địa phương to như vậy một cái đạo thuật phường đều bị công phá chỉ sợ đoan mục duệ thịnh còn không có quyết đoán lớn như vậy đi cướp phong mang của nó tiếng đánh im b ặ t mà dừng hàn tuyên bỗng nhiên ngồi dậy trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng kinh dị thân sắc chẳng lẽ lại là tiêu chi nam đây chính là đường đường thiên gia quý tộc a đoan mục duệ thịnh tại sao có thể có lá gan lớn như vậy nhớ tới hôm nay bãi triều lúc gặp được tiêu chi nam tình cảnh hàn tuyên sắc mặt có chút chìm xuống dưới tiêu chi nam sở dĩ muốn vội vàng rời kinh phải chăng đã nhận ra cái gì hàn tuyên lạc lại lần nữa nằm lại ghế nằm bắt đầu nhắm mắt ngưng thần hắn có một loại ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có một cái đến từ miếu đường bên ngoài tay lặng lẽ tiến vào miếu đường tại y mắng chỗ quấy miếu đường thế cục hàn tuyên là vị trải qua mưa gió miếu đường lao thần trực giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn mà lại hắn cũng rất tin tưởng mình trực giác cho nên dù cho cái tay này như có như không dù cho hàn tuyên không có bất kỳ c h ứ n g cớ nào chứng minh cái tay này tồn tại nhưng hắn hay là cho là cái tay này chân thực tồn tại nếu nói thật có như thế một cái dấu ở phía sau m à tay như vậy chủ nhân của hắn a y như mặt trời ban chưa lạ môn tiên lặng nhiều năm sau xê dục dịch ngụy quốc nhìn c h ă m chằm thảo nguyên hay là những cái k i a nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn kỳ thực có mang dị tâm huân quý thế g i a hàn tuyên không nắm chắc được đáp án hắn đ ỗ n g nhiên muốn hỏi một chút vị tia đương t r i ề u thủ phụ những chuyện này ngươi lam ngọc biết không nếu là biết ngươi như thế nào thái độ t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến thờ ơ hay là nội ứng ngoại hợp hàn tuyên quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ hạ mặt thu chưa đến thời tiết gió đã bắt nguồn từ bẻo tấm chi m ạ n chương bốn mươi tám tương phản ngoài thành nho thích đạo chương bốn mươi tám tương phản ngoài thành nho thích đạo cái gì là đại trí tuệ đó chính là không để lại dấu vết thông minh đến đủ để cho người cảm giác không thấy thông minh không làm được đến mức này thông minh đều là tiểu thông minh đối với từ bắc du tới nói tiên sinh hàn tuyên chính là đại trí tuệ người bởi vì tại quá khứ hai mươi năm bên trong h ắ n đối với tiên sinh đi qua không có một tơ một hào phát giác h ắ n thấy tiên sinh chính là cái lao đầu tử có cái gì k ỳ quái đâu đương nhiên không có gì k ỳ quái cho đến ngày nay hàn tuyên lại lần nữa t r ở thành đương t r i ề u thứ phụ từ bắc du vẫn là không có cảm giác ra tiên sinh biến hóa hắn vẫn là lúc trước tiên sinh kia tiên sinh ngày bình thường cùng hắn thư từ qua lại rất ít chỉ khi nào có thư từ qua lại cái kia tất nhiên là có việc mà lại tuyệt không phải việc nhỏ ngay tại hồ châu làm khách từ bắc du nhận được hàn tuyên một phong thư trong thư nói hai chuyện một sự kiện là nói cho hắn biết tiêu chi nam đã xuất kinh đi hướng c u n g rõ một chuyện khác thì là để hắn mật thiết chú ý ngụy quốc độc tĩnh cuối cùng khuyên bảo hắn nhìn qua tức hủy từ bắc du tiện tay đem hơi mỏng giấy viết thư hóa thành một phấn đột nhiên nhớ tới lúc trước lý ra sự tình cái kia tên là từ kinh vĩ nho sĩ giống như chính là ngụy vương k h á c h khanh từ kinh vĩ không g i t t ê u từ bắc du lấy ngón tay ở trên bàn chậm dại viết xuống hai cái danh từ này gần nhất hắn có một loại trực giác theo chính mình từng bước kéo lên đã nhanh muốn chạm tới một tấm nhìn không thấy lưới mà từ kinh vi cùng khổng giật tiêu chính là trên tấm lưới này hai con đ g h ệ n giống nhau lúc trước lý thanh vũ b ọ n người chính là bị lưới bắt được phi t r ù n g đương nhiên hiện tại lý thanh vũ đã t r á n h thoát về phần hắn từ bắc du là như bây giờ lý thanh vũ bình thường lưới rách mà ra hay là như trước kia lý thanh vũ bình thường khốn tại trong lưới còn khó nói về phần tiêu chi nam sự t ì n h từ bắc du không khỏi khẽ nhữ mày tiên sinh ở trong thư không có đề cập tiêu chi nam xuất kinh nguyên do chỉ nói là lại nhìn tiêu chi nam phải trăng đi, đi giam vậy liền không cần lo lắng chỉ cần làm đến trong lòng hiểu rõ liền có thể chính là bởi vì câu nói này từ bác du quyết định sớm kết thúc chính mình hồ châu hành trình tại gần đây trở về gian g đô khi hắn dự định đi hướng vũ không cáo từ thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện lòng vương chẳng biết lúc nào đã rời đi chỉ là lưu lại một tờ giấy nói hắn muốn đi tìm tìm phần duyên không có khả năng tiếp tục đồng hành xin từ biệt cùng lúc đó có một vị thân hình cao lớn niên kỷ lão đạo nhân đi vào tương phản ngoại thành không có vội vã vào thành mà là đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời xem thiên tượng biến hóa biết khí số hứng khởi suy dòng con đường phía trước chi khúc chiết tính khó lường chi h u y ề n cơ mặc dù thiên cơ các tên bên trong có thiên cơ hai chữ nhưng là lấy thiên hạ nhanh nhẹn linh hoạt chi ý thật muốn nói đo lường tính toán thiên cơ hay là thuộc về đạo môn chiêm nghiệm phái to như vậy một cánh cửa trải qua hơn ngàn năm truyền thừa diễn biến không nói trước kiếm tông bực này mưu phản tự lập chính là nội bộ phe phái mạch lạc cũng hết sức phức tạp trừ tám mạch năm điện mười hai các bên ngoài còn có năm phái mà nói theo thứ tự là tích tiện kinh điển phủ t i ệ n đan đình cùng chiêm nghiệm trong đó tích t i ệ n phái chú trọng nhập thế tích lũy tốc công lấy trưởng giáo nhất mạch vi tôn Cũng là năm trong là phu á i người cầm ầ đ lịch đại phi đại triện h thanh thế nhất Kinh phái thì ă n long. điện g giả coi vô số kể, t là ọ n g g xuất thế tham a tòa khế, thủ một, t vong, hướng r i t c ù g kinh đầu bạc, phái này ở vào ở một cái không trên không giới vị trí, hàng đầu người thiếu, trung triện kiên không hàng người người nhiều. Phu triện phái không Phu phái giới vị đầu cần nhiều lời tinh thông phụ triện trận pháp mặc dù không phải năm trong phái thế lớn nhất một phái nhưng là năm trong phái số người nhiều nhất một phái từ phong chủ cho tới vân du bốn phương đạo nhân đều có thể nhìn thấy phái này bên trong người thân ảnh đan đ ỉ n h phái hưng thịnh nhất thời quyền k h u n h nhất thời thiên trần đại trân nhân chính là phái này khôi thủ chỉ là ở trên trời bùi sau khi phi thăng Phái này bị trưởng giáo chân nhân giáo này trưởng bị về ô đông. tình tạm thời chen ngủ hay cố ý chen ép,、tạm、ở vào v kỳ ngủ đông. Về phần chiêm nghiệm phái có kỳ môn đột giáp lục nhân khóa thái ất thần số sáu hào dễ chiếm văn vương khóa đẩy mệnh thuật tướng thuật k h ă m dư sách s ố m nhìn mây tiết kiệm khí các loại có thể đo phân do c á t hùng dự đoán hoa phúc biết trời biết người nhân số ít nhất nhất là thanh quý chỉ là tại trận kia phản tông c h i loạn sau bị thiên trần đại lực thanh tẩy m ư ờ i không còn một tàn lùi không chịu nổi ở năm phái cuối cùng tuổi gia đạo nhân đạo hiệu thanh tẩy một mươi không còn một tàn lùi không chịu nổi ở năm phái cuối cùng tuy nói thanh trần tại trận kia tiền đặt cược bên trong bại bởi ngụy vương tiêu cẩn nhưng ở một giáp t r ư ớ c một cọc xem tướng sự t ì n h lại làm cho thế nhân đem vị này bị đạo môn từ bỏ hết thẻ tôn hiệu đạo nhân coi là không kém hơn đạo môn trưởng giáo tại thế tiên nhân năm đó tiêu hoàng còn chưa thành sự lúc t ừ n g tại trên thảo nguyên xây một tòa tên là lâm thành nhỏ thổ thành mỗi khi gặp xuất trinh vợ hắn lâm ngân bình cùng trưởng nữ tiêu vũ y ỉa liền an trí tại tòa này không đáng chú ý thổ thành bên trong một ngày có du lịch mới nói người đi ngang qua lâm thành vừa và gặp được ngay tại trên đầu thành lâm ngân bình cùng tiêu vũ y ỉ tâm huyết dâng trào phía dưới là hai người xem tướng đạo nhân đầu tiên là là tiêu vũ ý ý xem tướng làm lời bình luận nói nguyệt quế và miếu ngày sau cao q u ý không t ả n đ ổ i thuộc về hoàng hậu mệnh cách đáng tiếc là cái đ o ạ n m ệ n h hoàng hậu sau đó hắn lại vì lâm ngân bình xem tướng rất là c h ấ n kinh lời nói long đồng phượng cái cổ cực quý nghiệp cũ n g tuy là nữ tử c h i thân ngày sau lại có thể chấp trưởng thiên tử quyền hành duy nhất không đầy chỗ chính là giữa phu thê có người muốn sớm qua đời không được đầu bạc sau đó quả nhiên đạo nhân một câu thành sấm g i ả n văn bốn năm đã là cao quý nhất chính vương tiêu hoàng làm chủ đem tiêu vũ y ỉ gà cho ngày sau trịnh ai đế tân hiển trở thành hoàng hậu tôn sư tiêu vũ y ỉ làm không đến hai năm hoàng hậu tiêu hoàng tại giản văn năm năm mùng bốn tháng c h ạ m cáo tế thiên tại viên khâu chi đàn tức hoàng đế ở vào đông đô tri ngoại ô nhất định có thiên hạ tri hào viết đại tề xây nguyên hoàng long cung nghệ thái miếu truy tôn tiên phụ tiêu liệt là võ hoàng đế tiên tổ tiêu lâm là cảnh hoàng đế đợi bốn mất cha mất mẹ đều là hoàng đế hoàng hậu đội đông đô là đế đều lập đại xã đại tắc tại đế đô sắc phong vương hậu lâm thị màn hình là hoàng hậu lập vương thái tử, huyền vi hoàng thái tử lâm n g â n bình biến thành lâm hoàng hậu lại về sau đến thái bình hai mươi năm tiêu hoàng băng hà tân đế vào chỗ đã trở thành thái hậu lâm n g â n bình bông rèm c h ấ p chính thay chấp trưởng thiên tử quyền hành nghiêm k h i ể n trách bị vương sắp sửa phụ hàn tuyên đánh rất bụi bặm từ lớn trịnh chính minh ba mươi chín năm đến đại tề thừa bình nguyên nhiên trận này xem tướng tiên đoán vượt ngang ba mươi sáu năm không một không đáp thế nhân đều thán phục vị đạo nhân này huyền bí thủ đoạn cho dù thanh trần danh liệt trấn ma điện ma đầu bảng đứng đầu bảng vị trí rất nhiều quyền quỹ cũng ai cũng lấy bị nó xem tướng một lần là trời đại hành sự lúc này thanh trần ngay tại là tòa hùng thành này xem tướng người có mệnh cách khí số, thành cũng là như thế năm đó thượng quan tiên trần từ bích du đạo vượt qua đông hải đặt chân trung thổ hắn từng đặc biệt tiến về đông hải bên bờ là long thành xem tướng kết quả nhìn thấy một cái khí số sắp hết điểm đại hung về sau quả nhiên long thành chi chủ bị thượng quan tiên trần một kiếm chém tới đầu lâu sau đó cả tòa long thành bị cho một mồi lửa liền ngay cả tòa kia truyền thừa mấy trăm năm l o n g b i a cũng tại trong l i ệ t h ỏ a như vậy đổ sụp ngay tại thanh trần muốn cho ra một cái lời tiên tri lúc một tiếng thiện sướng đánh gây ý nghĩ của hắn một tên tăng nhân áo trắng vượt qua hắn thủy hướng hắn chậm rãi đi đến nó chỗ đi qua trên đường đi sinh ra từng đoá từng đoá hình hoa sen v thanh trần cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn lại khoan bảo đại tụ lý thanh vũ đang từ không trung chậm rãi rơi xuống hai chân chạm đất không kích thích nửa phần bụi bặm thanh trần chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói các ngươi cũng nghĩ cùng bần đạo giành giật một hồi long vương không nói gì lý thanh vũ mở miệng nói đã bị trục xuất đạo môn các hạ cần gì phải tự xưng bần đạo thanh trần chỉ trì tim đạo ở bụng tim muốn cho bần đạo không còn tự xưng đạo nhân muốn trên trời đạo tổ tự mình mở miệng mới thành đã không tại thế gian đạo tổ đương nhiên sẽ không mở miệng như vậy thanh trần tự nhiên hay là đạo nhân long vương là phật môn hộ pháp Lý chỉ a n là đến bây giờ đại tiểu tông môn ở giữa lương cực phân hóa càng rõ ràng đại tông môn như đạo môn chi lưu cơ hồ có thể địch một nước môn phái nhỏ như mưa đùi lâu chi lưu nhiều lắm là xem như cái môn phái giang hồ giữa hai bên cách biệt một trời những thiên tài địa bảo kia có thể là còn sót lại động phủ hơn phân nửa rơi vào đại tông môn trong túi mà lại trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tìm kiếm cổ tu sĩ bọn họ lưu lại di v ậ t động phủ đã mười không còn một lấy trước kia t r ù n g tâm bảo đoạt bảo q u a n cảnh một đi không trở lại bất quá mười không còn một cuối cùng không phải vơ vét không còn gì hay là có như vậy mấy đầu ẩ n tàng rất sâu cá lọc lưới chỉ là như vậy cơ duyên hơn phân nửa cùng tiểu tu sĩ vô duyên thì như nói hôm nay cái này muốn tại tương phản ngoài thành xuất thế cơ duyên cũng chỉ có ở đây giải rác ba người mới có thể biết được p h ậ t môn long vương sở dĩ sẽ đến nơi đây là bởi vì hắn trước khi đến giang nam trước đó liền bị bồ đề viện thủ tọa tự mình m ặ t thụ tùy cơ hành động lý thanh vũ thì là bởi vì trong não có trương tái bình sinh ký ức v ề p h ầ n thanh trần không ở ngoài chiêm nghiệm hai chữ ba người mỗi người dựa vào thủ đoạn tới chỗ này muốn cầm xuống phần cơ duy ê n kia vẫn là phải mỗi người dựa vào thủ đoạn mới được bất quá khách quan lên hai người khác như lâm đại địch đã bị trục xuất đạo môn môn t ư ở n g thanh trần thì phải mây trôi nước chảy rất nhiều vu thanh trần mà nói phật môn long vương bất quá là cùng thu diệp cùng thế hệ van bối mặt tôi mà bản thân hắn lại là thu diệp sư thúc đ ờ i trước trưởng giáo tím bùi sư đ ệ hai lần tranh đoạt trưởng giáo đại vị lại kém một chút trở thành đạo môn trưởng giáo về phần lý thanh vũ nếu là toàn thịnh lúc trương tái đứng ở chỗ này thanh trần có lẽ sẽ còn cố kỵ ba phần nhưng hôm nay lý thanh vũ bất quá là một kẻ c h u y ể n thế c h i t h ầ n không nói trước không có trương tái phần kia tinh khí thần liền nói tự thân tu vi hay là mượn nhờ ngoại vật mới miễn cưỡng chứng được nhỏ cảnh giới trường sinh căn cơ nông cạn không đáng giá nhất tới thanh trần có can đảm như vậy bệ nghệ hai người tuyệt không phải là tự cao tự đại đặt chân điệu tiên cảnh giới đằng sau có thể tăng thọ đến hai trăm năm đồn răng nhỏ trường sinh có thể điệu tiên phía trên còn có thần tiên nếu có thể tu được thần tiên chính là trường sinh bất tử gọi là tăng mạnh sinh bây giờ thanh trần khoảng cách tăng mạnh sinh chỉ có khoảng cách nửa bước sớm tại năm mươi năm trước trận kia đóng đô chi chiến bên trong hắn liền đã đăng lâm điệu tiên lầu mười tám cảnh giới hạ lao sơn một trận chiến hắn l ấ y sức một mình tàn sát cả t r ấ n ma điện thậm chí tại sáu mươi năm trước t r ấ n ma điện điện chủ cũng bất quá là trong tay hắn k h ô i lỗi hắn chỉ là kém một đường khí số mạ thôi một đường khí số khoảng cách nửa bước như trận kia đóng đô chi chiến không phải tiêu hoàng đại thắ mà là giang nam lục khiêm được thiên hạ như vậy đứng tại lục khiêm một bên thanh trần thượng quan tiên trần phó trần ba người liền có thể bằng vào phần này thiên đại đỡ rồng công đức theo thứ tự phi thăng đáng tiếc kết quả cuối cùng là lục khiêm thất bại thảm hại phó trần cùng thượng quan tiên trần tuần tự vất lạc chỉ còn lại có hắn không thể không t r ú lưu thế gian năm mươi năm không được tiến thêm nguyên bản hắn thấy cùng sâu kiến không khác sư chất thu diệp đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân có hy vọng phi thăng mà hắn lại vẫn là không nhìn thấy nửa phần phi thăng hy vọng hôm nay tới tìm cơ duyên này nói trắng ra là bất quá là còn nước còn tát thử vẫn khí một chút thôi có từ h chỗ hích nhất, không khả như nhiều Thanh hai người khác một chút, nhạt ể có có cũng cất cười bổ tốt vật. trần một trên mặt thu t năng kiện người dần dần giữ làm là lướm lại. đồ ý hắn bị sư tôn mang về đạo môn đến nay tu đạo đã hơn trăm năm nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái ôn hòa nhún nhường tính tình càng cùng không tranh hai chữ vô duyên bằng không hắn cũng sẽ không hai lần tranh đoạt trưởng giáo đại vị mặc dù hắn đối với cơ duyên này không có ôm bao lớn kỳ vọng nhưng nếu có người muốn cùng hắn tranh đoạt một hai vậy hắn cũng không để ý phá lệ xuất thủ một lần dù cho những năm này tu vi của hắn không được tiến thêm lại như trong giếng chi thủy dù một chút liền cạn một phần nhưng hắn vẫn là cái kia để nhà đại đạo môn đều không thể làm gì thanh trần trấn ma điện ma đầu trên bảng hàng có tam đại ma đầu cầm trong tay chu tiên có thể cùng thu diệp một trận chiến lại tuy bại nhưng vinh công tôn trọng như vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ ba lâu mười tám cảnh giới mộ dung huyền âm cũng bất quá là khuất tại thứ tịch ở vào đứng đầu bảng đúng là hắn vị này thiên su ngọn núi tiền nhiệm phong chủ thanh trần cảnh giới tu vi đến cùng như thế nào sớm đã không cần chính hắn đến nói thêm cái gì phật môn long vương chắp tay trước ngực nói không dám nói tranh đoạt hai chữ vật này vốn là ta phật môn đồ vật chỉ là năm đó bị tiêu hoàng vật đi vật tăng lần này đến bất quá là đem vật này đ phật n môn cười thiện bị biện có thể hết lần này tới lần khác long vương không sợ trường đạo này hắn càng thói quen dùng nắm đấm nói chuyện bất quá cho dù hắn dám đi đấu một trận thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng không dám tùy tiện đối với vị này thanh trần đại chân nhân xuất thủ người này cảnh giới cao tuyệt chỉ là thứ nhất mấu chốt người này chiêm nghiệm tri chi đạo đương đại thứ nhất có trong h khắp nơi dành ể nơi t ư ớ đó địch v ngụ coi như ý tăng m bồ đề a u v được cung phụng tại phật môn tổ đình mà ngụ ý pháp bồ đề lại là tại một vị phật môn láo tăng trong tay chuyện về sau liền có thể dự liệu thất phu vô tội ma ngọc có tội đúng lúc gặp vị lao tăng này nhập ma lúc đó một vị tây bắc quân trong quân đại lao vì nịnh nọ tiêu hoàng mà đem việc này bẩm báo lên trên kết quả chính là vị kia nhập ma lão tăng bị tiêu hoàng chấn áp viên kia b ổ đề cũng theo đó rơi xuống tiêu hoàng trong tay tuy nói tiêu hoàng không có thật chiếm làm của riêng nhưng cũng không có còn cho phật môn ý tứ mà là tại năm đó đóng đ ó đô một trận chiến sau liền đem nó lưu tại tương phản ngoại thành minh ngôn chỉ đợi người hữu duyên thanh trần quay đầu nhìn về phía lý thanh vũ lãnh đạo nói bần đạo nhớ kỹ vật này hẳn là cùng các ngươi nho ra không quan hệ mới lạ lý thanh vũ than nhẹ một tiếng một h á một quên một trưởng phân biệt rơi vào thanh trần ngực cùng bụng giữa vị trí mặc dù thanh thê không lớn nhưng đội thành bình thường địa tiên thụ một cách này sợ là muốn hải cốt không còn thanh trần thân hình không lắc bất động sắc mặt như thường nói hạt gạo chi quang cũng dám cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng sau một khắc long vương cùng lý thanh vũ sắc mặt đ ổ i biến chỉ gặp thanh trần không mang theo mảy may khói lửa vung lên tay áo đất bằng lên cuồng phong làm long vương thân hình đột nhiên hướng về sau trượt lui mấy chục trượng sau k h í cơ không ngừng kích động thanh trần đưa tay phủi phủi là bảo sau đó nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái tại lý thanh vũ trước mặt có vô số kiếm quang bỗng nhiên nổ tung như là một đoán ở rộ to lớn hoa sen trong t r ớ c mắt liền tràn ngập vài chục trượng không gian lăng lệ bên trong tự thành viên mãn chi thế chương a n h t h năm mươi một chỉ đoạn giang dấu huyền bí chương năm mươi một chỉ đoạn giang dấu huyền bí thanh niên kiếm quang khí thế kinh người tán đi đằng sau hiện lộ ra chật vật không chịu nổi lý thanh vũ từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ đã từng huyễn tưởng qua dung hội tam giáo nghĩa lý tu vi đại thành trên trời dưới đất Duy ngã đ có thể tấm lấy đầu ngón tay đi đếm lại có mấy người thật có thể dung hội ba nhà trong đó không thiếu rất nhiều như lý tử kiếm bình thường kinh thái tuyệt diễm hạng người nhưng cuối cùng đều rơi cái hôn tạp mà không tinh hạ tràng tam giáo đều thông tam giáo đều không tinh cuối cùng triệt để vô vọng trường sinh đại đạo ngược lại là những cái tiêm một lòng người càng có hy vọng hơn chứng được trường sinh thượng quan tiên trần là một lòng người chung với kiếm đạo thực tại kiếm đạo thành tựu cuối cùng tại thế thần tiên cảnh giới thanh trần cũng là một lòng người dù cho bị đạo môn trục xuất môn tưởng một thân tu vi cũng từ đầu đến cuối không t r ệ c hướng đạo môn sở học danh liệt đạo môn năm phái một trong chiêm nghiệm phái không chỉ có riêng sẽ chỉ đo lường tính toán thiên cơ tại trên trận pháp nhất đạo đồng dạng tạo nghệ thâm hậu thanh trần lấy một địch hai không có sợ hai chút nào phất ống tay háo một cái bát đạo huyền phiên từ ống tay háo theo thứ tự bay ra h ư đứng ở lý thanh vũ bát phương tự thành trận thế trấn ma điện đại chấp sự nam phương quỷ đế tinh thiện ở ngự quỷ c h i đạo có thể cùng thanh trần so sánh lại là cách biệt một trời chỉ gặp bát đạo huyền phiên khí tức tương liên ẩn v n có u minh chi khí sinh ra phản phất muốn quỷ môn mở rộng thanh trần trong tay kết xuất một cái lật đồ ấn quyết nói khẽ bát tướng đoạn hồn một chỗ đạo quán đều muốn đi trừ yêu hàng mà sự tình trừ ma đã lâu không đi nói đây là chấn ma điện việc cần làm mà lại cái gọi là ma đầu cũng nhiều là cùng đạo môn ý kiến không hợp người có thể hàng yêu lại là một c ọ c thật sự v ệ trạch người khác sự tình bây giờ thế đạo chân chính yêu nghiệt đã không thấy nhiều si mị v o n g lượng quỷ vật lại là không ít như là từ bắc du tại cổ chiến trường gặp được âm binh liền có thể tính vào quỷ vật phạm trù bên trong từ bắc du đã từng chém giết qua âm binh kỳ thật chỉ có thể coi là cấp thấp nhất quỷ vật lúc này thanh trần chỗ triệu ra tám cái quỷ tướng cơ hồ đã có thể cùng đồng giáp thi so sánh chẳng những có phi thiên đ ộ địa trí năng hơn nữa còn có thể cách không hốt người tinh huyết toàn thân cao thấp kịch độc không gì sánh được những nơi đi qua khi người chết ngay lập tức nếu là bỏ mặc bọn chúng làm hại một phương cơ hồ là cả người lẫn vật tuyệt tích đạo môn đệ tử giết quỷ b ắ t yêu tự có một bộ hệ thống ở phương diện này trừ phật môn có thể hơi so sánh những tông môn khác cũng có thiếu sót đã bỏ mình phương nam quỷ đế liền có thể xem như trong này cao thủ bất quá thủ đoạn lại thế nào huyền bí cuối cùng vẫn là phải nhìn tự thân tu vi như thế nào nếu là tu vi không tốt khó tránh khỏi muốn rơi một cái bị quỷ vật phản vệ hạ tràng các triều đại đổi thay đều không thiếu có đạo môn bên trong người bởi vì hàng phục quỷ vật mà bỏ mình nhưng cùng lúc cũng che chờ bách tính vô số năm qua năm tích lũy tháng này chính là đạo môn lớn lao công đ Góp công đức lại có thể hóa nhặt thành đạo môn khí vận. Đạo môn sở dĩ có thể đức đạo lại một ô môn không không thông công môn n vận, vận cường thịnh, không chỉ là tranh giành thiên hạ đại sự, càng ít không được bực này、việc、nhỏ đây cũng tinh thiện phái là vì đạo môn đại phái đệ nhất nguyên nhân. khí khí thể chỉ hạ tích tích phái phái ít việc vì vì đạo đại được đây đức đạo đại đệ m sở sự, dĩ có bực gì là là lũy là cái tông môn muốn kéo dài ngàn năm vạn năm mà tân hòa không tắt tránh không được như nhà ở sinh hoạt bình thường tính toán chi ly. thanh trần tại quá khứ mấy chục năm bên trong tự thân tu vi không cách nào tiến thêm thế là hắn bắt đầu dùng tích thiện phái biện pháp tích lũy tự thân công đức cái này tạm cái quỷ tướng chính là hắn hao tốn mười mấy năm bắt được đến sau đó lấy thông tin ê tu vi luyện hóa về sau lại phong nhập k ỳ môn bên trong thời gian sử dụng triệu ra như thúc đẩy nô buộc không tổn hại tự thân mảy may n g u y ê n khí có thể nói là nhất cử lương tiện thanh trần nhẹ nhàng vất tay tám cái quỷ tướng lý thanh vũ vây khốn ở giữa trong tay hắc vụ b ư ớ c lên hóa thành thường mâu thuẫn kiếm đao cung câu khóa tám loại vũ khí dựa theo bắt quái phương vị đứng thẳng những quỷ này đem vốn là có gần như nhân tiên định phong thực lực bị thanh trần tốn hao khí lực lớn luyện hóa về sau đã có thể cùng bình thường địa tiên so sánh bây giờ lại dựa vào trận pháp lẫn nhau g i a thế oán khí từ khí đại t ị n h cho dù là lý thanh vũ ứng phó cũng rất cảm Thấy cố hết sức. thanh ấ y cố sức. hết h t trần k đồng dạng hai tay tả hữu mở ra lấy chính mình một đôi tay không sinh sinh chống đỡ hai đạo to lớn khí cơ khiến cho không có khả năng giao hộ hai người lâm vào đấu sức hoàn cảnh thanh trần mây trôi nước chạy long vương trên trán lại là có nổi gân xanh như vậy rằng có sau một lát thanh trần cười nạo một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đầy làm hai đạo to lớn khí cơ ngược dòng mà quay về long vương sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhợt hướng về sau liền lùi lại ba bước mỗi một bước đều là đất dùng núi chuyển thanh trần dối ra một bàn tay trên không trung hư điểm vẽ phát thảo viết ra một cái thật to trước chữ theo cái này chữ tiền như là một tòa núi lớn trực tiếp đặt ở long vương trên thân long vương dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi khiến cho hắn toàn bộ không ngừng hướng phía dưới lúa v à o nghe ấm ngữ như ma khoáng nghe lạnh lùng nói như bóng băng nghe nặng ngữ như phụ núi nghe nguy ngữ như ám đoán nghe ấm ngữ như bội ngọc vác đích ngữ như tạc kim như vậy cái này trước ch chính là nặng đến không có khả năng nặng hơn nữa nặng ngữ muốn đem long vương sinh sinh đẻ chết đã ngươi long vương tu được phật môn rời núi đại lực thần thông rời đến bần đạo ngọn núi này không long vương tăng b à o r á c h m ư ớ c phía sau lưng ốn lượn như phụ trọng núi dưới đó trên da chẳng biết lúc nào độ một tầng lóa mắt màu vàng hắn xác thực chọi cứng hạ ngọn núi lớn này thanh trần lơ lễm tiếp lấy lại là bút tàu long xả viết xuống một cái trận chữ nếu nói lúc trước trước chữ là một ngọn núi như vậy cái này trận chính là một đạo phủ theo cái này trận chữ rơi xuống long vương phía sau lưng ốn lượn càng sâu trên da màu vàng dần dần rút đi quanh thân khí cơ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu thanh trần không còn để ý không hỏi long vương cất bước hướng tương phản thành hướng đông nam đi đến vẫy tay một cái chân áp hai đại địa tiền đây cũng là bị chấn ma điện coi là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu dọa người tu vi bất quá thanh trần cũng không thống hạ sát thủ dù sao hắn tới chỗ này là đập bảo không phải giết người thanh trần đi vào hán thủy bên bờ không ngừng bấm ngón tay đồng thời không ngừng điều chỉnh chỗ đứng của chính mình thẳng đến một chỗ mặt sông khoáng đ ạ t chỗ mới dừng lại bước chân nơi đây mặt sông rộng lớn gần ba trăm triệu lại sâu không thấy đáy tại toàn bộ hán thủy trong đường sông lộ ra m ư ơ i phần một thanh trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười hai tay không ngừng đàn sen kết tấn quanh thân khí cơ cùng vùng tiên địa này nối liền thành một thể cuối cùng hắn hai ngón so sánh kiếm chỉ hướng phía mặt sông xa xa một chỉ trên mặt sông đầu tiên là một trận tiếp theo run lên cuối cùng nổ lên kinh đảo hải lãng cuốn lên ngàn vạn tầng tuyết trắng ẩm vang rung động còn thắng ngày mùa hẹ sấm vang to như vậy một đầu hán thủy đúng là bị thanh trần một chỉ này từ đó một phân thành hai phản phát có một đạo vô hình trường đê đem nước sông chặn ngang chặn đức nửa đoạn trước nước sông tiếp tục đi về hướng đông chạy xếp đến biển không còn về nửa đoạn sau nước sông thì là bắt đầu không ngừng xếp, tiếp theo cao hơn c u ố i cùng h ư ớ n g hai b ê n bờ đổ xuống m à ra quan. quý vi chẳng mươi n mốt có phật trưởng tay c h nâng phật tự chương màn t năm mươi mốt có phật trưởng tay nâng phật tự thanh trần không có vội vã tiến vào chùa miếu mà là quay đầu nhìn về một tên từ tương dương phương hướng vội vàng chạy tới người trẻ tuổi người trẻ tuổi tóc chafter tướng mạo không tính là hàng đầu nhưng tự có một c ố không tầm thường ai hùng chi khí cho dù là l ẻ loi một mình đối mặt hắn vị này danh liệt ma đầu đứng đầu b ả n g đại ma đầu cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi thanh trần cười cười khó được lộ ra mấy phần ôn hòa thái độ nước sông cuồn q u ộ n chạy xích xuống ngăn chặn nước sông cần hao phí lớn lao khi cơ nhưng hắn vẫn không để ý tốn hao phí lớn lao khi cơ nhưng hắn vẫn không để ý tốn hao phí lớn lao h i cơ nhưng hắn vẫn không để ý tốn hao chút thời gian cùng người trẻ ngươi mới chỉ là tam phẩm cảnh giới tu vi bây giờ đã là điệu tiên tam trọng lâu hậu sinh khảo uý công tôn trọng mưu trên trời có linh cũng sẽ vui mừng người đến tự nhiên là phát giác được không đúng từ bắc du hắn thoạt đầu là tại trên đầu thành quan chiến tuyệt đối không ngờ rằng vị kia lực gáp long vương cùng lý thanh vũ đạo nhân lại chính là ban đầu ở cự lộc ngoài thành cùng hắn từng có gặp mặt một lần sanh đạo nhân bất quá từ bắc du đối với vị này đã từng chính miệng chỉ điểm qua chính mình lao đạo cũng không ác cảm theo tự thân cảnh giới không ngừng bay vụn hắn càng cảm giác được lúc trước lao đạo nhân nói tới chính là lời và ngọc bây giờ lại nhìn lao đạo nhân thân phận không cần nói cũng biết chính là thạc quả cận tồn chữ trần bối đạo nhân bên trong tư lịch giá nhất tu vi cao nhất thanh trần đại trân nhân tuy nói đạo môn đã phế chuất thanh trần hết thẻ tôn hiệu nhưng thế nhân vẫn là sẽ ở đạo hào đằng sau thêm suýt một cái đại trân nhân xưng hô tỏ vẻ tôn kính chi ý dù sao thanh trần là kém chút làm đạo môn trưởng giáo người cũng là lấy sức một mình liền có thể đem c h ấ n ma điện tàn sát hơn phân nửa người trên đời này vẫn chưa có người nào có can đảm khinh thường vị này tu vi thông thiên lao đạo nhân từ bắc du âm thầm xem chừng nếu là hai người giao thủ coi như một lần nữa sư tổ thượng quan tiên trần p ụ thể cũng không thành chỉ sợ thanh trần nhìn về phía tòa kia bị to lớn phật trưởng nâng ở lòng bàn tay chùa miếu không nhanh không chầm nói phật môn tổ đình có cái kỳ quái thói quen mỗi khi gặp nằm trăm năm liền muốn tiến hành một lần đại di chuyển chống ra chùa miếu di chỉ thì lưu một vị c h ứ n g được l à hán quả vị tăng lữ thủ hộ không biết ngươi là có hay không nghe nói qua tiêu dục chấn áp yêu tăng nghe đồn vị t i ê u nhập ma lão tăng chính là một vị phụ trách c h ấ n thủ di chỉ tăng nhân vốn là phật môn đại đức lại bởi vì đạo tự thân tâm không kiên rơi vào bàn g môn ma đạo về sau bị tiêu dục cùng chấn ma điện liên thủ chấn ép vào trấn trong g i ế n ma mà tòa kia đã bị ô h ế phật môn chùa miếu chìm vào h á n thủy đậy sông từ bác du khó nén chấn kinh thái độ nhìn qua tòa chùa m i ế u kia quả nhiên lờ mờ có thể thấy được trong đó điện điện tương liên tháp lâm phật tượng bảo tháp thiền viện đầy đủ mọi thứ chỉ là rút nhỏ mấy lần hắn nhẹ d ọ n g hỏi đây chính là tòa kia phật môn tổ đ ỉ n h thanh trần gật đầu nói tiêu dục đem một viên phật tổ bồ đề tử lưu tại chùa này bên trong bần đạo lần này đến đây chính là muốn lấy đi viên này bồ đề ngươi là có hay không muốn theo bần đạo đi vào một nhóm nói không chừng sẽ có chút cơ duyên từ bác du chỉ là hơi do dự suy nghĩ liền gật đầu nói làm phiền tiền bối thanh、trần、cười nhạt một tiếng phất ống tay háo một cái lôi cuốn lấy từ bắc du hóa hồng mà lên cùng một chỗ l ư ớ t về phía chùa miếu nhìn từ xa chùa miếu lúc cảm giác bất quá một tòa chỉ có thể dung nạp mấy tên tăng nhân bình thường miếu nhỏ có thể theo không ngừng tiếp cận tòa chùa miếu này cũng theo đó không ngừng bị lớn đợi cho thanh trần cùng từ bắc du rơi vào trước sơn môn thời điểm chùa miếu rốt cục hiện ra chân dùng sơn môn ngay cả bậc thang cao có ba mươi trượng cả tòa chùa miếu chiếm diện tích t nước chừng có ba trăm mẫu trở lên từ bắc du không thể không cảm thắn một câu thật sự là thật lớn một tòa chùa năm đó tiêu hoàng có thể đem cả tòa phật tự lấy tu di giới từ tri thuật luyền hóa lại nên cỡ nào dọa người tu vi. thanh trần nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn chủ động mở miệng giải thích cái gọi là giới tử giấu tu di giới tử là cực nhỏ tu di là cực lớn chùa m i ế u là tu di mà chùa m i ế u dưới cái kia phật trưởng mới là giới tử phật môn có cửa trong lòng bàn tay tạo nên một phương tiểu thiên lượn quanh thế giới thần thông gọi là trong lòng bàn tay phật quốc cùng đạo môn tụ lý cản không trăm sông đổ về một biển tiêu dục đem môn thần thông này khắc ở trên phật trưởng nói cách khác chúng ta bây giờ chính bản thân chỗ một phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong từ bắc du gật, gật đầu thanh trần tiếp tục nói kỳ thật tòa chùa miễu này cũng không có quá nhiều hung hiểm chỗ chỉ là bị tử khí nhuộm dần nhiều năm. sẽ sinh ra rất nhiều quỷ vật tiêu dục năm đó sở dĩ sẽ lưu lại viên kia bồ đề cũng là có chấn áp chi ý thanh trần nói đến hời h ậ n từ bác du cũng không dám có chút chủ quan một con sông nước sâu ba thước đối với trung niên nhân tới nói chỉ là đến eo chi sâu nhưng đối với đứa bé tới nói lại có chết đối mà lo lắng không khỏi hỏi nếu là lấy đi bồ đề chẳng phải là muốn thả ra đầy chùa quỷ mị thanh trần không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi có biết khí vận mà nói từ bác du do dự một chút đạo có biết một hay cái gọi là khí vận tách đi ra nói chính là khí số cùng số phận khí số là đặt chân gốc dễ ta từng cưỡng ép thu nạp xích luyện một kiếm kiếm khí thần ý l ư n g đeo nhân quả tại tự thân khí số có hại thanh trần hỏi ngươi có thể hối hận từ bác du lắc đầu thanh trần cười nói không hổ là trong kiếm tông người đều không tin mệnh lý chỉ tin trong tay của mình thanh phong từ bác du sắc mặt kiên định một kiếm có thể bình thiên hạ sự tình b ầ n đạo nhưng so sánh không được các ngươi trong kiếm tông người tùy ý thoải mái thanh trần lắc đầu than nhẹ một tiếng nếu là thả ra đầy chùa quỷ vật b ầ n đạo liền muốn hao tổn tự thân công đức vận đạo bản thân cũng không có bao nhiều công đức có thể nói khó tránh khỏi hao tổn khí số thiên viên địa phương Tự cũng ó quý cụ, không dám như vậy phu phí cho nên bần đạo tại lấy đi viên kia bồ đề từ trước đó còn muốn đem nơi đây gột rửa một rõ ràng từ bắc du sắc mặt nghiêm túc nếu năm đó tiêu hoàng cũng chỉ là phong cấm nơi đây có thể thấy được muốn quét sạch nơi đây quỷ vật tuyệt không phải một kiện chuyện dễ hắn không nghi ngờ thành trần có hay không phần tu vi này hắn chẳng qua là cảm thấy cho dù là thành trần cũng muốn tốn hao một phen thật lớn công phu thanh trần cất bước leo lên bậc thang từ b á c du vội vàng đuổi theo theo tới gần sân môn rõ ràng có thể cảm nhận được cả tòa c h n g miếu bao phủ tại nồng đậm nặng nề g h t ử khí bên trong nếu là người bình thường tới gần sợ là muốn làm trận chết ngay lập tức cho dù bây giờ từ b á c du có thật sự địa tiên tu vi cũng như con cá bị đặt trên bờ rất cảm thấy cố hết sức thanh trần vươn tay vươn nắm trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ đạo từ b á c du đầu tiên là s ứ n g sở chẳng lẽ đã sừng sức tại đương đại đ ạ ư ơ n g đại đình phong thanh trần đại chân nhân liền dùng loại này bình thường đạo sĩ mới dùng kiếm gỗ đạo bất quá hắn thoáng nếu như hắn không có đ o á n sai kiếm này nguyên danh chém linh kiếm lấy vạn năm gỗ đào già chế thành bên trên khắp ba mươi ba tấm đ a chú mỗi đạo phụ triện đều là do một vị đại chân nhân tự mình khắc họa tổng cộng vận dụng ba mươi ba vị đại chân nhân mới tính công thành cũng chính là đạo môn mới có thể có bực này t h ủ bốt nguyên bản kiếm này đại khái là một kiện để mà chém giết quỷ vật đạo môn thần minh nhưng về sau kiếm đạo phân ra kiếm này nhiều lần gián tiếp sau rơi vào kiếm tông t r i thủ lại bị kiếm tông lịch đại tổ sư ôn dưỡng rèn luyện khiến cho có cách không chém giết thần hồn thể phách c h i k ỳ quỷ huyền diệu thế là tên bên trong lại thêm thất sát hai chữ gọi là thất sát chém linh kiếm ước chừng năm mươi năm trước kiếm này bị thanh trần lấy danh kiếm mù xương hiệu sừng đổi đi phối hợp một món khác đạo môn trọng bảo bảy tang tinh thần xa xuất sắc để mà ám sát tiêu h o n g đáng tiếc thất bại trong căn tức chương năm k i ế mươi gỗ, hai xi、si、mị võng lượng đầy trổ triển.、Si、triển tiếng nhập sơn môn đằng sau tức là sơn môn điện dựa theo lẽ thưởng trong điện sẽ tố có hai tôn kim cương lực sĩ giống hình dáng tướng mạo hữu mỹ trận mắt đối mặt cầm trong tay kim cương sử lấy trấn nhiếp yêu ma quỷ quái bởi vì bên trái kim cương trừng mắt há miệng phía bên phải kim cương giận nhan bế môi cho nên lại bị thế nhân gọi hành cấp nhị tướng im miệng là hự há mồm là a bất quá lúc này sơn môn trong điện hai tôn kim cương lại bị người xóa đi gương mặt không thấy kim cương trứng mắt chỉ còn lại có t r c n g g i ố n g quỷ dị không gì sánh được thanh trần tay cầm thất s á t chém linh kiếm ngừng chân mà đứng không nhìn tới cái kia hai tôn quỷ dị kim cương giống lạnh n h ạ t nói năm đó vị kia n h ậ p ma tăng nhân tu vi không tính tuyệt đ ỉ n h nhưng là so ta còn muốn cao hơn bối phận nhân vật tham thiền ngộ đạo nhiều năm nhân vật như vậy một khi n h ậ p ma di họa to lớn khó có thể tưởng tượng từ bắc du hỏi huyền giáo từng được xưng ma môn chẳng lẽ vị kia nhật ma tăng nhân là vứt bỏ phận tu ma thanh trần lắc đầu nói ma này không phải kia ma vị tăng nhân kia nhập ma là khốn tại tự thân tâm ma sau đó bị vượt ngoại thiên ma thừa cơ đoạt đi t h ầ n chí đã là không phải người chi thuộc nơi đây từng bị hắn kinh doanh nhiều năm cùng nói là một tòa phật tự chẳng nói là yêu ma tả h ế chi xào huyệt từ b á c du lại hỏi đã như vậy lúc trước tiêu h o à n g vì sao không đem nơi đây triệt để hủy đi thanh trần bình thản nói tiêu dục bản thân liền tinh thông tiên ma c h i đạo hắn đem nơi đây lưu lại thậm chí nói rõ mà đợi người hữu duyên nhất định có nó bố cục suy nghĩ chỉ là hiện nay còn nhìn không rõ ràng tiền bối chiêm nghiệm tri chi đạo là vì đương đại thứ nhất c h ẳ ngay tại i hai người nói chuyện công phu hai tỏa kim cương giống đã bị san bằng bộ mặt đột nhiên hiện ra một tấm đen kịp gương mặt dáng tươi cười quỷ dị cùng lý thanh vũ đã từng dùng da thiên ma cùng nhau ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ không cần thanh trần xuất thủ từ bắc du đã có hành động chỉ gặp xích hồng quan mang loại lên khước tà một kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn kiếm tông một mươi hai kiếm đều có khác biệt đều có huyền liên rượu tại ngay sau đó trong hoàn cảnh này thuần âm huyền minh cùng sát phạt quá nặng xích luyện cũng không quá thích hợp ngược lại là ngày bình thường y lực không hiện khước tà thích hợp nhất khước tà một kiếm mang chi dạ đi không gặp si mị có yêu mị người gặp chi tắt nằm mà lại lúc trước còn tại đôn hoàng thiên phật quật bên trong nhuộm dần nhiều năm mang theo một phần phật khí nhất là khắc chế tà ma quỷ mị từ bắc du hai tay nắm ở khước tà đâm vào trước người mặt đất một đạo âm vàng kiếm minh vang vọng toàn bộ toàn bộ sơn m ô n điện lấy từ bắc du làm tâm điểm một vòng kiếm khí hướng ra phía ngoài kích xạ dập dởn hai tôn kim cương như bị kiếm khí đảoa trong n g á y mắt xuất hiện vô số vết rách một lát sau nương theo lấy tiếng vang ầm ầm âm thanh hóa thành đầy đất đá vụn hải cốt thanh trần khẽ gật đầu tiếp tục cất bước tiến lên qua sơn muôn điện có trông chống lầu hai tương đối trái là gác trông phải là cổ lâu sáng sớm trước gót r ô n g lấy trống tương ứng chạm vạn g tối thì trước đánh trống lấy trung tương ứng đây cũng là cái gọi là thần trung mộ cổ theo lý thuyết lúc này trung cổ trong lầu hẳn là không có một hai mười đối nhưng tại hai người tới trước lầu đằng sau gác trông bên trong lại vang lên vang dội thật lớn tiếng trông từ bắc du ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp tại gác t r u n g bên trong có một đạo mơ hồ thân ảnh ngay tại r a sức đục t r ố n g một chút tiếp lấy một chút tựa hồ cảm nhận được từ bắt du ánh mắt gác t r u n g bên trong đạo thân ảnh kia có chút dừng lại sau dừng lại động tác của mình nhanh chân đi ra gác t r ố n g từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai người người này là một tên thân mang vàng sám tăng bảo cao lớn tăng nhân thân cao tám thước cơ bắp d â u quai nón mắt như trung đồng quanh thân làn r a bảy biện r a xích t ử chi s á c thanh trần dường như sớm có sở liệu không chút nào cảm giác nửa điểm ngoài ý mớn mở miệng giải thích người này khi còn sống xác nhận lão tăng kia đệ tử quanh năm thụ ma khí từ khí nhuần Biến theo à liên tiếp hỏa hoa cùng chói hai tiếng vang tăng nhân toàn bộ bị đổ xô ra đi phía sau lưng đụng nát sau lưng gác chung vách tường thân thể trên không chúng bay quần không ngừng cuối cùng ngầm vang rơi xuống đất ném ra một mảnh hình mạng nhện vết rách từ bác du đ ắ c thế không thang ư ờ i lại là một kiếm từ trời rơi xuống thế muốn n h ấ t cổ tác khí đưa tên này tăng nhân vào chỗ chết tăng nhân vừa mới đứng lên liền bị một kiếm này xuyên tim mạc qua lại là không chết hai tay gắt gao nắm chặt khước tà thân kiếm lòng bàn tay máu thịt bé bét ánh mắt băng lãnh từ bác du thở ơ từng t ứ c từng t ứ c rút về trường kiếm nhậm do kiếm phong đem tăng nhân mười ngón toàn bộ cắt rơi huyết tinh không gì sánh được tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt xích ổng trán nổi gân xanh lên sau một khắc hắn cùng từ bác du ở giữa vô số khí cơ nổ tung từ bắc du thân hình hướng về sau nhanh c h ó n g t ố i lui kiếm khí màu đỏ nhao nhao như mưa rơi cơ hồ muốn che đậy ánh mắt tăng nhân thì như một đầu mang yêu mạnh mẽ đâm tới mặc cho kiếm khí ra thân cũng thờ ơ bay thẳng từ bắc du từ bắc du đ ỗ n g nhiên ngừng lui thế tất cả kiếm khí toàn bộ hướng hắn tụ đến tại trước người hắn dựng thẳng lên một đạo do vô số lưu chuyển kiếm khí tạo thành vách tường tăng nhân đụng đầu vào trên vách tường đất trời rung chuyển bình thường vách tường tán loạn kiếm khí tán loạn chạy x u i bất quá tăng nhân thiên linh sừng cũng bị kiếm khí gấp đi lộ ra dưới đó một mảnh dốc tuyết từ bắc du sắc mặt biến hóa không phải、e ngại, mà là có chút buồn tăng nhân này trong đầu vậy mà không có đầu góc chỉ có tối đen như mực khí tức không ngừng quay cuồng tăng nhân lăn lộn không thèm để ý ngựa đầu phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét lại lần nữa hướng từ bắc du bắt đầu bắn vọt từ bắc du không lùi mà tiến tới phiêu nhiên mà tới trở tay lấy kiếm thủ đâm vào tăng nhân ngực Kiếm lôi Kiếm ý dẫn mình, lấy thiên địa làm thương thiên to, lấy tay bên trong thanh chấn. chống dẫn cộng bên phong chống, thiên lên lấy một lấy địa địa đối Từ bác Du với tăng nhân thể nội vang lên trận trận n g ộ t ngạt tiếng sấm lảo đảo lui về phía sau bên ngoài thân vỡ ra vô số rất nhỏ khe hở không ngừng có máu tươi chảy ra từ bắc du lại là bước về phía trước một bước cổ tay rung lên cải thành mũi kiếm dịch lên trước tăng nhân hai chân vẫn như cũ cắm rễ l ạ i địa nhưng là thân thể đổ trượt ra đi đến mười t r ư ợ n g trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu khe ránh từ bắc du không khỏi nhớ tới ban đầu ở đôn hoàng ngoài thành tình cảnh ám vệ phủ c h ấ n ngục huyết vệ cũng là như vậy hung lệ không chịu đ ổ i kết quả lại là bị sư phụ hời hợt phá vỡ từ bắc du mặc dù bây giờ còn không có sư phụ này đó tu vi cảnh giới nhưng cũng không phải lấy trước k i a cái chỉ có thể một bên quan chiến người trẻ tuổi lúc này lại lần nữa hồi ức sư phụ xuất kiếm rất có một phen tươi mới càng độ từ bác d u ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve c h u ộ kiếm mặt lộ mỉm cười nhẹ giọng lẩm bẩm sư phụ mời xem đ ổ nhi kiếm này tiếng nói hạ thấp thời gian hắn lại là bước về phía trước một bước đã gần đến tăng nhân trước người trong vòng ba thước thủ trung thanh phong bất quá ba thước thượng quan tiên trần đã từng lớn tiếng trước người trong vòng ba thước tức là cử thế vô đ ị tay một kiếm đưa ra kiếm khí tràn n ậ p phương viên trăm trượng đều là kiếm khí kiếm khí rét lạnh tên là vô sinh lấy từ bắc du đặt chân chỗ làm tâm điểm vô số kiếm khí lưu t r u y ề n chẳng những đem quanh người t ử khí xua tan không còn hơn nữa còn như đại giang hoàn thành cấu thành một tòa không thể trốn đi đâu được kiếm khí lồng giam đây là kiếm mười bảy rơi vào trong đó tăng nhân không thể trốn đi đâu được chỉ có thể trơ mắt nhìn đến không hết kiếm khí không ngừng đụng vào trên thân thể mình như địa chui vào thể nội thoáng qua t ứ c thì một lát sau cả người hắn hôi phi yên diệt không lưu nửa điểm vết tích chương năm mươi ba có p h ậ t không đầu n h ạ t hoa cười chương năm mươi ba có p h ậ t không đầu nhạc hoa cười tăng nhân bỏ mình đằng sau gác chung cùng cổ lâu đỗng nhiên vang lên thần trung mộ cổ thanh âm thanh n trần a chỉ ầ n là hơi gật đầu sau đó tiếp tục cất bước tiến lên qua trung cổ lầu hai chính là thiên vương điện trong điện cung phụng có di lặc bồ tát cùng phương đông trí quốc phương tây tăng trưởng phương nam quản mục phương bắc thấy nhiều biết giọng tứ đại hội pháp thiên vương lúc đầu tại di lạc giống sau còn phải có một tòa vi đà bồ tát giống mặt hướng đại hùng bảo điện nắm giữ vi đà sử hàng ma nằm quỷ bảo hộ phật pháp mà lại trong này còn có chi tiết coi trọng nếu là vi đà sử gánh tại trên vai biểu thị chùa miếu này là lớn chùa miếu có thể chiêu đ á i dạo chơi đến đây hòa thượng miễn phí ăn ở ba ngày nếu như vi đà sử bình đặt tại trong tay biểu thị chùa miếu này là trung đẳng quy mô chùa miếu có thể chiêu đ á i dạo chơi đến đây hòa thượng miễn phí ăn ở một ngày nếu như vi đà sử chống trên mặt đất biểu thị chùa miếu này là chùa miếu nhỏ không có khả năng chiêu đãi dạo chơi đến đây hòa thượng miễn phí ăn ở bất quá lúc này vi đà bồ tắc giống đã bị hủy chỉ còn lại có di lặc giống đều nói đông lai phật tổ đại đỗ có thể chứa thiên hạ khó chứa sự tình mở miệng liền tiếu thiên bên dưới bồn u với n g ư ơ i chỉ là lúc này di l ạ c giống không thấy nửa p h ầ n ý cười ngược lại là dưới khoe miệng rủ xuống ánh mắt hung lệ đầy mặt sắc khí vô luận bái phật kênh thông tin hay là cầu thần tế tổ đều coi trọng một cái tâm thành nếu là tâm không thành vậy liền không mời được chân phật ngược lại là sẽ dẫn tới tà ma bởi vậy rất nhiều phật tự cùng đạo quán vốn nên chư tà lui tránh địa phương ngược lại sẽ tà bị mọc lan tràn thế là thế gian lại thêm ra rất nhiều thư sinh nghỉ đem phá miếu gặp nữ quỷ nghe đồn nơi đây tăng nhân nhập ma thậm chí đưa tới vực ngoại thiên ma, nó ảnh hưởng to lớn. thậm chí làm thủ hương hỏa cung phụng nhiều năm phật tượng đều phát sinh biến hóa lúc trước vô diện kim cương như vậy lúc này hung ác di là cũng là như thế tại hai người đi vào đại điện đằng sau cửa điện bỗng nhiên đóng lại hai bên tứ đại thiên vương tượng nặn g trong nháy mắt sống lại cầm trong tay t ỷ bà đông p h ư ơ n g chỉ quốc thiên vương xuất thủ trước kích thích t ỷ bà ma âm n h i ế h ồ n thanh trần hơi hợt một kiếm chém ra có tối nghĩa thâm thúy màu vàng nóng đạo giáo phụ triện vân v â n lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đem toàn bộ tỉ bà chém thành hai khúc cùng lúc đó phương nam tăng trưởng thiên vương trong ngực thanh quang bảo kiếm lăng không bay lên thẳng chém thanh trần đầu lâu nhưng liền lại khó tiến lên mảy may ngược lại là phương nam tăng trưởng thiên vương tượng nặng bởi vì khí cơ chấn động nguyên nhân mà ẩm vang rung động phương tây quảng mục thiên vương đem vờn quanh tại quanh người giao long ném đ ú ra nguyên bản bất quá ba trượng trưởng giao long d u n g thân lắp một cái đón gió mà lớn lên thân thể cùng khí thế đột nhiên bay vụn trong nháy mắt đã có hai ba mươi trượng xoay quanh ốn lượn tại trong điện bất quá còn chưa chờ nó có hành động liền bị thanh trần một kiếm đính tại bảy tấc vị trí vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng là một tay cầm dù một tay cầm bảo tháp phương bắc đa văn thiên vương hắn còn chưa tới kịp xuất thủ thanh trần đã đánh đòn phủ đầu hời hợ cả tòa tượng n ặ n trong nháy m ắ t hóa thành cắt bay tán đi thanh trần k h é c quát một tiếng cả tòa thiên vương điện như gặp phải địa động vô số bùi tuân rơi mà rơi còn lại ba tòa thiên vương tượng nặng ứng thanh m à n n ứ c từ bắc du không thể không đội phục thanh trần tu vi đơn giản đến mức làm người nghe kinh hãi nguyên bản như chết vật di lạc giống rốt cục có hành động chậm rãi rội ra một tay năm ngón tay như sơn nhạc đ ổ nghiêng ẩm vang đẻ xuống thanh trần lấy kiếm viết hay bút tẩu long xả viết xuống một cái đi chứ di lạc giống không kềm chế được cầm vang lui về phía sau phía sau lưng đánh vỡ tường điện một mực t ố i lui đến thiên Cả dựa theo ư ợ n nặn g a quy củ đại hùng bảo điện trước chính giữa ứng bảy ra một tôn bảo đình có khắc nên chùa chùa tên nó bắc thì bảy ra có đốt hương thờ phật lư lớn trước điện đều có cột cờ một đôi cột cờ đỉnh chóp đều có một cái cơ đấu thiết một đôi điêu long trụ hoặc một đôi linh lung tháp trong điện phật tượng trước treo cờ kinh vui mừng cửa cùng các loại pháp khí làm đại hùng bảo điện lộ ra trang nghiêm túc mục bất quá khi từ b á c du cùng thanh trần đi vào trước điện lúc trống giống chỉ có đầy đất b ư ợ t b ộ n tại bước vào đại hùng bảo điện một s á t na kia từ b á c du đột nhiên cảm giác được trước mắt có vô số p h ù quan ngược ảnh không gian xung quanh bắt đầu hư hào và mẹo khiến người như rơi vân sơn vụ hải mà lại tràn ngập ở chỗ này âm trầm từ khí càng là phô thiên cái đ i ệ đệ nén để cho người ta không thờ nổi thanh trần đối với cái này thờ ơ bình tĩnh mở miệm nói đây là ma trướng sẽ xảy ra vô t vĩnh sinh không được siêu thoát thanh trần nhẹ nhàng trong nháy mắt không hổ là khoảng cách thần tiên cảnh giới chỉ kém nửa bước thông thiên tu vi chỉ gặp một vòng thanh quang lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến đem tất cả trướng khí quét sạch sành xanh đủ loại huyễn tượng biến mất không thấy gì nữa trong điện hồi phục thanh minh đại hùng bảo điện chỉ có thể cung phụng phật tổ mà cung phụng phật tổ lại có một ba nam bảy tôn khác biệt một là chỉ trong điện chỉ có một tôn phật chia làm tọa phật lập phật cùng mạ phật ba là chỉ trong điện cung phụng ba tôn phật chia làm ba thân phật hoành tam thế phật dựng thẳng ba thế phật năm là đông nam tây bắc bên trong ngũ phước phật b ậ y thì là đi qua thất phận lại xưng nguyên thủy thất phận phật kinh ghi chép lượn quanh thế giới đi qua từng có thất phận mà phật tổ là vị cuối cùng ba vị trí đầu phật là quá khứ trang nghiêm cướp thiên phật ba phật sau bốn phật là hiện tại h i ể n kiếp thiên phật bốn phật mà lúc trước di l ạ c bồ t á t thì thuộc về tương lai tinh tú kiếp là v ị vị lai phật lúc này đại hùng bảo điện bên trong cung phụng chính là một tôn phật t ò a phật bất quá tôn này t ò a phật lại là một tôn không đầu c h i phật mà lại gây mất một tay thanh trần chỉ vào tôn này t ò a phật nói nơi này chính là đầy chùa quỷ mị căn bàn chỗ nếu là có thể đem nơi đây hủy đi chẳng những có thể lấy để bần đạo còn có thể đến một phần không tệ công đức từ bắc du nhìn về phía tôn kia không đầu phật trong tay lại tà nhẹ nhàng tiêu d u n g mặc dù cùng nhau đi tới có thể nói là sôi gió sôi nước nhưng từ bắc du trong lòng minh bạch đây cũng là bởi vì thành trần tu vi quá mức cao tuyệt nguyên nhân nếu là mình độc thân sông sáo nơi đây không nói trước đại hùng bảo điện bên trong q u ỷ dị ma trướng chính là thiên vương điện bên trong năm tôn tượng nặng cũng muốn hao phí thật lớn khí lực nơi đây bảo vật hắn muốn lấy đi nơi đây ẩn chứa không nhỏ công đức hắn đồng dạng muốn thu nhập trong túi Thanh Trần một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm phát quyết, dưới chân cường, tại trước người hắn chống sinh ra một bộ tinh đồ, trong đó tinh thần kết nối thành tuyến, tổng cộng có tây, thập tú. tay tấm tinh đồ này đánh vào không đầu đại Phật thân thể, nghiệt thân. chân hắn chống sinh khỏa, chính hợp nhị Hắn háo đánh không nghiêm nghị nói, yêu còn không hiện ra nam, niệm cường, người rông nối cộng đông, vung này nói, còn cầm đầu kiếm, bấm đem bộ yêu đạc có bác dưới đại bác đồ, đó đồ vào lời còn chưa dứt hai người dưới chân mặt đất đá xanh bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên như nước sông chập t r ù n g quay cuồng không lớt tiếp theo trở nên mềm mại như huyết n ụ từ bắc du túi đầu nhìn lại chỉ gặp có mười mấy con tái nhợt nhân thủ từ dưới đất nô ra bắt hắn lại mắt cá chân phảng phất trong địa ngục cá c quỷ muốn dẫn hắn cùng một chỗ chìm vào vô biên minh vực khổ hải vinh thế không được siêu sinh đồng thời còn có đếm không hết nói nhỏ nghẹn ngào từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển đến vô số bóng đen tại trùng điệp lắc lư từ bắc du dậm chân một cái đem những n à y bàn tay toàn bộ chân vỡ sau đó lại ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản không đầu phật bên trên thêm ra một đầu cái chán rộng t h ù n g thịnh mệnh giá công chính lông mày như sơ thắng hai t a i rủ xuống bay ngồi trên đất mục minh phủ nhạc hoa mạ cười thật đúng là từ bi đến không có khả năng lại từ bi phật tượng mở miệng thanh âm như hồng trung đại lữ thanh trần đạo nhân ngươi như, như vậy thối lui bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua thanh trần đạo mặt nói ngươi bản thể kia sớm đã chết ở t h ấ n ma tỉnh bên trong ngươi một chỉ là thân ngoại hóa thân cũng dám khẩu suất của ngôn phật tượng mỉm cười nói nếu bản thể đã chết như vậy bản tọa chính là bản thể thanh trần thợ ơ đem thất s ắ t chém linh kiếm nằm ngang ở trước ngực không sao đều là người sắp chết phật tượng cười lạnh nói thanh trần chớ có tự cao tự đại ngươi tự xưng là thuật toán thứ nhất thế nhưng là biết bây giờ đã rơi vào người bên ngoài tính toán bên trong thanh trần cười n h ạ t nói thì tính sao to như vậy trong thiên hạ ai có thể làm sao bần đạo chỉ cần không ngăn bần đạo đường bần đạo cũng không để ý người bên ngoài đùa nghịch một ít thông minh khẩu khí này thật đúng là lớn hơn này g không nhắm rượu khí lớn về lớn nhưng không có nửa phần nói khoác bình tĩnh mà xem xét tại đương đại có thể ổn đủ phân xanh bụi một đầu cũng chính là cầm trong tay linh lung tháp đạo môn trưởng giáo thu diệp nhưng lúc này thu diệp lại là bế quan không ra vô luận là đạo môn thủ đồ chi tranh hay là giang nam đạo môn hủy d i ệ t hắn đều chẳng quan tâm vậy thì càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này nếu thu diệp không đến ta thanh trần còn gì phải sợ luôn ư mười không không không bước tới nói dù cho thu diệp đích thân đến cũng chưa chắc liền có hoàn toàn chắc chắn lưu lại thanh trần phật tượng trên mặt từ bi dáng tươi cười từ từ thu lại không hổ là đạt đến tại bồ tắc chính quả đạo môn tiên nhân khẩu khí lớn đến có thể thôn nhận thổ nguyện đã sớm nghe nói đạo môn có một môn nhất khí hóa tam thanh thần t h ô n g không biết ngươi có thể từng học được thanh trần lạnh nhạt nói nhất khí hóa tam thanh đạo môn bí mật bất chuyển pháp không phải trưởng giáo truyền nhân không thể tu hành trong đó h u y ề n liên diệu nói không tỉ mỉ thế nhân hơn phân nửa là biết nó như thế mà không biết giá trị cho dù là b ẩ n đạo cũng không thể dòm ngó toàn cảnh phật tượng cười nhạo nói vậy cũng là sẽ không thanh trần bình tĩnh nói giết ngươi không cần hóa tam thanh phật tượng trên mặt từ bi chuyển thành ngang ngược dữ tợn có vô số khạc khạc quỷ tiêu vang lên hắc khí quay cuồng ở giữa phật tượng một tay đầu tiên là chỉ thiên sau đó lại chỉ thanh em quần quẫn như tiếng sấm điểm như nói ta gặp thế tôn toàn bộ mặt đất hóa thành đen kịt minh thổ đến không hết ác quỷ hoan hồn muốn từ đó leo ra đồng thời còn xen lẫn các loại ma đầu trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám không thấy bốn phía vách tường không thấy trên đầu nóc nhà không thấy bảo điện chỉ gặp phật tượng so với ngày đó lý thanh vũ dùng ra thiên ma cùng nhau lúc thanh thế làm sao rừng cao hơn một b ậ c t o à này phật tự bị vị kia nhập ma láo tăng kinh doanh nhiều năm lấy đại hùng bảo điện làm h ệ t â m tất cả phật điện lầu các đều bị khắc xuống phụ trú cấm chế làm tòa này phật tự hóa thành một cái cự đại tụ sát đại trợn như cùng đất khí tướng ngay cả đó chính là địa tiên lầu mười tám cũng không làm gì được bất quá cũng là tăng nhân kia khí số sắc hết hết lần này tới lần khác gặp mang theo đại thế khí vận tiêu hoàng tự nhiên chỉ có bại vong hạ tràng tiêu hoàng hàng phục tăng nhân đằng sau cũng không đối với cái này chỗ chùa miếu làm ra cải biến chỉ là đoạn tuyệt nó cùng đất khí kết nối nói cách khác nơi đây vẫn như cũng là một tòa hoàn chỉnh tụ sát đại trận đây cũng là phật tượng đối mặt thanh trần như cũ có can đảm một trận chiến lực lượng thanh trần vẫn là mây trôi nước chạy thậm chí còn có nhàn tình g i ậ t trí cùng từ bắc du nói chuyện chậm rãi nói năm đó bần đạo cùng tím b ụ i tranh đoạt trưởng giáo đại vị thất bại rời đi huyền đô vân du tứ phương ngẫu nhập một vị nào đó tiên hiền độc phụ được một bộ bảng môn đạo thư từ đây suy ra mà biết phía dưới tập được trạm tam thi chi pháp mặc dù không so được nhất khí hóa tam thanh nhưng cũng là không khác nhau lắm đang khi nói chuyện thanh trần hai tay khép lại chắp tay thi lễ một tên đạo nhân tuổi trẻ từ thanh trần sau lưng bên phải trống rông đi ra thần thái lạnh lùng thân mang thạch thanh sắc thường p h ụ l ư n g đeo trường kiếm tiếp lấy lại có một người trung niên đạo Khuôn m ặ từ n g h i ê bắc du rất là chấn kinh hạ từng tại liên hoa phong bên trên được chứng kiến thu diệp nhất khí hóa tam thanh không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở chỗ này kiến thức đến thanh trần trạm tam thi c r i pháp phần cơ duyên này vận khí cũng đủ làm cho người ngắm mà sinh h í bốn cái thanh trần hiện lên tứ phương tứ tượng chi thế đứng vững vô tình hay cố ý đem từ bắc du bảo hộ ở ở giữa chính tông huyền môn khí cơ phô thiên cái địa t r ù n g t r ù n g điệp điệp như sông đại giang chạy về đông tràn trệ không gì chống đỡ nổi nguyên bản tàn phá bừa bãi không nghỉ từ khí ma k h í tại thanh trần khí cơ trước mặt như băng tuyết tan giã trong nháy mắt liền hóa thành hư không không cần một lát hết thể t á n đi từ bắc du phát hiện chính mình vẫn là đưa thân vào đại hùng bảo điện bên trong dưới chân cũng đồng d ạ n g là mặt đất đá xanh nhưng không thấy nửa phần vừa rồi u minh cảnh tượng thanh trần bản tôn bình tĩnh nói cái gọi là tam thi lại xưng tam n i ệ m t u t áp cùng chỗ chớp trẻ tuổi người là bần đạo ác nghiệm thở thiếu thời sát phạt tâm tính đều ở trong đó nghiên kỷ người ở giữa là bần đạo thiện nghiệm họa từ trong nhà trước đó đủ loại đều là bao quát trong đó lớn tuổi nhất người là bần đạo chấp nghiệm hôm nay chi quả đều là bởi vì trưởng giáo hai chữ mà lên từ bắc du bần đạo hôm nay liền lại để cho ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là lầu mười tám phía trên phật tượng không cam lòng ngồi chờ chết thân hình nhầm vang mà động trực tiếp phá vỡ phật điện bay lên bầu trời cùng lúc đó hắn cũng chậm rãi dữ dội đứng lên trên mặt đất có vô số khe danh vỡ ra hướng tứ phương lan tràn điện cắt sụp đổ vách tường khuếch đ ả o đường đi x é rách đ á rơi cắt bay không dứt coi là thật muốn long trời lở đất phải không từ bắc du nhảy ra đại hùng bảo điện tại trong tầm mắt của hắn đúng là nhìn thấy năm tòa ngọn núi ngay tại chậm rãi dâng lên thoáng qua đằng sau từ bắc du kịp phản ứng thế này sao lại là cái gì năm tòa ngọn núi rõ ràng chính là năm ngón tay phải biết tòa này phật t ự thế nhưng là bị một cái bằng đá phật trưởng cho nắm nâng tại lòng bàn tay chẳng lẽ lại tòa này phật tượng có thể thao túng nắm n â n phật tự phật trưởng phật tượng thanh âm từ trên chín tầng trời chuyển đến thanh trần ngươi cho rằng cái kia nắm dơ lên nơi đây phật nó cùng ta vốn là cùng làm ộ t thể hôm nay rơi vào bản tọa trong lòng bàn tay chính là tử kỷ của ngươi một cái gánh chịu cả tòa phật tự bàn tay chậm rãi hiện hiện năm cái như là thông tin ê chi trụ ngón tay bắt đầu chậm rãi khép lại thanh trần thờ ơ nói khẽ trong hộp dấu tiên kiếm kiếm ra pha tà ở bên người hắn tuổi trẻ thanh trần rút kiếm ra khỏi vỏ đông nhiên m à đậu sau một khắc giữa thiên địa có một đạo cải xanh kiếm quang lướt qua phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai sau đó nương theo lấy tiếng vang ầm ầm khói bụi nổi lên một phía năm đạo ngọn núi bắt đầu hướng phía dưới sổ đồ tuổi trẻ thanh một kiếm chém phật năm ngón tay vẹn vẹn chính là một kiếm m à t h ô i thanh trần nhìn cũng không nhìn một chút khuôn mặt thần sắc không hề bận tâm nói trong tay nâng bảo ấn ấn rơi phục ma trung n i ê n thanh trần dơ cao lên trong tay ấn tỉ giữa thiên địa đột nhiên tỏa ra ánh sáng như ban ngày dưới quang minh phật tượng quanh thân hắc khí quay c u ầ n không lớt phản phất liệt hỏa thiêu đốt ố h ế lúc trước còn bắt t r ư ớ c phật tổ năm ngón tay tức ngũ nhạc phật tượng khuôn mặt lập tức mơ h ồ lập tức rõ ràng phiêu riêu không chừng thanh trần ngón tay bấm n i ệ m pháp quyết dẫn động gió nổi mây phun thiên đ i ệ dị tượng miệ ngậm thiên hiến thuy đ ạ t cương bộ đấu thất s á t chém linh kiếm sông thẳng lên trời một lát sau một đạo trừng trăm trượng chi rộng thiên lôi từ trên chín tầng trời c h ú t xuống trừ bỏ từ bắc du đặt chân chỗ một tấc vương bên ngoài đại hùng bảo điện phương viên trong trăm trượng toàn bộ bị bao phủ trong đó từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến tác động đến toàn bộ phật tự lấy nhân lực tạo nên thiên kiếp yên lặng như tờ đợi cho lôi quang tán đi trong trăm trượng lại không đại hùng bảo điện lại không phật tượng cũng lại không tam thi phát thân chỉ còn lại có thanh trần cùng từ bắc du hai người cả tòa phật tự phán phất bị lũ lụt vào dựa lại không nửa phần ô huế như là ta nghe điệu tạng trải qua chương năm mươi lăm như là ta nghe điệu tạng trải qua cái gì gọi là tiên nhân chi uy di sơn đ ả o hải rời núi đổ nhạc phất tay hào hoán phong mưa một câu dẫn thiên lôi thật sự rõ ràng gặp qua như thế cảnh tượng đằng sau từ bắc du mới thật sâu minh bạch tại sao lại nói điệu tiên lầu mười tám lầu một nhất trọng thiên mới vào điệu tiên cảnh giới tu sĩ cùng đất tiên lầu mười tám tu sĩ so sánh lại há lại chỉ có từng đó là cách b i ệ t một trời thanh trần nhẹ hít sâu một hơi trong miệng có từng tia từng tia điện mang rời rạc lấp lóe tám mươi tuổi sau hắn bắt đầu tu trì ngũ lôi thiên tâm hành quyết vừa rồi hắn không t i ế t hao tổn đạo hạnh dẫn xuống thiên lôi chẳng những đem chọn tòa c h ù a miếu g ộ t rửa một rõ ràng hơn nữa còn có một chút lôi khí lưu lại lúc này hắn lại đem những lôi khí này hút vào thể nội cũng coi là đem lúc trước tổn thất đền bùn một hai đợi cho thanh trần đem trong miệng lôi khí nuốt vào trong bụng đằng sau từ bắc du mới mở miệng hỏi tiền bối chúng ta sau đó đi đâu thanh trần bình tĩnh nói hậu tự tháp lâm theo phật chế chỉ có tiên tăng cao tăng viên tịch sau mới thiết cung kiến tháp khắc thạch kỷ trí lấy chiêu công đức khích lệ về sau cái gọi là tháp lâm nói trắng ra là chính là phật gia mộ địa lịch đại cao tăng xá lợi tử đều được cung phụng nơi này chỗ bình thường ở vào phật tự chỗ sâu bình thường không được đi vào kỳ thật sớm tại tòa chùa miếu này vứt bỏ trước đó tất cả xá lợi tử liền đã bị phật môn tăng nhân mang đi bây giờ bất quá là chống không một chút thách tháp chỉ là nếu thanh trần nói muốn đi tháp lâm từ b á c du cũng không thể phản đối dù sao vị này đại chân nhân chẳng những tu vi dọa người không gì sánh được hơn nữa còn là thuật toán tri đạo người thứ nhất biết thường nhân chỗ không biết nói không chừng tiêu hoàng liền đem bảo vật đặt ở tháp lâm cũng nói không chính xác qua đại hùng bảo điện chính là đã rách nát không chịu nổi la hán đường. sau đó là tăng xá hương tích chủ cùng tàng k i n h c á t trải qua những địa phương này sau liền tới đến tháp lâm lối vào thạch tháp như rừng một đầu gặp gành đường mòn kéo dài trong đó liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối đường hai bên thạch tháp dựa theo chủ nhân khi còn sống địa vị cao thấp khác biệt chia là một ba nam bảy bốn loại cấp độ đại đa số là dùng gạch đá xây thành cũng hữu dụng cả thạch đục chế mà thành tháp thể bên trên khắp có tinh mỹ đồ án cùng phụ điêu mỗi tòa tháp chính diện đều có tháp c h á n tiêu chí tháp chủ danh hảo mấy vị có khá lớn ảnh hưởng cao tăng tháp bên cạnh còn chuyên môn dựng nên bia đá kỹ càng ghi chép tháp chủ cuộc đời sự tích tự phát truyền thựa cùng lập tháp người lập tháp niên đại các loại nội dung thanh trần đi đầu từ bắc du r ứ t lại phía sau mấy bước đi theo phía sau lúc trước thanh trần lấy to lớn thiên lôi gột rửa ô huế hiện tại một đường đi tới quả nhiên không có gặp lại nửa cái quỷ m ỹ chi thuộc thanh tịnh không gì sánh được đi qua ước chừng năm trăm tòa phật tháp sau rốt cục đi vào cuối đường mòn nơi đây có một tòa to lớn phật tháp cao chín trượng phân chín tầng thân tháp là phẩm hình cái bình ước chiếm tháp cao một nửa chính diện là tượng trưng cửa đá trên bệ điêu khắc có tre sen nhân thú hoa cỏ manh sư bát quái đồ hạch lủ thức tương luân phía dưới phật giáo bác bảo mối quan hệ cùng cái khác đồ án phù điêu sinh động như thật từ bác du đối với phật tổ không có gì kính sợ cũng chưa nói tới như thế nào chẳng ghét dù sao kiếm tông đạo môn vốn là một nhà kiếm tông chỉ là phản đối nói cửa ngọc thanh nhất mạch bản thân mình vẫn là thờ phụng đạo tổ từ bác du làm trong kiếm tông người tự nhiên không có khả năng lại đi thờ phụng phật tổ trên một điểm này thanh trần cùng kiếm tông xem như người một đường hắn đã từng nói thẳng nếu là muốn để hắn không còn tự xưng đạo nhân trừ phi là đạo tổ tự mình mở miệng đem hắn trục xuất mưu tưởng nói cho cùng hắn cũng chỉ là cùng đạo môn không hợp mà không phải dồn bỏ đạo tổ. đạo tổ cùng đạo môn cũng không phải là một thể kiếm đạo chi tranh nói trắng ra là cũng là đạo tổ phía dưới một trận gà nhà bôi mặt đá nhau từ bác du thở dài muốn lắng lại trận này gà nhà bôi mặt đá nhau liền xem như đạo tổ giáng thế sợ rằng cũng phải phí chút sức lực đi đợi cho hắn hoàn h ồ n sau nhìn thấy thanh trần chính đứng tại trước tháp b i a đá chỗ trầm ngâm không nói dường như đang nhìn trên tấm b i a tháp minh từ bác du lướt qua đúng là p h á n văn không khỏi hỏi tiền bối nhìn h i ể u trên tấm b i a văn tự thanh trần không quay đầu lại lạnh nhạt nói thế gian văn tự mấy chục chủng bần đạo không dám nói toàn bộ tinh thông nhưng bảy tám phần mười vẫn phải có nói đi hai tay của hắn liên tục biến hóa đ lấm lấm cả tòa trên tấm bia đá có phật quang màu vàng lộ ra thanh trần gần t ư n g chữ như là ta nghe nhất thời phật đao lợi thiên là mẹ thuyết pháp người lúc thập phương vô lượng thế giới không thể nói không thể nói hết thẻ chư phật cùng đại bồ tat mahatat đều là đến hội nghị tán thưởng thích già mưu ni phật Đến địa tạng bà trải qua. từ bắc du trong lòng kinh ngạc địa tạng bồ tát chính là phật môn tứ đại bồ tát một trong lập xuống địa ngục không không thế không thành phật hoài nguyện phật môn có nhiều thần thông đến từ vị này đại bồ tát cho nên từ bắc du đã từng đọc qua địa tạng bản nguyện trải qua lấy thanh trần rộng nghe bác biết mà nói có thể thông con toàn tiền cũng không tính là gì thanh trần tiếp tục đọc nói ngay lúc thập phương hết thể trừ đến không thể nói không thể nói chư phật như lai cùng đại bồ tát thiên long bắt bộ nghe thích giả mưu ni phật xưng ơ dương tán thưởng địa tạng bồ tát đại uy thần lực không thể tưởng tượng nổi tháng chưa từng có là lúc đao lợi t h i ề n mưa vô lượng hương hoa thiên y châu anh cung cấp nuôi dưỡng thích giả mưu ni phật chấm đất g i ấ u bồ tát đã hết t h ể chúng sẽ đều phục ngày lễ vô tay trở ra một tiên địa tạng kinh tụng s o n g vốn chỉ là tượng trưng chất cửa đá hướng lên chậm dãi dâng lên cửa đá đằng sau là một đầu thông hương dưới mặt đất thang lầu từ bắc du do dự một chút hỏi vì sao muốn đọc địa tạng bản nguyện trải qua mới có thể mở cửa thanh trần dập chân cười lạnh nói đây chính là tiêu dục tâm cơ chỗ nghĩ đến là hắn không cam tâm sớm bỏ mình cho nên ở chỗ này lưu lại chuẩn bị ở sau lại là cùng đất có dấu quan không có gì hơn siêu thoát hai chữ siêu thoát từ bác du tinh tế nhấm nuốt hai chữ không khỏi cảm thấy rất có ý vị vị này đã từng quân lâm thiên hạ hoàng đế trên người mê vụ càng ngày càng nhiều hắn đã từng cử thế vô địch lại tại vừa đầy sáu mươi chi linh thời điểm đột nhiên băng hà rất nhiều lao bối địa tiên đều đối với cái này nói không tỉ h mỉ thậm chí không thiếu có suy đoán nói tiêu hoàng chỉ là giá chết thoát hơn hôm nay thanh trần dùng siêu thoát hai chữ rất có ý tứ đến cùng là đưa thân vào tình cảnh gì bên trong mới muốn mưu cầu siêu thoát từ bác du nhẹ giọng hỏi tiêu hoàng thật đã chết rồi thanh trần không trả lời thẳng bình tĩnh nói thái bình hai mươi năm v ầ n đạo đ ê m xem thiên tượng tử vi lệnh vị trí đế tinh vẫn lạc trụ tinh chìm nổi tử vi tức là đế tinh đế tinh vẫn lạc là có ý gì không cần quá nhiều giải thích mà trụ tinh thì là chỉ đế tinh chung quanh tinh thần cũng chính là ngay lúc đó cả triều văn võ cái gọi là trụ tinh chìm nổi nghĩ đến nói chính là năm đó lam hàn đảng tranh từ bác du cao mày nói chỉ là tiêu hoàng thử đám nhân vật làm sao lại dễ dàng như thế bỏ mình thanh trần ngữ khí bình thản t h a n h cũng đại thế bại cũng đại thế tiêu dục năm đó bị tức giật vận mang theo đại thế đánh đâu thằng đó có thể thiên đạo có luân chuyển bởi vì cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do nhân gian chưa từng trăm năm đ ế vương nếu là trời muốn diệt hắn hắn lại có thể làm sao từ b á c dù bàn tay nhẹ nhàng v ố t ve lại tà kiếm trôi lịch thiên mà đi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt thật muốn làm khó khăn kia không thua gì một cái cùng khổ bách tính muốn phản kháng đương kim triều đình dù là ngươi là nhân gian đê vương cũng chạy không thoát từ nơi sâu xa số trời hai chữ chương n h t năm mươi sáu có kiếm danh xương thiên hiệu rác chương năm mươi sáu có kiếm danh xương thiên hiệu rác đáng tiếc thanh trần không muốn lại tiết lộ quá nhiều thiên cơ sau khi nói xong trực tiếp đi vào trong cửa đá từ bác du cũng vội vàng đ u ổ i theo dọc theo thang lầu hướng phía dưới không có gặp lại cái gì khó khăn chắc trở thuận lợi đi vào dưới tháp trong địa cung trong địa cung có một tôn địa tạng bồ tát tượng ngồi đầu đội bảo quan một tay cầm tích trượng một tay đặt trên gối trong lòng bàn tay để đó một viên màu vàng n ó n g bồ đề tử nghĩ đến đây chính là viên k i a phật tổ bồ đề thanh trần đi vào địa tạng giống trước trực tiếp đưa tay đem bồ đề tử thu hút trong lòng bàn tay bóc tại hai ngón tay ở giữa tinh tế thưởng thức từ b á c du không có tiến lên chỉ là quay đầu dò xét b ố n phía lm ờ ờ có thể thấy được địa cung chiếm diện tích rộng lớn toàn này địa tạng tượng bồ tát chỉ là ở địa cung gần phía trước vị trí phía sau còn có rất đại không ở giữa thanh trần đem bồ đề tử giữ tại lòng bàn tay trên khuôn mặt bao phủ một tầm khí tức màu vàng, chiếu sáng từ bắc du gặp hắn tựa hồ có như vậy nhập định tu luyện tư thế cũng không đi quái dày vượt qua tòa kia địa tạng tượng bồ tát hướng địa cung chỗ sâu đi đến đi đại khái gần nửa nén hương thời gian một thanh cắm vào mặt đất hơn thức cự kiếm đập vào mí mắt cự kiếm chiều rộng hơn thức toàn thân hiện ra xương bạch chi sắc bất quá trên thân kiếm tựa hồ bị hạ có phong chân cầm chế không thấy kiếm khi tiêu tán cũng không thấy kiếm ý thông linh giống như một kiện tự vật từ bắc du hơi trầm ngâm sau đưa tay nắm chặt chuỗi kiếm vào tay lạnh bướt không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh hắn thoáng dùng sức cả thanh kiếm liền bị hắn dễ như không h có p á từ sinh cung như vậy quần. Từ bác du một tay d ơ lên thanh cự kiếm này đặt ở trước mắt nhìn kỹ thanh trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn bình thản nói kiếm này chính là năm đó kiếm hoàng trương trọng quang b ộ i kiếm xương thiên hiệu g i á c nhiều lần gián tiếp đằng sau đúng là bị tiêu dục đặt ở nơi này từ bác du quả nhiên tại kiếm ngạc phía trên trên thân kiếm phát hiện bốn cái cổ trịa phật tổ bồ đề đã bị thanh trần thu nhập trong tay háo hắn nhìn qua từ bác du trong tay xương thiên hiệu rác chậm rãi nói ra nho môn tiên thánh đúc kiếm bốn mươi có tám lấy tên điệu làm tên trong đó chữ s o n g người hai mươi có bốn ba chữ người một ư ơ i hai bốn chữ người tám năm chữ người bốn trong đó năm chữ bốn kiếm vừa đúc thành lúc liền dẫn tới thiên địa chấn động lấy thiên kiếp hủy đi cho nên lấy bốn chữ người trèo lên khôi ngàn năm qua trừ b ỏ bị hủy bởi thiên kiếp bốn kiếm còn lại bốn mươi b ố kiếm hoặc tổn hại hoặc di thất m ộ ư ơ i đi bảy tám bốn chữ người còn sót lại hai kiếm theo thứ tự là bậc toán tử mạng cùng x ư ơ n g thiên h i ể u g i á c từ bác du nghi ngờ nói ta nhớ được tiền bối từng dùng kiếm này theo thầy tổ trong tay đổi đi thất s á t chém linh kiếm có thể kiếm này vì sao lại sẽ xuất hiện tại nơi đây thanh trần bình t h ắ n nói s ư ơ n g thiên h i ể u rác vốn là kiếm tông đồ vật sở dĩ sẽ rơi xuống đạo môn trong tay hay là bởi vì c h í n h minh bốn mươi năm huyền đô luận đạo tại trận kia luận đạo bên trong kiếm tông trương trọng quang cùng bần đạo sư đệ vi trần đấu pháp trương trọng quang không địch lại vi trần đem kiếm này lưu tại đạo môn kiếm phong về sau bần đạo đem kiếm này lấy ra cùng thượng quan tiên trần làm khoản buôn bán s ư ơ n g thiên h i ể u rác xem như vật quy nguyên chủ không đợi từ bắc du đặt câu hỏi thanh trần liền đã nói tiếp lại về sau hán chung một trận chiến trương trọng quang hai lần cùng vi trần giao thủ bần đạo vị sư đệ này lấy tu vi mà nói gần với tí mũi bần đạo cùng hải q u ố t không còn kiếm này như vậy rơi vào vi trần trong tay vi trần lại chuyển giao cho tiêu d ụ từ bác du ấy ấy không nói gì hắn đương nhiên biết vị này kiếm tông tiền bối chẳng những là sư phụ công tôn trọng như sư thúc hơn nữa còn là sư mẫu trương tuyết giao r u ộ t thị thúc phụ đã từng có hy vọng kế t h ừ a vệ quốc quốc chủ vị trí chỉ là hắn một lòng tu hành kiếm đạo không muốn làm cái k i a m ộ t nước c h i chủ dứt khoát bái nhập kiếm tông cho nên bị thế nhân gọi kiếm hoàng chỉ là cái này kiếm hoàng dù sao cũng hơi hữu danh vô thực tên tuổi rất lớn bất đắc dĩ bản thân tư chất có hạ cả đời dưng bước tại kiếm tam t h ợ không nói cùng sư tổ thượng quan tiên trần đánh đ ộ n g chính là so với sư phụ công tôn trọng mưu cũng kém chi rất xa thanh trần chỉ chỉ từ bắc du trong tay sương thiên hiệu giác kiếm này phía trên bám vào có một đạo nhân hoàng khí vận hẳn là năm đó tiêu dục tự tay s ở hạ cấm chế về phần đạo cấm chế này có tác dụng gì vận đạo hiện tại còn không tiện nói nhiều bất quá ngươi là kiếm tông truyền nhân kiếm này rơi xuống trong tay của ngươi cũng coi là không bàn mà hợp số trời từ bắc du có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nói tiền bối có thể hay không xuất thủ phá vỡ trên thân kiếm cấm chế thanh trần lắc đầu nói vận đạo nếu là cố gắng hết sức ngược lại là cũng có thể làm đến bất quá kể từ đó hao t ổ n đạo hạnh quá nhiều không đáng từ bác du nhẹ nhàng mơn trấn xương t i ê n hiệu g i á p thân kiếm thở dài nói đây chẳng phải là cùng phế liệu không khác thanh trần cao thâm khó lường nói cũng chưa thấy đến kiếm này nói không chừng là ngươi cùng tiêu ra ở giữa một cọc cơ duyên ngươi nếu là muốn cưới tiêu ra nha đầu hay là đem kiếm này cất kỹ từ bác du cả kinh nói tiền bối ngay cả việc này cũng có thể biết được thanh trần mỉm cười nói bần đạo chiêm nghiệm tri chi đạo chỉ cần không phải việc quan hệ bần đạo bản thân sự tình khắc đều chẳng qua là hạ bút thành văn từ bác du không khỏi bùi ngùi cảm thán nói trong nhà đóng cửa ngồi cũng có thể biết thiên hạ sự t ì n h nói chính là tiền bối đối với từ bắc du ninh n ọ t thanh trần c ư ờ i trừ hắn quay người đi ra ngoài cần phải đi phật tự bên ngoài một nửa nước sông bị thanh trần to lớn khí cơ cách trở đã xếp như núi mà đổi thành bên ngoài nửa đoạn đường sông thì là hoàn toàn k h ô c ạ n lộ ra trên lòng sông bùn cát long vương đã tránh thoát thanh trần thủ đoạn đi vào hán thủy bên mở nhìn về phía cái kia phật trưởng khi hắn nhìn thấy cái kia phật trưởng năm ngón tay bị chặn ngang chặt đứt lúc ánh mắt ảm đạm biết món kia phật môn bảo vật tám thành là khó mà tìm về nếu như người đến là thái ất cứu khổ thiên tôn hắn chính là bỏ tính mệnh cũng dám đi giành giật một hồi. chẳng qua là người tới là thanh trần cái này khiến hắn ngay cả xá sinh suy nghĩ đều khó mà phát lên thật là là thanh trần tu vi thực sự quá cao lúc trước thanh trần đã là hạ thủ lưu t ì n h nếu là còn không biết tốt xấu đó chính là hưởng đưa tính mạng lại có thời gian qua một lát vây khốn lý thanh vũ tám cái quỷ tướng tan thành mấy khói tám t ò a kỳ môn một lần nữa biến trở về bát đạo huyền phiên hư không tiêu thất không thấy chật vật không chịu nổi lý thanh vũ đi vào long vương bên người cách đó không xa cười khổ nói không hổ là nhường đạo môn cũng không thể tránh được thanh trần đại chân nhân phần này thông tin tu vi đã ở lầu mười tám phía trên không thể nghi ngờ long vương chậm dãi nói b ầ n tăng từng nghe nói phương trượng nói qua vị này thanh trần đại c h â n nhân đã chém tam thi nổ đi chín t r ù n g khoảng cách tại thế tiên nhân chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước tại đương đại chỉ có cầm trong tay linh lung tháp đạo môn trưởng giáo chân nhân có năm chắc thắng dễ dàng một bậc b ầ n tăng lúc trước còn tưởng rằng phương trượng có nhiều khuyết đại c h i tử hôm nay gặp đến mới biết lời ấy không giả ngay tại hai người trong lúc nói chuyện nguyên bản cách chở nước sông khí cơ bỗng nhiên biến mất v ô lượng nước sông ngầm vang rơi xuống thanh âm nổ tung sóng q u y n mấy chục triệu độ cao cũng chính là hai người đều là đ i ệ tiên tri tư đổi thành người bình thường tiên sợ là muốn trực tiếp bị cuốn vào trong sông dù cho tính mệnh không ngại cũng muốn vứt bỏ non nửa cái mạng hai người quần áo r ớ t đẫm vẫn là không di động nửa b ư ớ c ngay sau đó một đạo thanh hồng tự phật tự bên trong phóng lên tận trời không có chút nào dừng lại thẳng vào cựu tiêu biến mất không thấy gì nữa đã mất đi năm ngón tay phật t r ư ở n g vẫn là kéo lên phật tự bắt đầu chậm dại chìm xuống không cần một lát t o à này phật tự liền một lần nữa chìm vào hán thủy đáy sông lý thanh vũ cảm khải nói vị này kiếm tông thiếu chủ thật đúng là thật là lớn cơ duyên đúng là vào tới thanh trần pháp nhãn có thể cùng một chỗ vào chùa long vương lắc đầu nói bị to như vậy một cánh cửa coi là trong thị chi thứ mới đổi lấy phần cơ duyên này được mất như thế nào còn khó nói đợi cho mặt sông một lần nữa gió hêm sóng lặng đằng sau một bóng người từ đáy nước nổi lên mặt nước tóc t r ắ n g thơ chương năm mươi bảy chấp bút thái giám trần c h i cẩm chương năm mươi bảy chấp bút thái giám trần c h i cẩm bây giờ ám vệ phủ thiết lục đại phân phủ phân phủ phía dưới thiết tư tư phía dưới thiết vệ đế đô tổng p h ủ thì được sưng bạch hồ đường toàn bộ ám vệ phủ tổng cộng có đô đốc ba người đô đốc đồng tri một người đô đốc thiêm sự sáu người mười người này liền hợp thành to như vậy ám vệ phủ cao tầng thống trị bất quá ở trong tối vệ phủ bên ngoài còn có một cái chi nhánh tên là mẫu đơn trong đó thành viên toàn bộ do nữ tử tạo thành này cơ cấu xuất từ võ tổ hoàng đế tiêu liệt một vị hồng nhan chi kỷ chi thủ ngày sau do lâm hoàng hậu tiếp nhận chủ yếu chức trách là bảo vệ hoàn g thất nữ tử an toàn thái bình nguyên n i ê n đã là thái hậu lâm ngân bình sụp ở phi xương điện trước khi lâm trúng trên giường bệnh ủy thác trong đó một đầu chính là liên quan tới mẫu đơn thuộc về thừa kế đầu tiên là do đại cô cô mực sách cùng trưởng công chúa tiêu vũ y ly cộng đồng trưởng quản chấp trưởng mẫu đơn đến tiêu chi nam sau trưởng thành hai người lại tuân theo lâm ngân bình di trúc để quyền nàng tuy nói mẫu đơn không so được ám v nhưng tự có một phen đạo sinh tồn nam tử là dương cương nữ tử là âm n u n u có thể khắc cương nhất là tại đế đô cái này tàng ôn ạ p cấu địa phương có rất rất nhiều q u y ề n thế nam tử đem nữ tử coi là đồ chơi có thể hết lần này tới lần khác chính là những nữ tử này đuồng nghịch lên tâm kế đến có thể làm cho nam nhân vài chục năm đều chưa tình h ồ n lại tại cả t r i ề u văn võ bên trong chính thất cáo mệnh phu nhân không dám nói nhưng là không chừng nhà ai nha hoàn ca ký thậm chí tiểu tiếp chính là mẫu đơn người những nữ tử này lớn ở điều tra cùng kích động trên miếu đường có câu nói gọi là thiên phong âm phong không bằng nữ tử gió bên gối mẫu đơn âm thầm ẩn tàng quyển thế vinh hạnh đặc bi tiêu chi nam trưởng quản mẫu đơn quyền thế không thể bảo là không lớn bất quá nàng dù sao không phải bung rèm chấp chính tổ mẫu lâm ngân bình căn cơ còn thấp khoảng cách mánh khóe thông thiên quả thực có chút chính lệ nàng muốn dâu diếm được cám vệ phủ nhãn tuyến l ạ n g yên ra khỏi thành vẫn là phải dựa vào hàn tuyên vị này đường c h i ệ u các lao mới được về phần hàn các lao quyền thế lớn bao nhiêu để đường đường tả đô đốc một trong trần quỳnh mất trước b á i trước thậm chí khó giữ được tính mạng để hùng cứ miếu đường sáu mươi năm làm đảng t r ậ t vật không chịu nổi sớm đã là không cần nhiều lời một chiếc xe ngựa từ đế đô mà ra một đường hướng đông nam bước đi sa phu là cái mặt trắng không dâu lão nhân âm khí nặng nghề. trong ầ m mặc ít t nói. r buồng xe tất cả đều là nữ tử một tên tướng mạo thường thường nữ tử đang chìm chìm mê man tên này t r ợ t nhìn qua q u y ế t bình bình nữ tử chính là dịch dung sau tiêu chi nam sở dĩ muốn dễ đi dung mạo cũng không phải muốn l ừ a qua người nào đơn thuần cũng là bởi vì tiêu chi nam bản thân dung mạo quá mức trói mắt che lớp một hai có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết không biết qua bao lâu tiêu chi nam rốt cục từ trong mê ngủ tỉnh lại hai mắt vô thần ngơ ngác im ắng chính ngồi quỳ chân lấy để tiêu chi nam gối lên trên đùi mình nến bạc nói khẽ điện hạ ngài tình tiêu chi nam trong hai mắt dần dần có một chút thần thái đôi môi tái nhợc kinh động thanh â m yếu ớt mà hỏi thăm ta ngủ bao lâu nến bạc trong thần sắc khó nén thảm đạm nói ba ngày hai đêm tiêu chi nam k h ẽ thở dài một hơi lại hỏi chúng ta đến đ â u mà dựa vào cửa sổ xe lưu hình đem màn cửa vén lên một sợi k h ẽ hở nhẹ dọn hồi đáp điện hạ chúng ta hôm qua liền đã ra trực đại châu bây giờ ngay tại t ề châu bình nguyên phủ cảnh nội đại khái còn có ba ngày thời gian liền có thể đến lang giá phủ tiêu chi nam thở ra một hơi thật dài nhắm mắt lại thấp giọng nói ba ngày các ngươi nói tề vương sẽ có biện pháp sao nến bạc cùng lưu hình lẫn nhau ai cũng không dám tùy tiện mở miệm ngược lại là thu quan g cân nhắc suy nghĩ một chút thận trọng nói theo nô tỷ n g u kiến t ề vương điện hạ căn hắn cơ đa ở trong quân đến đạo này sợ là nàng cũng không dám nói tiếp tiêu chi nam mở to mắt tự lẩm bẩm sợ là hắn cũng không có quá dễ làm pháp chẳng lẽ muốn đi vòng lại đi g i a nam g n nếu bạc nhịn không được hỏi điện hạ ngài vì sao không đem trên việc này bẩm bệ hạ tiêu chi nam không có dấu diếm ý tứ thẳng thắn lời nói mẫu đơn sự t ì n h vẫn luôn là mẫu hậu đáy lòng một cây nổ không được ai từ võ tổ hoàng đế đến nay mẫu đơn đều do tiêu ra nữ chủ nhân trưởng quản có thể hết lần này tới lần khác đến mẫu hậu nơi này Hoàng trong ổ mâu mâu qua hậu khăng khăng vượt qua mâu hậu để cho vượt ta tới tiếp t để ư ở n đơn, g mâu c i h ư ở i ữ a quá độ, c ũ nội g cùng là do mực mâu sách đại cô cô cùng cô c đại n đồng chấp trưởng. Hoàng g đ chấp tổ mâu ố với mâu m hậu khúc ắ tâm có thể thấy được lồng đốn, thật. Trong được lồn nội đốm, kỳ của ta minh bạch mẫu hậu bởi vì chuyện này liền ngay cả ta cũng giận chó đánh mẹo lên mẹ con chúng ta hai người những năm gần đây là mặt cùng lòng không cùng thực sự không giống một đôi mẹ con kỳ thật nói cho cùng cũng là vì một cái quân chữ ta không muốn bông u xuống phần này quần hành bởi vì không có nó ta cũng không có ngày hôm nay tiêu diêu mẫu hậu cảm thấy ta gãy nàng hoàng hậu mặt mũi trong lòng không vui phụ hoàng lại xưa nay đều không yêu quản những này không ai nói rõ được đúng sai việc nhà cho nên dù cho có huynh trưởng p h ù hộ ta mấy năm nay đến cũng là như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí không dám quá nhiều liên lụy vào miếu đường vũng nước đủ sợ một bước sai từng bước sai không ngờ tới đấy hay là gặp người khác cảm toán tiêu chi nam khuôn mặt bình tĩnh nói cũng may chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận trong cung tình hình không rõ hay là không nên tùy tiện liên quan đến cho thỏa đáng để tránh bình sinh càng khó lường hơn cho nên ba nữ tất cả đều túi đầu không nói tiêu chi nam tự lẩm bẩm và áp dâm cầm đầu luận việc làm không luận tâm luận tâm trên đời thiếu người hòa mỹ Bách tiêu h ệ n h i làm luận luận luận tâm bất vết, chi nam không nói gì thu quang nhẹ giọng mở miệng nói là ti lễ g i a không trần công công tiêu chi nam ổ một tiếng hướng ra phía ngoài hỏi là ti lễ g i a g tứ đại chấp bút một trong trần chi cẩm trần công công sao bẩm điện hạ lời nói chính là lão nô sa phu lão nhân cho dù là cách buồng xe cũng là thân trên hơi nghiêng về phía trước c á c bậc lễ nghĩa không kém chút nào nói khẽ lão nô phụng trưởng ấn chi mệnh hộ tống điện hạ đi hướng lang gia phủ ti lễ giam là v ì nội đình hai mươi tư nha môn đứng đầu cùng nội các chế độ cùng loại có một vị tương đương với nội các thủ phụ trưởng ấn thái giám một vị cùng loại thứ phụ thủ tịch chấp bút lại xưng đề đốc thái giám cùng bốn vị tương đương với các viên chấp bút thái giám trần chi cầm làm bốn vị chấp bút thái giám một trong chẳng những quyền cao chức trọng mà lại tu vi cao tuyệt s ố n tại nhiều năm trước kia liền đã đứng hàng đ i ệ tiên chi thuộc tiêu chi nam ra hiệu nến bạc đỡ chính mình ngồi dậy sau đó để thu quang vung lên màn xe đối với lao nhân nói khẽ đã có trần công công tại bản cung cũng yên lòng đợi bản cung hồi kinh đằng sau lại đi hướng trương đại b ả n cùng trần công công nói lời càng t ạ n g lao sa phu lắc đầu nói vốn là lao nô việc nằm trong phận sự không dám nhận điện hạ như vậy tiêu chi nam tựa ở nến bạc trên thân suy yếu cười cười bản cung liền không vào thành sớm một ngày đến lang i a phủ bản cung cũng có thể sớm một ngày an tâm làm phiền trần công công không dám xưng c ự khổ trần chi cầm lại là thi lễ sau hạ màn xe xuống một lần nữa đổi động chiếc xe ngựa đi tại xe ngựa lập tức liền muốn lái ra bình nguyên phủ hạt cảnh thời điểm một trận đã sớm nên tới gợn sóng rốt c ụ c khoan thai tới chậm trần chi cẩm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng phía nam nhìn lại một tên thân hình cao lớn lao nhân áo đen chính hướng xe ngựa phương hướng đi tới như c h ậ m t h ự c nhanh bất quá thời gian qua một lát liền đã khoảng cách xe ngựa không đủ mười t r ư ợ n g khoảng cách trần chi cầm sắc mặt càng ngưng trọng người tới tóc trắng phơ tùy ý dối tung x ư ơ n g gò má hơi đột xuất hốc m ắ t hăm sâu mũi cao thẳng càng khiến người ta ngạc nhiên là sống liền một đôi mắt xanh nửa điểm cũng không giống người trung nguyên tướng mạo ngược lại là cùng những cái tia phương tây người du gầy còn ngân xanh trên mu bàn tay bại lộ meo cặp mắt lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ tiêu lâm chương năm mươi tám quyền thế như sấm chấn hư không chương năm mươi tám quyền thế như sấm chấn hư không kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến đối với người trong triều đình mà nói tiêu lâm cái tên này cũng không tính lạ l ắ m s ớ m tại tiên đế hay là tây bắc phiên vương thời điểm tiêu lâm người này liền đã xuất nhập tại trung đô vương phủ chỉ là về sau bởi vì một ít không thể là ngoại nhân nói nguyên nhân mà dần dần xa lánh bây giờ tức thì bị ám vệ phủ liệt vào phản tạc hàng ngũ lần này ý đồ đến tựa hồ đã không cần đi tốn nhiều suy nghĩ tiêu lâm dừng bước lại nhìn qua lão nhân chậm rãi mở miệng nói ta nghe nói tại ti lễ giam bên trong có cái bất thành văn xếp hạng trưởng ấn thai giám trương bách thuế tự nhiên cao ở đứng đầu bảng thủ tịch chấp bút đứng hàng thứ tịch về p h ầ n xếp ở vị trí thứ ba thì là tứ đại chấp bút đứng đầu trần tri cẩm thật ứng với h ư u tâm trồng hoa hoa k h n g phát vô tâm cắm l i ề u l i ề u xanh n u n g câu cách n u ô n kia hết lần này tới lần khác là nhất không coi trọng quyền thế trần tri cẩm nhất bị tiêu thất theo nặng tiêu, tiêu lâm hơi chút dừng lại nhìn chăm chú vị này xung làm mã phu hoa quan chậm rãi nói ra trần công công hẳn là hoàng long nguyên n i ê n vào cùng cùng trương bách tuế một dạng đều là bái tôn sĩ lâm làm chăn nuôi về sau lại bị tiêu hoàng nhìn chúng ngược lại tu tập tiêu ra q u y ề n ý nhất là cương mánh bá đạo trần c h i cẩm vẫn là giữ im lặng chỉ là chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong dây cương năm ngón tay có chút mở rộng ai cũng không ngờ tới vị này nhìn trải qua đầy đủ thời gian tăng thương láo hoa quan lại là một vị đi cương mánh đường đi võ đạo tông sư nhân vật triều đình cho tới bây giờ đều không thiếu thốn võ đạo cao thủ bởi vì quân ngũ chính là tu luyện võ đạo một đường tốt nhất chỗ bất quá tại ti lễ giam bên trong tu hành võ đạo cũng rất ít gặp mà lại tiêu g i a quyền ý chính là thiên gia tiêu thất bí mật bất chuyển bình thường chỉ có tôn thất tử đệ mới có thể tu luyện trần c h i cẩm có thể bị c h u y ể n thụ tiêu g i a quyền ý có thể thấy được hắn rất được tiêu thất hai đời hoàng đế tin cậy nếu không cũng sẽ không ngồi lên ti lễ giam cái ghế thứ ba nhưng phạm là trong cung đi ra người đều sẽ thờ phụng trăm nói không bằng nhất mặc đạo lý cho nên trần c h i cẩm không muốn cùng tiêu lâm đa phí miệng lưỡi ý tứ n g ả y xuống xe ngựa trực tiếp thẳng thắn cứng rắn bày ra một cái tiêu ra quyền ý thức mở đầu võ đạo một đường mặc dù bị thần tiên chân nhân khiển trách là tiểu đạo. so ra kém năm tiên nhất mạch tương thừa tiền đồ tươi sáng nhưng nếu như không đi nói ngày sau phi thăng như thế nào chỉ nói ở trong nhân thế võ đạo vẫn là phải so năm tiên c h i đạo mạnh lên một chút tu sĩ tầm thường tại đăng lâm địa tiên lầu mười tám trước đó cùng tu sĩ võ đạo khách quan liền tựa như giấy mỏng bình thường cùng võ tu nấu lực thường thường sinh tử chỉ ở một cái thắng bại tay ở giữa cớ gì xét đến cùng đơn giản là thể phách hai chữ nếu là lấy cầu trường sinh góc độ tới nói thể phách đích thật là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật có thì tốt nhất không có cũng không trở ngại truy cầu đại đạo nhưng là lấy đấu với người lực góc độ tới nói thể phách chính là cực kỳ trọng yếu chỗ căn bản rất nhiều người khinh thị thể phách tu vi xem làm ngu mội ngoan cố vụng về chi đạo nhưng mà chính là bực này ngu mội ngoan cố chi đạo để võ tu có thể nhiều lần có thể hoàn thành vượt biên mà chiến hành động vĩ đại tiêu lâm không vội không chậm xuất ra quyển tiên nặng nghề điện tịch bình tĩnh nói ta là trong luồng xe người mà đến l ờ i còn chưa dứt trần chi cầm thân hình đã bỗng nhiên mà động q u y ề n thế như sấm ra mua khô cạn nắm đấm oanh minh mà tới trong nháy mắt chiếm cứ tiêu lâm tất cả ánh mắt to lớn quyền ý bao phủ bát phương từ phía tiêu lâm nhìn chằm cái này nắm đấm. sách trong tay không gió mà bay cả người hắn hóa thành điện quang ở trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cao trăm trượng không phía trên trần c h i cẩm khóa chặt khí cơm ộ t quyền đúng là thất bại giờ k h ắ c này trên mặt hắn thần sắc càng thêm nghiêm trọng tiêu lâm sau lưng mở rộng ra hai cái màu xanh nhạt cánh chim khiến cho hắn cả người trôi nổi tại không trung mỉm cười nói trần c h i cẩm bằng đạo hạnh của ngươi cũng nghĩ cùng ta b ẻ b ẻ lại cổ tay đổi thành trương bách thuế còn tạm được hắn đưa tay trước người v ẽ ra liên tiếp quỷ dị vết tích tạo thành một cái không phải phật phi đạo kỳ dị pháp trận sau đó có một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự kiếm từ trong pháp trận chậm rãi dâng lên kiếm này vừa ra s ắ c trời bỗng nhiên lờ mờ thậm chí bị nhiễm lên một vòng màu đỏ như máu sau một khắc thanh cự kiếm này phảng phất bị một tên nhìn không thấy cự nhân nắm kéo ra một đạo thật dài đôi lửa hướng phía trần chi cầm vào đầu chém xuống một kiếm này không có kiếm tông kiếm đạo thuật t y ngược lại là sen lẫn tức giận căng ậ n hỗn loạn sợ hãi tử vong rất nhiều tắc chất không ở chỗ đả thương địch thủ thể phá xương sống như là một đầu nghiệt rồng rẫy rủa kịch liệt từ xương sống lên lồng ngực của hắn b ả vai khuỵu tay cổ tay năm ngón tay theo thứ tự vang lên liên tiếp bạo liệt tiếng oanh minh một quyền đẩy về phía trước ra chấn động hư không theo một quyền này đánh ra trước người hắn hư không bắt đầu kịch liệt chấn động và mẹo trên thân kiếm bám vào ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hiện ra tán loạn chi thế liền ngay cả rơi xuống cự kiếm cũng theo đó một trận khi thế một đi không trở lại rớt xuống ngàn trượng thiêu lâm nhũ mày cầm trong tay thư tịch lật qua một trang dị biến lại nổi lên cự kiếm màu đen bỗng nhiên tách ra vô số ánh sáng màu đen nguyên bản đã tán loạn ngọn lửa màu đen lần nữa ngưng thực cháy hương thực tràn ngập toàn bộ bầu trời sau một khắc cả thanh cự kiếm bị vô tận hỏa diễm lôi cuốn hình thành một đạo vòi rồng khổng lồ sau đó đạo hỏa diễm này vòi rồng chút xuống mà rơi trần c h i cẩm mặt không biểu tình lần nữa ra quyền nhìn như đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng mang ra núi kêu b i ể n gầm thanh â m to lớn bằng bạc quyền ý như là sơn băng địa liệt uy lực của một quyền này đủ để khai sơn thậm chí cánh tay của lão nhân bởi vì khó có thể chịu đựng cái này uy lực cực lớn nguyên nhân đã bắt đầu chạy ra tinh mị tơ máu một quyền tiếp theo bị một cỗ cự lực vô hình đảo ngược kéo về trên chín tầng trời bất quá trần tri cẩm cũng không chịu nổi kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng có tơ máu chảy ra toàn bộ bàn tay hiện ra một mảnh cháy đen chi s ắ c tiêu lâm mắt nhìn bị một quyền này đánh ra vô số vết nứt c ự kiếm màu đen nhẹ dọn g cười nói rất không tệ thật rất không tệ bất quá thân ngươi thân thể không được đầy đủ khí huyết có thua thiệt thể phách khó có thể chịu đựng phần này thiên hạ đệ nhất đ ẳ n g cương manh bá đạo q cần ý nếu là ngươi tài năng chỉ có thế sợ làm u ố n đi không ra bình、Nguyên、phủ thoại âm rơi xuống tiêu lâm trong tay nặng nghề điện tịch soạt rung trong cặp mắt của hắn có hồng quang nhảy v ọ n trong đó phảng phất tẩn chứa một phương huyết hải lắng động lấy vô tận mặt trái tình cảm để cho người ta không dám nhìn thẳng thanh t h i a đã bị lao nhân quyền ý đánh ra vết nứt c cử kiếm màu đen như là vật sống bắt đầu chậm dãi khép lại v ờ n quanh ngọn lửa màu đen cũng lặng lẽ nhiễm lên một tầng nồng đậm huyết sắc trần chi c ầ m xuất liên tục hai quyền đằng sau nguyên bản liền khuôn mặt già nua càng hiện hiện tang thương thái độ một mực chưa từng mở miệng nói chuyện hắn trầm giọng nói là thắng hay bại nói chi còn sớm hai mắt xích hồng tiêu lâm nghiền ngâm nói a còn có thủ đoạn khác hắn lúc này rốt cục đã không còn giữ lại quanh thân có lít nha lít nhít khiếu huyệt theo thứ tự sáng lên trên đời này đạo lý được cái này mất cái kia võ tu không tu thần hồn chỉ bằng tự thân thể p h á c h đối địch tại cảnh giới đại thành trước đó thậm chí làm không được l à g không hư lập ngự phong ngự hỏa các loại thủ đoạn càng là cả một đời cùng tu di giới tử họa địa vi lao các loại thần thông vô duyên nhưng lại bởi vậy thu được cùng cảnh tu sĩ bên trong kinh khủng nhất chiến lược cùng đạo môn nhất mạch tam đại đan điện khác biệt võ tu lấy trong thân thể phồn như tinh thần khiếu huyệt làm h ạ tâm tu hành có thành tựu đằng sau có thể cùng chư thiên tinh thần cảm giác lẫn nhau ứng mỗi chỗ khiếu huyệt sinh ra một tôn thân thần nếu là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn 1,296 t ô n thân thần liền có thể đánh nát hư không lấy lực chứng đạo cùng cảnh giới trường sinh thần t i ề n tương so sánh cũng không chút thua kém trần chi cẩm bây giờ tu thành 2 9 i c h n ă m chỗ khiếu huyệt khoảng cách tiểu viên mãn cảnh giới đã không khác nhau lắm trần chi cẩm hít sâu một hơi trong nháy mắt thôn tính trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí sau đó thân hình khanh khách rung động b ộ c phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang như cây giả gặp tân xuân trong lúc tháng qua một cái tang thương lão nhân đúng là biến thành một cái ngược quán thanh niên người trẻ tuổi hung hăng đạm mạ Phương viên t r một giảm ẩm vàng chấn đ n g r ư n g 59. c kiếm gì gọi góc là n h tại h không Trưng trần chi cầm giữa ngực bụng cắt đứt ra một đường dài chừng một thước rơi vết thương h ắ c kiếm hóa thành ngọn lửa màu đen dọc theo vết thương tiến vào trần chi cầm thể nội thương thế chỉ là phụ một kiếm này mang đến thống khổ là bình thường khổ sở gấp mấy trăm lần ngọn lửa màu đen phảng phất tại thiêu đốt t h ầ n hồn để vị này quen thuộc tiếp nhận thống khổ ti lễ giam đại hoạn quan cũng khó có thể tiếp nhận h á n tấm kia quay về thanh xuân khuôn mặt bắt đầu kịch liệt và mèo tiêu lâm bình tĩnh nói những năm gần đây chết tại trên tay của ta đ ị a tiên cũng không tính thiếu đi hôm nay liền lại thêm n g ư ờ i một cái trần chi cầm gầm thép một tiếng mũi chân điểm một cái thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khi xuất hiện lại đã là tại tiêu lâm trước người trong vòng ba thước một cái không lưu tình chút nào băng quyền hung h ă n g rơi vào trên bụng của hắn tiêu lâm ẩm vang đổ xô ra đi trần c h i c ầ m thân thể như trong gió khí vũ theo sát mà tới r a quyền không ngừng mặc dù bị tiêu lâm trên người màu làm sát trạng hộ thuẫn toàn bộ ngăn lại nhưng cũng tại tiêu lâm trên thân có lưu vô số quyền ấn mỗi một đạo quyền ấn bên trong đều ẩn chứa nặng nề quân ý qua sự gom ít thành nhiều những khí cơ này giống như một tòa trọng sơn đều ẩn chứa nặng nề quân ý qua sự gom ít thành nhiều những khí cơ này giống như một tòa trọng sơn đều ẩn chứa nặng nề quân trần chi cầm ra quyền chín trăm có thừa tiêu lâm trên thân liền lưu lại hơn chín trăm cái rất nhỏ khó gặp quyền lớn cả người bị vô số quyền ý bao phủ như phụ trọng núi bất quá tiêu lâm cũng không phải sẽ chỉ bị đánh không hoàn t h ủ nhân vật tại quyền số lập tức liền muốn quá ngàn thời điểm hắn đột nhiên xuất thủ vẽ trận triệu hồi ra một cây trường mâu màu vàng một mâu nổ tại trần chi cầm trên bụng đem hắn đánh lui hơn trăm t r ư ợ n g rốt cục chậm một hơi tiêu lâm một tay nâng nặng nghề đ i ệ n tịch một t a y đặt tại trên trang sách chậm dãi nói ra theo ta được biết tiêu ra quyền ý chia làm ngũ trọng cảnh giới theo thứ tự là thể phách bách luyện thiếu như tinh thần gặp sau đó thu về trong tay điện tịch đệ lại trên trang bịa kỳ quỹ pháp trận lấy tiêu lâm dưới chân làm tâm điểm vô số đường cong màu lam nhanh chóng sen lẫn phát họa khắc họa ra một tòa to lớn phức tạp pháp trận pháp trận phảng phất muốn kết nối một thế giới khác trần chi cầm mắt nhìn tiêu lâm làm ra huy hoàng chiến trận lại hít sâu một hơi toàn thân ra cốt nhục bạo liệt rung động hắn cùng trương bách t u ế cùng tuổi lại khắc mệnh tại vào cung bái tôn sĩ lâm là cha nuôi trước đó trương bách t u ế cũng đã là tây bắc vương phủ bên trong h o à n g quan chuyên sự hầu hạ tiêu hoàng mà hắn lại là cái trong chùa miếu tiểu sa di từ hai tuổi thụ giới đã tham phật mười năm hắn thường xuyên đi xem trong chùa miếu mạ vàng đại phật nhất là lúc buổi tối không cảm thấy nửa phần phật khí ngược lại là có không ít âm trầm đáng sợ thế t ụ c khí về sau hắn chỗ phật tự bị hủy bởi chiến hỏa lớn nhỏ hòa thượng chạy tứ tán không còn chỉ còn lại có một mình hắn còn lưu tại trên một vùng phế tích cơ khổ không nơi nương tự có một cái vân du bốn phương đạo nhân dọc đường nơi đây nhìn thấy hấp hối hắn sau thuận tay cứu tính mạng của hắn thời điểm đó trần tri cầm khóc lớn nói phật tổ chắc chắn sẽ không vông tha những người này bọn hắn nhất định đều sẽ bên dưới a tỷ địa ngục có thể đạo nhân kia lại là cười ngâm một bài thơ trước phật vừa quý ba ngàn năm không thấy ngã phật lòng sinh yêu chớ là bụi bặm tre phật nhãn duyên là chưa thêm tiền hương h ỏ a đạo nhân cuối cùng lưu lại một câu không thấy phật độ người chỉ gặp phật mạ vàng bay về sau nhưng rời đi chính là một câu bừng tỉnh người trong n g ộ trần tri cầm như diện bích đốn ngộ bình thường thật hiểu thế là hắn bỏ đi tam bảo một đường hướng đông cuối cùng trần ạ i giới cơ duyên xào hợp tiến vào cung duyên tiến đình xào vào hợp t ở thành một tên tiểu hoạt quan. Hán tu tập tiêu Hán không quan. quyền đằng liền tin sau, ra ý đ y trời t h ầ Phật, chi ỉ t n hai quả đấm của mình. Trần chi cẩm ủ dùng sức phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt k i ê n nghị trầm giọng lẩm bẩm mặc dù ta trần chi cẩm không đọc sách nhiều nhưng cũng biết trúng nghĩa hai chữ cho dù ta hôm nay chết bởi nơi đây cũng không để cho người thương cùng công chúa điện hạ nửa phần trần chi cẩm hoạt động hạ thân thể song quyền đụng nhau giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng nột n g ạ hồng trung thanh vang lấy hắn làm tâm điểm mắt trần có thể thấy khí cơ hướng bốn phía quần quận tạt ra cùng lúc đó tiêu lâm pháp trận cũng đã hoàn thành cười nhạo nói tốt một đầu trung tâm hội chủ chó nhà thoại âm rơi xuống một tôn cao có mấy chục trượng hoàng kim cự nhân từ trong pháp trận chậm rãi dâng lên hai chân rơi xuống đất đất dung núi chuyển trần chi cầm hai đầu gối có chút k h ố lượng sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ phi nước đại từng bước một đạp ở trên mặt đất như thiết kỵ lao vụt như s ớ m tại khoảng cách hoàng kim cự nhân còn có hơn một ư ơ i trượng thời điểm trần chi cầm đột nhiên vọt lên hai tay m ư ờ i ngón dây dưa ra thoa hướng phía cự nhân đầu lâu đập xuống giữa đầu một tiếng ầm ầm nổ vang cự nhân màu vàng trên thân nhộn nhạo lên một tầm gọn sóng màu vàng dưới chân của nó càng là trong nháy mắt lan tràn ra vô số dạn g nước vết tích trần chi cầm một lần nữa trở xuống mặt đất kích thích vô số bụi bặm hai tay của hắn đã làm máu thịt bé bét mười ngón xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn tiêu lâm vẫn như c ũ là tay nâng điện tịch thần s ắ c tự nhiên khẽ cười nói đáng tiếc ngươi không có gặp thần không hỏng cảnh giới nếu không thắng bại thật đúng là khó liệu thoại âm rơi xuống cự nhân màu vàng nhanh chân hướng về phía trước một trưởng lăng không đập xuống trần chi cầm phân bụng ngực bụng ở giữa vang lên một tiếng giống như đại trung ông minh thanh âm thân hình bỗng nhiên gia tốc cùng một trưởng này gặp th một trường rơi xuống đất mặt đất chấn động kịch liệt xuất hiện một phương t r ư ờ n g hơn mười t r ư i n g ngũ chỉ trường ấn trong trường ấn đều là dạng nước vết tích mặc dù hoàng kim cự nhân thân hình khổng lồ nhưng là linh hoạt không chút nào không bị ảnh hưởng nhanh chân chạy tốc độ đúng là cùng trần c h i cẩm không kém bao nhiêu quyền thế càng là không có chút nào dừng lại đuổi sắt trần c h i cẩm thân hình thủ lâu tất tua trần c h i cẩm đ ố n g nhiên dừng thân hình hai chân d ấ m cưỡng ép chuyển động nửa người trên của mình lấy đầu vai đón lấy cự nhân màu vàng một quyển cả hai ẩm vang chạm vào nhau không có nửa phần sức tưởng tượng là thật sự cứng đôi cứng trần tri cầm hai chân từng bước một hướng về sau đi vòng quanh. hai tay đã lộ ra bạch cốt trần chi cẩm nổi giận gầm lên một tiếng k i ệ t lực hướng về phía trước đây hoàng kim cự nhân nắm đấm hơi run rẩy nhưng vẫn chính là vững bước trước ép tiêu lâm dối ra ngón tay vẽ lên một cái vông sau đó hoàng kim cự nhân cái tay còn lại bên trong thêm ra một thanh phương phương chính chính hoàng kim chiến truy điện quan g lợn lờ sắc mặt có chút trắng bệnh tiêu lâm nói khẽ đã ngươi muốn tự tìm đ ư n g chết vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đ o ạ n đường chỉ cần một truy này rơi xuống đã là nọ mạnh hết đà trần chi cẩm hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vào lúc này tiêu lâm tóc trắng thơ đột nhiên hướng về sau lướt ớ i một bóng người lấy ngang ngược không gì sánh t o à người tới thế đi không chỉ đánh thẳng tiêu lâm tiêu lâm bất ngờ không đ ề phòng chỉ có thể nỗ lực tranh n ẽ bị một cái phản chịu kích tại ngực cả n g ư ờ i như d i ợ u đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài chương sáu mươi làm sao vị ý thông chư thiên chương sáu mươi làm sao vị ý thông chư thiên tiêu lâm ngực lõm ra một cái dọa người đường cong thân hình không bị khống chế lui lại đụng vào một tòa đồi núi bên trong tòa này đồi núi trong nháy mắt đổ sụp đem tiêu lâm mai táng trong đó lúc này trần c h i cẩm đã có chút ý thức mơ hồ một lần nữa do nhược quán nghiên kỷ người trẻ tuổi biến trở về lúc trước lao nhân tóc trắng thậm chí so với lúc trước còn muốn dàn mua mấy phần dâu tóc lông mày đều lá tuy nhìn thấy người kia tại tiêu chi nam trước xe ngựa đứng n g n g khuôn mặt bao phủ tại một mảnh màu vàng bên trong khó mà thấy do khuôn mặt bất quá lao nhân tại trong chớp nhoáng này hay là chấn động vô cùng sau đó nước mắt t u ô n đầy mặt trần c h i cầm loạn trà loạn t r o ạ n g mà hướng người kia đi đến âm thanh r u n dậy nói sư sư phụ người tới liếc mắt vị này trong vương triều thân phận không tầm thường đại h o a quan nhữ n g mày không nói gì tựa hồ là đang hồi ức lao nhân đến cùng là ai trong xe ngựa tiêu chi nam tự nhiên cũng nhìn thấy lúc trước một màn như có điều suy nghĩ thâm cung đại nội n g o ạ hồ tàng long dù cho dứt bỏ thiên cơ cắt ám vệ phụ c ù người ti l a m kêu h thật h ô n nói, cũng vẫn n g có i là tựa hồ cảm nhận được tiêu chi nam ánh mắt ánh mắt chủ động mở miệng giải thích hàn tuyên ngờ tới sẽ có người nửa đường chặn giết cho nên cố ý để cho ta theo đôi bảo hộ tiểu c h i nam giật mình trong nháy mắt đoán được thân phận của người này mẫu đơn bên trong đã từng hướng nàng báo cáo qua một phần bí ẩn tình báo hàn tuyên bên người có một vị do phụ hoàng t ử mình sai khiến võ đạo đại tông sư hộ vệ tu vi c ự cao c mà lại võ tu nhất tốt cùng người tranh đấu coi như đối mặt cao hơn một hai cảnh giới đối thủ cũng không sợ chút nào nghĩ đến chính là người trước mắt đúng lúc này trần chi cẩm đã đi tới t r ư ớ c xe ngựa phình một tiếng quỷ xuống đất hông hăng dở đầu nói sứ phụ trần chi cầm đứng hàng ti l ệ giam tứ đại chất bút gần với trưởng ấn cùng thủ tịch chất bút vẹn vẹn lấy tư lịch mà nói không chút nào kém hơn trưởng ấn thái giám trương bách t u ế coi như thủ tịch chất bút trương bảo cũng là hắn văn bối nhưng tại giờ khác này trần chi cầm lại quỳ trên mặt đất xưng hô người trước mắt làm sư phụ hoạn quan không thể b à i sư mà là nhận chăn nuôi lẫn nhau ở giữa truyền thừa có thứ tự cơ hồ cùng chân chính người thân không khác liền lấy trương bách t u ế cùng trương bảo tới nói trương bảo muốn xưng hô trương bách t u ế chăn nuôi mà ngự mã giam t i ế u dám lại phải xưng hô trương bảo là chăn nuôi tại ngự mã giam t i ế u dám phía dưới lại có con đuôi, tầng tầng điệp ra phía dưới. mặc dù trương bách t u ế không có dòng dõi nhưng là thật sự hoạn quan l á o tổ tông năm đó trần chi cẩm cùng trương bách t u ế cùng một chỗ bái tiền t r i ề u đại trịnh ti lễ giam trưởng ấn tôn sĩ lâm là cha nuôi cho nên hai người phân thuộc cùng thế hệ nếu trương bách t u ế đã là lao tổ tông như vậy trần chi cẩm ở trong cung cũng là bối p h ậ n cao người này bị hắn cứ gọi là sư phụ có thể nói rõ hai cái sự thật người này không phải hoạn quan mà là một vị rất có thể đã sống gần trăm năm l á o quái v ậ trương t bách t u ế cùng trần chi cẩm đồng xuất tôn sĩ lâm muôn hạ nhưng ngày sau lại đi hai đầu con đường hoàn toàn khác trưng bách thuế sở dĩ tu vi cao tuyệt là bởi vì hắn tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp được đạo môn thiên trần đại t r â n nhân truyền thừa mà trần c h i cẩm thì là tu tập tiêu gia q u y ề n ý ma luyện một thân bá đạo đến cực điểm tu vi võ đạo liên quan tới chính mình sư phụ tại quá khứ mấy chục năm bên trong trần c h i cẩm một mực thủ khẩu như m ì n h năm đó hắn tại đông đảo h o ạ n quan bên trong bộc lộ tài năng đằng sau bị tiêu hoàng nhìn chúng cùng với những cái khác mấy vị tuổi trẻ h o ạ n quan cùng một chỗ tu tập tiêu gia q u y ề n ý nhập m ô n thiên trải qua mấy vòng si đằng sau chỉ còn lại có hắn một người sau đó liền bái một vị nam tử trung niên vi sư thời điểm đó trần tri cẩm tỉnh, tỉnh mê mê chỉ coi sư phụ là cái trong cung bình thường cao thủ ngày qua ngày tu tập q u y ề n ý cũng không phát giác cái gì khác biệt chỉ là tại hắn sau này quyền h n g cao chức trọng đằng sau tinh tế dư vị đứng lên mới có thể giật mình sư phụ không giống bình thường thử hỏi cái nào đại nội cao thủ có thể tại nội đình bên trong tự do hành động lại có cái nào đại nội cao thủ có thể cùng đại đô đốc từ lâm ngang hàng l u ậ n giao thậm chí ngay cả lúc đó hay là thái tử điện hạ hoàng đế bệ hạ cũng muốn gọi là tiên sinh ước chừng là thái bình mười năm thời điểm trần chi cẩm tu vi tiểu thành đồng niên tiến vào ty ti lễ giam làm việc cũng chính là ở thời điểm này sư phụ bắt đầu phai nhạt ra khỏi tấm mắt của hắn mới đầu là mấy ngày không gặp được bó sau đó là hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng tại một lần không có gì l ạ gặp mặt đằng sau hoàn toàn biến mất không thấy không có để lại lời gì cũng không có lưu lại cái gì tưởng niệm về sau trần c h i cẩm còn cố ý tìm kiếm qua sư phụ bất quá tại thi lễ giam hồ sơ trong ghi chép không có chút nào ghi chép phản phất cung lý chưa bao giờ có một người như vậy hôm nay trần c h i cẩm lần nữa nhìn thấy sư phụ mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng là hắn không gì sánh được khẳng định người này chính là truyền thụ cho hắn tiêu ra q u y ề n ý sư phụ một cái dấu ở nội đỉnh bên trong võ đạo đại cao thủ hắn sở dĩ tưởng niệm sư phụ không phải là bởi vì cái gì hiệu quả và lợi ích nhân tố chỉ là bởi vì hắn rất hoài niệm năm đó đoạn kia có thể nói là không buồn không lo tập v õ kiếp sống đó là hắn đợi này bên trong duy nhất vui vẻ thời gian người kia đem chu thân lượng lên khiếu h u y ệ từng t cái biến mất lộ ra cùng vài thập niên trước không khác nhau chút nào trung niên khuôn mặt cuối cùng nhớ ra lão nhân trước mắt thân phận cười nói là tiểu cầm con a nhiều năm như vậy không gặp thật sự là không nhận ra ngươi trần chi cầm nằm d ạ p trên mặt đất không biết lời nói nam tử trung niên đang muốn nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn lại toa kia đổ sụp đồi núi ầ m vang nổ tung bùn đất đầy trời đá rơi như mưa q u a n thân bao vây lấy màu đỏi tiêu lâm nhìn chăm chú vị này suýt nữa một quyền đem hắn trọng thương võ đạo đại t ô n g sư chậm rãi mở miệng nói lợi hại như vậy tiêu g i a quyền ý hẳn là ý thông chư thiên cảnh giới năm đó tiêu liệt cũng bất quá là như thế tu vi có thể tiêu liệt đã sớm không tại n h â n thế còn có thể có phần tu vi này nhưng lại không phải người của tiêu g i a có thể đếm được trên đầu ngón tay ta nghĩ ta biết ngươi là ai nam tử trung niên m ặ t không biểu tình chỉ là tay trái nắm chặt cổ tay phải tiêu lâm tiếp tục nói nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i tiêu hoàng làm đã từng tiêu ra chủ nhân đúng là sẽ không tiêu ra quyền ý truyền thừa tiêu ra quyền ý một người khác hoàn toàn theo ta được biết võ tổ hoàng đế tiêu liệt đã từng thu qua một tên đệ tử đem chính mình suốt đời sở học dốc túi tương thụ tên đệ tử k i u bởi vì cùng tiêu hoàng không hợp d u y ê n cớ tại tiêu hoàng nhập chủ đông đô đằng sau tìm nơi nương tựa giang nam lục k i ê m đóng đô đánh một trận xong lục k i ê m đại thế đã mất người kia cũng theo đó tung tích không rõ ta vốn cho là hắn nản lòng thoái chi phía dưới tị thế không ra có thể là sớm đã chết tại ám vệ phủ những này ưng khuyển trong tay tiêu lâm nhìn qua vị này đã từng cũng là nhất thời nhân vật phong vân nam tử trung niên gan tương chữ nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng năm đó vị kia huy binh cự tiêu hoàng bắc địa binh mã tổng quản đúng là nam tử trung niên giật giật khoe miệng cũng không biết là cười nạo tiêu lâm hay là tự dễ ước trong xe ngựa tiêu chi nam chấn động vô cùng làm tiêu da nữ tử nàng tự nhiên biết rất nhiều người bên ngoài khó mà biết được bí mật năm đó hoàng tổ phụ hoàn toàn chính xác có một vị túc địch giữa hai người ân đoán dây dưa mấy chục năm cuối cùng lấy hoàng tổ phụ đăng lâm thiên hạ mà người kia không biết tung tích chấm dứt chẳng lẽ trước mắt vị này phụ trách hộ vệ hàn tuyên võ đạo đại cao thủ chính là năm đó người kia tiêu lâm trong đôi mắt hào quang màu đỏ nhảy vọt không ngớt như là hai đoàn phiêu diêu hòa diễm nói khẽ ta nói không sai đi triệu thanh chương sáu mươi mốt t r ư ơ n g sáu mươi mốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt triệu thanh đại tề võ tổ hoàng đế tiêu liệt đệ tử thân truyền đã từng tại đại trịnh ám vệ phủ nhậm chức tại tiêu liệt tự nhiệm lớn trịnh đại thừa tướng đằng sau lại kiêm trưởng cấm quân tam đại doanh một trong m ư ờ i năm doanh lớn trịnh giản văn bốn năm triệu thanh nên đón nhân sinh của mình đình phong đảm nhiệm ám vệ p h ủ tả đô đốc bắc địa binh mã tổng quản tổng trưởng trực đại châu t i ế n châu thế châu dự châu tứ châu quân chính đại quyền ủng binh mười mấy vạn bất quá cùng lúc đó vừa mới bình định sau xây ngũ vương tri loạn tiêu hoàng lấy một trăm lão binh tinh nhuệ vi cất làm dựa vào tăng cường quân bị bổ sung hai 000 mới trong ố t thực cùng 200. 000 phụ binh, thực thế binh lực 500. 000, đối ngoại danh ba Bắc, đường quan đồng tiến. ra Tây t khấu lúc tháng qua toàn bộ giang bắc thế cục nguy như t r ư n g t r ứ n g tràn ngập nguy hiểm đối mặt mang theo đại thế mà đến tiêu hoàng từng cái phương diện đều ở thế yếu triệu thanh tự nhiên bại một lần lại bại cuối cùng bột hải phủ một trận chiến triệu thanh gần như toàn quân bị d i ệ t bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ thành mà đi viên phó giang nam tìm nơi nương tựa lúc đó hùng cứ giang đô lục khiêm lại về sau tiêu hoàng cùng lục khiêm quyết chiến tại đại giang xử xưng đóng đô một trận chiến theo phó trần cùng thượng quan tiên trần lần lượt bỏ mình lục khiêm đại thế đã mất đại hạ tương vinh triệu thanh độc một khó c h ố n g bỏ chạy giang hải từ đây không biết tung tích chỉ là ai cũng không n g ờ tới vị này đã từng cùng tiêu hoàng tranh nhất thời dài ngắn triệu đô đốc vậy mà lắc mình biến hóa thành hộ vệ tiêu thất võ đạo đại t ô n g sư hiện tại càng là tự mình hộ vệ hàn tuyên chu toàn cũng chẳng trách hàn tuyên nhận không ra triệu t h a n h tuy nói năm đó hai người từng có vài lần duyên phận nhưng này lúc chính vào tuổi trẻ triệu thanh hăng hái phóng khoáng tự do lại chỗ nào giống như ngày hôm nay c h ẳ n mặc ít nói thật sự là thế sự khó liệu sớm tại sáu mươi năm trước triệu thanh cũng đã là nhân tiên đình phong hiện tại một giáp thời gian trôi mau mà qua thoát khỏi một thân tục vụ mà chuyên tâm tu hành võ đạo triệu thanh lại nên cảnh giới c ỡ nào sau đó có lẽ có thể đưa ra một đáp án tiêu lâm trầm rãi nói ra ta trước đó rất kỳ quái làm tiêu g i a dòng chính tiêu dục cùng tiêu c ẩ n huynh đệ chưa bao giờ học qua tiêu g i a q u y ề n ý mà tiêu liệt còn chưa chờ đến đại tề lập quốc đã bỏ mình tiêu g i a bảng chi bọn họ hơn phân nửa không có thành tựu đến cùng là ai truyền thừa tiêu g i a q u y ề n ý dù sao có nhiều thứ chỉ dựa vào văn tự ghi lại thua xa minh sư tự thân dạy dỗ cho nên ta vẫn nghĩ không thông chỉ coi tiêu dục đã đến nhất pháp thông mà vạn pháp đều thông cảnh giới nhưng là hôm nay nhìn thấy ngươi đằng sau ta nghĩ rõ ràng triệu thanh phất phất tay ra hiệu trần c h i cầm hộ vệ lấy xe ngựa lui về phía sau hắn nhìn xem rõ ràng không phải người trung nguyên tướng mạo tiêu lâm cười nói triệu thanh rất nhiều năm không có người s ư n g hô như vậy ta ta đều nhanh muốn quên mình nguyên lai là còn có cái tên gọi triệu thanh tiêu lâm một câu nói toạc ra thiên cơ ngũ phương đế quyền cần phải mượn thiên tử khí vận mới có thể thu hành ngươi không phải người của tiêu gia lại tu được ngũ phương đế quyền nghĩ đến là ngươi cùng tiêu dục đã đạt thành cái gì hiệp định ngươi thay tiêu gia làm việc tiêu gia vì ngươi cung cấp thiên tử khí vận theo như nhu cầu triệu thanh mỉm cười nói kỳ thật cũng không có gì tốt dầu diếm năm đó lục khiêm binh bại đại kiếm tiên thượng quan tiên trần cùng phó tiên sinh đều lần lượt bỏ mình ta xem như triệt để tuyệt cùng tiêu dục chống lại suy nghĩ vốn định quy ẩn l á n h đời nhưng vẫn là bị tiêu dục phát hiện tung tích thời điểm đó tiêu dục thật đúng là cử thế vô địch đừng nói là ta coi như phi thăng sắp đến tiên trần cũng không phải đối thủ ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết bất quá tiêu dục không có giết ta tiêu lâm gọn gàng r ứ t khót hỏi tiêu dục vì cái gì không giết ngươi lấy tính tình của hắn không phải là thật từ bi cũng không nguyện ý giả từ bi không có đạo lý vương thang ư ơ i triệu thanh lắc thời điểm đó hắn có được thiên hạ sớm đã khinh thường cùng ta tính toán chi l y người đoán không sai hai người chúng ta ở giữa thật có một cái ước định tựa như địa chủ cùng ta điển ta cần hấp thu thiên tử khí vận đến tiếp tục tu luyện ngũ phương đế quyền hắn liền cho ta thiên tử khí vận bất quá ta cũng phải cho tiêu gia xuất công xuất lực nếu không triệu thanh tự d ễ cười cười bằng không hắn có là thủ đoạn dùng thế lực bắt ép tại ta nếu là ta muốn cũng quá mức đến đối với tiêu gia bất lợi có thể là chỉ lấy tiền lại không làm việc mặc dù hắn không có nói rõ hạ tràng như thế nào nhưng cũng có thể nghĩ đến một hay tiêu lâm trầm mặc không nói triệu thanh thản n h i ê nói n cho nên ngươi cũng đừng tốn nhiều nước miếng năm đó ta cùng tiêu dục bất quá là đánh nhau vì thể diện không có cái gì khắc cốt mình tâm thâm cựu đại h ậ n sẽ không vì chút thù hận này oán dựng vào tính mạng của mình mà lại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt công tôn trọng mưu có chó nhà cùng chó hoang mà nói nếu có thể làm ăn ổn phú quý chó n h à làm gì lại đi làm ăn bữa hôm lo bữa mai chó hoang tiêu lâm nhìn thẳng triệu thanh hai mắt đông như nói cho nên ngươi liền muốn dùng của ta đầu người trên cổ đi nịnh nọt chủ tử triệu thanh lơ đến cười nói chỉ là lâm thời n à lòng tham thôi dù sao đầu của ngươi cũng có thể đổi không ít thiên tử khí vận tiêu lâm cũng cười không dễ dàng như vậy triệu thanh thu liêm ý cười tinh tế bàn về đến chúng ta đều là người cùng thế hệ nhiều năm trước có thể là cộng sự có thể là đối địch xem như hiểu rõ cho nên ngươi cũng chớ làm bộ thần d ở t r ò thật sự đánh qua một trận nhìn xem đến cùng là ai càng hơn một bậc theo câu nói này nói xong triệu thanh trên thân một lần nữa sáng lên khắp nơi khiếu h u y ệ t trong đó riêng phần mình đang đứng một tôn nhỏ vô số lần triệu thanh cái gì gọi là ý thông chư thiên tức là dùng trong khiếu h u y ệ t thân thần cùng chu thiên tinh thần lẫn nhau cảm ứ n g sinh ra các loại huyền diệu liên hệ triệu thanh có ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần liền đối với ứng ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao tiêu lâm đưa tay đặt tại nặng nghề điện tịch trên trang địa hai mắt nhắm lại thấp giọng nói ca ngợi chủ ta thương k h u n g pha thoái vô số sán lạn hào quang màu bạch kim sáng lên hai phiến có vô số phù điêu trắng đoán cửa lớn ở trên màn trời chậm rãi mở ra vốn là trắng đoán d á ngây m tại thời khắc này càng thêm sáng tỏ phản phất muốn bốc cháy lên triệu thanh năm ngón tay nắm mà thành quyền toàn bộ cánh tay nổi g ầ n xanh tựa như dây dưa mấy cái dao long sau đó hắn hít sâu một hơi liên tục không dứt như là một cái thượng cổ con ác thú muốn đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm nguyên khí thu nạp không còn mắt trần có thể thấy khí tức đủ số đầu màu trắng giao long từ bốn phương tám hướng hội tụ nhập trong cơ thể của hắn lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí hình thành một cái cự đại hình dạng x o ắ n ố c vòng xoáy do người không gì sánh được hắn là một tên tu sĩ võ đạo mà lại là siêu việt vũ công chương vô bệnh đám người võ tu một quyền này không thể nói ngưng tụ hắn suốt đời tu vi nhưng tuyệt đối là hắn đỉnh phong một quyền đúng lúc này cửa lớn màu trắng chung quanh đã biến thành một mảnh trắng xóa từ mặt đất nhìn lên trên thấy không rõ hai cánh cửa kia phi chỉ có để cho người ta khó mà nhìn thẳng quan g mang sáng tỏ sau một khắc một thanh lóe ra hảo quang màu bạch kim cự kiếm từ trên trời ra xuống cùng lúc trước cự kiếm màu đen hình thành s o sánh rõ ràng quang minh cực hạn một kiếm triệu thanh lấy thăng long một quyền đối cứng một kiếm này cả hai đ ấ u sức thiên địa chấn động sau một lát cự kiếm màu trắng trên thân kiếm xuất hiện vô số vết nứt trong cái khe có kim quan g bán ra giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh trắng sáng triệu thanh thân hình đã hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng bao phủ nhưng thanh â m lại là rõ ràng chuyển ra liền biết ngươi không dám làm liệu mình đánh bạch quang t á n đi một lần nữa hiện ra thân ảnh của hai người tiêu lâm trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh cao ngang người pháp trượng pháp trượng như dây leo khô dây d ừ a đ ỉ n h thì như là một cái khô thủ nắm to lớn thủy tinh màu đỏ lúc này pháp trượng bị tiêu lâm nằm ngang ở trước người vừa vặn đỡ được triệu thanh một quyền nguyên bản tại tiêu lâm tay phải trên năm ngón tay có năm cái minh khắc phức tạp pháp trận chiếc nhẫn trong n g á y mắt này năm cái chiếc nhẫn toàn bộ vỡ vụn triệu thanh có chút t i ế c nối nói lại là những ngày kỳ dâm kỹ xảo ngày sau gặp lại tiêu lâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cả người như là trong kính cái bóng trong nháy mắt phá thành mảnh nh trưa mùa ư trước Trương trưa mưa trước a cũng cần trước phòng bị. Chương 62, chưa mưa cũng cần phòng phòng bị. bị. m thu so với mùa hè nhiều hơn mấy phần hợp lòng người cũng nhiều mấy phần đ i ề u hữu vắng lặng giang đô nơi này mỗi khi gặp mùa hè đều muốn nóng chết cá nhân cho dù tiến vào mùa thu vẫn như cũng là nóng ý dày đặc để cho người ta trong đêm lật qua lật lại địa nạn lấy ngủ cho nên thành giang đô bên trong có tiền có thế người ta từ cuối mùa xuân đến thu sơ trong khoảng thời gian này hơn phân nửa sẽ không ở trong thành ở lại mà là đem đến ngoài thành bên hồ trong biệt viện nghỉ mát lý thanh liên tại trương phủ qua đủ chính mình đương ra làm chủ mức độ n h i sau lại chuyển về đông hồ biệt viện nàng sân nhỏ hay là không nhiễm c h â n thế cùng quá khứ so sánh không có nửa điểm biến hóa trong thư phòng bày đ ầ y các loại phiêu dương qua biển mà đến kỳ chân dị bảo có tự động báo giờ đồng hồ báo giờ có có thể thấy rõ ràng bóng người pha lê kính cùng với khác rất nhiều nhìn không ra công dụng kỳ quái v ậ t hôm nay lý thanh liên có chút buồn bực ngắn ngẩm ngay tại l ậ n xem một bản trên phố lưu truyền rất rộng tài từ giai nhân t h o ạ i bản nội dung đại khái là giảng một vị tiểu thư nhà giàu tại hội đèn lồng bên trên cùng một vị bần hàn thư sinh quen biết về sau hai người không để ý thế tục lễ pháp châu thai á n kết thậm chí không để ý gia tộc phản đối kết làm phu thê về sau kết quả cũng không ngoài dự li vị kia bần hàn thư sinh vào kinh đi thi trúng tuyển trạng nguyên từ đây hai người vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt lý thanh liên thấy miệng đầy không thú vị lại l à loại này cũ tình tiết nàng cái này đọc sách người cũng có thể làm đến nhớ kỹ trong lòng thế nhưng là viết sách người vẫn còn không hề hay biết thực sự để cho người ta dính nhau đúng lúc này ngoài cửa vang lên một trận ồn ào thanh âm lý thanh liên ra hiệu phục thị chính mình tiểu nha đầu đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra tiểu nha đầu dẫm lên dậy t h e o một đường chạy chậm ra ngoài không bao lâu liền vòng trở lại nói k ẽ tiểu thư là thiếu ra trở về lý thanh liên hừ nhẹ một tiếng hã ngược lại là biết trở về cùng ô tỉ tỉ cùng đi hồ châu chơi lại không mang theo ta còn để cho ta giúp hắn xử lý giang đô một đống lớn phá sự nàng thả ra trong tay sách vợ đứng lên nói đi đi xem một chút、hút. đi vào chính đường từ bác du chính một thân một mình ngồi tại chủ vị bên cạnh dựa vào lấy một thanh hiện có xương bạch chi sắc c ử kiếm nhìn thấy lý thanh liên t i ế n đến từ bác du chủ động vẫn nói thanh l i ê n à, tới ngồi mấy ngày này thật sự là vất vả ngươi lý thanh l i ê n hừ một tiếng cao cao n g h n g đầu cố ý không nhìn tới hắn từ bác du cười nói ta biết ngươi không cao hứng cho nên lần này ta từ hồ châu mang cho ngươi trở về một cái to lớn kính hỉ ngươi sẽ có hào tâm như vậy cái gì kinh hỷ lý thanh liên mặt mũi tràn đầy hầu nghi từ bác du cố ý thửa nước đục thả câu nói tại ngươi ngô tỷ tỷ chỗ ấy lý thanh liên c a o mày nói đúng rồi ngô tỷ tỷ đi đâu từ bác du chỉ chỉ lưu ly các phương hướng đi gặp sư mẫu không bao lâu sau bãi kiến qua sư mẫu ngâu ngu khoan thai tới chậm ở sau lưng nàng còn đi theo một vị cùng lý thanh liên có ba phần tương tự nữ tử lý thanh liên nhìn thấy nữ tử này sau đông nhiên mở to hai mắt từ bác du cười hỏi sư muội có kinh hỷ hay không có ngoại ý muốn không lý thanh lên lẩm bẩm nói đường tỉ sao ngươi lại tới đây lý thanh bình ấy ấy không nói gì từ b á c du đối với ngô ngu dùng cái ánh mắt sau đó cầm lấy sương thiên hiệu g i á c đi ra ngoài ngô ngu khẩn theo từ b á c du đi vào ngoài cửa từ b á c du nhẹ giọng hỏi sư mẫu tình huống thế nào ngô ngu t h ấ p giọng nói so trước đó vài ngày tốt hơn nhiều từ b á c du cúi đầu mắt nhìn trong tay sương thiên hiệu g i á c vậy ta liền đi đi một chuyến có một số việc vẫn là phải nghe một chút sư mẫu kiến giải ngô ngu k h ẽ i ử từ b á c du hướng lưu ly li các bước đi trên đường đi mặc kệ là nha hoàn hay là đệ tử kiếm tông n h o n h o né tránh hành lễ từ khi trương tuyết giao không quan tâm sự tình đằng sau từ bắc du liền thành kiếm tông thực chất chủ nhân lại không ai dám đi dò xét vị tân chủ này con quyền uy tựa như một hộ nhà giàu sang lao gia không có phu nhân chủ sự có thể phu nhân cuối cùng vẫn là muốn biến thành lao t h á i thái thiếu gia cũng cuối cùng muốn biến thành lao gia hiện tại kiếm tông nhà do từ bắc du tới làm tiếp qua chút thời gian thiếu gia già đi ra thiếu chủ biến tông chủ đều là chuyện thuận lý thành trương từ bắc du đi vào lưu ly li cắt trước cửa hai vị chờ đợi ở đây nữ tử đang muốn lên tiếng từ bắc du đưa ngón t r ỏ ra dọc tại trước môi dựng lên một cái im lặng thủ thế sau đó phất tay ra hiệu hai người lui ra hai người không dám n g ẫ nghịch vị này càng thế lớn thiếu chủ liếp nhau sau lạc yên lui ra từ bác du nhẹ nhàng đ ẩ y cửa chậm rãi đi vào lưu ly c á t trương tuyết giao vẫn là như cũ ngồi quỳ chân tại lưu ly c á t chỗ sâu một tấm b à n thấp sau loay ngay một bộ giá trị liên thành đen men c h é n trà nhỏ cỗ từ bác du cởi dày lặng yên không một tiếng động đi đến trương tuyết giao trước mặt nói khẽ sư mẫu ta trở về là nam về à? trương tuyết giao ngẩng đầu nhìn hắn một chút ngồi đi từ bác du ngồi quỳ chân đến đối diện với của nàng vị trí đem trong tay sương thiên hiệu rác để nàng tại trên bàn hỏi sư mẫu thế nhưng là nhận ra kiếm này trương tuyết giao liếc mắt sương thiên hiệu rác trong tay động tác có chút dừng lại trên mặt rốt cục có chút thần thá Trương tuyết giao lấy ra sương tiên h hiệu giác đưa tay phải ra hai ngón tay tại trên kiếm phong từng tấc từng tấc sắt qua ánh mắt hoàng hốt nói nói rõ chi nói từ bác du gật gật đầu đem trước đó không lâu hồ châu chi hành kinh lịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần trương tuyết giao sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ từ bác du cũng bất thôi gấp rút tự lo rót một c h é n trà tế phẩm chấm s u y ế t qua hồi lâu trương tuyết giao lắc đầu nói nếu thanh trần đều nói không cho phép ta thì càng nhìn không ra manh mối gì bất quá tiêu dục có mưu đồ là tất nhiên sự tình chỉ là không biết hắn vì sao muốn đơn độc đem kiếm này lưu tại nơi đây hơn nữa còn đối với kiếm này dưới có p h o n g cấm chẳng lẽ lại kiếm này còn có cái gì chỗ kỳ hoặc từ bác du n h a o lại mắt trầm g i i nói thanh trần nói ta là ứng duyên người trương tuyết giao nói vậy ngươi trước hết đem kiếm này mang theo trên người bất quá cũng muốn coi chừng không cần cho tiêu dục làm áo cưới từ bác du gật đầu nói bác du ký hạ trương tuyết giao hỏi còn có chuyện gì từ bắc du trầm ngâm một chút hỏi sư mẫu ngươi có biết hay không một cái gọi tiêu lâm người tiêu ra tiêu song m ộ t lâm trương tuyết giao n g h ĩ nghĩ tựa hồ có người như vậy sư phụ ngươi hẳn phải biết bất quá ta chỉ là có chỗ nghe thấy chưa bao giờ cùng hắn từng có tiếp xúc gặp từ bắc du sắc mặt khác t h ư ờ n g nàng nghi hoặc hỏi làm sao ngươi cùng người này k ế t thủ từ bắc du sắc mặt hơi có vẻ âm c h ầ m nói tiêu chi nam gửi thư nói nàng bị người này nửa đường chặn giết t u vi cực cao không thua côn sơn trường triệu đô may nhờ nàng có triều đỉnh cao thủ hộ vệ tùy hành mới vừa rồi không có bị kỳ đọc tay mà lại người này sử dụng thủ đoạn cùng quỷ vương c u n g khổng giật tiêu tựa hồ là đồng xuất nhất mạch lúc trước khổng giật tiêu bọn người lại mưu đồ bí mật lý ra sự t ì n h thậm chí còn muốn tập sát tại ta dụng tâm thông trầm không thể không đề phòng từ bác du nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói còn có lúc trước đạo môn tề tiên vân sự t ì n h đều nói là đạo môn n ấ u đá nhưng ta cảm thấy lại là chưa hẳn nói không chừng chính là có người muốn đem nước q u ấ y đủ để cho bọn hắn đục nước béo cỏ trương tuyết giao cao mày nói tiêu lâm cùng khổng giật tiêu quỷ vương cũng rõ ràng đã hủy diện năm đó quỷ vương chính là tại ta cùng đường thánh nguyệt trước mặt bị tiêu dục sinh sinh đánh chết hắn nhất mạch kia cũng liền tùy theo đoạn tuyệt chẳng lẽ là có người giả tá quỷ vương cung tên theo ngươi nói tới cái này quỷ vương cung thực lực hôm nay thế nhưng là sâu không lường được tối thiểu nhất có ba vị địa tiên cao thủ toa c h ấ n còn có thể xuất r a ngọc t ỷ mảnh vỡ bực này sự vận nếu là tùy tiện t r e o chọc bọn hắn sợ không phải sáng suốt chi tuyển từ b á c du sắc mặt nghiêm túc nói vậy chúng ta trương tuyết giao bình tĩnh nói bất quá phòng ngừa chú đáo chúng ta cũng nên sớm làm chút chuẩn bị chương sáu mươi ba tân nhiệm thừa tuyên bố chính xứ từ bác du cùng trương biết giao một phen nói chuyện đằng sau từ lưu ly li cắt đi ra lúc đã là lúc chạm vào tối không tiếp tục tại đông hồ biệt viện dừng lại lâu trực tiếp đi ra ngoài trở về giang đô chờ hắn trở lại giang đ ô lúc bóng đêm càng thâm công tôn p h ụ sớm đã trưởng đèn tống quan quan cùng trương a n ngay tại trước cửa chờ đợi từ bác du xuống xe ngựa cười nói trương sư tả quan quan trong khoảng thời gian này vất vả hai người các ngươi tống quan quan cùng trương a n lẫn nhau muốn nói lại thôi từ bác du khoát tay h à o nói có lời gì đi trong phụ từ từ nói đi vào thư phòng từ bác du ra hiệu hai người ngồi xuống chính mình lại là không có gấp tòa hạng q hai mươi tiến ba u tháng sáu tại giang châu một chỗ không biết tên trong phật tự trong giếng cạn phát hiện bất quá hắn đã sớm chết đã lâu thời gian cụ thể hẳn là tại ngày mười lăm tháng sáu trước sau chỉ là có một chút rất kỳ quái trên thi thể của hắn bên dưới không có nửa nơi vết thương nguyên nhân cái chết rất là kỳ quặc mà lại chúng ta có thể phát hiện người này trải qua cũng khó mà cân nhắc được tựa hồ là có người cố ý dẫn người của chúng ta đi chỗ đó phật tự đã thay đổi một thân thường phục từ bắc du từ sau tấm bình phong vòng vo đi ra hỏi vật của ta muốn đâu tống h quan quan hổ thẹn nói chưa từng thấy từ bắc du tựa hồ sớm c o đón trước hỏi tiếp cái kiếm nô lạc chi đâu tống h quan quan nói khẽ cũng chưa từng thấy từ bắc du ngồi vào phía sau thư án đưa tay lấy ra một phương con đoán dấu hỏi theo các ngươi xem ra là trong hai người hồng nô lạc chi giết trương đạo sóc sau đem ngũ độc kiếm mang đi hay là mặt khác có người ra tay giết trương đạo sóc sau đó đem ngũ độc kiếm mang đi trương n lược làm trầm ngâm sau nói ta muốn không ra ngô lạc chi vì sao muốn giết người tuy nói ngũ độc kiếm là chúng ta kiếm tông chân bảo nhưng đối với hai người bọn họ mà nói nhưng cũng không có quá đa dụng chỗ tối đa cũng bất quá là một kiện thần binh lợi khí mà thôi hai người còn không đến mức vì thế bất hòa cho nên ta cảm thấy là mặt khác có người xuất thủ từ bác du từ chối cho ý kiến nhìn về phía tống quan quan quan quan ý của ngươi thế nào tống quan quan nói khẽ ta đồng ý trương sư tả cách nhìn từ bác du dùng trong tay con dấu đặt tại trên bàn trên giấy tuyên bình tĩnh nói các ngươi bắt ta thủ lệnh điều động trong tông hết thể có thể điều động lực lượng đồng thời cũng xin mời bạch lên giáo văn hưng dạy ám án á bệ phụ, hình Giang Đô để s từ xứ xứ Ti sát Ti trợ, toàn Giang Giang hiệp Nhà Môn, hình án Nhà Môn,、giang、Nam、chú、quân n Châu chú lực để l ù bắc du phất phất tay ra hiệu hai người lui ra đợi cho hai người sau khi rời đi từ bắc du một thân một mình đi ra thư phòng đứng tại dưới hiên đưa tay tiếp mấy cái hạt mưa đúng là chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa bóng đêm dần dần thâm trầm mưa rơi chuyển lớn thành giang đô bên ngoài ba mươi dặm chỗ có một chỗ dịch trạm bởi vì cách đó không xa có cái trường lạc đình nguyên nhân tên cổ làm trưởng vui dịch trạm lúc này trong dịch trạm đã cầm đèn dịch thừa lý quý ngay tại trong phòng tự rót tự uống mặc dù không có cái gì đổ nhắm nhưng liền phía ngoài một màn mưa thu cũng là có tư có vị lý quý năm nay hơn sáu mươi tuổi khi còn bé trải qua trận kia q u ầ n hùng tranh giành thiên hạ loạt chiến bởi vì hắn lao cha là chiến tử giáp sĩ nguyên nhân hắn con nhận cha trước cũng tiến vào trong quân ngũ thiên hạ đại định đằng sau dê già đô đốc cùng ngụy vương xuất quân ra biển hắn bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ liền lưu tại giang đô làm cái dịch tốt vừa lắc đầu này m ắ t qua mấy thập niên hắn từ dịch tốt hôn thành dịch thừa ngày thường cuộc sống tạm bỡ cũng trải qua có tư có vị trường lạc dịch chạm là cái lớn dịch chạm phòng ở c ơ một c a bầu ít rượu uống xong lý quý có ba phần hơi say rượu chi ý nhìn xem cách giờ cảm thấy sẽ không có người đến đang định thoát y đi ngủ đ u n g nhiên nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa vang hắn đống nhiên một cái giật mình không nhịn được muốn chửi mẹ trời tối như vậy mưa lớn như vậy làm sao còn có người đến bất quá hắn một cái bất nhập lưu không có phẩm cấp dịch thừa cũng không dám chậm trễ chút nào vội vàng là mang giày s o n g cầm lấy rủ cùng đèn lồng ra ngoài đ ó lấy tới trước chính là mấy cái khoác thoa mang nón lá người hầu tung người xuống ngựa đằng sau người cầm đầu đối vừa mới ra đón dịch thừa lý quý đạo chủ nhân nhà ta là tân nhiệm giang đô thừa tuyên bố chính sứ tư bố chính sứ đại nhân hôm nay đi nhậm trước còn xin dịch thừa đại nhân cực kỳ an bài nghe được thừa tuyên bố chính sứ tư mấy chữ lý quý tâm liền đột nhiên nhấc lên được nghe lại bố chính sứ ba chữ lý quý đã nhấc lên tâm lại run lên ba lần bây giờ đại tề triều không thiết cái gì tổng đốc tuần phủ cũng không thiết đế đốc tổng binh trên địa phương định đoạt chính là tam ti nha môn thừa tuyên bố chính sứ ti chủ quản một châu dân chính để hình án sát sứ ti chủ quản một châu hình danh đô chỉ huy sứ ti chủ quản một châu phòng ngự bố chính sứ là quan lớn gì đây chính là tam ti đứng đầu mặt khác hai vị án sát sứ cùng đô chỉ huy sứ đều chẳng qua là chính tam phẩm chỉ có bố chính sứ là t ổ n g nhị phẩm thật sự phong cương đại lại một châu phụ mẫu mà lại cái này trường lạc dịch trạm chính là thuộc về giang đô trì hạ nói như thế vị này tân nhiệm giang đô bố chính sứ cùng với những cái khác quan viên càng là khác biệt lý quý tranh thủ thời gian chào hỏi dịch tốt đi chuẩn bị thu thập không lâu lắm chỉ thấy một đội nhân mã bước lên mưa to hướng bên này đi tới tâm hắn muốn cái này tám thành chính là bố chính sứ đại nhân đến, đến rồi cũng không đoái hoài tới che rủ tiện tay cầm qua một kiện áo tơi bước lên mưa to liền liền xông ra ngoài dù sao làm nhiều năm như vậy dịch lựa điểm ấy nhãn lực giới vẫn phải có lý quý liếc mắt liền nhìn ra người đi đầu chính là địa vị tôn sùng nhất người hẳn là bố chính sứ chỉ gặp vị này tân nhiệm bố chính sứ một bộ điện hình người bắc tướng mạo nhìn qua ước r ư ừ n g t r ư ừ n g bốn mươi tuổi tại cái tuổi này liền có thể làm đến đường đường tòng nhị phẩm phong cương đại lại nghĩ đến khẳng định là trong triều có người triều ứng ngày sau thành tựu không thể đoán trước lý quý không khỏi lại nhiều hơn mấy phần coi chừng cung kính hành lê nói hạ quan trường lạc dịch chạm dịch thừa lý quý bãi kiến bố chính sứ đại nhân vị này tân nhiệm bố chính sứ họ t r ư ờ n g tên giám tự b ạ trực trương giám không giống giang nam sĩ tử như vậy ưa thích ngồi kiệu đón xe hắn càng ưa thích cưỡi ngựa mà lại kỹ thuật cũng không t ệ lắm lần này đội mưa phi nước đại hơn mười dặm chính là hắn cao hưng bố trí bằng không bọn hắn vốn nên ở trên cái dịch trạm liền ngừng chân nghỉ ngơi nếu không phải mã nhi thực sự không kiên trì nổi hắn thậm chí muốn cư như vậy một đường phi nước đại nhập thành giang đô bên trong trương giang lý quý tiếp nhận dây cương vội vàng xác nhận trương giam chính muốn đi vào chấp nhớ tới cái gì hỏi dịch lựa ngươi có nghe nói qua từ bắc du người này từ bắc du lý quý sửng sốt một chút danh tự này tựa hồ đang địa phương nào nghe nói qua có thể làm sao cũng nhớ không nổi từ bắc du đến cùng là ai trương giam hơi nhữ bên dưới lông mày chính là từ công tử lý quý bừng tỉnh đại ngộ đại nhân nói là từ công tử à, tại cái này giang đô địa giới ai chưa nghe nói qua từ công tử đại danh tiểu nhân tự nhiên là biết đến ngay tại bây giờ bên trên buổi trưa từ công tử còn dẫn người từ chúng ta chỗ này trải qua đâu chương giám sáu mươi t n g c ố n huynh ngội ở giữa hướng chỗ hân chương sáu mươi t ố n huynh ngội ở giữa hướng chỗ hân mưa thu hạ một đêm thanh thế không lớn lại đặc biệt còn cụ n ẽ thê thê thảm thảm ưu tư giống như là cái ai đoán tiểu tức phụ khóc cái không nớt công tôn phủ hậu viện dưới hiên mái hiên tích táp sàn nhà bằng gỗ bên trên ngưng một tầng lạnh lùng khí ẩm từ bắc du đẩy cửa ra đi vào dưới hiên nhìn qua mưa bên ngoài màn ngơ ngác xuất thần ngự giáp bước lên mưa đem đi vào trong v i ệ n sông dưới hiên thi cái lễ trầm giọng nói khởi bẩm thiếu chủ tân nhiệm giang đô thừa tuyên bố chính sứ t ừ bố chính sứ trương giám đã đến trường lạc dịch trạm từ bắc du ừ một tiếng phân phó nói tiếp tục nhìn chằm chằm nếu là hắn không đến t r e o chọc chúng ta cũng không cần thiết đi t r e o chọc hắn ngự giáp trầm giọng đồng ý từ bắc du tại dưới hiên đi tới lui mấy bước sắp mặt có chút ngưng trọng cảm giác đánh chết đỏ bính cùng mộ dung huyền âm giảng hòa chém giết trương triệu đô nhổ giang nam đạo thuật phường hắn vốn cho rằng cái địa phương này cuối cùng là lam đảng quỷ vương cung cùng chia năm s ẻ bảy nho môn từ kinh vị những này nho môn các tiên sinh tại hoành không xuất thế quỷ vương cung bên trong đóng vai nhân vật như thế nào đồng mưu phía sau màn đ ờ y tay hay là nói cả hai vốn là chung làm một thể bây giờ quỷ vương cung vẹn vẹn t r i ể n lộ một góc của băng sơn liền đã quấy lại thế vậy nó giấu ở dưới mặt nước bộ phận lại nên như thế nào kinh người lại có chính là tiêu chi nam bên kia tựa hồ cũng xảy ra chuyện gì bất quá tiêu chi nam ở trong thư nói không tỉ mỉ chỉ là nhấc lên tiêu lâm tập sát sự tỉnh từ bắc du cảm thấy có chút tần ẩn bất an ngay tại t ứ bắc du trở lại giang đô trước ba ngày tiêu chi nam rốt cục đã tới tể châu lang gia phủ nàng sở dĩ tới chỗ này là bởi vì lang gia phủ chính là tể vương phủ chỗ mặc dù nơi này cũng có tể châu đạo môn quá gió cung nhưng c h ú n g quy là tể vương phủ càng thêm thế lớn tại đánh lui tiêu lâm đằng sau triệu thanh không có lập tức trở về đế đô mà là một đường hộ tống tiêu chi nam đi vào tể vương phủ vượt quá tiêu chi nam ngoài ý liệu tiêu bạch cùng triệu thanh đã sớm quen biết thậm chí còn có chút quen biết bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao tiêu bạch là hoàng chữ nhân tuyển tốt nhất tự nhiên sẽ biết rất nhiều người bên ngoài khó mà biết được hoàng thất bí mật Tiêu、bạch、trong thư phòng, Triệu Thanh ngồi tại án thư cái khác trên khách vị, bưng một chén trà ngồi cái Bạch bưng khác khách chén chậm phòng, xanh án vị, sau u y t Tiêu Bạch đ một, viết viết. Che, che một, một hồi lâu tiêu bạch thả ra trong tay giấy viết thư chậm rãi mở miệng nói theo tiên sinh xem ra việc này đến cùng là người phương nào cách làm hắn dĩ nhiên không phải hỏi trực tiếp ra tay giết người tiêu lâm bởi vì tại việc này bên trong tiêu lâm chỉ là đóng vai một cây lao nhân vật hắn hỏi là dấu ở phía sau màn cầm đao người trên đời này có khí phách có năng lực có động cơ người làm chuyện động không không người này, không nhiều. làm quá sẽ tiêu r bạch t k h n gật đầu suy nghĩ trong lòng của hắn cũng là mấy người kia triệu thanh nói tiếp những người này chật nhìn tựa hồ người người đều có hiểm nghi lại tựa hồ người người đều không có hiểm nghi nếu là không có thiết thực chứng cứ rất khó hạ suất kết luận cho nên việc này còn đồng ý tiêu lâm trên người tây năm đó tiêu lâm ở chính giữa đ ề u vương phủ đảm nhiệm chức vụ lúc ta còn tại đông đô võ tổ hoàng đế dưới chướng hiệu mệnh cùng hắn không có cái gì gặp nhau không biết tề vương đối với hắn phải trang h i ể u rõ tiêu bạch trâm ngâm nói tiêu lâm người này nhưng thật ra là một tên đến từ cực tây tri địa người s á t mục tên thật xác nhận thái thủy nhị mã tu tư phùng áo cổ tư đô bảo nghe đồn xuất thân từ phương tây đại tộc tại giản văn ba năm hắn cùng ngải lâm na tử tức cùng một chỗ xuyên qua mạc bắc thảo nguyên đến bích lạc hồ bạn nhiều lần gián tiếp đằng sau lại đi tới Trung đô. bọn hắn lấy sứ giả thân phận nhất kiến lúc ấy hay là tây bắc phiên vương thái tổ hoàng đế cũng dâng lên đến từ cái gọi là nghị hội cùng thánh đường thư tín thái tổ hoàng đế đối với hai người lấy lễ để tiếp đón cũng đem bọn hắn lưu tại trong vương phủ triệu thanh nói khẽ người s á c mục người s á c mục nhưng thật ra là từ trên thảo nguyên lưu chuyển tới thuyết pháp năm đó còn chưa có hậu xây lúc thảo nguyên đại quân có thể nói là quét ngang thiên hạ thậm chí đã từng vượt qua mạc bắc thảo nguyên tiến vào cực tây tri địa viễn trinh người ở đó màu da màu tóc nhất là con mắt nhan sắc đều cùng trung nguyên cùng thảo nguyên khác nhau rất lớn thế là ngay lúc đó thảo nguyên mồ hôi đem bọn hắn xưng là chư người sắc mục ý là các loại loại người về sau dần dần diễn biến thành sắc mục khác nhau người cho nên người sắc mục chủng loại rất nhiều đến lớn t r ỉ n h đằng sau trên cơ bản màu mắt khác nhau người đều có thể xưng là người sắc mục cho đến hôm nay trên biển mậu dịch tấp nập rất nhiều tây dương người du hành v i ệ n phó vạn lý chi d i ê u mà đến bọn hắn đa số tóc vàng mắt xanh màu da tuyết trắng giống như quỷ đồng dạng được xưng là người sắc mục vốn liền một đôi mắt xanh tiêu lâm là người sắc mục không thể nghi ngờ kỳ thật tại bây giờ người sắc mục cũng không hiếm thấy sớm tại đại tề hoàng long m ộ ư ơ i năm một cái tên là thánh đường tông m ô n liền điều động số lớn nhân thủ tiến về đại tề chỉ là bởi vì nho thích đạo ba nhà liên thủ chống lại những người này bước đi liên tục khó khăn chỉ có thể tạm thời ở nút không nói chuyên giáo chuyên chú vào người kinh doanh mạch quan hệ để ngày sau lại tùy thời mà động trải qua mấy chục năm khổ tâm kinh doanh những người sắc mục này cố gắng đã bắt đầu thấy hiệu quả tỷ như nói từ b ắ c du thường dùng đồng hồ báo giờ pha lê kính cùng dụng cụ thiên văn hình cầu và rất nhiều kỳ dâm kỹ xào đồ vật đều là xuất từ bút tích của bọn hắn triệu thanh đạo theo ta nói biết người s á c mục căn cơ phần lớn đều tại gian g đô t ề vương không ngại từ bên kia vào tay giang đô sao tiêu bạch như có điều suy nghĩ đợi cho triệu thanh cáo từ rời đi đằng sau tiêu bạch rời đi thư phòng đi vào tiêu chi nam nơi ở thu quang nến bạc chính canh giữ ở chỗ này tiêu bạch phất phất tay ra hiệu các nàng đi đầu lui ra đợi cho hai người lui ra đằng sau tiêu bạch rón rén đi tiến mùi thuốc bức người phòng ở lúc này tiêu chi nam đã lần nữa ngủ thật say tiêu bạch đứng tại bên giường nhìn chăm chú tấm này cùng mình có sáu phần tương tự khuôn mặt rất đau lòng hai người là huynh ngụi mà lại là cùng cha cùng mẹ ruột thịt huynh ngụi phụ thân là cao quý hoàng đế tôn sư cũng không quá nhiều thời gian dùng tại con cái trên thân mà mẫu thân lại bởi vì một chút buồn cười nguyên nhân rất không chào đón nữ nhi này không chút nào khoa trường là hắn bảo hộ lấy cô mượn mội, mội này một chút xíu lớn lên s ớ m chiều ở chung huynh mội hai người tình cảm tự nhiên thâm hậu cô mượn mội, mội này từ nhỏ thông minh tính tình ôn hòa mà hắn lại là tính tình vội vàng s a o động mỗi khi gặp hắn bởi vì nổi giận đều là cô mượn m ộ i này khuyên giải chính mình cố gắng đùa cho hắn vui tiêu mạch hiện tại vẫn là nhớ kỹ năm đó hai người còn ở tại trong cung thời điểm mỗi khi gặp hắn muốn xuất cung làm việc cô mội mội này đều muốn đưa đến chu tức cửa sau đó đợi đến hắn triệt để đi xa không thấy đằng sau mới có thể hồi cung hắn mười sáu tuổi năm đó dựa theo luật chế muốn xuất cung xây phủ khi đó bất qua sáu tuổi tiêu chi nam rõ ràng rất không nợ hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ rất kiên cường bộ dáng cố nén lập tức liền muốn chạy ra nước mắt cứng rắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười khuyên hắn yên tâm nàng ở trong cung sẽ thật tốt chiếu cố chính mình cái t i ê phức tạp khuôn mặt tươi cười để tiêu bạch đến nay khó quên nhớ tới những ngày đi qua chuyện cũ tiêu bạch sắc mặt hiếm thấy ngu t i thường thường, khi đó hắn c liền muốn phụ mẫu là cao quý đế hậu không cần đến hắn đến lo lắng duy chỉ có cô mội mội này thật không cho phép người bên ngoài tổn thương nàng ai cũng không được nếu quả thật có dạng này anh hùng hảo hắn vậy hắn thề muốn để những người này thấy hối hận hai chữ viết như thế nào chương sáu mươi lăm thế châu đạo môn quá g i cung chương sáu mươi lăm thế châu đạo môn quá do cũng đã xử lý tốt tự thân thương thế trần c h i cẩm đi vào ngoài cửa hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ thấp giọng nói lao nô trần c h i cẩm bái kiến t ề vương điện h ạ ti lễ giam cùng ám vệ phủ bình thường tại đông đảo triều thần trước mặt có thể uy phong không gì sánh được hết lần này tới lần khác ở trên trời nhà trước mặt gặp cả người đường đường thủ hoạn ti lễ giam trưởng ấn cũng bất quá là thiên gia đại quảng gia còn lại hoa quan vô luận là chấp bút cũng tốt hay là t h a i giám thiếu giám cũng được nói trắng ra là đều là thiên gia gia nô thậm chí ngay cả cái thần lợi không tính là là giết là phạt đúng vậy cần gì tam ti hội thẩm càng không cần y theo quốc pháp bởi vì đây là thiên gia gia sự dựa theo gia pháp cũng chính là chủ nhân chuyện một câu nói nếu là đem thiên gia coi như là một cái nhà giàu sang tề vương chính là đường đường chính chính đại thiếu gia tương lai phải thừa kế gia nghiệp là không thể trêu chọc được nhất tiêu bạch xoay người lại vừa rồi trên mặt tất cả dữ t ậ n đều đã biến mất không thấy gì nữa bước nhanh đi ra sau hư đỡ một chút khuôn mặt t ấm áp nói trần công Công mau mau xin đứng lên đoạn đường này thật sự là làm phiền trần công công trần chi cầm đứng dậy tu tạm đạo là lao nô vô dụng không phải tập nhân kia đối thủ tiêu bạch khoát tay nào nói việc này trách không được ngươi b trần t chi cầm dưới đáy lòng khó tránh khỏi có chút lớn bất kính đoán trách tiên đế già năm đó tiên đế già thống ngự thiên hạ làm sao lại không đem mấy cái kia không an phận loạn thần tặc tử cho triệt để nổ đi nếu không cũng không trở thành hiện tại lại náo ra như vậy sự cố tiêu mạch tâm tư càng thêm thâm trầm mười năm tranh giành thiên hạ sơ định thời gian tiêu cẩn lâm hàn bọn người liền đã hiện lên đôi to khó vây chi thế mà thời điểm đó bọn hắn cũng không p h ả n tâm lại có dứt bỏ không ngừng hết u y thống quan hệ cùng nhiều năm tích lũy được thâm hậu tình cảm hoàng tổ phụ càng là cố kỵ sau l ư n g thanh danh cuối cùng không có làm nhẫn tâm thanh tẩy công thần thiết huyết đ ế vương mà lại hai vị phiên vương cũng đều là có được g i ã n được nhân vật thẳng đến hoàng tổ phụ băng hà đằng sau mới bắt đầu dần dần hiện lộ dị tâm chuyện hôm nay coi như không phải hai người ở sau l ư n g làm chủ cũng tuyệt chạy không thoát liên quan phụ hoàng vì sao tuần tự bổ nhiệm trương vô bệnh là tây bắc quân tả đô đốc vũ không là giang nam quân tả đô đốc phỏng chính là、ai? còn tại ngay sau đó cục diện bên trong giang nam cùng tây bắc không thể nghi ngờ là quan trọng nhất mà so với chiến lược đệ nhất tây bắc quân lâu sơ chiến trận giang nam quân càng khiến người ta không yên lòng tiêu bạch lại là liếc qua trong phòng ngủ say bất tỉnh tiêu chi nam nhẹ giọng hỏi hàng các lao chỉ là tại trong mật tín nói công chúa chúng người bên ngoài thủ đoạn triệu tiên sinh cũng nói không tỉ mỉ nghe qua trần công công tinh thông kỳ hoàng chi thuật không biết trần công công có thể vì bản vương giải hoặc điện hạ quá khen trần chi cẩm càng tính cần nghe theo nói theo lão nô xem ra công chúa điện hạ cũng không phải là chúng lấy thuật pháp có thể là v u cổ chi đạo mà là chúng độc chúng độc tiêu bạch đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt khói mù dưới chân thiên tử thủ thiện chi đ ị a ám vệ phủ cùng thiên cơ các đều là ăn cơm khô phải không trần chi cẩm do dự một chút nói ra điện hạ lao nâu ngược lại là cảm thấy lần này xuất thủ chưa hẳn chính là đi tới đi lui tu sĩ nói không chừng chính là người bình thường chỉ cần có thể tiếp cận công chúa điện hạ như vậy việc này cũng không phải không có khả năng dù sao công chúa điện hạ không thể so với tề vương điện hạ không có đất tiên cảnh giới tu vi chỉ là một người bình thường tiêu bạch vô ý thức đ ể lại bên hông ngọc k ấ u nói khẽ nếu thật sự là như thế vậy đã nói rõ phủ công chúa bên trong có người của bọn hắn thật sự là cỡ nào càng hẳn rỡ đều đem bàn tay đến hoàng đế nữ nhi trước mặt đi sống hay chết chẳng phải là ngay tại những n à y người một ý niệm vậy bản vương phủ đệ sợ là cũng không an toàn trần chi cẩm nhẹ dọc hỏi, Điện hạ, việc này phải chăng muốn báo cáo bệ hạ? Tiêu bạch lắc đầu nói,、Phụ、Hoàng Thánh Minh sáng, nhất định là sớm đã thấy rõ, nếu hắn không nói gì, như vậy chúng ta cũng đừng chuyện Trần hỏi, Hạ, phải hạ? Bạch Phụ chiếu thấy cho thêm dọc việc cáo lắc Tiêu vời Chi đầu đã bệ vậy vẽ là gì, sớm Cẩm báo ta rõ, ra. xoay người đáp nặc tiêu bạch lại hỏi công chúa bây giờ luôn luôn ngủ say bất tỉnh trần công công có thể có biện pháp gì trần chi c ẩ m lắc đầu nói lao nô tài sơ học cạn liền ngay cả công chúa điện hạ đến cùng bị chúng h à độc đều phân biệt không ra càng chưa nói tới giải độc tiêu bạch gật gật đầu trần công công một đường mệt nhọc đi trước nghỉ ngơi đi đợi cho trần chi cẩm cáo lui sau tiêu bạch trầm tiếng nói người tới một tên mặt trắng không dâu cao lớn lão nhân c h ố n g rỗng xuất hiện tại phía sau hắn vì một chân trên đất nói khẽ xin mời điện hạ phân phó dựa theo đại tề luật chế tất cả tôn thất vương tức đều có thể phân phối số lượng khác nhau hòa quan tên này cao lớn lão nhân chính là do tiêu đế tự mình chọn phái đi cho tiêu bạch thủ lĩnh thái giám tiêu bạch từ trong tay hào rút ra một phong sớm đã viết xong thư đưa cho cao lớn lão nhân cầm bản vương thủ dụ đi quá gió cung để tề châu đạo môn phái người tới lão nhân hai tay tiếp nhận thư cung cung kính kính đồng ý một tiếng sau lần nữa hư không tiêu thất không thấy tề châu đạo môn tại đông đạo địa phương đạo môn bên trong có thể nói một cái năm đó tiêu hoàng phong vương liền phiên t ề châu lúc liền từng ngủ lại tại quá gió cung có thể nói t ề châu đạo môn là rất nhiều địa phương đạo môn bên trong người thân nhất triều đình nhất là tại tiêu bạch phong vương t ề châu đằng sau t ề vương phủ cùng quá gió cung cùng chỗ lang gia phủ bình thường có nhiều vắng lai quan hệ cũng là cực kỳ m ậ t thiết quá gió cung ở vào lao đính phía trên lang gia lao sơn riêng có trên biển đệ nhất tiên núi vẻ đẹp sưng ơ kỳ chủ ngọn núi lao đính càng lấy kiếm ngọn núi thiên nhật kỳ thạch quái nham cùng mặt trời mọc trên biển mà xương tại thế nó phía đông lâm hải cùng kiếm tông bích du đạo nhau từ hai bờ đại dương tề châu đạo môn không giống đạo môn huyền đô như vậy quy củ sâm nghiêm trong môn trưởng đối cũng không phải ngoan cố hàng người cho tới bây giờ cũng sẽ không coi trọng cái gì không thể vượt qua một bước cho nên quá rõ trong cung tiểu đạo đồng bọn họ liền khó tránh khỏi hoạt bắt ngang bướng một chút bởi vì thái thanh cung lâm hải nguyên nhân rất nhiều tiểu đạo đồng ngày bình thường đều sẽ vụng trộm kết bạn đi thuyền ra biển dung o ạ n hôm nay bài tập hoàn tất đằng sau lại có hai tên tiểu đạo đồng chống đỡ chính mình bệnh bẹ trúc phủ ở trên biển kỳ thật bọn hắn cũng không dám thật ra biển chính là nắm chắc tốt triều tịch thời gian tại duyên hải một đời phiêu lưu tiện thể bắt một ít cá t thuần tuy chính là vì chơi vui mà thôi một tên tiểu đạo đồng chính nằm n g o à i bẹ trúc một mặt đem bàn tay tiến trong nước biển lung tung huy động đột nhiên hắn cảm giác có người tại dưới nước cầm tay của mình băng lánh một mảnh hắn giật mình kêu lên cũng không biết từ đâu xuất hiện khí lực đ ỗ n g nhiên rút tay ra ngoài như là giống như lửa thiêu nông co lại đến bẹ trúc một chỗ khác ngay tại mò cá đồng bạn bị hắn làm cho có chút không hiểu đấu nghi ngờ nói ngươi thế nào hắn đưa tay chỉ lúc trước chính mình s ở t ạ i phương hướng r u n g g i nói nơi đó nơi đó giống như có cái gì đổ không sạch sẽ đồng bạn dọc theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại sau đó nhìn thấy một bàn tay trắng xám đang từ trong nước dối ra gắt gao bắt lấy mẹ trúc hai cái tiểu đạo đồng hét lên một tiếng lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ một cái dọa đến nói không ra lời một cái thì là nhắm mắt lại không lựa lời nói lung tung thì thầm thái thượng đạo tổ phù hộ lã tổ phù hộ trang tổ phù hộ hoàng tổ phù hộ trương tổ lao tổ bành tổ phù hộ t r ư ở n g giáo đại lao gia phù hộ tà ma lui tán thủy quỷ lui tán nhìn thấy t a không nhìn thấy t a không nhìn thấy t a không sau đó chỉ thấy một tên thân mang đạo môn phục sức nữ tử cố hết sức từ trong nước biển leo lên mẹ trúc bất quái này đơn giản động tác giống như hao hết nàng lực khí toàn thân. chương ứ n vậy nằm ngựa tại trên tình tại trúc bất tỉnh đi. bẻ c h ư sáu mươi sáu cam tuyển cung trung nói ân cửu dân gian đối với thiên gia cơ sở luôn luôn ôm lấy cực lớn lòng hiếu k ỷ nghe đồn nói đế đô trong thành hoàng cung có cung khuyết ngàn vạn ở giữa trên thực tế cũng không khác nhau lắm từng có một vị đại h o ạ n quan tự mình thống kê cả tòa cung thành tổng cộng có cung điện cung thất chín nghìn chín trăm chín mươi chín ở giữa cái lớn như vị ương cung có thể dung hàng trăm hàng ngàn người cái nhỏ lại chỉ có thể dung nặng hai ba người tại khu cung điện này chi hải bên trong trọng yếu nhất cung điện có ba tòa theo thứ tự là triều hội điện nghi chỗ vị ương cung hoàng hậu tẩm cung phi xương điện cùng hoàng đế tẩm cung cam t u y ể n cung trong đó lại lấy cam t u y ể n cung thần bí nhất bởi vì không hoàng đế bệ hạ ý chỉ, bất luận kẻ nào vào không được cam t u y ể n cung cho dù là hoàng hậu t ề vương cũng không ngoại lệ bách quan bên trong có thể đặt chân nơi đ â y càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay căn cứ người h i ể u chuyện tự mình thống kê tiến cam tuyển cung số lần nhiều nhất là lam tương gia thứ yếu là hàn c á c lão lần nữa là ám vệ phủ mỹ đô đốc bất quá có một người ngoại lệ đó chính là ti lễ giam trưởng ấn trương bách thuế làm hầu hạ hoàng đế bệ hạ đại quản gia hắn hôm nay cam t u y ể n cung giống nhau thường ngày trừ lui tới cung nữ thái giám chính là t r ư ờ mặc như pho tượng nội thị vệ trưng bách t u ế đi qua thật dài trong điện hành lang chậm rãi đẩy ra nơi cuối cùng hai phiến màu đỏ sầm cửa lớn tiến vào nội điện trong nội điện mặt đất bóng loáng như gương quy xà đồng lô bên trong x ư ơ n g mủ l ợ lờ trong x ư ơ n g khói lờ mờ có thể thấy được một phương ba tầng đài t r ò n trên đài có một hoa mỹ bảo tọa một người ngồi tại trên đó trưng bách t u ế hai tay trùng điệp đặt trước người nói khẽ v ậ hạ công chúa điện hạ đã an toàn đến tề vương phủ phải chăng nếu lại phái người tới chăm sóc một hai ngồi tại trên bảo tọa đương triều hoàng đế tiêu huyền nh nói nếu tiêu lâm đã lọt vết tích như vậy bọn hắn mưu đồ coi như thất bại thể dương tại t ề vương nơi đó rất an toàn t r ư ơ n g bách t u ế tại trong miếu đường chìm nổi gần một cái một giáp được chứng kiến trước k i a thiên hạ tranh giành lúc đông bắc đại quân binh lâm thành hạ được chứng kiến thanh trần ám sát tiêu hoàng càng thấy biết qua tân hoàng đăng cơ lúc lam hàn đàng tranh sóng to gió lớn đều đ ế n đây dưới mắt điểm ấy c h ậ n thế tại trương bách t u ế trong mắt thật đúng là không tính là gì mà lại hắn cũng hiểu được cái gì tài quản cái gì không quản lý cho nên nghe được tiêu đế lời ấy hắn liền không ở trên việc này nói thêm cái gì chương bách t u ế ngược lại nói gần nhất trong triều đỉnh quần quần quận só l a m đảng người không ngừng gây sóng gió lại có những thanh lưu tia thế ra trợ r ú t trong lúc thời khắc phong ba không ngừng tại bệ hạ rất là bất lợi tiêu h u y ề n dù sao cũng là hai mươi năm đế vương tự nhiên minh bạch trương bách thuế trong lời nói chưa hết chi ý từ khi trần quỳnh bị cách chức bắt giữ xử lý đằng sau thời gian qua đi hai mươi năm lâu l a m hàn đảng tranh lần nữa nổi lên mặt nước miếu đường trên giới nhau nhau chọn đội mà đứng vốn là thế lớn l a m đảng bên trong người vụ trộm động tác không ngừng tầng d ư ớ i chót quan viên lòng người lưu động miếu đường trên giới rất có gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác lúc này trương bách tuế trong lời nói chưa hết chi ý không ở n g o à i diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong sáu chữ mặc kệ là giải quyết ngoại hoạn hay là cùng đạo môn chống lại hàng đầu sự t ì n h đều là bình định tự thân nội bộ nếu không rơi một trong đó ngoại giao buồn ngủ hạ tràng đó chính là thần tiên hạ phàm cũng vô lực hồi tiên tiêu huyền từ trên bảo tọa đứng d ậ y chậm rãi mở miệng nói c h ấ m lại làm sao không biết điểm ấy chỉ là lam tương không muốn t ố i lui c h ấ m chỉ có thể chầm chậm lưu toan lớn bạn ngươi cũng biết c h ấ m lúc còn chưa sinh ra đời lam tương liền đã đi theo tiên đế bên n g i vị này hai chiều lao thần căn cơ to lớn căn cơ chi sâu cho dù là chớm cũng cảm gi trưng ơ bách thuế than nhẹ một tiếng nói kỳ thật lam tương trung tâm là có chỉ là quá mức nhớ tình cũ cùng đạo môn bên kia dây dưa không rõ lại không nơ trong tay quyền hành quên quân tử bằng hữu mà không đảng thánh nhân dạy bảo mỗi lần cùng bệ hạ ý kiến không hợp nhau mất tại thần tử chi đạo tiêu huyền khuôn mặt dấu ở lượn lờ trong sương khói bình tĩnh nói xem khắp trên giới triều đình triệu tông hiến mặc dù c ư ờ n g trực công chính nhưng lại yếu tại quân mưu mất tại biên báo lý trinh tất cách cục không đủ thiếu một phần đại khí một mình đảm đương một phía còn có thể một tổng trưởng toàn cục lại là lực có thua về phần đoan mục duyệt thịnh dù có mấy phần mới có thể nhưng khốn tại một cái tư chữ chấp tại quyền tài nhị khí không đề cập tới cũng được chỉ còn lại có một cái hạt tiên có thể lại dần dần ra đi không biết còn có thể chống đỡ thêm mấy năm t r ư ơ n g bách thuế trầm mặc một lát nói khẽ nếu không có năm đó cái kia cái cọc thái họa nếu như từ quốc cứu còn tại thế bây giờ cũng có thể giúp bệ hạ phân ưu dù sao quốc cứu mới là tiên đế hướng vào c h ữ tướng nhân tuyển tiêu huyền c h ầ m rãi đi xuống đ à i tròn trầm giọng nói năm đó sự tình nói cho cùng vẫn là cùng m ẫ u hậu hơi khô hệ mẫu hậu bởi vì lâm hàn nguyên nhân sợ lại xuất hiện cái thứ hai đôi to khó v â y ngoại thích thế là ngầm đồng ý đoan mục duệ thịnh thừa dịp loạn xuất thủ chấm thân là con của người cũng không tốt đưa bình t r ư ơ n g bách thuế do dự một chút nhẹ giọng hỏi vậy hạ lao nâu cả gan hỏi một câu hoàng hậu nương nương phải trang biết được việc này tiêu huyền bình thản nói hoàng hậu cùng mẫu hậu không cùng thậm chí không thân cận cùng mẫu hậu rất giống tề dương không phải là không có lý do t r ư ơ n g bách thuế chợt nhớ tới cái gì muốn nói lại thôi tiêu huyền nói ra từ ra trước có tây hà quận vương tử lâm là cao quý đại đô đốc phủ đời thứ nhất đại đô đốc lại có tam kiệt đứng đầu chữ cùng nhau từ diễm nếu là từ diễm có thể trở thành kế lam tương đằng sau vị thứ hai nội các thủ phụ lại thêm hắn ngoại thích thân phận hoàn toàn chính xác có thế lớn khó chế xu thế mẫu hậu lo lắng cũng không phải không có lý t r ư ơ n g bách t u ế im lặng im lặng năm đó tiên đế cùng thái hậu đều còn tại thế thời điểm trên triều đình vẫn luôn có hai thánh lâm hướng thuyết pháp có thể thấy được thái hậu cổ tay quyền thế kỳ thật tại trương bách t u ế xem ra tại miếu đường xử sự bên trên đương kim bệ hạ không quá giống tiên đế ngược lại càng giống là thái hậu nương lương tiêu huyền nhìn hắn một cái ta biết ngơi lo lắng cái gì đơn giản là h ẳ n các căn cứ ám vệ p h ụ điều tra từ bác du lịch lúc sinh ra đời không sai biệt lắm có thể cùng năm đó sự t ì n h đối đầu bất quá sự kiện k i a n ó i cho cùng vẫn là đoan mục vệ thực làm cùng người bên ngoài không có nửa phần quan hệ t r ư ơ n g bách tuế không người đáp n ặ n g tiêu huyền c h ậ m g ã i đi đến bên cạnh bình phong bên cạnh nhìn qua trên bình phong chữ viết c h ậ m g ã i nói đoan mục gia năm đó bất quá là cái bị người ta từ t h ụ c châu đổi đến t r u n g châu tiểu thế ra thậm chí ở t r u n g châu đều nhanh không cách nào đặt chân nếu không có giới cơ duyên xảo hợp có thể làm đầu đế hiệu lực nào có bọn hắn hôm nay phăng quang chưng bách tuế nói khẽ trên đời này không thiếu lấy o á n trả ơn người tiêu h u y n hời đấu gạo thù trên đời này từ trước tới giờ không thiếu lòng tham không đ á n người lấy oán trả ơn lại lòng tham không đ á n người cũng sẽ không thiếu đi phụ hoàng trước kia cho ta nói qua một cái cố sự nói hoàng tổ phụ lúc còn trẻ có một triệu họ hào hữu tại trước khi lâm trung giao phó cho hắn một đôi trẻ mồ côi cùng ba trăm linh lượng r a t ả i nói lợi đến đôi kia cô nhi trưởng thành đằng sau để hắn đem ba trăm linh lượng r a t ả i chia đều ba phần hai cái cô nhi tất cả đến một trăm linh lượng mặt khác một trăm linh lượng thì làm đối với hoàng tổ phụ tạ lễ bất quá hoàng tổ phụ không muốn cái kia một trăm linh lượng mà là tại hai tên cô nhi sau khi lớn lên tất cả cho bọn hắn một trăm năm mươi lượng cũng đem năm đó sự t ì n h nói rõ sự thật hai tên cô nhi phản ứng không đồng nhất một người trong đó rất vui mừng vui cho là hoàng tổ phụ cao thượng mà đổi thành bên ngoài một người lại cho rằng hoàng tổ phụ có thể xuất ra ba trăm h ô n h lượng năm đó liền có thể tham xuống bảy trăm linh lượng ngược lại là hoài nghi hoàng tổ phụ tham huynh đệ hai người mấy triệu thân ra không những đối với hoàng tổ phụ nhiều năm nuôi ân không có nửa phần cảm kích ngược lại sinh ra hoán hận trương bách tuế nhẹ giọng hỏi bây giờ xem ra đoan mục ra cùng đôi huynh đệ kêu bên trong lòng s i n hoán hận người không khác tiêu huyền cười nhạt một tiếng năm đó hai huynh đệ kia kết cục cũng không khó đoán lòng sinh đoán hận người tự nhiên là chết đã chết lặng yên không một tiếng động mà lòng sinh vui vẻ người vẫn sống xuống dưới t r ư ơ n g bách tuế nhẹ dọn hỏi cái kia đoan mục d u y t thịnh tiêu huyền bình tĩnh nói ti lễ giam lấy tay chuẩn bị đi chương sáu mươi bảy có người muốn đạp nguyệt mà đến chương sáu mươi bảy có người muốn đạp nguyệt mà đến có câu chuyện cũ kể thật tốt cây to đón gió còn có câu chuyện cũ kể đến cũng không tệ cây cao chịu gió lớn từ bác du bây giờ xem như đem hai thứ này đều chiếm toàn tại giang đô nhất thời đầu ngọn gió vô lượng vô luận là quan phủ hay là thông môn chỉ ũ n g p ả là thế gian có năng lực đi làm việc này người khinh thường tại bậc này hư danh có thể là sớm đã danh khắp thiên hạ những cái này vóc đến nhọn cả đầu muốn thành danh lại đều là chút mua danh chuộc tiếng hạng giá áo túi cơm không có gì bản lĩnh thật sự đừng nói cái gì đấu pháp cũng đừng nói cái gì ám sát sợ là liên huyền đều tại nơi nào cũng không tìm tới ngay cả hoàng cung cửa lớn còn không thể nào vào được từ bắc du thanh danh van g dội đằng sau lại làm cho những hạng người đạo trích này thấy được hy vọng dù sao từ bắc du tuổi quá nhỏ quật khởi cũng liền tại một hai năm này ở giữa trước đó bất quá là cái tiểu tốt vô danh căn cơ không sâu nhân vọng không đủ thích hợp nhất bị lấy ra làm đá đặt chân lúc trước tại trên sông hoành thuyền cản đường diệp đạo nhân chính là ví dụ hôm nay ngày mười sáng trong phủ nô bột đi ra ngoài quét dọn trước cửa đất trống phát hiện ở trên cửa đinh lấy một thanh t ấ c hơn đ o à n kiếm trên thân kiếm mang theo một phong cầm thư lập tức giao cho quản sự t ầ n g t ầ n g báo cáo đằng sau cuối cùng là đến từ bắc du trong tay từ bắc du mở ra đại khái nhìn lướt qua không thể nói tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên nhưng cũng rất có d ở khóc dở cười cảm giác không biết từ đâu tới l ă n g đầu thành ở trong thư lại nói nghe qua kiếm tông c ó mỹ nhân thanh thủy xuất phủ dùng tự nhiên đi hoa văn trang sức quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại ngưỡng mộ đã lâu không thắng trong lòng mong mỏi sau ba ngày nửa đêm con chính khi đạc nguyện tới lấy quân tố nhã đạt tất không đến nỗi làm ta phi công đi tới đi lui cũng. từ bắc du đương nhiên biết năm đó có vị đại tu sĩ đạm nguyệt lấy vật điện cố bởi vì nó tự xưng hương đ à o lại tự xưng là trộm bên trong chi nguyên x o á i cố xưng hương x o á i hôm nay đây là cái nào kẻ l ô mãng muốn bắt trước cổ nhân liền xem như năm đó hương x o á i cũng chỉ bất quá là lấy đi bạch ngọc điêu thành mỹ nhân có thể n g ư ờ i mẹ nó trực tiếp muốn trắng trợn cướp đoạt người sống sờ sờ thật coi kiếm tông là không có giang láo hổ thật coi ta từ bắc du là tôn bùn nặn bồ tát phải không ổn định lại tâm thần từ bắc du cẩn thận nghĩ nghĩ trong kiếm tông nữ tử xấu xí、si、không có mấy cái có thể nói đến thanh danh đặc biệt lớn cũng chính thống trương tư quan quan cùng an bọn người, cũng mặc dù cũng là sư ắ c không h tầm t ờ n nhưng、so、trước đó cả hai hay là có không nhỏ trên g hai hay lệnh. trước Sư so cả có đó là mẫu trương tuyết giao trước kia lúc tại tứ đại mỹ nhân bên trong xếp hạng thứ ba gần với đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên cùng tần di tần mục miên còn cao hơn tại lâm hoàng hậu những năm gần đây sở t r ư ờ n g về chú nhan chi thuật thật cũng không làm sao trông có vẻ già chính là khó tránh khỏi trạng thái khí tăng thương không có thiếu nữ chi khí vận không nói trước nàng bản thân liền có địa tiên lầu mười tầng trở lên tu vi hơn nữa còn tay cầm chu tiên coi như ngươi thật có bắt người thông thiên tu vi trong giới tu hành người nào không biết nàng trừ là kiếm tông tông chúa công tôn trọng như kết tóc vợ còn từng cùng đạo môn trưởng giáo thu diệp định ra qua hơn ư ớ c sư phụ công tôn trọng như đã đi về cõi tiên không giả có thể thu diệp còn sống đâu nam nhân mặc kệ là hạ lý ba nhân hay là trên trời tiên nhân lại có mấy cái có thể đối với chuyện này nhìn t h o á n g được nếu rất không có khả năng là trương tuyết giao vậy cũng chỉ có thể là ngâu ngu trên đời này trắng trận cướp đoạt nữ tử tiết mục không ít có thể cướp được kiếm tông trên đầu thật đúng là lần đầu nếu là sớ mấy năm kiếm tông độc chiếm đông hải ba mươi sáu đảo cầm giữ vệ quốc một nước đệ tử mấy ngàn kiếm tiên mười mấy chỉ là tông môn tàng kiếm liền có mấy triệu trở lên động t h ì vượt biển lên bờ tranh giành thiên hạ tĩnh thì lùi thủ đông hải tiêu giao tự tại năm đó lớn trịnh thần tông hoàng đế tự mình mời kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần nhập đông đô muốn miệng nói tiên sinh hai chữ cho dù đạo môn tam đại phong chủ liên thủ mà tới vẫn là ngăn không được thượng quan tiên trần một người m ộ t kiếm đó là phong quang đến mức nào thời điểm đó kiếm tông ai dám bất kính để bà phần cùng hôm nay kiếm tông so sánh hoàn toàn là hai khái niệm tuyệt sẽ không để cho người ta khi nhục đến tận đây bất quá từ bắc du vừa mới thanh kiếm tông tinh nhuệ toàn bộ phái đi ra tìm kiếm ngô lạc chi hạ lạc, cho nên lúc này nhân thủ không đủ. cũng không tinh lực đuổi theo cha việc này đành phải tạm thời gác lại còn nữa nói từ bác du mọi việc phức tạp trừ muốn duy trì tự thân tu hành còn muốn chiếu cố rất nhiều tạp vụ tuy nói làm đại sự lấy tìm thế thân là thứ nhất nội dung quan trọng nhưng đối với quỷ vương cung bố cục cùng hoàn nhan ngọc phi bên hướng kia cộng đồng lo liệu đường b i ể n vẫn là phải hắn tự thân xuất mã không có khả năng giao cho người bên ngoài tri thủ từng cọc từng kiện nhao nhao hỗn loạn từ bác du rất nhanh liền đem việc này quên sạch s à n xanh cho đến ngày thứ ba từ bác du mới tính đem việc này nhờ tới dứt khoát đem ngô ngô gọi tới hai người cùng một chỗ dọc theo hậu phủ nội hồ trầm rãi mà đi chờ lấy nửa đêm con chính nhìn xem đến cùng lại như thế nào thiên ngoại phi tiên không phải từ bắc du khinh thường chỉ vì nơi này là gian g đô để mộ dung huyền âm thất bại tan tắc mà quay trở về chương triệu nô gãy kích trầm xa gian g đô thậm chí giang nam đạo môn đều bị n ổ t ậ n gốc hắn không tin còn có không sợ chết địa tiên cao nhân muốn tới chỗ này một ra vẹ ta đây về phần địa tiên cảnh giới phía dưới hắn một người đủ để đối phó hai người tới ven hồ lầu nhỏ bên cạnh l ầ u c ắ t t r ư ớ c có một mảnh không lớn đất trống trên đất trống để đặt lấy nhiều năm rồi một bàn ba băng ghế đều là về sau hồ cự thạch chế thành từ bắc du đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bàn đá mặt bàn, cười nói, từ bác du lần nữa lắc đầu nói thế thì không đến mức ta chỉ là đang nghĩ quỷ vương cung sự tỉnh nhìn quỷ vương cung tư thế sẽ không thua cựu lưu hàng ngũ tôn môn mà to như vậy một cái quỷ vương cung sẽ k h ô ngu chỉ có mấy cái mấy i đ ệ tiên cảnh giới quỷ vương cũng nên có chút tiểu giới mới đối. nên cảnh vương cũng Ngô Ngu có quỷ quỷ là bực nào người thông tuệ thoáng qua liền h i ể u từ bắc du trong lời nói ý tứ sư minh cảm thấy lần này tới người cùng quỷ vương cung có quan hệ từ bắc du nói thật đúng là nói không chính xác、Ngô、ngu ô n g khinh tiếng nói ta lại cảm thấy không thể nào là quỷ vương cung người dù sao lấy quỷ vương cung phong cách hành sự đến xem thiên về âm quỷ nếu không có lần này lý ra sự bại bọn hắn cũng sẽ không lộ ra vết tích nghĩ đến quỷ vương cung bên trong người sẽ không như vậy nàng ngưng tạm suy nghĩ một chút nói sẽ không như vậy nhàm chán mới đối từ bắc du từ chối cho ý kiến ngầm đầu nhìn về phía một v ầ n g minh nguyện nói khẽ đặc u y ệ t mà tới năm đó ở dự châu thần đô đường di chính là bộ bộ sinh liên đặc u y ệ t mà tới thật là khiến người ta hướng về tiếng nói vừa mới rơi xuống từ hai người trên đỉnh đầu liền chuyển xuống một thanh â m ngươi chính là kia cái gì từ công tử ngẫu ngu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu lại là cái gì cũng không có nhìn thấy từ bác du ý cười không màng danh lợi bình tĩnh nói thỉnh khách nhân hiện thân phong ba đột nhiên nổi lên tại hai người phía trên giữa không chung chỗ có một bóng người chậm rãi hiện hiện lại là cái thiếu niên mi thành ngục tú nhìn qua cũng liền m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi dáng vẻ vóc dáng rất cao có một thanh gần giống như hắn cao trường kiếm thư đứng ở giữa không trung không biết thế nào nhìn thấy thiếu niên này từ bác du liền nghĩ đến đ ồ đệ lý thần thông sau khi lớn lên bộ dáng ngông u thì là thấy vừa bực mình vừa b u ồ n cười chính là như thế đứa bé muốn bắt đi chính mình hiện tại h à i tử không khỏi cũng quá trường thanh sớm thiếu niên ánh mắt tại trên thân hai người đạc qua sau đó một chỉ ngông u ánh mắt lại là nhìn về phía từ bác du cô ý nói năng thô lô nói nghe nói ngươi chính là kiếm tông thiếu chủ rút kiếm đi người nào thắng mỹ nhân này chính là của người đó từ bác du xoay đồ lại mỉm cười nói sư muội n g ư ơ i c ả mới thấy đề n g là, là, trai trai là đứa bé ta nghe nói ngay sau đó có cái bốn tuấn thuyết pháp người bất quá là xếp tại vị trí cuối tiêu cái gì ấu lân người liền lớn sao thiếu niên giống như tự giác lật về một thành ngắm nhìn bốn phía trực trần nói năm đó kiếm tông độc bá đông hải tam thập lục đ ả o dù sao cũng là có thể cùng đạo môn xoay cổ tay đại tô n g môn hôm nay đúng là luân lạc tới tình cảnh như thế chẳng những ném đi ba mươi sáu đ ả o co đầu rút cổ tại thành giang đô bên trong mà lại đường đường thiếu chủ phụ đệ cũng có thể để cho ta tới đi tự nhiên thật sự là b u ồ n cười từ b á c du dưỡng khí công phu vẫn phải có chưa từng nửa phần tức giận vẫn là ý cười lạnh nhạt thắng làm vua thua làm thật h ô i ta kiếm tông không địch lại đạo môn rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy cũng không có gì che giấu càng không cái gì bật cười thử hỏi đương đại có tông môn nào dám giống ta kiếm tông như vậy đối mặt đạo môn vẫn là c h ấ n kiếm ra khỏi vỏ một cái q u ỷ mà sống một cái đứng đấy chết s ớ m đã là không cần nhiều lời thành công không phải một thế hệ sự tình mà là mấy đời người thậm chí là mười mấy đời người tích lũy cố gắng kết quả chính như thủy hoàng tổ long có thể nhất thống lục quốc là bởi vì hắn phấn lục thế sau khi l i ệ n nếu không có vị trí thứ sáu tiên vương hắn cũng vô lực đi thống nhất thiên hạng võ đế có thể một trăm không không thiết kỵ ở tư cũng là bởi vì có phụ tổ hai bối nhân nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu thị có thể đoạt được thiên h ạ tuyệt không phải tiêu dục một người chi công tiêu thị tiên tổ tiêu lâm quan to lớn đô đốc thủ phong an quốc công lịch đại an quốc công đều là ra làm quan làm quan làm tiêu thị một môn trên triều đỉnh thâm căn c ố đế võ tổ tiêu liệt càng là tự nhiệm đại thừa tướng như vậy đủ loại tiêu dục có thể được thiên hạ kỳ thật cũng là nước c h ả y thành sông sau dưa chín c u n g d ụ c nếu không tại sao nói hàn môn không quý tử đạo lý đồng dạng thất bại cũng không phải một thế hệ sự tình trịnh ai đế mất n ó quốc là h ắ n chi tội sao sớm tại thần tông hoàng đế còn tại thế lúc đại trịnh liền đã thế cục tối nát không thể vắn hồi kiếm tông sẽ có hôm nay kỳ thật cũng là như thế sớm đại thượng quan tiên trần lần thứ nhất lên mở đại sát tứ phương lúc liền đã vì ngày sau suy vong trôn xuống phút ụ c phía sau hứa lân bỏ mình càng lại như vậy không phải thượng quan tiên trần c h i tội không phải công tôn trọng mưu tri tội cũng không phải từ bắc du c h i tội từ bắc du dừng một chút hiếu kỳ hỏi mặc dù ta chỗ này không so được hoàng cung đại nội nhưng cũng không phải tùy tiện người nào muốn tới thì tới ngươi có thể l ặ n g y ê n không một tiếng động tới chỗ này cũng là không mất có chút thủ đoạn ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ngươi sư thừa nơi nào thiếu niên tự hồ có chút không kiên nhận được nữa ta sư thừa nơi nào mắc mớ gì tới ngươi muốn đánh liền tranh thủ thời gian rút kiếm nếu là không dám rút kiếm thì nói nhanh lên n h ậ n vua mỹ nhân về ta từ bắc du khẽ cười nói lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa liền học người khác mở miệng một tiếng mỹ nhân thiếu niên lặng lẽ nói ta coi vị mỹ nhân này hay là hoàn bích c h i thần như vậy thiên tư quốc sắc ngươi cũng có thể nhìn được ngươi không phải là cái thái dám chết bầm đi phía dưới cái gì cũng không có loại kia a không đối nói không chừng ngươi là yếu sinh lý trời sinh lại không được loại kia liền ngay cả ngâu ngu cũng nghe không nổi nữa bất quá từ bắc du vẫn là không hề độc khí ôn ngôn đạo ngươi n ư c hạnh này có điểm giống đồ đệ của ta cả lơ phất lơ không có chính hình xem như ta sâu nhất ác thống tuyệt bất quá ta cũng chỉ thu cái này một cái đồ đệ dù sao cũng là người trong nhà cũng tốt chẳng ra sao cả ngươi người ngoài này nhưng là không còn vận khí tốt như vậy thiếu niên liếc mắt nói ngươi thì tính là cái gì cũng xứng làm sư phụ của ta tranh thủ thời gian soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình lui một bước tới nói kiếm tông là cái gì đức hạnh ngươi không biết bị đạo môn đánh thành chó rơi xuống nước còn đem mình làm cái nhân vật đổi thành năm đó thượng quan tiên trần đi câu ta sau đó lại đem kia cái gì chu tiên cũng lấy ra cái này còn t ặ n được thượng quan tiên trần vô luận là một giáp trước hay là một giáp sau đều là do chi không thẹn kiếm tiên người thứ nhất dù sao đến nay trăm năm thậm chí là năm trăm năm qua đều không thể có người so với hắn giết chóc càng nặng nghe đồn vẹn vẹn chết ở trên tay hắn điệu tiên cảnh giới liền đạt tới hai tay số lượng cũng chính là năm đó kiếm tông khai phái tổ sư mới có thể ổn ép một đầu người thiếu niên đúng là như vậy dưới mắt không còn ai không những không đem từ bắc du để ở trong mắt liền ngay cả công tôn trọng như cũng bị hắn xem nhẹ chỉ nhìn nổi thượng quan tiên trần từ bắc du k h é cười một tiếng ánh mắt rốt củ câm trầm xuống thật sự là tốt một cái con khỉ n g n g ngựa giảng đạo lý giảng không thông ngươi là hạ quyết tâm muốn tới một tr trả lời từ bắc du chính là một tiếng kiếm minh gã thiếu niên này trường kiếm sau lưng thương nhiên ra khỏi vỏ vị này không biết lai lịch thiếu niên đối mặt từ bắc du lại là lựa chọn xuất thủ trước một lời không hợp tức rút kiếm rút kiếm liền phân ra sinh tử đây là kiếm tông quy củ trước kia đều là từ bắc du cùng người khác giảng loại quy củ này hiện tại đổi thành người khác cùng từ bắc du giảng loại cảm giác này hắn trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều ngay tại từ bắc du hơi thất thần thời điểm thiếu niên nắm kiếm mà đi thân hình thoáng qua tức thì sau một khắc thiếu niên xuất hiện tại từ bắc du trước người ba thức chỗ nguyên bản kéo làm được trường kiếm bị dơ lên cao, cao thế như phán núi n ông u chỉ cảm thấy kiếm khí t r ă n ngập xâm nhiên không gì sánh được làm cho người tại cái này nóng ý còn chưa hoàn toàn thối l u i thu sơ đều cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý từ bắc du hoàn hồn sau thần sắc lạnh n h ạ t ống tay háo phiêu riêu đưa tay r ộ i ra một chỉ thượng quan tiên trần ở tại cường thịnh lúc đã từng lớn tiếng kiếm ở trong tay trước người trong vòng ba thước tức là cử thế vô địch từ bắc du vẫn luôn rất hướng tới loại cảnh giới đó sau đó một chỉ này liền chống đỡ hạ lạc mũi kiếm lông tóc không thương một kiếm này đúng là không thể cho từ bắc du lưu lại một tia một hào vết thương ngô n g u không tự giác trận to con mắt từ bác du đã từng đối với nàng nhắc qua một môn tên là vô thượng kiếm thể p h á p môn sau khi tu luyện thành một thân như kiếm chẳng lẽ đây chính là vô thượng kiếm thể huyền thông từ bác du chậm rãi mở miệng nói tuy nói dùng kiếm muốn linh động nhưng có chút quy củ vẫn là phải giảng mặc kệ là lúc trước kéo kiếm hay là hiện tại phép chạm đều không phải là kiếm cách dùng mà là đao pháp mới đối kiếm có hai lưới nó thân trực tiếp tốt nhất cách dùng không phải phép chạm mà là đ ô n thoại âm rơi xuống từ bác du chống đỡ mũi kiếm ngón trỏ ở trong trước mắt đánh đem mũi kiếm bắn ra sau đó chỉ về phía trước một chỉ tức là đâm một cái nhìn như đơn giản hai cái động tác từ bắc du đã dùng r a kiếm mười tám cùng kiếm một bộ phận thần ý bất quá vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu hắn một chỉ đúng là không thể xuyên thủng thiếu niên vẹn vẹn đâm rách quần áo của hắn sau đó liền bị áo quần hắn dưới bảo giáp ngăn lại một chỉ này từ bắc du đã dùng ra ba thành tu vi hơn nữa còn là tại trong vòng ba thước lại không có thể tại trên bảo giáp lưu lại nửa điểm vết tích có thể thấy được nhất định không phải phản vật từ bắc du đối với tiểu tử này lai lịch càng tò mò thiếu niên cười to nói cái gì bột u ấ n cũng chính là bản công tử lúc trước thanh danh không hiến hách nếu không bốn người các ngươi cho bản công tử sách g à y cũng không xứng từ b á c du nói khẽ thật đúng là người không cản dỡ của một thiếu niên a ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không dám làm việc như vậy hôm nay xem như mở mắt thiếu niên lang ngươi tên là gì thiếu niên miết miệng cười nói nhớ cho kỹ bản công tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ họ mạnh tên theo rồng mạnh túy long mạnh công tử rất tốt từ b á c du gật gật đầu sau một khắc thân hình của hắn nổ lên mạnh túy long thậm chí không kịp phản ứng cả người liền đã bay rớt ra ngoài giờ k h ắ c này từ b á c du mặc dù chưa từng xuất kiếm nhưng là không che giấu nữa chính mình đ i ệ tiên tu vi nếu là từ bắc du toàn lực xuất thủ coi như tề tiên vân tiêu nguyên anh triệu đình hồ ba người đều tới hắn cũng có lòng tin dốc hết sức thắng chi từ bác du một tay chống đỡ mạnh tùy long bụng dưới không ngừng tiến lên đi thẳng tới lầu cắt trước đem hắn phía sau lưng hung hăng đặt tại lầu cắt trên vách tường nhìn như đơn sơ lầu nhỏ sừng sững bất động thiếu niên phun ra một ngụm màu tươi từ bác du t r ở tay bắt hắn lại cổ nâng hắn lên lạnh như băng nói coi là thật muốn chết phải không không bao lâu mạnh tùy long sắc mặt liền do tráng biến đỏ sau đó lại do đỏ biển tím tu sĩ chỉ cần không đạt địa tiên cảnh giới vậy liền làm không được xuất khiếu thần du giả chết t h a i thức huyết nục diễn sinh san phong hầm lộ rất nhiều thần dị cho nên nếu để cho từ bắc du như thế bóp số g ư ớ i còn chưa đặt chân đ ị a tiên cảnh giới mạnh t ù y long thật đúng là lại bởi vì ngạt thở má chết từ bắc du trên mặt khói mù dần dần tán đi ôn thanh nói đây là nhà ai hùng hải tử nếu là không ai nhận lãnh ta thật là muốn bóp chết l ờ i còn chưa dứt từ bắc du trong tay lại là dùng sức cơ hồ muốn bóp nát thiếu niên cổ mạnh t ù y long càng là hai mắt trắng dã mắt thấy là phải chết ngay tại từ bắc du thật muốn thống hạ sát thủ thời điểm có một người nhanh nhẹn mà tới xuất hiện tại từ bắc du trong tầm mắt đúng là cái trung niên mỹ phụ hai gò má thắng hoa sóng mắt như nước dung mạo chiếu người đoan lệ khó tả xinh đẹp không gì sánh được từ bắc du thoáng b u n g tay để trong tay mạnh thùy long t h ở phào được một hơi khi mạnh thùy long nhìn thấy nữ từ sau phản phất nhận lấy thiên đại uỷ khuất nói mẹ trung niên mỹ phụ sông thiếu niên trận mắt nói lại gây thai họa sự tình mạnh thùy long đầy bụng uỷ khuất nói nào có gây chuyện bất quá là nói vài câu lời nói thật ai nghĩ đến cái này đổ bỏ từ công tử nhỏ mọn như vậy đậu một chút lại muốn hô đánh kêu giết mẹ long nhi trên thân đau quá. Mẹ, ngươi cần phải cho long nhi làm chủ a nữ tử n ở nụ cười xinh đẹp nhìn về phía từ bắc du từ công tử tiểu nhi ngang bướng ngươi nếu hơi chút trừng trị phải chăng có thể đem tiểu nhi còn cho thiết t h â n từ bắc du vẫn là nắm lấy thiếu niên cổ mỉm cười nói lúc trước lệnh lang cho ta truyền tin nói cái gì muốn nghe qua mỹ nhân tối nay con chính đặc u y ệ n tới lấy ta chỉ coi là ngang bướng h ồ n h á o có thể không so đo vừa rồi phu nhân cùng lệnh lang tuần tự không trải qua bẩm báo thông báo liền tiến vào trong phụ ta ta chỉ coi nếu như lan g không hiểu chuyện phu nhân sự cấp toàn quyền cũng có thể không so đo về phần lệnh lang làm lục cá nhân ta, ta cũng đã t h a nhẹ trừng phạt đồng dạng có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua nhưng là mọi thứ liền sợ nhưng là hai chữ bất quá trung niên mỹ phụ ánh mắt bình tĩnh dường như sớm có đoán trước từ b á c du thu lại nụ cười trên mặt mặt không chút thay đổi nói nhưng là lệnh lang trong lời nói nhiều lần làm lục tông mô ta vậy liền không thể không so đo trung niên mỹ phụ ung dung hào phóng không có chút nào bị từ b á c du n ô n ngữ hụ sợ dù sao có thể nuôi ra con trai như vậy người ta ra giáo như thế nào trước không đi nói ra thế đó chắc chắn sẽ không kém nàng cười nói yến yến nói từ công tử muốn làm sao so đo từ bắc du lệnh nhặt nói liền xông lệnh lang mới vừa nói qua lời nói kiếm tông trên giới rút kiếm một trận chiến chính là diệt môn di tộc cũng không đủ p h ụ nhân nhìn qua từ bắc du không nói gì vẫn là nét mặt tươi cười như hoa từ bắc du đột nhiên cười cười đương nhiên bây giờ kiếm tông không thể so với năm đó không có bản sự này cùng lực lượng vậy cũng là trước kia q u ý củ bất quá chỉ là như vậy hơi trừng trị một chút lan truyền ra ngoài người ta còn chỉ coi ta kiếm tông là hộ làng bình nguyên bị chó bắt nạt cho nên từ mố cả gan lập x u ố n g cái quy củ mới để lệnh lang tại ta kiếm tông khổ dịch một năm phu nhân nghĩ như thế nào còn chưa chờ trung niên phụ nhân trả lời vẫn như cũng là bị từ bắc du nhấp trong tay mạnh tùy long đã rằng co mẹ long nhi không cần ở chỗ này mẹ nhanh mau cứu long nhi long nhi không cần ở chỗ này thiếu niên lời nói im bặt mà d ừ n g sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng lên lại lần nữa trên tay dùng sức từ bắc du bình tĩnh nói nếu là phu nhân không nguyện ý cắt đi đầu lưỡi cũng là có thể trung niên mỹ phụ nụ cười trên mặt rốt c ụ c hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lạnh lùng nói xin khuyên từ công tử một câu vạn sự lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện từ bắc du bình thản nói từ mỗ một đường này lưu đến đã đủ chiều rộng nếu là đội thành sư tổ tại thế vậy nhưng thật sự là diệt môn di tộc lời này không phải từ bắc du a n nói biện chuyện năm đó thượng quan tiên trần lúc còn sống kiếm tông như mặt trời ban trưa nhất là thượng quan tiên trần vừa mới chấp trưởng kiếm tông trước mấy chục năm khi đó kiếm tông cùng đạo môn tại ngoài sáng nhìn như thế bất lưỡng lập kỳ thực vụ trộm có nhiều cấu kết không ít đại tông môn tông chủ trưởng lao chính là lặng yên không một tiếng động chết tại kiếm đạo hai nhà trong tay cẳng có thật nhiều như là côn sơn dạng này nội tình không sâu tông môn trực tiếp bị diệt đi cả nhà tuy nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được về sau trong giới tu hành cũng đều biết là kiếm đạo hai nhà cất làm nhưng bao quát phật môn ở bên trong rất nhiều tông môn đều là giấm nói gì thời điểm đó kiếm tông nếu muốn quyết tâm giết người cả nhà thật không phải là việc khó trung niên phụ nhân hít sâu một hơi c ư ờ i lạnh nói tử công tử cũng coi là giang nam địa giới bên trên đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lại cầm một đứa bé áp chế tiếp h thân thật sự là bản lĩnh thật lớn từ bắc du g ơ lên trong tay thiếu niên ách tạ i thiếu niên trên h ế t hầu năm ngón tay lộ ra g i ữ t ậ n không gì sánh được ngự a khí bình thản nói chưa nói tới áp chế p h ụ nhân chỉ là tiểu tử này chính mình muốn chết thiên tử phạm pháp còn muốn cùng thứ dân cùng tội chẳng lẽ hải tử phạm pháp liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật không có đạo lý như vậy trung niên mỹ phụ vẫn là không có xuất thủ không phải là bởi vì nàng cảm thấy mình không phải từ bắc du đối thủ mà là nữ tử tâm tư kỳ não đến một lần nhi tử tại từ bắc du trong tay sợ ném chuột vỡ bình thứ hai nơi đây lại là đ ồ n g rồng hang h ồ giang đô thành nếu là tùy tiện xuất thủ nói không chừng chính hợp từ bắc du tâm tư rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn từ bắc du đột nhiên hỏi phu nhân là quỷ vương trong cung người trung nhiên phụ nhân sắc mặt không thay đổi trong ánh mắt lại là có một vệ không dễ dàng phát giác kinh ngạc bị một mực nhìn chăm chú lên nàng từ bắc du thu vào đáy mắt từ bắc du kiềm chế quyết tâm bên trong chân kinh tận lực bảo trì ngự khí bình tĩnh nói không nghĩ tới phu nhân thật là quỷ vương cung bên trong người ngược lại là từ mẫu người lúc trước nhìn lầm nếu bị tư bắc du nhìn thấu nữ tử cũng không còn che giấu nói thẳng thiếp thân đồng dạng không nghĩ tới từ công tử còn biết quỷ vương cung tư bắc du nói tại hồ châu thời điểm may mắn gặp được từ kinh vi cùng khổng giật tiêu hai người mấy ngày gần đây lại nghe nói tiêu lâm đại danh tinh tế đến quỷ vương c u n g đã có ba vị địa tiên cảnh giới cao nhân nếu là tử mộ đoán không sai phu nhân cũng xác nhận một vị địa tiên cao nhân như vậy thì là bốn vị bực này thủ bút chính là ta kiếm tông cũng có chỗ không kịp nữ tử ánh mắt băng lãnh nếu biết kiếm tông kém xa ta quỷ vương cung từ công tử vì sao còn dám làm việc như vậy chẳng lẽ liền không sợ ta quỷ vương cung để một cái không có công tôn trọng như kiếm tông hôi phi yên diệt không nói trước quỷ vương cung đến cùng có hay không thực lực này cũng không nói phu nhân ở quỷ vương cung bên trong có hay không lớn như vậy quyền hành chỉ nói ta kiếm tông từ bác du cười cười ánh mắt kiên định nói chúng ta kiếm sĩ lập thế thả tại trực trung thủ không hướng trong ca khúc cầu có thể đứng đ ả y sinh không có khả năng q u ý chết sư tổ đối mặt cựu trọng thiên kiếp cùng tiêu hoàng chưa từng sợ qua gia sư đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân t u diệp cũng chưa từng sợ qua đường đường đạo môn đều không thể để kiếm tông sợ hai nửa phần một cái quỷ vương cung thì càng chưa nói tới sợ một chữ này nữ tử bỗng nhiên lại là cười một tiếng nhất tiếu bách b ị sinh mở miệng nói t ử công tử không phải bất thông tình lý người ta quỷ vương cung cùng kiếm tông cũng không t h ù cũ hôm nay tiểu nhi ngang bướng là thiếp thân quản giáo vô phương thiếp thân thay hắn hướng t ử công tử b ồ i tội nếu là t ử công tử còn có cái gì khác điều kiện cứ mở miệng chính là chỉ cần là thiếp thân có thể làm được đều sẽ hết sức nỗ lực từ bác du nghĩ nghĩ nói t ử mộ sẽ không ép buộc chỉ cần phu nhân có thể trả lời ta ba cái vấn đề như vậy chuyện hôm nay t ử mộ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua l ệ lan cũng tự nhiên hai tay hoàn trả phụ nhân hơi chút suy nghĩ sau gật đầu nói từ công tử mời nói chương bảy mươi có gián tuyến nằm mạch ngàn dặm. Chương 70. Có tuyến nằm g dặm quỷ vương cung cụ thể là khi nào thành lập không ai nói rõ được bất quá đại thể thời gian hẳn là tại đại tề lập quốc trước sau dù sao lập quốc trước đó chính là thiên hạ loạn chiến cục diện cũng chỉ có lúc này mới có thể làm đến man thiên quá hải từ bắc du không có vội vã mở miệng muốn hỏi mà là đạo đầu tiên vấn đề này không tại ba cái cái vấn đề hàng phu nhân có thể đ á p cũng có thể không đáp xin hỏi xưng hô như thế nào phu nhân trung niên mỹ phụ mỉm cười nói ta họ mạnh danh đông vị trước kia lúc là người đông đô sĩ về sau tiêu hoàng xuất quân nhập chủ đông đô trưởng bối trong nhà thoát đi đông đô một đường chạy nạn đến gian đô thế là liền ở chỗ này cắm rễ xuống bây giờ trưởng bối trong nhà đều tàn lụi chỉ còn lại có mẹ ta tí nhị người n t ừ công tử cũng không cần p h ả i người đi thăm dò mạnh ra theo hầu cha không được đó là cái tên giả chỉ là dùng thời gian lâu dài cũng đã thành tên thật mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng ai đều có lời khó nói khổ chỉ là ở chỗ nhịn không nhịn được mà thôi t ừ bắc du không hứng thú đi tìm hiểu mạnh đông phỉ quá khứ k i n h lịch chỉ là trợi nhớ tới năm đó đại tể võ tổ hoàng đế tiêu liệt cùng tiêu hoàng từng có một phen đối thoại tại tư bắc du xem ra rất có ý tứ tiêu hoàng dùng ki bởi vì trước kia long đong kinh lịch tự xưng ý k h ó bình trong l ò n g ngực có lớn bất bình võ tổ hoàng đế tiêu liệt hỏi hắn thế ly tử tán có khổ hay không bán t r a i bán g á i có khổ hay không cửa nát nhà tan có khổ hay không cả nhà chết hết có khổ hay không thiên hạ nỗi khổ nhiều vô số k ể người tiêu dục chịu điểm ấy khổ tính là gì tiêu hoàng đáp thế gian khó khăn trăm ngàn vạn ta tiêu dục tự thân nỗi khổ đương nhiên tính không được cái gì nhưng là người bên ngoài có thể chết lặng có thể nhịn đến ta tiêu dục lại vẫn cứ không n h ị được mà lại ta vì sao muốn n h ị trong lòng có bất bình lấy kiếm bình chi cái này cùng thượng quan tiên trần lợi nói chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình có dị khúc đồng công chi diệu tiêu hoàng nhất ngữ nói ra kiếm tông kiếm đạo chân lý bị sư phụ công tôn trọng lưu cực kỳ tôn sùng cho nên từ bắc du khắc sâu ấn tượng thu liễm suy nghĩ từ bắc du gọn gàng dứt khoát nói nếu mạnh phu nhân nguyện ý trả lời từ mỗ vấn đề cái kia từ mỗ cũng liền nói thẳng muốn hỏi còn xin mạnh phu nhân nhất định chi tiết cáo chi mạnh đông phỉ không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu từ bắc du thoáng tăng thêm ngữ khí hỏi từ mỗ vấn đề thứ nhất quỷ vương cung bên trong đều có cái nào người chủ sự mạnh đông phỉ không có gì do dự nói thẳng bẩm báo nói quỷ vương cung lớn nhất người chủ sự tự nhiên là cung chủ bất quá ngày bình thường cung chủ thần long thấy đầu mà không thấy đ h ô i rất ít xuất hiện tại cung chủ phía dưới có tả hữu sứ người chính là từ công tử đã gặp từ kinh vĩ cùng khổng giật tiêu hai người ngoài ra còn có tứ đại h ộ p h á p minh quân cùng mười hai vị lâu chủ thiếp thân bất tài chính là bốn vị minh quân một trong t ừ bắc du gật gật đầu hỏi tiêu lâm người này tại quỷ vương cung bên trong là địa vị gì mạnh đông phỉ nói khẽ quỷ vương cung bên trong đẳng cấp s a n nghiêm tiêu lâm là một cái duy nhất có thể cùng cung chủ bình đẳng tương giao người mặc dù hắn không có minh sắc thân phận nhưng chúng ta bí mật đều đem hắn gọi phó c u n g chủ n g à y bình thường c u n g chủ không tại đều là do hắn chủ sự từ bác du trầm ngâm một chút hỏi tiếp từ m ộ vấn đề thứ hai đạo môn t ề tiên vân sự tỉnh phải chăng cùng các ngươi có quan hệ mạnh đông phỉ do dự một chút hay là gật đầu nói việc này là do tiêu lâm tự mình xử trí tuy nói cụ thể tưởng t ì n h ta không rõ lắm nhưng mơ h ầ nghe mấy vị khắc minh quân nhắc qua hẳn là đạo môn bên kia có người muốn lấy vị t r ư ở n g giáo này để từ tính mệnh từ bác du hơi n h ữ lên lông mày một cái nho môn liên lụy trong đó còn chưa đủ lại phải liên lụy một cánh cửa lại liên tưởng đến tiêu chi nam bị tập kích sự t ì n h nói không chừng trong triều đình cũng có người liên lụy trong đó quỷ này vương cung không khỏi cũng quá mức thế lớn một chút từ bắc du không có vội vã mở miệng hỏi vấn đề thứ ba mà là lâm vào trầm tư kiếm tông nếu là năm đó kiếm tông tự nhiên có thể không đem quỷ vương cung coi như một chuyện chính như hôm nay đạo môn biết rõ quỷ vương cung không phải là người lương thiện như cũng nguyện ý bảo hộ luật ra bởi vì đạo môn biết cho dù cái này quỷ vương cung có thiên đại khẩu vị cũng khó có thể làm sao bọn hắn dù cho trưởng giáo chân nhân phi thăng đạo môn bên trong vẫn là có ba mươi vị trởiên địa t i ê n đại chân nhân ngạo thị thiên h ạ nhưng bây giờ kiếm tông không được theo công tôn trọng n mưu cùng thượng quan thanh hồng lần lượt chế i n tử chỉ còn lại có một cái trương tuyết giao mà trương tuyết giao sở dĩ nguyện ý giao quyền rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn dựa vào từ bắc du đến trèo chống môn hộ bình t ĩ n h mà xem xét từ bắc du tư chất căn cốt chỉ có thể coi là trung thượng c h i tuyển xa xa không đạt được n h â n tuyển tốt nhất trình độ còn không đáng đến kiếm tông tông chủ nhất định phải thu làm đệ tử không thể lúc trước công tôn trọng n mưu sở dĩ sẽ thu từ bắc du làm đồ đệ cùng hắn là hàn tuyến con nuôi thân phận cũng rất có quan hệ triều đình thế lớn trên triều đình quan viên quyền thế tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên hàn t u y ê n nhậm chức nội các thứ phụ đằng sau từ bắc du thân phận nhanh quay ngược trở lại thẳng lên nhưng cái kia giang đô giang nam thậm chí là ám vệ phủ quan viên để hắn ba phần không phải là bởi vì hắn là kiếm tông thiếu chủ mà là bởi vì hắn là hàn các lao duy nhất con n u ô i tương lai muốn vì h à n các lao tông trung nhất quan tài người đối phương nếu dám đối với đường đường công chủ xuất thủ như vậy thì sẽ không thái quá cố kỵ từ bắc du sau lưng hàn t u y ê n mà bây giờ kiếm tông lại không thể cho hắn quá nhiều ý vào như vậy từ bắc du tình cảnh liền rất vi diệu phản phất lại về tới lúc trước một đường xuôi nam hướng giang đô mà khi đến lẻ loi một mình từ bắc du trầm mặt hồi lâu c h đông đông qua sau một hồi lâu nàng nợ nụ cười xinh đẹp t h c không dám giấu dếm từ công tử chúng ta quỷ vương cung nói trắng ra là chính là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay người khác xuất tiền chúng ta xuất lực liền lấy tề tiên vân sự tỉnh tới nói đi có vị đạo môn đại chân nhân ra bạch ngân mấy triệu tinh kim trăm cân giá cả mua nhà đầu kia tính mệnh sau đó phó cung chủ liền tự mình xuất thủ đem nhà đầu kia đánh chết trầm thi đông hải cho dù trưởng giáo chân nhân xuất quan cũng tìm không thấy nửa điểm vết tích từ bác du c ư ờ i cười chỉ đơn giản như vậy phụ nhân giang tươi c ư ờ i chân thành tha thiết gật đầu nói chỉ đơn giản như vậy từ bác du cầm trong tay thiếu niên ném cho phụ nhân mạnh p h ụ nhân đi thong thả thứ cho không tiễn xa được mạnh đông phỉ tiếp nhận mạnh tùy long không có nửa câu nói nhảm trực tiếp đằng không mà lên ngay tại mẹ con hai người sắp biến mất ở chân trời thời điểm nữ tử đ ô n g nhiên quay đầu hướng phía ngâu ngu cười một tiếng từ bác du tựa hồ có trô đ â trước sớm đã vươn tay ngăn tại n g â ngu trước người sau đó chỉ thấy lòng bàn tay của hắn trốn nổ tung cao lại huyết hoa n g â ngu biên sắc nắm chặt tay của hắn lo lắng hỏi sư hình, đang của khi nói g quá chuyện từ b á c du lòng bàn tay đã khép lại lao đi vết máu đằng sau căn bản nhìn không ra từng bị thương dáng vẻ đây cũng là địa tiên cảnh giới huyền bí chỗ ngày đó thái ớt cứu khổ thiên tôn bị từ bắc du chém tới một tay chỉ cần hao tổn một chút tu vi cùng thời gian đồng dạng có thể gãy chi tái sinh ngẫu ngu tùng thở ra một hơi hỏi sư minh vừa rồi người tiên nói tới lời nói là thật sao từ bắc du bình tĩnh nói trước hai vấn đề dĩ nhiên cũng là thật bất quá một vấn đề cuối cùng là giả quỷ vương cung lấy người tiền tài cùng người tiêu thay không giả nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn nhưng thật ra là lấy cái này là nguy trang t h ầ m bên trong l ạ g yên bố cục giống như lý d a sự tình nhìn như là lý tử kiếm mời không giật tiêu đến bình định trong gia tộc loạn thật tình không biết lý thanh vũ bên tia tử kinh vi cũng là quỷ vương cung người nói t r ắ n g ra là lý d a sự tình chính là quỷ vương cung một cái bấy tuy nói cuối cùng bị chúng ta đánh vỡ làm dối nhưng cái này vẹn vẹn một cái lý ra mà thôi còn có chúng ta không biết hoặc không có gặp vỡ thật là có bao nhiêu ngẫu tự lầm、bầm. thảo xá hôi tuyến n ằ m mạch nàn g d ằ m sao chương bảy mươi mốt hổ chết cũng phải không na đỡ chương bảy mươi mốt hổ chết cũng phải không na đỡ Quỷ vương cung sự tình gấp không được cần c h ầ m c h ầ m mưu toan từ bắc du tạm thời đem việc này để qua một bên bắt đầu chuyên trú vào ma luyện tự thân tu vi dù sao làm một người tu sĩ tu vi cảnh giới mới là lập thân gốc dễ như vẹn vẹn chỉ có quyền thế mà không đủ đủ tu vi cũng là ngồi không v ữ n g kiếm tông vị trí tông chủ từ khi hồ châu sau khi trở về từ bắc du tiếp tục nghiên cứu kiếm ba mươi sáu dừng bước tại danh xưng huyền diệu đệ nhất kiếm hai mươi ba trừ cái đó ra hắn cũng bởi vì thú vị cho phép mà đọc lướt qua một chút pháp môn khác tỉ như nói c h ư ơ n g vô bệnh c h u y ể n thụ cho hắn chỉ huyền công lúc trước hắn một chiêu bắt mạnh tùy long dùng chính là chỉ huyền công đã phế bỏ long hồ đan đạo cũng bị từ b ắ c d u một lần nữa nhặt lên ngẫu nhiên luyện bên trên một luyện không cầu thành thành tựu gì chỉ là chế thuốc âm dương có một phen đặc biệt kỳ hiệu mà lại hắn đến nay vẫn là đồng tử thân nguyên dương chưa tiết xúc tinh thẳng khí tu luyện những này đạo môn pháp môn làm ít công to về phần bộ này đồng tử thân lúc nào giao phó ra ngoài giao phó cho ai dùng phương thức gì vậy cũng rất có coi trọng dù sao song tu một đạo chính là phật đạo hai nhà đều cực kỳ trọng thị một đầu ruột dê đường t á t đạo môn có thuật phòng khe phật môn có hoan hỷ thiền đạo môn từ xưa đến nay liền có hoàng tổ ngự nữ ba nghìn chứng đạo phi thăng truyền thuyết mà phật môn cũng có minh vương minh phi cùng hoan hỷ phật mà nói nếu có được nó tinh túy chưa chắc không có khả năng chứng được tăng mạnh sinh cảnh giới cái gì gọi là tăng mạnh sinh muốn thật sự giải sinh không chết còn muốn y theo l ã tổ lời nói bước qua lồng lộng lầu mười tám siêu thoát p h à n thế chứng được thần tiên cảnh giới đây cũng là tăng mạnh sinh nếu là có tăng mạnh sinh cảnh giới dựa theo quy củ liền muốn rời khỏi phạm trần t ụ c thế đạo môn gọi là viết phi thăng cũng có chút đại thần tiên lấy thông tin ê tu vi làm chính mình tạm không phi thăng mà chú lưu thế gian được xưng là tại thế thần tiên năm đó thượng quan tiên trần chính là như vậy bất quá cử động lần này có lợi cũng có hại tại thế thần tiên mặc dù có thể tung hoành vô địch nhưng cùng tiên đạo trái ngược có thể trường sinh lại không thể không chết không so được phi thăng thần tiên an ổn tự tại năm đó thượng quan tiên trần sở dĩ không nóng lòng phi thăng nghĩ đến cũng là vì thu xếp tốt kiếm tông hậu sự dù sao hắn có thể đi thẳng một mạch kiếm tông vẫn còn muốn tồn tại thế gian chỉ bất quá nhân lực cuối cùng không địch lại số trời đường đường tại thế thần tiên cũng khó thoát vẫn lạc hạ trảng mà kiếm tông cũng chạy không thoát là tút hai chữ nhân định t h ắ n g thiên lấy chỉ là nhân lực nỗ nghịch thương thiên lại là nói nghe thì dễ bất quá những n à y khoảng cách từ bắc du cũng đều quá xa quá sớm suy nghĩ ý nghĩa không lớn hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu nhỏ đặt chân địa tiên tứ trọng lâu cảnh giới tại ngay sau đó cục diện này nhiều một phần tu vi liền nhiều một phần tự thân bảo hộ. chẳng qua là khi từ bắc du bế quan mấy ngày sau lại lần nữa xuất quan tự thân tu vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì bổ ích dù sao mặt khác điệu tiên cảnh giới tu sĩ đều dựa vào nhiều năm tích lũy tháng này g thậm chí nước chạy đá mòn công phu kéo lên tu vi từ bắc du muốn một lần là xong cuối cùng vẫn là người xin、si、ó i ngộng nói cho cùng từ bắc du tăng cảnh giới lên mấu chốt vẫn là phải rơi xuống ngũ độc trên thân kiếm bất quá từ bắc du có một loại trực giác nô lạc chi tính cả ngũ độc kiếm bắt thành là rơi vào quỷ vương cung trên tay có câu chuyện cũ kể thật tốt người vô hại hồ có hại lòng người không thể không đề phòng cơn tối lúc từ bắc du cố ý tìm được n g ô n hai người đơn độc một bàn dùng cơm từ bắc du nhắc lên ngày sau n g u ngu nên đi đường đi kiếm tông danh s ư n g thiên hạ kiếm đạo gia thông ta tự nhiên không chỗ nào mà không bao lấy đã có trong tay ba thước thanh phong vô địch khí khái cũng có phi kiếm v ạ n giảm lấy người đầu huyền bí thủ đoạn ngoài ra còn có kiếm hoàn pháp kiếm phụ kiếm kiếm trợ thậm chí là lấy thân dưỡng kiếm lấy giết dưỡng kiếm rất nhiều thiên môn thần thông n h ữ n g thủ đoạn này chưa hẳn tại tự thân tu vi hữu ích nhưng dùng để đối địch lại là không thể tốt hơn hiện tại ngô ngu đã là quỷ tiên cảnh giới tiến thêm một bước liền muốn chạch lộ mà đi nếu là y theo từ bắc du tốt nhất là lấy vương đạo kiếm làm chủ lại dựa vào phù kiếm có thể là p h á p kiếm mặc dù hai người tại trên danh nghĩa là sư huynh n g ộ i nhưng là từ bắc du thay sư thu đồ nói theo một ý nghĩa nào đó hắn là đem ngô ngu coi như hạ nhiệm người nối nghiệp đến bồi dưỡng nếu là hắn nửa đường gặp bất chắc như vậy kiếm tông cũng nên có cái người chủ sự ngô ngu vô luận là ở đ â u phương diện đều muốn so lý thanh liên cao hơn một bậc càng thích hợp là một tông chi chủ từ bắc du đem chính mình suy nghĩ nói ra đằng sau ngô ngu hỏi phát kiếm cùng phù kiếm có cái gì khác nhau từ bắc du kiên nhẫn giải thích nói phát kiếm nghiên cứu phù kiếm thiết thực cá nhân ta càng có khuynh hướng pháp kiếm. nghe đồn đạo tổ có lưu chín đại pháp kiếm truyền thế xen vào có thể thấy được c ũ n g không thể gặp ở giữa v y thế vô địch một trong số đó ngay tại chúng ta kiếm tông tên là bẻo tấm tại chín đại pháp kiếm trung vị hàng thứ hai nếu là đem pháp kiếm một đường tu luyện tới cực hạn liền có thể đem kiếm chiêu này ra ngông n g u hỏi nếu là không thể tu luyện tới cực hạn đâu chẳng lẽ liền thành vô dụng đồ long kỹ năng từ bác du lắc đầu nói đương nhiên không đến mức như vậy đây chẳng qua là tiền bối các tổ sư lưu lại một đạo đường tắt mà thôi coi như không có chín đại pháp kiếm pháp kiếm chi thuật vẫn như cũng là một môn đối địch tuyệt hào thủ đoạn Thì ngô kiếm, kiếm ngũ tiếu nói bên t sư huynh chọn là pháp kiếm hay là phủ kiếm từ bắc du sửng sốt một chút chỉ, chỉ chính mình ống tay háo đương nhiên nói ta người mang kiếm tông mười hai kiếm đây cũng là tiên t i ê n đi phủ kiếm tri đạo kỳ thật nếu là năm đó kiếm tông sư mọi tuyển p h ụ kiếm tri đạo cũng là có thể ta từng nghe sư phụ nhất qua kiếm tông ba mươi sáu trong đảo có một đạo tên là kiếm mộ tàng kiếm ngàn vạn còn có một các tên là tàng kiếm cắt tàng danh kiếm mấy ngàn càng có kiếm lô vô số tùy thời có thể lấy khai lò đốc kiếm vô luận là kiếm mới hay là cổ kiếm cái gì cần có đều có đáng tiếc nay không bằng trước kia sư mội nếu là lựa chọn phù kiếm c h i đạo lại là không có quá tốt c h i tuyển ngông u gật gật đầu đã hiểu từ bác du nói khẽ sư mội còn cần mau chóng đặt chân nhân tiên cảnh giới mới là tông môn tàn lụi nếu là phóng tới một châu c h i địa tự nhiên xem như cái đại tông môn có thể kiếm tông dù sao không thể so với những tông môn khác là muốn phóng nhãn toàn bộ thiên hạ dùng dân chúng tầm thường lời nói tới nói chúng ta cũng là tổ t ư ợ n g xa hoa qua cho nên có chút giá đỡ hay là không thể vùng xuống giá đỡ thứ này b u ô n g xuống dễ dàng muốn lại nhặt lên coi như khó khăn ngô n g U nghi ngờ nói nói thế nào từ bác du bình tĩnh nói chỉ cần chúng ta tiếp tục bưng chính mình giá đỡ vậy liền tựa như là hổ chết không ngã đỡ bất kể nói thế nào đều vẫn là cựu lưu hàng ngũ vô luận là ai cũng đều cao hơn xem chúng ta một chút chỉ cần chúng ta những hậu nhân này cố gắng trong tông môn hưng kiếm tông vẫn như cũng là cái kêu bệ nghệ thiên hạ kiếm tông tuyệt sẽ không có người nói chúng ta là côn sơn như thế nhà giàu mới nổi đây cũng là nội t ì n h nhưng nếu như là chính chúng ta đem cái này giá đỡ vung xuống đi cậu thả luật túi đi ăn nhờ ở đậu người khác nhắc lên kiếm tông lúc sẽ không lại nói cái gì kiếm tiên động bộ thiên hạ cũng sẽ không nhắc lại năm đó lịch đại tổ sư là như thế nào tay cầm ba thước vô địch khí khái chẳng những mặt khác bọn họ tông môn sẽ xem nhẹ chúng ta liền liền đạo môn cũng muốn xem thường chúng ta mặc dù chúng ta những hậu nhân này bỏ lòng kiêu ngạo sau gặp qua đến dễ chịu một chút có thể lịch đại tổ sư tân tân khổ khổ để giành thanh danh liền muốn toàn bộ nước chạy về biển đông như thế kiếm tông mới là thật chỉ còn trên danh nghĩa ngông u ánh mắt thảm đạm nàng xuất thân thế ra gặp nhiều hưng suy trập chủng nghe xong từ bắc du lời nói này sau rất là cảm khái có chút thế ra rõ ràng đã suy yếu không chịu nổi chương ó t ể n h c bảy mươi hai muốn thiết lập ván cục thình quân nhập úng chương bảy mươi hai muốn thiết lập ván cục thình quân nhập úng chúng ta tổ tượng cũng là rộng rãi qua câu nói này nghe có chút trò đùa trò đùa có thể đích thật là kiếm tông hiện trạng trong đó không có gì khoe chi ý càng nhiều hay là bất đắc dĩ cùng lòng chỗ sót năm đó kiếm tông là bực nào xa xỉ nếu như nói mạc nam thảo nguyên là ma l u â n tự sau xây là h u ư ờ i liền giáo đông bắc là phật môn như vậy toàn bộ đông hải đều là kiếm tông không có sai là toàn bộ đông hải mà không chỉ là đông hải tam thập lục đảo cùng một cái vệ quốc khi đó vô luận nước nào nhà a i trên biển đi thuyền đều muốn treo lơ lửng kiếm tông cờ xí nếu không liền sẽ gặp hải tặc t ậ p ích mà xin mời một lá cờ tốn hao thì phải mười mấy vạn lượng b ạ c h ngân kiếm tông bản thân còn k h ô n g chế lấy vệ quốc tám thành m ỏ vàng vẹn vẹn hàng năm sản xuất hoàng kim vận đến trung nguyên hối đoái thành bạch ngân liền có thể có mấy trăm vạn lượng trí cự khổng lồ như thế tài lực lại chuyển đổi thành các loại sản nghiệp nói là phú khả địch quốc cũng không đủ ngàn năm tích lũy càng là một cái con số trên trời khoản này bảo tàng cho dù là thiên hạ tông môn đứng đầu đạo môn cũng muốn tâm động không gì sánh được cho nên mới sẽ phái một vị đại chân nhân tự mình c h ấ n thủ bích du đạo trái lại bây giờ kiếm tông tuy nói trải qua công tôn trọng như cùng trường tuyết giao mấy chục năm khổ tâm kinh doanh đằng sau đã bắt đầu thấy khởi sắc nhưng chỉ, chỉ là một cái thành giang đô hãy còn làm không được một tay che trời cùng năm đó hùng bá toàn bộ đông hải so sánh lại há lại chỉ có từng đó là cách biệt một trời dù cho cho tới bây giờ từ bắc du trong tay n h ư c ũ không kịp cường thịnh lúc một phần mười từ bắc du có khi cũng sẽ n h ả m chán lớn nếu không có kiếm tông là út chỉ sợ cũng không tới phiên chính mình tới làm cái này kiếm tông thiếu chủ nhìn một cái đạo môn mỗi khi gặp vị trí trưởng giáo thay đổi chính là một trận tông môn đại loạn năm đó là thành trần phản tông mà ra thủ liên lụy thực quyền chân nhân liền có mấy trăm bây giờ lại là tam đại trưởng giáo đệ tử t r a n h vị để một cái vốn nên không người có thể địch đạo môn sinh sinh yên tĩnh lại liền liên giang nam đạo môn lật út bực này đại sự đều có thể nhắm mắt làm ngơ có thể thấy được trong đó đấu lại như thế nào thảm liệt ngược lại là từ bắc du vẹn vẹn giết một cái đỏ bính liền ngồi vững kiếm tông thủ đồ vị trí cũng là ứng câu kêu phúc họa tương ý lời nói sau đó từ bắc du liền bản thân an ủi nghĩ đến dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chỗ tốt tối thiểu nhất đều là chính mình sẽ không giống đạo môn như vậy tranh đến ngươi chết ta sống ngày thứ hai ngự giáp đến nhà trong thư phòng nói cho từ bắc du một cái không tính quá tốt tin tức. vị kia mới nhậm chức không lâu bố chính sứ đại nhân đúng là cải trang đi thăm đi không ít trên mặt nội thuộc về kiếm tông sản nghiệp xem bộ dáng là muốn đại triển quyền cước một phen từ bác du nghĩ nghĩ nói ra ngự giáp ngươi là cùng tại sư phụ bên người nhiều năm l ã o nhân nghĩ đến đối với miếu đường tri đạo cũng có một phen giải thích của mình vị này tân nhiệm bố chính sứ không thể nghi ngờ là l à m tương người xuất từ hàn lâm viện thanh lưu lại thanh quý như lại là cái du m ộ t đầu vậy liền như trong hầm cầu tàng đá vừa thối vừa cứng nếu như hắn chết bất đắc kỳ tử tại g i a n đô ngươi cảm thấy triều đình sẽ là cái gì phản ứng ngự giáp sắc mặt biến hóa do dự không nói từ bác du cười nói nói thẳng không sao ngự giáp trầm giọng nói thiếu chủ vậy chúng ta kiếm tông coi như đem triều đình cho triệt để đ á c tội mặc kệ trương rằng có phải hay không làm tương n g ư ờ i cũng mặc kệ l à m tương cùng đường kim hoàng đế như thế nào khập khiễng không ngừng hắn dù sao cũng là tòng nhị phẩm bố chính sứ đàng hoàng phong cương đại lại lại là mới nhậm chức không lâu nếu là đem hắn giết như vậy triều đình thế tất yếu truy cứu xuống tới cho dù có hẳn tương ra từ đó lau ký xoáy cũng đối thiếu chủ rất là bất lợi từ bác du gật đầu mịm cười nói đạo lý là đạo lý này không sai nếu là một vị dùng võ lực rất là không khôn oan nói không chừng sẽ còn liên lụy đến tiên sinh cho nên ta có một ý tưởng chúng ta phải c h ẳ n g có thể cho hắn thiết cái cục để chính hắn chui vào người đọc sách nhất là yêu quý l n g vũ chúng ta chỉ cần có thóp của hắn như vậy hắn còn không phải mặc chúng ta nắm lúc trước công tôn trọng mưu tự mình nuôi dưỡng kiếm khí lăng không đường mười hai kiếm sư tuy nói cảnh giới tu vi không tính hàng đầu nhưng từng cái đều là lao giang hồ đối với loại này giang hồ môn đạo cũng không lạ l ắ m nghe được từ bắc du lời nói sau ngự giáp ánh mắt sáng lên nói khẽ thiếu chủ việc này có thể thực hiện có thể giao cho huyền đất cùng quỷ đinh đi làm nhất là quỷ đinh quen thuộc nhất loại này như mẹo nham hiểm từ b á c du trầm rãi nói ra muốn cho loại người này thiết lập văn cục nhất định phải tại trên thanh danh làm văn trường bất quá không cần lưu lại dấu vết gì càng không thể hỏng chúng ta kiếm tông thanh danh biết không ngự giáp cung kính đồng ý từ b á c du phất phất tay ngự giáp lui ra chương g á m xuất thân dự châu một cái xuống dốc sĩ tộc không có cuộc sống xa hoa cũng không có nô bột nha hoàn chỉ có mấy gian nhà ngói cùng một cái dương đời đời kiếp kiếp bọn họ để dành tới thư tịch hắn từ nhỏ thông minh ba tuổi vỡ lòng biết chữ năm tuổi liền có thể làm thơ có thể nói là thần đồng mười tuổi năm đó hắn thi đậu đồng sinh sau đó một đường tú tài cử nhân tiến sĩ cuối cùng nhập hàn lâm viện một năm kia hắn mới hai mươi tuổi có thể nói là xuân phong đắc ý hào khí vượt mây lập trí muốn phong hầu nhập cùng nhau là một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp thật tình không biết miếu đường kéo lên sao mà khó ba phần bản sự sáu phần vật khí một phần quý nhân đến đỡ, thiếu một thứ cũng không được hắn đã không có ra thế bên trên trèo trống đến đỡ, cũng thiếu mấy phần số phận cho nên tại hàn lâm viện một đợi chính là vài chục năm mắt thấy liền muốn kham khổ cả đời trước kia hùng tâm t r á n g trí tựa như thành giang đô bên ngoài quần quận đại giang tận giao chạy về hướng đông bất quá có đôi khi chính là kỳ quái như thế hữ tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh ùn ngay tại hắn đã có chút nạn lòng thoái trí thời điểm nhiều năm không thấy số phận rốt cục bắt đầu chiếu cố với hắn đầu tiên là riêng có hàn lâm viện nhỏ trưởng viện danh s ư n g hồ đình ngọc nhiều lần lấy lòng với hắn sau đó lại là làm tương thanh mắt ngay tại hắn có chút thụ sùng nhược kinh thời điểm một cái thiên đại đưa bánh nện vào trên đầu của hắn hắn từ một cái tòng tứ phẩm hẳn lâm viện thanh t h ủ y việc phải làm trực tiếp thăng liền bốn cấp đảm nhiệm tòng nhị phẩm giang đô bố chính xứ đây chính là đại quyền trong tay phong cương đại lại lại l à tại đệ nhất đẳng nơi phồn hoa giang đô bao nhiêu người đoạt đều không giành được chức quan hắn tự nhiên minh bạch sự tình r a khác thường tất có yêu đạo lý lam tương dùng hắn tất nhiên là muốn để hắn làm việc trước khi tới hồ đình ngọc trong lời nói chưa hết chi ý hắn cũng đều lòng dạ biết rõ không ở ngoài lam hàn đắng tranh đã sớm nghe nói h à n các giả có vị con nuôi tại giang đô một tay che trời hô phong hoán vũ như vậy lam tương phái hắn đi giang đô ý tứ đã là không nói cũng rõ bất quá trương dám cũng không để ý dù sao có thể bị người coi như c o n cờ tốt xấu nói rõ chính mình coi như hữu dụng sẽ có một ngày cũng chưa hẳn không có khả năng nhảy ra bản cờ làm một cái đánh cờ vây người nhưng nếu như ngay cả quân cờ đều không làm được vậy liền đáng đời muốn cùng khổ cả đời chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân trương giám đi vào giang đô đằng sau liền bốn chỗ vi hành muốn bắt l ấ y chút vị kia từ công tử một chút dấu vết để lại bất quá cử động lần này vẫn còn có chút thư sinh khí phách nếu từ công tử tại thành giang đô bên trong một tay che trời lại làm bánh k h ó e thông thiên hắn há lại sẽ không biết ngươi trương giám là la m ngọc người há lại sẽ không chú ý nhất cử nhất động của ngươi lúc này trương giám chính diện không biểu lộ đứng tại một nhà, nhà chứa trước cửa đây là kiếm tông danh nghĩa số lượng không nhiều nhà chứa một trong khoảng cách đại danh đỉnh đỉnh tiên kim lâu có chút chính lệnh nhưng cũng là thành giang đô bên trong hạng nhất động ti chương bảy mươi ộ t đ ba phương hoa các nội ngọc tiên sinh chương bảy mươi ba phương hoa các nội ngọc tiên sinh nhưng vào lúc này từ trong lâu đi ra một tên từ nương bán lao nữ tự h ư ớ n g đang định quay người rời đi trương dám khinh kêu một tiếng trương dám dừng bước lại hơi nghi ngờ nhìn nữ tử kia một chút tuy nói hắn trước kia bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nguyên nhân chưa từng ăn thịt heo nhưng ở đế đô ở thời gian lâu dài tốt xấu gặp qua heo chạy biết nữ tử này hơn phân nửa chính là nơi đây nhà chứa tú bà không nên xem thường những tú bà này lúc tuổi còn trẻ cũng là đỏ cực nhất thời hoa khôi nhân v ậ t am hiểu nhất đối nhân xử thế cùng nhìn mặt mà nói chuyện tú bà lắc lắc không thấy chút nào thịt h ừ a eo như thủy xà đến gần trương dám khẽ cười nói khách nhân đã đến cửa ra vào tại sao lại muốn đi thế nhưng là chỗ nào không hợp khách nhân ý t trương g i á m lắc đầu nói không có không hợp ý địa phương chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết thôi tú bà lại là không tin khách nhân thật sự là thích nói dỡn nhìn ngài cái này ăn mặc và trạng thái khí cử chỉ tám thành là xuất thân sĩ tộc mọi người nơi nào sẽ thiếu cái này mấy trăm l ư ợ n g bạc nhìn khách nhân lạ mặt hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta phương hoa cắt như vậy nô ra liền làm một lần chủ khách nhân hôm nay tiêu xài đều làm giảm phân nửa quyền tắc là buồn lâu quả ra mắt trương g i á m có chút ý động bất quá hắn dù sao cũng là mời đến chưa quen cuộc sống nơi đây hay là có chút trần trở tú bà là bực nào hỏa n h ã n kim tinh l i ế c mắt liền nhìn ra trương giám trong lòng lo lắng lại là thêm một thanh củi lửa vị khách nhân này chúng ta phương hoa các hôm nay thế nhưng là mời thiền kim lâu tô đại gia đến trong lầu diễn đ ấ u quả nhiên trương giám hưng tú h hỏi cái nào tô đại gia tú bà cười nói tô đại gia tên là tô thanh nô nguyên bản cũng là quan lại nhân gia tiểu thư chỉ là bậc cha chú hoạch tội vào tù gia đạo xa t sút lúc này mới sẽ gián tiếp lưu lạc giang đô năm đó đế đô có tứ đại tuyện theo thứ tự là tần mục miên giao cẩm viên thế khanh giọng hát tô nhược đúng vậy g a múa lý bạch nô thì bà tô đại gia chính là tần đại gia quan môn đệ tử tinh thông cầm nghệ nhất là am hiệu phượng cầu hoàng từng bị khang lạc công chính miệng tán thưởng là có một không hai gian g nam tú bà nhìn mặt mà nói chuyện gặp trương g i á m đã bị hoàn toàn khơi gợi lên hứng thú vội vàng nói tiếp kỳ thật tô đại gia đã rất ít đi ra hiến nghệ lần này là xem chúng ta đông ra mặt mũi mới có thể phá lệ một lần bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc khách nhân lần này lại là vừa vặn đội kịp nếu là bỏ lỡ đợi thêm lần tiếp theo cũng không biết là năm tháng gì trương g i á m rốt cục triệt để tâm động gật đầu nói đã như vậy, vậy liền tới kiến thức một chút tô đại gia phong thái tú bà nét mặt tươi cười như hoa phía trước dẫn đường Tô đại gia diễn tấu chi địa lựa chọn tại một Đại địa Gia diễn chi phòng lựa chọn chỗ thì còn có lầu hai nhà gian. không á c cần h chỉ n cũng trương giám đa nói tú bà vô cùng có nhãn lực giá dẫn hắn tiến vào lầu hai nhã gian lên lầu thời điểm tú bà thiện ý nhắc nhở chờ một lúc diễn tấu kết thúc về sau tô đại gia sẽ còn chọn lựa một vị khách nhân lưu lại đàm luận thi từ âm luật bất quá lại là không có khả năng qua đêm ngủ lại dù sao tô đại gia là bán nghệ không bản thân trương giám cử trừ hắn thấy nếu tiến vào loại này nơi bấm hoa vậy liền không có người trong sạch nói cái gì bán nghệ không bán thân đơn giản là bảng giá không đủ chỉ cần tiền bạc bao no đều có thể bán đương nhiên cái giá này đối với người tầm thường mà nói không thể nghi ngờ là cái giá trên trời coi như bình thường phú thương cùng quan gia tử đệ cũng muốn không chịu được nổi chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể vì một nữ tử vung tiền như rác t h như nói vị kia tại giang đô thành bên trong hô phong hoán vũ tử công tử nhớ tới vị này tử công tử trương g i á m sắc mặt không tự giác gâm trầm mấy phần một bên tú bà thấy tình cảnh này lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài chỉ lưu trương giám độc tự một người tại nhã gian bên trong lúc này ở lầu hai mặt khác một gian trong n h à gian một tên ước chừng bốn mươi tuổi nam tử ngay tại trầm dại t h ư ở n g t h ứ c t r à vô luận là trên ngón tay phỉ thúy chiết nhẫn hay là khảo cứu gấm tứ xuyên áo choàng đều đang nói rõ vị nam tử này thân phận bất p h ẳ m không bao lâu đ ợ i n h à gian cửa bị đ ẩ y ra lúc trước dẫn dắt trương giám tiến vào phương hoa trong các tú ba đi tới nói khẽ ngọc tiên sinh đều theo ngài phân phó làm xong ngay tại phẩm trà nam tử ừ một tiếng đi nói cho tô đại gia một tiếng có thể bắt đầu nhớ kỹ thái độ muốn kính cẩn nghe theo chút dù sao tô đại gia là công tử người nếu là nàng không muốn diễn xuất diễn này vậy chúng ta cũng không thể cấm tú bà một mực cung kính lên tiếng không dám có chút bất kính mặc dù vị này ngọc tiên sinh là vừa về giang đô thành không lâu nhưng sớm mấy năm tại giang đô thành cũng là số một nổi tiếng nhân vật nhất là khi đó giống như thần tiên công tôn tiên sinh còn tại giang đô phóng nhãn toàn bộ giang đô ai dám không bán vị này công tôn tiên sinh hầu cận một bộ mặt dù cho cho tới bây giờ công tôn tiên sinh đã không có ở đây nhưng còn có từ công tử ngọc tiên sinh vẫn như cũng là năm đó ngọc tiên sinh ngọc đồng ngâm ngự ngọc tiên sinh tức là kiếm khí lăng không đường kiếm sư ngự giáp tuy nói ngự giáp lớn tuổi không còn lúc tuổi còn trẻ phong man nhưng ở xử lý trên loại chuyện này lại càng rất quen c ngự coi là có được có lui là bà mất. Tú ra giáp nhẹ gật đầu quỷ đinh trúng mục tiêu có quỷ am hiểu thuật dịch dùng xưa nay từ trước tới giờ không lấy chân diện mục gặp người loại sự tình này do hắn tới làm đã không biết có lưu nhược điểm c ũ người sẽ không ra cái gì chỗ đất xoay đồ lại an tinh theo dõi hắn hỏi người nói thế, nào? Giáp cười cười, còn có thể nói thế nào giết người dễ dàng giải quyết tốt hậu quả lại khó bây giờ đại tề triều đình không phải năm đó lớn trịnh bây giờ kiếm tông cũng không phải năm đó có thượng quan tông chủ chấn giữ kiếm tông chúng ta chân trước giết chừng dám Đến đến ngự nói nói giáp đặt chén trà trong tay xuống bình thản nói kỳ thật hiện tại tình trạng đã rất khá dựa vào thiếu chủ cổ tay rốt cuộc không cần giống trước đây ít năm lúc như chuột chạy qua đường bình thường bây giờ kiếm tông chức bại chấn mã điện lại giết trương triệu nô thậm chí liền nói thuật phường đều thành chúng ta vật trong bàn tay đây chính là năm đó thượng quan tông chủ lúc còn sống đều không thể làm được sự tình huyền ấ t trên mặt rốt cục có một chút ý cười k í n h nể nói thiếu chủ hoàn toàn chính xác rất đáng gờm tuổi còn trẻ liền có như vậy tâm cơ cổ tay lao chủ nhân ánh mắt quả nhiên bất phàm ngự giáp cười nói nếu không hai người chúng ta đánh cực ta cược tại sinh thời thiếu chủ nhất định có thể dẫn đầu chúng ta kiếm tông lần nữa c h u n g hưng tiền đặt cược chính là thành tia nước phỉ kiếm lô cối cùng một thanh n ú c kiếm thế nào huyền ấ t đại diêu kỳ đầu cười mắng ngươi lão hoạt đầu này liền biết tính to ta thiếu chủ tất nhiên có thể đang lâm thiên hạ loại này tất thua đánh cược có ý gì nhưng vào lúc này tô thanh nô đã đi tới phòng khách bắt đầu đánh đàn chương bảy mươi b ố tô đại ra một khúc tiêu hồn chương bảy mươi b ố tô đại ra một khúc tiêu hồn t r ư ơ n g dám nghe du dương tiếng đàn sắc mặt đầu tiên là hơi có vẻ kinh ngạc tiếp theo kinh hỷ cuối cùng thì là hoàn toàn đắm chìm trong đó hắn là thanh lưu xuất thân đã từng bắt t r ư ớ c danh sĩ t r i phóng tinh thông âm luật thậm chí đã từng chính mình v h ụ nhạc hôm nay t r ợ t nghe chút tô thanh nô đàn tấu p h ư ợ n g cầu hoàng chỉ cảm thấy đem khúc này tình tuy hoàn toàn bày ra dung sở từ thể thơ ly tao kiểu diễn miên mặc và nhạc phủ tươi mát thanh thoát tại một lò chỉ pháp thanh thạo Không không tôi thanh nô đứng dậy hướng đám người hành lễ sau đó liền muốn dựa theo quy củ tuyển ra một vị khách nhân lưu lại đàm luận thi từ âm luật nếu phải đàm luận những này những cái kia ngực không vết mực người tự nhiên là hơn phân nửa vô vọng tô thanh nô nhìn khắp bốn phía một vòng sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói nô ra vấn đề kỳ thật cũng rất đơn giản không cần các vị đang ngồi ở đây làm thơ bài này phượng cầu hoàng chính là cổ cầm khúc trong đó có cái để cố càng có một bài toán lan thơ không biết vị nào khách nhân có thể đọc thuộc lòng tô thanh nô tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nhã gian trương g i á m đã là đứng dậy đầy cửa sổ ngâm tụng nói từ biệt đằng sau nhị địa cùng nhau treo tuy nói là ba bốn tháng ai lại biết năm sáu năm thất h u y ề n cầm vô tâm đạn thư từ không thể truyền cựu liên vòng từ đó bẻ gãy mười dặm trường đỉnh trông n g ò n con mắt bách tư m u ố n thiên hệ niệm vạn bất đắc d i đem lan toán vạn ngữ thiên môn t u y ế t không hết một mực ngán ngẩm mười dựa vào lan can chúng dương lên cao nhìn cô nhạ tháng tám trung thu trăng tròn người không tròn nửa tháng bảy cầm đốt soi thắp hương hỏi thương tiên, tháng sáu phục thiên người người vỗ quạt tâm ta lạnh tháng năm lưu hoa hồng như lửa l ệ gặp trận trận mưa lạnh tới hoa bưng tháng b ố quả sơn trà vàng ta muốn nhìn gương tâm ý loạn hoa đào tháng ba phiêu linh theo nước chuyển tháng hai dây rìu mà đoạn y tỉa lang nha lang ước gì đời sau ngươi là nữ đến ta làm nam tô thanh nô nhìn về phía trường giám mỉm cười nói như vậy hôm nay liền xin mời vị khách nhân này cùng nô ra đàm luận thi từ âm luật một chỗ khác trong nhã gian h u y ề n đất khép lại vẹn vẹn bị đẩy ra một cái khe cửa sổ nói khẽ con cá mắc câu rồi n g giáp đứng lên nói vậy liền để quỷ đình chuẩn bị động thủ đi đến lúc đó nhớ kỹ không cần đã quay dày tô cô nương huyễn át tiên lặng gật đầu quay người rời đi nơi đây ngự giáp trong phòng đi tới lui mấy bước sau nói khẽ người tới a một tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ lặng yên không một tiếng động đẩy cửa vào ngự giáp phân phò nói đi mời án sát sứ tư cùng bố chính sứ tư các đại nhân đến đây đi liền nói mời bọn họ ư ớ n g hoa t i ể u danh kiếm này sĩ cung kính đồng ý sau vội vàng quay người rời đi ngự giáp lại là thở dài một tiếng đưa tay nhẹ nhàng v à o đẻ xuống lông mày của chính mình lúc trước cầm kiếm giết người chính mình bây giờ đúng là chỉ có thể làm những n à y bất nhập lưu hoạt động sao như vậy kiếm đạo của mình nghĩ đến đã là còn thừa không có mấy một số thời khắc hắn rất hâm mộ vị thiếu chủ kia bởi vì nó tâm trí kiên định đúng là hiếm t h ấ y vị thiếu chủ kia vẫn luôn rất rõ ràng chính hắn nên đi con đường gì tuyệt sẽ không vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân liền khiến cho chính mình kiếm tâm bị hao tổn bây giờ kiếm đạo tu vi càng là một đường đột nhiên t ă n g mạnh tuổi còn trẻ liền đặt chân đ ị a tiên cảnh giới mắt thấy đời này có hy vọng trở thành lại một vị đăng đỉnh thiên hạ đại kiếm tiên lại nhìn chính mình thư sống mấy chục năm đến nay vẫn là cái nho nhỏ nhân tiên cảnh giới ngự giáp chỉ có thể là cười khổ không nói gì một bên khác trương giam lúc trước tú bà dẫn dắt xuống tới đến tô thanh nô gian phòng không có gì hào hoa xa xỉ tác phong trên mặt đất trải một tấm bình thường thảm một cánh vẽ phòng theo đạp xuân đồ nhẹ nhàng linh hoạt bình phong ngăn cách mở nội gian cùng bên ngoài tại bình phong cách đó không xa thì là bảy biện một khung bụng rắn đoạn văn thất huyền đàn g ngọc bên cạnh còn có một tâm có thể cung cấp hai người ngồi đối diện bàn nhỏ trên bàn đồ uống trà đầy đủ mọi thứ không tính quý b á u nhưng lại đẹp đẽ trương g i á m trong lòng cảm khái vị này tô đại gia quả nhiên không giống bình thường trong lòng hào cảm càng sâu tô thanh nô chủ động mở miệng nói đến bây giờ sĩ lâm ở giữa đàm luận nhiều nhất thái bình đại điện trích dân kinh điện đạo lý rõ ràng càng để trương đồng thời cũng ở trong lòng t i ế t hận như vậy một cái tài nữ đúng là luân lạc tới bực này phong trần t r i địa quả nhiên là bạo ngược thiên vật chương g i á m ngồi tại tô thanh nô đối diện nhìn nàng thành thạo lao đạo loay hoay đồ u ống trà hỏi tô cô nương có thể từng nhìn qua thái bình đại điện tô thanh nô nhẹ nhàng gật đầu nói công tử nhà ta cất giữ có một trăm sách thái bình đại điện ta trong lúc rảnh rỗi lúc đã từng mượn xem nó qua công tử nhà ngươi t r ư ơ n g g i á m nghi ngờ nói bộ này thái bình đại điện vừa mới thành sách không lâu chính là đế đô cũng không có mấy nhà có thể có một trăm q u n nhiều có thể có vài quyển cũng đã là lớn lao thể diện chẳng lẽ lại chương g i á n đột nhiên nhớ tới cái gì trần trờ nói công tử nhà ngươi là tô thanh nô mỉm cười gật đầu nói công tử nhà ta họ tử trương giám sắc mặt biến hóa h ắ n dù sao cũng là đế đô trên quan trường đi ra nhân vật lại thế nào chỉ đội cũng rốt cục phát giác không đúng trước trước tú bà t ậ n l ự c s u n g xoe lại đến tô thanh nô trong miệng từ công tử mà tòa này phương hoa các vốn là từ công tử danh nghĩa sản nghiệp vị này tân nhiệm bố chính sứ phía sau lưng một mảnh r ấ t lạnh tô thanh nô nhẹ d ọ n g hỏi trương đại nhân tựa hồ không thoải mái sắc mặt làm sao như vậy chi kém trương giám đã không để ý tới tô thanh nô đối với mình xưng hô bỗng nhiên đứng dậy liền muốn rời khỏi chỗ này nơi thị phi bất quá khi hắn mở cửa lúc lại phát hiện bên ngoài đã đứng đầy thanh niên trai tráng hán tử cầm đầu là một tên đàn ông gầy gò ánh mắt hung á c nham hiểm đàn ông gầy gò giống như cười mà không phải cười nói trương đại nhân ngươi đây là muốn đi chỗ nào à chẳng lẽ làm chuyện xấu lại muốn bỏ đi hay sao phải không trương dám ổn định lại tâm thần cố tự chấn định nói ngươi đang nói cái gì cái gì làm chuyện xấu đi thẳng một mạch các ngươi phương hoa các muốn đổi làm cường đạo phải không đàn ông gầy gò lặng lẽ nói tôi lại ra thế nhưng là chúng ta phương hoa các quý khách không nghĩ tới trương đại lạ như vậy không chịu nổi đúng là muốn dùng sức mạnh không ngại nói thật cho ngươi biết tô đại gia cũng sớm đã bị công tử chúng ta sờ lòng hôm nay nếu là không cho cái bằng giao ngươi cũng đừng nghĩ đi ra phương hòa các cửa lớn chương giam sắc mặt đỏ bừng lên lớn tiếng nói ta khi nào hơn lễ nửa phần nhĩ đẳng hưu muốn ngậm máu phương người đàn ông g ầ y gò cười nói đừng hướng ta gọi không dùng nền tảng của ngươi chúng ta đều điều tra tòng nhị phẩm bố chính xứ đây chính là p h o n g cương đại lại mà lại lúc trước hay là t h à n h quý hàn lâm xuất thân vậy thì càng khó lường bất quá nếu là đem việc này lan truyền ra ngoài đại nhân thanh danh coi như giữ không được đến lúc đó các đồng liêu ý kiến gì đại nhân sĩ lâm ở giữa thì như thế nào đối đ ạ i đại nhân đại nhân cần phải hiểu rõ mới là chứng d á m hai mắt đỏ bừng quay đầu muốn đi nhìn tô thanh nô lại đột nhiên phát hiện nữ tử đã xoay người đi sau tấm bình phong chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ anh kéo đàn ông g ầ y gò n h a o mắt lại ngựa khí dần dần â m lãnh ta cũng không ngại nói cho rõ ràng đại nhân cấp trên có l à m t ư ớ n g ra chúng ta lên đầu cũng có hẳn t ư ớ n g ra ai cũng không so với ai khác kém như đại nhân đến giang đô là thằng quan phát tài vậy chúng ta tự nhiên nước giếng không phạm nước sông nhưng nếu là tìm đến không thoải mái vậy cũng đừng trách chúng ta không để cho đại nhân ngài t h o n g trương g i á m sắc mặt phức tạp biến ảo chập trần đàn ông gầy gò cười lạnh một tiếng thêm vào áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ nói g n thực cho ngươi biết đại nhân bố chính sứ tư cùng án sát sứ tư chư vị đại nhân bọn họ lúc này ngay tại dưới lầu uống rượu ta chỉ cần ở chỗ này một tiếng chào hỏi bọn hắn liền sẽ đi lên đến lúc đó đại nhân chính là toàn thân làm miệng lại có thể nói do mấy phần trương g i á m sắc mặt ở biến chán là nói nói đi các ngươi muốn làm gì xin mời đại nhân lập xuống chứng từ đàn ông gầy gò nhẹ dọn phân phó nói bày săn bút mực sau nửa canh giờ trương giam thất hồn l ạ phép đi ra đèn đuốc s chương bảy mươi lăm đạo thuật trong phường lên cao lầu chương bảy mươi lăm đạo thuật trong phường lên cao lầu quan viên quyền thế trong tay bao nhiêu kỳ thật muốn nhìn cá nhân như thế nào nhìn chung n h u đường cho tới bây giờ đều không thiếu chỉ có cao vị lại bị mất quyền lực trước vị chính cũng không ít tay nắm đại quyền phó trước liền lấy lam hàn đảng tranh tới nói vì sao thứ phụ vị trí không phải hàn tuyên không thể cũng là bởi vì đổi thành những người khác làm cái này thứ phụ như vậy nội các hay là lam ngọc được đoán thứ phụ cũng chỉ là cái bài trí chỉ có hàn tuyên tới làm thứ phụ mới có thể cùng lam ngọc địa vị ngang nhau quan viên kỳ thật cũng có thể chia làm hai loại một loại là phía sau có gia thế t r è o trống nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp có phụ tổ bối để giành miếu đường hưng hỏa đủ để cho nó một đường thông suốt còn có một loại chính là hàn môn xuất thân l ẻ loi một mình quan trường chìm nổi dù cho đ ố n g nhiên cao vị không có cái mấy chục năm vất vả kinh doanh cũng chưa nói tới căn cơ hai chữ chương g i á m không thể nghi ngờ thuộc về người sau hàn môn xuất thân vốn là cái hàn lâm viện thanh lưu không có cái gì quyền thế có thể nói cho dù hắn nhảy lên trở thành tòng nhị phẩm bố chính xứ mà dù sao là quan mới tiền nhiệm liền bố liên tiếp chính xứ thi nha môn đều chưa hẳn hoàn toàn nắm tới trong tay càng không nói đến một cái gian đô ngược lại là từ bắc du tại giang đô quyền thế như ngày chính giữa trời lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới chứ dám tự nhiên là không có nửa điểm sức phản kháng từ bắc du thu đến ngự giáp đưa tới chứng từ sau mở ra nhìn p h á n qua chữ là chữ tốt bất quá chỉ là có chút hạ bút quá nặng có thể thấy được vị này tân nhiệm bố chính sứ đại nhân đặt bút viết liền bộ này chứng từ lúc nội tâm là bực nào bi vẫn không chịu nổi ra hiệu ngự giáp lui ra đằng sau từ bắc du đem phần này chứng từ để vào trong một bản điện tịch cách tốt sau đó lại đem nó thả lại giá sách lúc dù trước h một trận chiến đạo thuật phường bị hủy cái bảy tam phần tự đi năm bắt đầu chúng kiến làm việc liền đã triển khai hao phí tiền bạc cực lớn lại thêm lại nhuộm lại nửa cái đường biện cho huyền liền giáo kiếm tông tài chính một lần giật gấu va vai để từ bắc du không thể không vận dụng một bộ phận thuộc về công tôn thị tiền bạc phụ cấp bất quá tòa này tại thái bình hai mươi mốt ngày tết nửa năm bắt đầu khởi công đạo thuật mới phường đối với từ bắc du cùng kiếm tông mà nói có cực kỳ không tầm thường ý nghĩa pham l à tông môn tất có trụ sở như đạo môn huyền đô cựu phong ma luân tự bích la hồ đại tuyết sơn huyền giáo thanh minh sơn dù là nhìn như tinh thần xa s u ố t bạch liên cùng văn hương hài giáo đồng dạng cũng là như vậy mặc dù đường thánh nguyệt cùng tần mục miên sống lâu giang đô nhưng nó phân biệt tại t h ụ c châu cùng hồ châu đều có tông môn lập phái căn cơ chỗ chỉ có kiếm tông từ tông môn trọng địa b í c du đạo thất thủ về sau vẫn ở vào không có chỗ ở cố định trạc thá cũng không có một cái minh sắc tông một chỗ đến mức rất nhiều người coi là đ ồ n g hồ biệt viện chính là kiếm tông bây giờ có đạo thuật phường từ bắc du tiện tay đem kiếm tông rời vào đạo thuật trong phường cũng coi là có cái nơi sống yên ổn đương nhiên từ bắc du sẽ không thỏa mãn với cái này khu khu một phường tri địa nếu là hắn sẽ có một ngày có thể đăng lâm nhân gian như vậy nhất định phải đoạt lại đông hải ba mươi sáu đảo thậm chí là đã đổi tên là ngụy quốc vệ quốc tái hiện kiếm tông năm đó cường thị n h vinh quang là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai quốc tri chủ rất khó là một cái ngăn cơn sóng giữ trung h ư n g tri chủ cũng chưa chắc đơn giản bao nhiêu thậm chí càng khó từ bác du có đôi khi sẽ ở mướn mình t ạ i gần nhất hai năm qua vắt hết vóc tâm lực lao lực quá độ có thể hay không như cổ nhân nói tới như vậy sinh ra sớm tóc bạc có thể nghĩ lại chính mình sớm đã là tóc trắng thơ nên gãy thọ cũng gãy đến không sai bịt lắm rốt cuộc không cần đến lo lắng những chuyện này ngay kế tiếp từ bác du thay đổi trên người cầm ý ỉa thay đổi một thân đã thật lâu không mặc phổ thông quần áo không mang tùy tùng cũng không mang nông g n g u l ẻ loi một mình đi ngay tại trùng kiến bên trong đạo thuật phường dựa theo từ bác du suy nghĩ trong phường đạo quán vẫn là phải tiếp tục giữ lại dù sao kiếm tông cũng là thờ phụng đạo tổ nhưng là cũng không cần giữ lại quá nhiều tối thiểu nhất muốn gọn đi một nửa nhất là một chút tại kiếm đạo phân ra đằng sau đạo môn tổ sư liền có thể xin mời đi ra sau đó đ ổ i thành kiếm tông lịch đại tổ sư hơn nữa còn muốn phòng theo năm đó bích du đào cách cục t r u n g kiến kiếm khí lăng không đường kiếm cắt t à n g kiếm cắt cùng rất nhiều kiếm lô trọng yếu hơn một chút từ bắc du dự định ở chỗ này xây một tòa t ử phủ không phải hàn phủ cũng không phải công tôn phủ chính là từ bắc du t ử phủ đây là chính hắn dinh thự cũng coi là tròn hắn lúc trước có một tòa căn phòng lớn hồi nhỏ mộng t ư ở n g độc thân nhập phường bỏ đi cầm y đi hoa phục từ bắc du cũng không đáng chú ý ngay tại bận rộn thợ thủ công bọn họ chỉ coi hắn là cái bình thường đệ tử kiếm tông nửa điểm cũng sẽ không cùng danh chấn giang nam từ công tử liên hệ tới từ bắc du dạo bước đầu đường phát hiện lúc trước bị long vương lấy di sơn đại lực di chuyển đạo quán mà xuất hiện hố to đã bị toàn bộ lấp bằng khắp nơi đều chất đầy các loại vật liệu đá vật liệu gỗ lại thêm vừa đi vừa về thợ thủ công ngược lại là một bộ từ bắc du đã lâu không gặp khí thế ngất trời cảnh tượng từ bắc du lờ mờ nhớ tới khi con bé tại đan hà già chỉ bất quá bây giờ đạo thuật phường so với trong trí nhớ tòa nhà lớn vô số lần thậm chí so toàn bộ đan hà trại còn muốn lớn đây coi là không tính là một bước lên trời từ bắc du bốn phía đi dạo đằng sau trực tiếp đi từ phụ tuyên trì chỗ chỗ này vốn là một tòa gần với tím quang v i n h xem đại đạo quan trong đó thờ phụng đạo môn đợi trước trưởng giáo chân nhân bất quá chưa từng được chứng kiến vị trưởng giáo này chân nhân từ bắc du cũng không quá nhiều kính sợ dứt khoát đem vị này phi thăng thần tiên tượng nặng cho xin mời ra ngoài sau đó đem nó thuộc vì mình phụ đệ tuyên trì đến chỗ này sau có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu chỗ này lại còn có một vị phụ trách giám sát đệ tử kiếm tông nhìn qua cùng hắn niên kỷ không sai biệt nhiều dáng người đơn bạc khuôn mặt thanh tú có lẽ là ở chỗ này làm giám sát rất là nhàm chán vị này đệ tử kiếm tông nhìn thấy từ bắc du sau liền lập tức chủ động tới bắt chuyện tại hạ phùng lãng vị sư huynh này nhìn lạ mặt xin hỏi sư theo nơi nào dù sao không phải mỗi cái đệ tử kiếm tông đều có cơ hội nhìn thấy từ bắc du nhận không ra hắn cũng hợp tình hợp lý từ bắc du không có cho thấy thân phận ý tứ hồi đáp ta gọi từ nam kiếm khí lăng không đường sư theo tống đường chủ phùng lãng nổi lòng tôn kính nói nguyên lai là kiếm khí lăng không đường đây chính là chỗ tốt sau đó hắn lại có chút ít hâm mộ nói nào giống chúng ta kiếm c ắ t còn muốn làm cái này đổ bỏ giám sát từ bác du nói khẽ kiếm c ắ t cũng có kiếm c ắ t tốt có thể an ổn lửa kiếm không giống kiếm khí lăng không đường ba ngày hai đầu vừa muốn đi ra cùng người ta liều mạng phùng lãng không khỏi buồn khổ nói an ổn là an ổn có thể cảnh giới bay vụt cũng chậm à chúng ta kiếm tông cảnh giới bay vụt cũng không thể đóng cửa làm xe không thiếu được muốn cùng người tranh đấu chém giết sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau đối luyện c h u n g quy là thiếu đi như vậy chút ý tứ từ bác du gật đầu nói ngược lại là lý do này từ bác du liếp mắt cách đó không xa nền tảng hỏi ngươi nhập t nếu là lao nhân cũng sẽ không bày ra việc phải làm này phùng lan không có ý tứ cười một tiếng nhập tông ba năm chưa thấy qua đại nhân vật gì chính là xa xa gặp qua đại quản sự một mặt cũng không thấy rõ đại quản sự bộ dạng dài ngắn thế nào chỉ là nhớ kỹ mặc vào một thân áo trắng tựa như trong họa đi ra tiên tử nhân vật từ bác du t r e o trọng nói ngươi nói chính là kiếm các đại quản sự dương sư cô đi ta có thể nghe nói nàng là chúng ta sư tổ c h ấ t nữ năm nay đến có ba mươi mấy coi như có thuật chú nhan đó cũng là người đã trung niên ngược lại là thiếu chủ trong phủ nô sư cô đây mới thực sự là quốc sắc thiên hương toàn bộ giang đô đều gọi nàng ngô mỹ nhân phùng lãng nhịn không được chừng vị sư huynh này một chút bất quá không dám cất cao giọng lớn tiếng phản bác mà là nghĩ linh tinh nói một mình nói cái gì nữ tử thành thục phong tình lại ở đâu là nữ tử trẻ tuổi có thể sánh ngang nói cái gì từng cái tuổi tác nữ tử đều có các mục đích bản thân diệu dụng từ bắc du c ư ờ i trừ chương bảy mươi sáu vạn quân gánh nặng một vai khiêng chương bảy mươi sáu vạn quân gánh nặng một vai khiêng phùng lãng hơi kinh ngạc tại vị này từ sư huynh dám nói chuyện liền ngay cả trường sư cô cùng n ô sư cô cũng dám trêu chọc bất quá hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa chẳng qua là cảm thấy vị sư huynh này rất dễ nói chuyện mà hắn lại là cái thích nói chuyện những ngày này một người ở chỗ này làm giám sát nhưng là muốn ngạt chết hắn thật vất vả gặp được cái nói chuyện đối tượng tự nhiên muốn nói thông khoái mới được nhất là hắn gặp từ bắc du không có nửa điểm không nhịn được ý tứ dứt khoát là lôi kéo hắn ngồi vào một đạo vừa mới xây được không lâu trên bậc thang máy hát cũng liền hoàn toàn mở ra nghe từ sư minh khẩu âm tựa hồ là người bắc ta kỳ thật cũng là người phương bắc trong nhà làm chút đồ sứ sinh ý xem như có chút tài sản tối thiểu nhất không lo ăn uống ba năm trước đây đi theo thúc thúc đi vào gian đô dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết bây giờ sư phụ sau đó liền bái nhập kiếm tông muôn hạ trước kia bên trong rất ít gặp sư phụ nghe nói nàng lao nhân ra quanh năm đều tại sư tổ trước mặt bất quá từ khi thiếu chủ đường quyền đằng sau ngược lại là thấy cũng nhiều nói lên vị thiếu chủ này ta thế nhưng là bội phú cấp hắn mới đến giang đô hơn một năm công phu liền làm ra thanh thế lớn như vậy hiện tại giang đ ô người nào không biết t ử công tử chúng ta những kiếm này tông đệ tử cũng đi theo trên mặt làm rặng rỡ hiện tại đi đến đ â u mà đều có thể bị người ta s ư n g hô một tiếng công tử bất quá ta cảm thấy công tử hai chữ cũng không phải tùy tiện s ư n g hô chúng ta thiếu chủ bao lớn thể diện mới được s ư n g hô là từ công tử chúng ta chỗ nào có thể cùng hắn sánh vai từ bác du cười t r ê n lời nói ta nghe nói chúng ta thiếu chủ nhưng thật ra là nội các thứ phụ con nuôi hắn có thể có hôm nay phong quang kỳ thật đều là dựa vào hàn các lão quyền thế p h ù n g lãng ngược lại là cái ngay thẳng tính tình nhất là không quen nhìn loại lời này không khỏi cau mày nói sư huynh không phải ta nói ngươi loại này lời ghen có thể nói không được coi như thiếu chủ là hàn các lão con nuôi vậy thì thế nào trên đời này quan ra tử đệ nhiều coi như chỉ có một cái từ công tử chút thời gian trước còn có một cái họ đoan mục nghe nói cha hắn cũng là trong t r i ề u đ ỉ n h đại nhân vật còn không phải bị thiếu chủ thu thập một trận s á m xịt về bắc phương từ bắc du cười cười từ chối cho ý kiến nói cái kia họ đoan mục gọi đoan mục ngọc cha hắn là ám vệ phụ trưởng ấn đ ô đốc đoan mục duy thịnh liền ngay cả chúng ta giang châu tạ tô khanh tạ tiên sinh đều muốn bị người kia vượt trên một đầu thật sự miếu đường đại lão phùng lãng hơi kinh dị nhìn từ bắc du một chút từ bắc du nói tiếp kỳ thật ta bọn họ thiếu chủ cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy phong quang đã từng bị vị này đoan một công tử thủ hạ truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào kém chút sẽ chết tại thành giang đô bên ngoài ta hắn gương mặt vết sẹo chính là khi đó lưu lại bất quá bây giờ đã không thấy được thậm chí trước kia lúc tại tây bắc vì mấy trăm l ư ợ n g bạc tại phùng lăng càng ngày càng trong ánh mắt kinh ngạc từ bác du thanh em im b ậ t mà dừng lắc đầu cười nói đều là chút chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được phùng lăng hiếu kỳ hỏi từ sư h u n h ngươi nhất định có thể thường xuyên nhìn thấy thiếu chủ đi từ bác du hỏi làm sao hỏi như vậy phùng lãng lý chỗ đương nhiên nói có thể biết thiếu chủ nhiều chuyện như vậy vậy khẳng định là thiếu chủ người thân cận mới được từ bác du cười cười chỉ có thể gật đầu nói ta tại thiếu chủ trong phủ làm việc phùng lãng trong giọng nói tràn đầy hâm mộ nói nếu là có thể gặp thiếu chủ một mặt ta cũng liền đủ hài lòng từ bác du ý cười khinh đạo bị người ở trước mặt tán dương cảm giác này thực sự rất không tệ nhất là tại người trong cuộc không biết rõ tình hình tình hình bên dưới càng là như vậy phùng lãng trong lòng cảm thấy vị này từ sư huynh thân cận hắn ba năm này cũng không phải không có kết giao qua những sư h u n h khác nhìn xem đều là hào khí vật mây nghĩa bạc vất t ê n thật là muốn tiếp cận liền sẽ phát hiện những sư huynh này cùng bọn hắn ở giữa có một đầu phân biệt rõ ràng tuyến nếu là muốn bước qua đường dây này cưỡng ép chen vào những người này trong vòng tròn nói không chừng liền bị coi như một cái trò cười có thể vị này từ sư huynh rõ ràng tại trong tông địa vị rất cao lại bỏ được bỏ lòng kiêu ngạo rất dễ thân cận cái này cũng đối với phùng lãng tính tình cầu vị đáng giá kết giao v ề phần có thể kết giao tới trình độ nào vậy phải xem hai người duyên phận như thế nào lại có chính là lòng người như thế nào dù sao lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm hắn cũng không phải không biết thế sự tiểu hải tử sẽ không tự cho là giao tình chính là một chén rượu sự tình mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà ấm n h ạ t phùng l ã n g tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai bầu rượu phân cho từ bắc du một bầu nhìn qua nơi x a đạo thuật phường tường thành nhẹ rót một n g ụ m cảm khái nói trước kia ở quê hương địa phương nhỏ thật sự là hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng tới giang đô đằng sau mới biết được thiên khoan đất rộng trong lòng phảng phất lập tức liền rộng thoáng đứng lên cho nên vẫn là phải thừa dịp lấy tuổi trẻ đem thiên hạ các nơi để、ở. đi một chút dạng này mới không hưởng công tới thế gian đi tới một lần từ bắc du hồi tưởng lại lúc trước đi theo sư phụ đi khắp tây bắc cùng về sau chính mình lại lúc gật đầu nói phùng sư đệ lời ấy có lý trên thân còn có một cái tú tài công danh phùng lãng không có nhiều như vậy không đúng lúc thanh cao cùng chua sót thu tầm mắt lại sau nhìn qua vị này từ sư h i n h thấp giọng nói từ sư h i n h ngươi nói chúng ta kiếm tông thật có thể sẽ có một ngày quay về đông hải sao từ bác du sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói nhất định có thể phùng lãng mặt mũi tràn đầy hướng về nói nếu thật có ngày đó ta nhất định phải đi trong truyền thuyết bích du đ ả o bên trên nhìn một chút luôn luôn nghe trong tông lão nhân nhắc lên nơi đó nói nơi đó tiên ra khí tượng không thua đạo môn huyền đô nửa phần đúng rồi từ sư h u n h ngươi đi qua bích du đào sao đang uống rượu từ bắc du thả ra trong tay bầu rượu do dự một chút gật đầu nói đi qua phùng l ã n g truy vấn nơi đó là như thế nào cảnh tượng từ bắc du trầm mặc hồi lâu trầm g ã i nói ta không thấy được cái gọi là tiên gia khí tượng chỉ có một mảnh vách nát t ư ở n g siêu năm mươi năm trước tiêu thận c u n g ngọc trần ở đây trắng trợn tán sát ta đệ tử kiếm tông năm mươi năm sau tông chủ chiến tử ở nơi này phùng lãng ngạc nhiên trên mặt ý cười trầm g ã i thu lại từ bắc du h í p mắt nhìn qua trời chiều không nói gì phùng lăng nói khẽ hưng suy chậm trùng có hưng liền có suy có lên liền có nằm đều nói khổ tận cam lai chúng ta kiếm tông chịu nhiều khổ cực như vậy yên lặng mấy chục năm cũng nên xoay người lại nói không phải còn có chúng ta thiếu chủ sao từ bắc du nhẹ giọng lẩm bẩm sức một mình a phùng lãng không nghe rõ từ bắc du nói một mình giơ lên trong tay bầu rượu hỏi từ sư huynh đi một cái từ bắc du đồng dạng giơ lên trong tay bầu rượu nhẹ nhàng đụng một cái sau uống một hơi cạn sạch phùng lãng t h i ể u lượng tự nhiên không thể cùng từ bắc du so sánh bầu rượu này miệng vừa hạ xuống sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên ánh mắt dần dần lộ ra mê ly không bao lâu nói chuyện cũng biến thành đầu lưỡi lớn đứng lên lại xen lẫn quê quản k h u âm ô, ô ô nha nha từ bắc du s ừ n g sốt nghe không hiểu được câu từ bắc du không thèm quan tâm hắn ngầm đầu nhìn một chút đầu đội thiên không lại nhìn một chút phương đông không khỏi để tay lên n g ư ợ c tự hỏi kiếm tông thật có thể quay về đông hải tam thập lục đảo sao mặc dù hắn cho ra đáp án là có thể nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc nếu là trở lại ba mươi sáu đảo liền mang ý nghĩa muốn cùng đạo môn tới một lần chính diện giao phong dù cho dứt bỏ thu diệp vị này thiên hạ đệ nhất nhân không nói chỉ dựa vào chính mình sức một mình thật có thể bắt trước năm đó khai phái tổ sư việc làm sao một kiếm áp đảo hai mươi b ố vị đại chân nhân nghe liền b ạ khí nói đến càng là hảo khí thế nhưng là làm cũng không phải là trên dưới bờ m ô i đụng một cái đơn giản như vậy đó là muôn vàn khó khăn thậm chí so với lên trời còn khó hơn ngàn năm dĩ hàng phi thăng đăng tiên giả không phải số ít khả năng đủ một kiếm áp đảo đạo môn hai mươi b ố vị đại chân n h â người n cũng chỉ có kiếm tông khai phái tổ sư một người từ bắc du thở phào ra một hơi mí môi vạn quân gánh nặng một vai kiêng chương bảy mươi bảy giang bắc gió bắt đầu thổi mưa gọn sóng chương bảy mươi bảy giang bắc gió bắt đầu thổi mưa gọn sóng bởi vì từ bắc du một loạt lôi đình thủ đoạn nguyên bản gió táp mưa rào giang nam dần dần bình tĩnh lại mà theo trương triệu n â ngoài ý muốn bỏ mình giang bắc lại là mưa gió sắp đến đầu tiên là trường triệu nô đông đảo nghĩa tử nội đấu tiếp theo phát triển là toàn bộ côn sơn nội l o ạ n cuối cùng càng đem phụ thuộc vào côn sơn rất nhiều môn phái nhỏ cũng liên lụy vào chết mất trưởng môn hoặc tông chủ liền đạt tới năm cái côn sơn cũng đã chết ba vị trưởng lão về phần những c á i tia đệ tử t ầ m thường thì càng đếm cũng đến không xuể một hồi gió t a n h mưa máu côn sơn căn cơ ở c h â u yến châu mà yến châu thì là yến vương tiêu đái đất phòng kẹp lấy trực đại châu cùng tề vương tiêu bạch đất phong tề châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương tiêu đái mặc dù là tiêu thị đích tông xuất thân nhưng cũng không phải là hoàng tử mà là tiêu thận c h i huyền tôn tiêu huyền c h i đường đệ bởi vì tiêu thận tại tiêu thị một môn tranh giành thiên hạ lúc đang đứng đại công cho nên tiêu đ á i tại hoàng long hai mươi năm bị tiêu hoàng phong làm yên vương chính thức liền phiên thời gian cùng đương kim thiên tử tiêu huyền đăng cơ thời gian không kém bao nhiêu kể từ đó thiên gia tiêu thị ba đời người mỗi đời đều có một vị phiên vương theo thứ tự là ngụy vương tiêu cẩn tiến vương tiêu đ á i t h vương tiêu bạch ba vị phiên vương rất tốt thuyết minh đạo bất đồng bất tương vi mưu câu nói này tiêu đãi cùng tiêu cẩn không phải người một đường cùng tiêu bạch cũng không phải người một đường ngược lại là bởi vì hai người đất phong cực kỳ tới gần dưỡ những năm gần đây bận thiệu không ngừng. bất quá tiêu bạch dù sao cũng là hoàng chữ nhân tuyển tề vương lại là chư vương thứ nhất tiêu đãi một mực muốn bị tiêu bạch vượt trên một đầu chẳng những hàng hướng sắp xếp lớp học lúc muốn tại tiêu bạch đằng sau mà lại tại đường biển một chuyện bên trên cũng là bị tiêu bạch một tay cầm giữ lần này hiến châu chi l o ạ n tiêu bạch đương nhiên sẽ không thờ ơ không để ý tiêu đãi mấy lần cảnh cáo phái ra số lớn thủ hạ tiến vào hiến châu trợ giút thế muốn đem toàn bộ hiến châu tu sĩ căn g cơ triệt để hủy đi tiêu bạch cử động lần này dĩ nhiên không phải bởi vì đánh nhau vì thể diện trương triệu nô côn sơn sở dĩ có thể độc bá ra bắc trừ trừ cùng yến vương tiêu đại âm thầm đến đỡ cũng rất có quan hệ bây giờ trường triệu nô bỏ mình côn sơn bấp bênh như vậy mưu đồ đã lâu tiêu bạch không tiếp tự mình hạ trợ chính là muốn để cho mình đến đỡ tông môn thay thế côn sơn trong thiên hạ đều biết tam giáo cựu lưu bách gia thuyết pháp tam giáo là quái vật khổng lồ như đạo môn chi lưu thậm chí có thể đ ị c h quốc cựu lưu cũng là bá chủ một phương mỗi khi gặp thiên hạ đại l o ạ t lúc đỡ vương tòng lòng giấu tại phía sau màn quáy thiên hạ đại thế về phân bách gia vậy liền khó tránh khỏi có chút thê thảm hoặc là biến thành đại tông môn phụ thuộc hoặc là dứt h o á t chính là các quyền quý một t khuôn mẫu cũ này sở thị kiếm lưu chỉ là một cái rất nhỏ tông môn không nói cái gì tam giáo cửu lưu chính là đối mặt côn sơn cũng không có lời gì ngữ q u y ể n lần này côn sơn chi loạn sở thị kiếm lưu đồng dạng bị liên lụy trong đó tại ngoài sáng nhìn côn sơn tông chủ trương triệu nô sở dĩ sẽ viễn phó giam đô chính là bởi vì sở thị kiếm lưu nguyên nhân cho nên sở thị kiếm lưu hạ tràng rất là thê thảm cơ hồ bị cả nhà giết tuyệt lưu chủ sở thiên khoát tại chỗ bỏ mình bị cắt lấy đầu lâu cầm lấy đi tế điện trương triệu nô mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng sở thị kiếm lưu chỉ là cái kích nổ coi như không có sở thị ki trương triệu nô như cũ sẽ đi giang đô trương triệu nô bỏ mình kẻ cầm đầu nhưng thật ra là vị k i ê n ngay tại giang đô hô phong hoán vũ từ công tử nhưng ai dám đi tìm từ công tử phiên phước thiên hạ người thứ chín đều đã chết xưa nay lấy thần cơ diệu toán chứ danh ngô lạc chi đến nay còn tung tích không rõ bắt thành cũng là giữ nhiều lệnh ít lại đi giang đô là ngại chính mình mạng dài không thành nếu không dám tìm từ b ắ c du phiên phước như vậy sở thị kiếm lư u liền thành dê thế tội qua hông nhặt m ế m bót nam bắc đều là cùng s ở thị kiếm lư cả nhà trên dưới chỉ có một vị ra ngoài làm việc lão nhân may mắn trốn qua một kiếp lão nhân được nghe s ở thị kiếm lư thảm kịch đằng sau cảm giác sâu sắc thiên hạ to lớn lại không chỗ dung thân về sau nghĩ lại dứt khoát là cắn răng một cái hướng giang đô mà đi khi lão nhân đi vào giang đô cầu kiến từ công từ lúc từ bắc du mới từ đ ạ o thuật trong phường trở về nghe được ngâu ngu thông báo phân phó nói trước đ ê m người này mời đến đại s ả n h ta c h ờ một lúc đi gặp hắn đợi cho từ bắc du thay quần áo về sau đến đại sành lúc đã cầm đèn lão nhân tướng mạo thường trên mặt khắc đầy phong xương vết tích nhìn thấy từ bắc du sau vội vàng đứng dậy cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. từ bắc du k h o á t k h o á t tay ra hiệu lão nhân t ò a hạng sau đó bình thản nói ta là kiếm tông thủ đồ ngươi là sở thị kiếm lư người ta tính cái gì thiếu chủ vừa mới ngồi xuống lão nhân lại lập tức đứng lên sở thị kiếm lư vốn là kiếm tông bằng chi công tử nếu là kiếm tông thủ đồ đó chính là ta sở thị kiếm lư thiếu chủ nhân từ bắc du không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa đưa tay hướng phía dưới để ép nói tốt ngồi đi lão nhân hơi thấp thỏm lần nữa ngồi xuống chủ động mở miệng nói lão hủ họ tiêu đi ba thiếu chủ gọi ta tiêu tam chính là từ bắc du ngồi vào chủ vị nhẹ nhàng mở miệng nói sở thị kiếm lư sự tỉnh ta đã biết được b ấ từ bác du hưng thú i u tam gia cẳng u y t một mình h c hỏi nói thế nào lão nhân trầm giọng nói thiếu chủ nhất định biết giang b á c có hai vị phiên vương theo thứ tự là liền phiên yến châu yến vương điện hạ cùng liền phiên tể châu tể vương điện hạ những năm gần đây hai vị điện hạ mình tranh ám đấu liền không có dừng lại qua cả hai đều có thiên vệ t ề vương điện hạ ở trong quân căn hắn cơ khá lớn mà yến vương điện hạ thì là tại trong giới tu hành làm rất nhiều côn sơn chính là hắn một tay đến đỡ lên lần này trương triệu nô bỏ mình côn sơn khó tránh khỏi nội bộ dung chuyển vị kia t ề vương điện hạ chính là nhắm ngay thời cơ này âm thầm nâng đỡ trương triệu nô mấy tên nghĩa tử qua trong dây lát liền để to như vậy một cái côn sơn b ắ p bên lão nhân dừng một chút nói tiếp tuy nói t ề vương điện hạ chiếm tiên cơ nhưng yến vương điện hạ cũng sẽ không ngồi cho chết chỉ là thần tiên đỗ pháp phàm nhân gặp nạn chúng ta sợ thị kiếm lư chính là bị hai bay và gió từ bắc du trầm mặt một lát nói khẽ k h ó trách đều nói giang bắc là triều đình hồ nước các ngươi những n à y giang bắc tu sĩ đều là trong hồ nước cá chép đương nhiên giang nam cũng không khá hơn chút nào bất quá là đạo môn t ư trạch những n à y cái gọi là giang nam thế gia cùng tâm môn lại có mấy cái không phải nhìn đạo môn sắc mặt làm việc tiêu tam vừa lúc nó phân cung d u y đạo thiếu chủ đại bại giang nam đạo môn để cái k i a giang nam đạo thủ đỗ hải s à n biến thành chói nhà có tang còn đem cả tòa đạo thuật phường đều bỏ vào trong túi phóng nhãn toàn bộ giang nam ai không biết thiếu chủ đại danh cái này giang nam làm sao có thể nói là đạo môn giang nam bất quá là đạo môn nội đấu không g à n h bận tâm giang nam thôi đợi đến đạo môn bình định nội loạn đằng sau chắc chắn quy mô phản công khi đó giang nam sợ là muốn so bây giờ giang bắc còn muốn hưu hiểm từ bắc du cười một cái tự dễ ớ c có chút sầu não nói đạo môn sao mà thế lớn cho dù là cùng thuộc tam giáo h à n g ngũ phật môn cũng không dám chính diện cấp phong man g của nó ta kiếm tông thì càng là như vậy tiên sư tại sao lại chết bởi đạo môn trưởng giáo thu d i ệ p trí thủ nói t r ắ n g ra là cũng là ta kiếm tông muốn tìm một cái phía sau chỗ dựa bất quá lại không phải t ề vương cùng yến vương tri lưu mà là đương kim thiên tử đương kim thiên tử cùng tiên sư ngẩm hiệu lẫn nhau làm cho đã phi thăng sắp đến thu diệp không thể không tự mình xuất thủ cho dù là hao tổn tự thân đạo hạnh thậm chí là đến trễ phi thăng kỳ hạn cũng ở đây không t i ế c lần đầu tiên nghe được lời nói này tiêu tam sắc mặt t r ắ n g bệnh từ b á c du bình tĩnh nói thu diệp c ư ơ n g ép xuất thủ để tiên sư bồi lên một c á i mạng sau đó thu diệp không thể không bế quan đền bù tu vi đạo môn bởi vậy sinh l o ạ n lúc này mới có hôm nay kiếm tông độc chiếm đạo thuật phường nhất ẩm nhất c h ắ c đều là định số chương bảy mươi tám nói thảo nguyên qua lại bây giờ chương bảy mươi tám nói thảo nguyên qua lại bây giờ khắp nơi giang hồ giang hồ khắp nơi thiên hạ giang hồ nói chung có thể chia làm như thế mấy đại bộ phận theo thứ tự là sau xây đông bắc tây bắc giang bắc giang nam đông nam nam cương bảo trúc ngụy quốc cùng thảo nguyên sau xây là huyền giáo thiên hạ đông bắc là mục gia cùng phật môn hậu viện tây bắc không có gì tô n g môn chỉ có một chi đánh đâu t h ắ n g đó tây bắc đại quân giang bắc bây giờ nội đấu say x ư a giang nam chính là từ bắc du lịch dưới chân chỗ đông nam là đạo môn đại bản doanh nam cương thờ phụng b ù giáo lúc này đang cùng đại đô đốc ngụy cấm bình định đại quân giang co bảo trúc là phật môn nơi khởi mượm rất ít cùng trung nguyên có cái gì liên lụy về phần ngụy quốc từ khi kiếm tông đã úp đằng sau liền thành vị k i ê m ủy vương điện hạ dưới chân một đ ầ m nước đọng về phần thảo nguyên có hai cái đứng hàng cựu lưu đại tô n g môn cả hai nửa địch nửa bạn chung sống nhiều năm theo thứ tự là phật môn chi nhánh một trong đại tuyết sơn ma luân tự cùng xuất từ vu giáo vương đình tát đầy dạy quan hệ giữa hai cái có chút cùng loại với phật đạo hai nhà quan hệ có ngoại đ ị c h lúc vậy liền liên thủ nhất trí đối ngoại không có ngoại đ ị c h lúc liền lẫn nhau nội đấu kỳ thật nói cho cùng cũng là giáo nghĩa chi tranh một cái thờ phụng đại nhật như lai một cái thờ phụng trường sinh trời giữa hai bên căn bản chính là hoàn toàn trái ngược nói không đến cùng một chỗ cũng hợp tình hợp lý cả hai sở dĩ qua nhiều năm như vậy đều có thể bảo trì trên đại thể bình thản ở chung vậy liền không thể không nâng lên thảo nguyên chân chính chủ nhân lâm thị lâm thị vốn không họ lâm chính là điển hình người thảo nguyên chỉ là tại đại trịnh năm đầu mới cải thành trung nguyên dòng họ đại trịnh minh võ hai mươi năm đại trịnh thái tổ hoàng đế mượn tân triều sơ định chi uy điều động đại đô đốc phùng trường phó thanh lam thương hải xuất lĩnh hai trăm linh đại quân từ trung đô mà ra viễn trinh thảo nguyên phùng trương đại quân đường vòng tiểu khâu lĩnh bao vây nạp cấp sở sở bộ trụ sở nạp cấp sở bị ép đầu hàng khiến ô luân hà phía đông thảo nguyên chư bộ mất đi bình chướng phó thanh thì thừa dịp này thời cơ thẳng bức thảo nguyên vương đình thảo nguyên mùa hôi vương cùng chúng đại cắt không thể không trốn xa bích la hồ minh võ hai mươi mốt năm lam thương hải xuất quân đi ngang qua Âu tư nguyên một mực công bích la vân hồ đại bại thảo nguyên mùa hôi vương thân vệ m ộ ư ơ i hai bộ bức bách thảo nguyên mùa hôi vương ký kết hiệp ước cầu hòa tự nhận quy thuận trịnh đ ỉ n h thủ phong c h ấ n bắc vương minh võ hai mươi hai năm phó thanh tại Âu luân hà nam bên cạnh thiết lập đoá nhan đô đốc phủ đồng thời tướng bộ phân thảo nguyên bộ lạc rời đi tây bắc hà nội châu từ đó đằng sau thảo nguyên xem như đưa về đại trịnh vương chỉ là theo về sau trịnh đình thế nhỏ binh lực không ngừng có vào từ đ ó á nhan đô đốc phủ đến ô tư nguyên sau đó từ bỏ tú long thảo nguyên cùng tiểu khấu lĩnh một mực thối lui trở lại trung đô lúc này mới có lúc sau tiêu hoàng khởi thế tại thảo nguyên sự tỉnh bất quá thảo nguyên mồ hôi vương bộ tộc lại một mực đem cái này họ lâm cho truyền thừa xuống tới mà lại chỉ có tôn quý nhất đích hệ tử tôn mới có thể kế thừa họ lâm đại tề vị kia lâm hoàng hậu chính là xuất thân từ thảo nguyên lâm ra đáng nhắc tới chính là đại đô đốc phó thanh chính là vị kia phó tiên sinh tiên tổ mà lam thương hải thì là lam ngọc tiên tổ rất nhiều đại tề hiền quý bao quát thiên gia tiêu thị ở bên trong. kỳ thật đều là tôn hưởng hai triều phú quý cho đến đại trịnh thần tông trong năm thảo nguyên mồ hôi họ vương lâm danh viễn có m ộ t đích nữ lấy tên màn hình còn có một người cháu gọi là lâm h ẳ n thời điểm đó lâm viễn cũng không tự lập khả hãn mà là thụ phong đại trịnh triều đ ỉ n h trấn bắc vương t ấ c vị nữ nhi lâm ngân bình gia phong thanh nguyện công chúa cũng bị chỉ hôn an quốc công phủ đại công tử tiêu dục là phò mã tiêu dục tự minh quang cũng chính là về sau quân lâm thiên hạ tiêu hoàng đại tề thái tổ hoàng đế thời điểm đó tiêu dục cũng là thế thảm nói chẳng ra là chính là tiết kiệm con rể tới nhà muốn lấy chồng ở xa đến thảo nguyên đi mà lại dựa theo thảo nguyên tập tục ô n g chúa có thể c ư ớ i nhiều vị phò mã kỳ cảnh có thể nghĩ bất quá có lẽ là thiên ý như vậy ngay tại tiêu dục cùng lâm ngân bình hai người trở về thảo nguyên trên đường c h ấ n bắc vương lâm viễn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tuổi trẻ vương phi hồng nương con cầm quyền phái người nửa đường chặn giết kế nữ lâm ngân bình hai người không thể không thay đổi tuyến đường tiến về đại tuyết sơn tìm kiếm che chở đúng lúc gặp bích lạc hồ biện pháp đại hội ở nơi đó bọn h ắ n gặp hay là đạo môn thủ đồ thu diệp kiếm tông thủ đồ công tôn trọng ngưu cùng trương tuyết, tuyết giao xong kiếm hợp bích bại lui thu diệ tiêu dụng bị th bởi vậy tiêu dục cùng thu diệp quen biết tương giao mà lâm ngân bình cùng trương tuyết giao lương tự xem như kết lại về sau mấy người gặp gỡ không giống nhau thu diệp tự nhiên là đứng tại tiêu hoàng bên này mà công tôn trọng mưu thì là đứng ở tiêu hoàng mặt đối lập bên trên đóng đô đánh một trận xong tiêu hoàng quân lâm thiên hạ thu diệp trở thành đạo môn t r ư ở n g giáo mà công tôn trọng mưu thì thành một đầu chó nhà có t ă n g tiêu hoàng đăng cơ đã sinh hạ tiêu huyền lâm n g â n bình dĩ nhiên chính là hoàng hậu liền không có khả năng kế thừa thảo nguyên c h ấ n bắc vương v ư ơ n g vị mà trên thảo nguyên vẫn còn có gần trăm cái lớn nhỏ đại cát nếu là điều động những người khác đi qua khó mà phục chúng thế là tiêu hoàng liền sắc phong lâm hoàng hậu đường đệ tiên vương lâm viễn chất tử lâm hàn là tân nhiệm trấn bắc vương lâm hàn sở dĩ có thể phong vương không chỉ có riêng bởi vì hắn là lâm hoàng hậu đệ đệ nó chiến công cũng không thể khinh thường tại tiêu hoàng tranh giành thiên hạ thời kỳ cuối dứt bỏ những cái kia hàng thần hàng tướng không đề cập tới nó dưới trướng đại khái có thể chia làm ba đảng theo thứ tự là tiêu cần một đảng lam ngọc nhất đảng lâm hàn một đảng trong đó tiêu cần tâm tư thâm trầm nhất bị tiêu hoàng đề phòng cho nên thế lực tại ba đảng bên trong nhược tiểu nhất lam ngọc mặc dù bị tiêu hoàng n ề trọng nhưng trung quy là cái ngoại nhân so với có tỷ làm chỗ dựa lâm hàn hay là kém hơn một chút năm đó lâm hàn là bậc nào tùy ý làm vậy chỉ là một sự kiện liền có thể nhìn ra một hai bây giờ triều chính trên dưới đều biết đại đô đốc ngụy cấm chính tự mình xuất quân cùng nam cương man tộc tác chiến nhưng lại ít có người biết tại lần thứ nhất nam trinh lúc lâm hàn đảm nhiệm kiếm các hành dinh trưởng lân quan đã từng xuất quân đánh vào nam cương chân ép khắp man tộc giết đến máu chạy thành sông thi cốt như núi phàm là cao hơn xa l u ô n người vô luận người già trẻ em đều là giết đến mức lâm hàn bị mang theo tu l à tướng quân danh s ư n g lâm hàn không những đối với ngoại nhân tàn nhẫn đối với người một nhà cũng không dung tình chút nào năm đó ngụy cấm vừa mới bộc lộ tài năng bởi vì nhiều lần bị tiêu hoàng đề bạt phân đi lâm hàn quyền hành kết quả bị lâm hàn điều động tử sĩ ám sát suýt n hàn tuyên đã từng đánh giá lâm hàn chỉ có năm chữ sâu giống như tại bệ hạ mặc dù lâm hàn là tiêu hoàng em vợ nhưng hắn tại tính tình bên trên so tiêu cần càng giống là tiêu hoàng đệ đệ xưa nay cùng tiêu hoàng quan hệ cũng tại phía xa tiêu cần phía trên cho nên hắn nhiều lần gây họa tối đa cũng bất quá là bị giáng chức đoạt quyền nhưng mà qua không được bao lâu lại có thể khởi phục liền ngay cả hắn ám sát ngụy cấm sự tỉnh tiêu hoàng cũng không quá mức truy đến cùng tuy nói nơi này đầu khẳng định có rất nhiều không muốn người biết châm chước cân nhắc nhưng cũng có thể từ mặt bên nhìn ra lâm hàn tại tiêu hoàng trong suy nghĩ địa vị đặc thù thiên hạ đại định đằng sau lâm hàn bởi vì ở trong quân căn cơ thâm hậu thành vi lớn không song chi thế tiêu hoàng trở ngại thê tử thể diện cùng em vợ tình cảm mà lại cũng bận tâm đến nhiều lần có lặp đi lặp lại thảo nguyên các bộ đại cát không có thống hạ sát thủ cuối cùng vẫn đem lâm hàn phong làm c h ấ n bắc vương viên c h ấ n thảo nguyên bây giờ như thế nào khó mà nói tại tiêu hoàng chấp trưởng thiên hạ ba mươi năm bên trong lâm hàn đích thật là cần cù chăm chỉ trấn thủ thảo nguyên không có dẫn xuất nửa điểm nhiễu loạn k i、so、trắng trắng mấy t r năm g ư qua này thảo nguyên khí hậu dị thường rét lạnh trắng hai cũng là một năm sau、so、một năm nghiêm trọng thường là cuối mùa hè liền tuyết rơi đến mùa đông càng là ngàn dặm chắn tuần chết cóm dê bỏ vô số bao tuyết quét sạch một đêm tuyết lớn có thể áp sập lều vải rất nhiều người còn đang trong giấc mộng liền bị xinh xinh trôn chết trong tuyết chính vì vậy thảo nguyên chỉ có hai lựa chọn hoặc là tây rời qua b í c h lạc hồ các số ưu t g miệng tiến về nhiệt hải bên bờ tránh rét hoặc là xuôi nam xuất quân khấu quan tiến vào trung nguyên cướp bóc một phen lịch đại thảo nguyên hùng chủ chắc chắn sẽ lựa chọn người sau chỉ có tại trung nguyên vương triều cực kỳ cường đại thời điểm mới có thể lựa chọn người trước bây giờ đại tề triều đình có tính không cường đại thảo nguyên chủ nhân chậm chạp không có cho ra đáp án hắn như cụ tại lựa vải tại mảnh này lều vải vị trí trung tâm nhất thì là một đỉnh to lớn như cung điện màu vàng lều vải hoa mỹ đến cực điểm nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh kim trướng vương đình đây là một tòa do vô số lớn nhỏ lều vải hội tụ mà thành thành trì t r ụ c cây rong mà ở đồng thời cũng là toàn bộ thảo nguyên trung tâm chỗ tất cả thảo nguyên đài cắt đều muốn tại cái này đỉnh vương trướng trước túi đầu sưng ơ thần một tên tóc trắng xóa lại tinh thần lão nhân q u ắ t thức chắp tay đứng tại kim trướng cửa ra vào nhìn qua bay múa bông tuyết suy nghĩ không tự giác dần dần bay xa hắn họ lâm tên lạnh chữ lạnh càn cái này tên chữ là đã qua đời tỷ phu cho hạt lấy liệt tử nói mát là lạnh bắt đầu lạnh là lạnh cực kỳ mà dịch kinh lại nói càn là lạnh cho nên lấy lạnh càn vì bi năm nay tuyết so với trước năm tuyết lại s ớ m chút lạnh đến để cho người ta phát lệnh như vậy năm nay trắng thai cũng nhất định sẽ so với trước năm càng thêm nghiêm trọng dưới đấy đại cắt bọn họ đã càng bất mãn không ngừng có người kêu gào xua binh n ă m hạng nếu là hắn lại không tỏ thái độ sợ là cũng đàn áp không nổi lâm hàn vô ý thức nhũ m ẩ y quay người tiến vào kim trướng bên ngoài tiểu tuyết phiêu diêu trong gió đã là mang theo hàn ý kim trướng bên trong lại là ôn n o á n như xuân một tên nữ tử xinh đẹp nhìn thấy lâm hàn tiền đến lập tức đứng dậy đ ó lấy là lâm hàn cởi áo khoác lâm hàn hoàn ở nữ tử mềm mại v à n g e o nữ tử không có c h ố n g tránh chỉ là khẽ cử lâm hàn ngồi vào chính mình trên bảo tọa lại đưa tay đem nữ tử nắm vào trên đùi của mình nhẹ dọn g cười hỏi mỹ nhân đoạn thời gian này có muốn hay không niệm bản vương nữ tử ngồi tại lâm hàn trên đùi thuận thế ô m cổ của hắn nũng nhịu nói tự nhiên là cực kỳ tưởng niệm mồ hôi vương dùng nô tỷ quê quán lời nói tới nói đây chính là một ngày không gặp như là ba năm đấy lâm hàn hài lòng cười to kim trướng to như cung điện bị chia cắt thành từng cái gian phòng ở vào phía ngoài cùng Nguyên, nguyên, c lâm hàn chỗ ấ t g i nể trọng thậm chí rất nhiều chính vụ đều là giao cho vương phi xử lý cho nên không có nữ tử nào có thể giao động vương phi vị trí tại trên thảo nguyên cũng không ai dám tại khinh thường vị vương phi này nói lên vị vương phi này nó qua lại kinh lịch cũng rất có sắc thái truyền kỳ phụ thân của nàng là đã từng đứng hàng tam đại đài cắt một trong các nhật mục đồ bởi vì nàng thở nhỏ thông minh cho nên được xưng là ôn y cách của chúa ý tứ là giả hoạt hồ ly của chúa về sau c á t nhật mục đồ các loại tam đại đài cắt phản l o ạ n binh bại nàng làm chiến lợi phẩm bị đưa cho lâm hàn mà lâm hàn đối với vị này giả hoạt hồ ly quận chúa sớm có nghe thấy cũng liền không khách khí thu nhận ôn y cách riêng có tâm kế gả cho lâm hàn sau bằng vào chính mình tư sắc rất nhanh liền đem lâm hàn một mực bụng lại bất quá nàng cũng thật sâu minh bạch lấy sắc tùy tùng người khó mà lâu dài đạo lý cho nên nàng đem đ ư c chú ý đặt ở l mặc dù lâm ngân bình xuất giá đằng sau lâm hàn tại trên danh nghĩa chính là lâm gia gia chủ nhưng trên thực tế lâm ngân bình như cũ một mực nắm trong tay lâm gia bao quát trên thảo nguyên chư vị đại cát rất nhiều chuyện như cũ muốn nhìn vị công chúa điện hạ này ý tứ cho nên chỉ cần nàng một mực ôm chặt công chúa điện hạ đ u ổ i cũng liền có một đầu thanh vân c h i lộ ôn y cách thông qua lâm hàn không ngừng định đoạt lâm ngân bình thậm chí vì nên hợp lâm ngân bình trả lại cho mình lấy trong đó nguyên danh chữ gọi là lâm ly cử động lần này quả nhiên đại hoạch lâm ngân bình niềm vui rất nhanh lâm ngân bình liền cùng cái này em dâu không có gì giấu nhau bởi vậy lâm ly chính thức xác lập mình tại lâm gia địa vị. trở thành lâm ngân bình phía dưới nữ tử người thứ nhất lâm ra trên thực chất nữ chủ nhân lâm hàn sở d ĩ yêu thích lâm ly đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng có thể lấy tỷ tỷ niềm vui nguyên nhân càng quan trọng hơn một điểm là lâm ly có thể mưu tốt đoạn tại trong rất nhiều chuyện có thể sung làm cố vấn lâm hàn tự nhận lô mãng b ô n g h ê u cho nên mọi chuyện thỉnh giáo thê tử dần giả lâm hàn liền không thể rời bỏ vị thê tử này lúc này vương phi trong chứng ngủ một tên lão hầu tóc trắng ngay tại lật xem một bản từ trung nguyên lưu truyền tới thoại bản quyển t i ế làm công chưa nói tới tinh lương thư tịch bị nàng bảy đặt ở trên đùi bên trong có sự rất, cũ, nhưng nàng lại thấy rất nghiêm túc nhưng n dù là quyển sách này đã bị nàng lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần nhưng nàng vẫn là thấy say x ư ơ n g ngon lành thích thú quyển sách này kỳ thật giảng một cái có quan hệ người phụ tình cố sự nhân vật chính là cái thư sinh tay trói gà không chặt gia cảnh bần hàn c ư ớ i một người đồng dạng xuất thân bần hàn nữ tử làm vợ thê tử cần kiệm chỉ ra hắn chỉ là ngày qua ngày đọc sách chăm chỉ học tập cũng không biết đọc bao lâu sách rốt cuộc sẽ có một ngày tên để bằng vàng thi hương thi hội thi điện chúng liền tăng nguyên tân khoa trạng nguyên thiên tử môn sinh hắn ở kinh thành ở lại làm một cái hàn lâm biên tu thanh quý thanh lưu lại thanh thủy chỉ là kinh thành ở rất khó hắn từng bước từng bước nho nhỏ lục phẩm hàn lâm tại quyền quý vô số trong kinh thành thực sự không tính là gì không quyền không thế ai sẽ để ý hắn không có tiền thu chỉ dựa vào một chút ít ò i động lộc thôi nói cửa son đại trạch chính là bình thường nhị tiến tiểu viện cũng là ở không dạy nổi chỉ có thể ở một gian độc môn tiểu viện cho dù là cái này cũng tốn mất hắn hơn phân nửa động lộc mà ăn uống bút mực nhân tình cái nào không cần tiền mỗi tháng động lộc sớm tiêu hết chỉ có thể vay nợ sống qua ngày thì càng không cần đàm luận đem thuê tự tiếp đến kinh thành sự tỉnh mỗi ba năm một lần thi hội mỗi ba năm liền có một cái trạng nguyên tại một cái không lớn không nhỏ h à lâm viện bên trong liền đã có bảy tám cái trạng nguyên có hắn như vậy không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp cũng có đã già bảy tám mươi tuổi trạng nguyên có rất nhiều nhưng là thủ phụ chỉ có một cái đương triều thủ phụ tức là lần này sẽ thử quan chủ khảo cũng là hắn t ò a sư cầm đầu phụ đại nhân cố ý chiêu hắn là con d ể lúc hắn quên lương tâm quên cái k i a đang ở nhà hương chờ đợi mình trở về đón nàng thê tử hắn cho cố hương thê tử gửi đi một phong thư b à o vợ sau đó đi vào thủ phụ đại nhân phụ đệ tên để bảng vàng đằng sau động phòng hoa trúc trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều đang đàm luận chuyện của hắn thủ phụ nữ nhi trạng nguyên vợ về sau có nhạc phụ đại nhân dịu rắt hắn một bước lên mây từ hàn lâm biên tu trao quyền cho cấp dưới địa phương tổng ngũ phẩm thông phán đến tứ phẩm tri phủ lại đến tổng tam phẩm trái tham chính trở lại kinh thành đằng sau các đời lại bộ lan trung thái phó tự khanh công bộ h ư u thị lan g sau đó lại ngoại phóng t ề châu án sát xứ giang châu bố chính sứ thẳng đến trực đ á i châu bố chính sứ cuối cùng do trực đ á i bố chính sứ chuyển thành quan ở kinh thành quan bái lục bộ đứng đầu có thiên quan danh xưng lại bộ thượng thư khoảng cách đăng các bái tương chỉ còn cách xa một bước nhạc phụ giả khất hải q u t hồi hương đi mà hắn như cũ ở lại kinh thành tại năm mươi tuổi năm đó nhập các là đông các đại học sĩ 55 tuổi năm đó làm thứ phụ t h ủ văn liên c á c đại học sĩ 60 tuổi 60 năm hắn rốt c ụ c đấu đổ nửa đời người đối thủ vinh thăng thủ phụ t h ủ điện văn hoa đại học sĩ gia thiếu phó địa vị cực cao lúc này nhạc phụ của hắn đã qua đời nhiều năm mà liền tại năm ngoái lao thê cũng trước hắn một bước mà đi hắn chợt nhớ tới cái kia bị hắn l ã n g quên tại cố hương nữ tử thế là sai người về quê nhà đi một chuyến nguyên lai nàng đã chết rất nhiều năm ngay tại thu đến hắn thư bỏ vợ vào cái ngày đó nàng đối với các phụ lao hương thân nói mình phu quân ở kinh thành trên đường bị tặc nhân làm hại ban đêm hôm ấy nàng ngay tại gian hướng kia hắn đã vĩnh viễn không có khả năng trở về trong căn phòng treo cổ chết chính mình lao hầu nhẹ nhàng khép lại sách trong tay m ặ t không biểu tình không bao lâu sau trên thân vẫn là mang theo một chút mỹ nhân mùi hương lâm hàn đi đến chương tám mươi eo hành thu thủy ngông linh ao chương tám mươi eo hành thu thủy ngông linh ao thảo nguyên mồ hôi vương lâm thị kéo dài truyền thừa hơn nghìn năm trải qua mấy cái trung nguyên vương triều văn phong cường thịnh đại sở v o n g tiêu hành mà không ai bị nổi sau xây bại liền ngay cả lúc trước khu trục sau xây viễn trinh thảo nguyên đại trịnh cũng không thể không vong mà lâm thị vẫn như c ũ là bay lượn tại trên vùng thảo nguyên này hùng、hương. ngàn năm dư huy là bực nào khủng bố liền ngay cả trên thảo nguyên đê tiện nhất nô lệ cũng biết phi lâm thị không thể làm mồ hôi vương năm đó tiêu hoàng lại làm sao không muốn cho mượn lấy thê t ử danh nghĩa đem thảo nguyên thu nhập đại tề bản đồ nhưng cuối cùng cũng không thể t h o ạ n nguyện liên tiếp không ngừng đại cắt phản loạn để tiêu hoàng sức đầu mẹ c h á n cuối cùng chỉ có thể để lâm hàn phong vương liền phiên ba mươi năm trước hoàn toàn vứt bỏ mồ hôi vương tôn hiệu lấy đại tề t h ấ n bắc vương tự cho mình là cử động lần này tức là để tại phía xa đế đô tỷ phu cùng tỷ y ê tâm vương tôn hiệu mặc dù còn chưa công khai cự tuyệt đại tể triều đình thân vương tôn hiệu tự lập khả hãn nhưng lúc này thảo nguyên đã không nhận triều đình nửa phần tiết chế cùng chung quanh những cái kia hoàn toàn thảo nguyên giả dạng đại cắt so sánh lâm hàn ăn mặc càng giống là trong đó người vợ dù sao trước kia lúc hắn đã từng tại tỷ phu tiêu hoàng dưới trướng làm tướng nhiều năm thói quen thành tự nhiên nhất là đến tùy tâm sử dụng tội tắc đằng sau nếu cũng chính không muốn lại đi nên hợp người nào, đại khái chính là ta muốn như khái hợp h lại là đại đi ta t nào liền như thế nào tâm thái. Vợ chồng hai người lẫn n thái. hai thế h tâm Vợ a đối mặt, tương kính như tân như kính là đầy đủ, c hướng í n phần thên nên h thiếu phu là đi đ mấy giữa có a tình ôn h đu. Nếu là ư phía trước chuyển rời năm mươi năm lâm ly phong nhã hào hoa hai vợ chồng tình cảm cũng là tốt trong mật thêm dầu bình thường chỉ là theo lâm ly thiều hoa không tại hai vợ chồng ở giữa cũng chỉ còn lại có hố kính lâm hàn lấy xuống bên hông bội đao thiện tay để ở một bên trôi này bội đao cũng không phải là trên thảo nguyên thường gặp loan đao kiểu dáng mà là đại sở trong năm cao hứng thịnh tại đại trịnh trong năm nỗng linh a o chẳng những là trung nguyên vương triệu thiên vị đao này chính là sao xây cũng nhiều có tướng lính đeo c h ô i này ngẫu linh đao tên là thu thủy danh tự nghe đưa tình ô nhu nhưng đao này lai lịch lại là bất phảm đã từng là đại đô đốc từ lâm bội đao vị này tây hạ quận vương lúc còn sống đao này cơ hồ chưa từng rời thân đại trịnh chính minh hai mươi năm vừa mới vào chỗ không lâu lâm viễn chưa hoàn toàn bình định thảo nguyên thảo nguyên hô lạp trác bộ liền cùng sao xây trừ vương xua binh nam hạ tây lương châu do sao xây danh tướng hô diên chức chức tự mình lãnh binh ngàn kỵ thẳng xuống dưới ô s a lĩnh tây lương châu không có chút nào phong bị phía dưới. tại từ lâm xuất trinh trước đó thần tông hoàng đế ban thưởng đao làm thơ đại tướng tây trinh dũng khí hào eo hành thu thủy ngẫu linh đao gió thổi chiêng chống sơn hạ động điện tiệm tinh kỷ nhật người cao trên trời kỳ lân u ố n có t h ủ n g trong huyện sâu kiến há có thể trốn bình an mang chiếu trở về ngày t h ấ m cùng đô đốc giải chiến bảo từ lâm quả thật không phụ trịnh đế hy vọng lãnh binh tiến vào tây lương châu sau chỉnh đốn quân vụ cùng sau xây thảo nguyên hữu kỵ binh quyết chiến tại đôn hoàng thành tự m ì n h giết địch tù hô kéo chác bộ đài cắt tại đôn hoàng thành bên d ư ớ i đại phá thảo nguyên sau xây đại quân phía sau một đường thu phục ngọc m ư ơ n quan tây mát hành lang tây hà bình nguyên ô sao lĩnh hô diên t r ư ớ c t r ư ớ c chỉ còn lại mấy trăm hữu kỵ hốt hoảng trốn về sau xây sau trận chiến này từ lâm thanh danh đại trấn đoạn này ban thưởng đao làm thơ điện cố cũng rộng là lưu truyền bởi vì thần tông hoàng đế một câu eo hành thu thủy ngỗng linh đao cho nên đao này được từ ra từng có một trận to lớn biến cố đao này cũng tại trong trận biến cố kia di thất nhiều lần gián tiếp đằng sau đã rơi vào lâm hàn trong tay lâm ly chủ động mở miệng nói vương gia có việc lâm hàn khẽ cười nói muốn tìm ngươi thương nghị hạ lên lần đ ể cập qua sự t ì n h lâm ly nhữ mày hỏi vương gia nói là chát tây đan tăng sự t ì n h lâm hàn gật đầu nói lần trước điều động chát tây đan tăng đi giang nam mật hội đạo môn phương nam quỷ đế kết quả lại là phương nam quỷ đế chết tại trương bách thuế trong tay mà chát tây đan tăng đến nay tung tích không rõ tám thành cũng là giữ nhiều l ã n ít lại thêm thái bình mười bảy thâm niên bản vương để đại tế ti đi gặp tu h diệp sự t ì n h nghĩ đến ta vị cháu trai k i ê n là thật nghi bản chức vương đầu tiên là điều động trương vô bệnh tọa c h ấ n tây bắc quân lại thay đổi tây bắc ngũ châu bố chính s ứ n h â n tuyển động tác liên tiếp để phòng trị ý rõ rành rành lâm ly dối ra một cái bàn tay giàn mua nhẹ nhàng đặt tại quyển sách trong tay trên trang địa những này ta đều biết vương gia tốt nhất nói chút ta không biết xưa nay ngang ngược thành tính lâm hàn cũng không nóng giận chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nói vậy liền nói chút ngươi không biết mặc dù lần trước cùng thành trần gặp gỡ không có thỏa đàm nhưng là tiêu cần bên kia đã bắt đầu đ ộ n g thủ mà lại mộ dung huyền âm cũng có chút ý động chỉ cần lại nói động hoàn nhan bắc nguyệt như vậy liền có thể hình thành tây bắc đông bắc đông nam ba mặt giáp công thái độ thế lâm ly cười nạo một tiếng mộ dung huyền âm cùng hoàn nhan bắc nguyệt thủy h ó a bất dung cả hai chỉ có thể hai tuyển thứ nhất nếu mộ dung huyền âm đã tham dự vào như vậy hoàn nhan bắc nguyệt bắt thành tựu muốn án binh bất động nói không chừng sẽ còn đứng tại chúng ta đối diện đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ lâm hàn đưa cho thê tử lớn nhất dễ dàng tha tha tha ngược lại là gật đầu đồng ý nói vương phi nói rất có lý bất quá hoàn nhan bắc nguyệt người này nếu là tu đạo chứng trường sinh trên đời này không có mấy người có thể so sánh từng chiếm được hắn nhưng muốn nói đến tranh giành thiên hạ hắn còn kém đến không phải một điểm nửa điểm không đáng để lo lâm ly từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại nếu là hoàn nhan bắc nguyệt xuất thủ vương g i a muốn thế nào ứng đối lâm hàn không có nóng lòng trả lời mà là liếc mắt quyển sách trên tay của nàng bất đắc dĩ nói khó trách n g ư ờ i lời ngày hôm nay bên trong khắp nơi có gai nguyên lai、like、lại nhìn cuốn sách này bản vương tốt xấu là có được thảo nguyên cưới nhiều mấy cái mỹ nhân thì thế nào nếu là có cái nào đuôi m ù tiện t ì chọc phải ngươi nói cho bản vương bản vương hiện tại cũng là m người ta trả xuống đầu lâu cho ngươi n g u i giận lâm ly mặt không biểu tình lắc đầu nói không ai chọc tới ta chỉ là trợt nhớ tới năm đó ở thục châu lúc q u a n cảnh lâm hàn nao nao sau đó im lặng không nói gì lâm ly nói khẽ năm đó ở kiếm c á c ta hỏi vương gia nếu có hướng một ngày ngươi công thành danh thoại sẽ như thế nào đợi ta vương gia lúc đó trả lời ta nói sẽ có một ngày ta như phong vương ngươi chính là vương phi hiện tại xem ra vương gia hoàn toàn chính xác đã phong vương mà ta cũng đích thật là vương gia không có cái gì có lỗi với ta lâm hàn bình tĩnh nói đã như vậy vậy ngươi liền thu thập bên dưới những này cảm giác xuân thương thu tâm tình dù sao cũng là con cháu đầy đàn người còn có cái gì không biết đủ tại thảo nguyên tại vương đình lâm hàn chính là trí cao vô thượng hoàng đế cũng chỉ có lâm ly dám như thế cùng hắn nói chuyện hắn cũng gần là đối với vị thê tử này có tốt như vậy kiên nhẫn lâm ly nhẹ nhàng cười cười vậy liền nói chính sự vừa rồi vương gia vẫn không trả lời vấn đề của ta lâm hàn nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra tựa hồ chỉ có thể giao cho mộ dung huyền âm đi ứng phó lúc đầu cũng là bọn hắn hai người ở phía sau xây đà sinh đà tử lâm ly mỉm cười nói như vậy kể từ đó hay là chỉ có vương g i a cùng tiêu cẩn hai người mà thôi lâm hàn đưa tay nắm chặt thu thủy trường đao tiêu cẩn đã từng nói một số thời khắc tính toán quá nhiều cũng chưa thấy đến chính là chuyện tốt nhân lực có n g h è o mà số trời vô t ậ n liền lấy tỷ phu cùng tỷ tỷ hai người tới nói năm đó bọn hắn tại lâm thành khởi sự lúc lại làm sao nghĩ đến ngày sau vậy mà có thể có được thiên hạ lâm hàn một lần nữa đem thu thủy treo về cái ông của mình bình t ĩ n h nói bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi chương tám mươi mốt tốt một cái triều đình đại nghĩa chương tám mươi mốt tốt một cái triều đình đại nghĩa giang đô thành cùng đế đô thành điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nơi nào không phải cái gì giang đô có tiền đế đô có quyền mà là giang đô giữ vững ngàn năm trước phường thị cách cục đế đô tại nhiều lần biến thiên đằng sau phường thị chế độ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa mặc dù vẫn lấy phường thị phân chia địa vực nhưng n ó nội bộ trong phường g á c cổng lại bị dỡ bỏ dù sao cũng phải tới nói chỉ có nội ngoại thành phân chia lại không phường thị chi cách giang đô hai mươi b ố phường lấy thiên nguyên chính tâm phú quý vinh hoa tứ phường đ n g đ ỉ n h thứ yếu là đạo thuật phường đạo chính phường kim thành phường tu đức phường tứ đ ạ i phường trong đó đạo thuật phường vốn là giang nam đạo môn độc chiếm bây giờ quy về từ bắc du lịch t r i thủ đạo chính phường lại ám vệ phủ cùng trong thành mặt khác phụ thuộc nha m ô n chỗ kim thành phường đa số bình thường phú cổ ở lại mà tu đức phường thì lại lấy thư viện thư lâu hiệu sách cùng văn nhân n h à sĩ chỗ ở làm chủ năm đó đại sở quyền thần lý hiếu thành có thể tại giang đô thành bên trong độc chiếm nửa phường t r i địa sau đó lại không người có thể có vinh hạnh đặc biệt này bây giờ từ bắc du lịch độc bá đạo thuật phường lại là tại trong lúc vô tình hoàn thành cái này cái cọc hành động vĩ đại lúc chạm vào tối một đoàn người từ tu đức p ư ờ n bên trong thăm bạn trở về vốn nên tiến về thiên nguyên p ư ờ n ngủ lại bọt hắn bỗng nhiên cao hứng quyết định mộ danh tiếng về đạo thuật phường cái nào nghĩ đến lúc này đạo thuật phường đã bị toàn diện phong bế không cho phép ngoại nhân tiến vào ngay tại đạo thuật phường gác cống trước một đoàn người bị ngay tại nơi đây phòng thủ phùng lãng ngăn lại cầm đầu một tên nam tử mặc nho sam nhìn qua cản đường phùng lãng giống như cười mà không phải cười phản phất đối với có người có can đảm cản đường cảm thấy rất là ngạc nhiên tại phía sau hắn còn có hai vị t ù y tùng một người bộ i đao một người bộ i kiếm ăn nói có ý tứ khí thế trầm ổn hiển nhiên là đại gia tộc bồi dưỡng ra được cao thủ hộ vệ mà không phải cái gì giang hồ t à tu trừ cái đó ra còn có mấy người đứng tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát đã có tay cầm quạt xếp công tử ca cũng có phảng phất không dính khói l ử a trần gian nữ tử mỹ mạo cẳng có một tên lưng đeo s o n g kiếm nam tử sắc mặt lạnh lùng quanh thân kiếm khí nghiêm nghị phảng phất tùy thời đều muốn rút kiếm ra khỏi vỏ bất quá bắt mắt nhất hay là một tên mặt như ngọc tuổi trẻ công tử dung mạo phong nhã trong tay vớt vớt một khối bích ngọc thủy sức phảng phất đ ố i trước mắt hết thảy đều thờ ở phùng lãng thật cũng không có gì e ngại hàng năm đến giang đô gây chuyện quá giang long nhiều đều nói cường lòng không ép địa đầu xà mạ Các người mấy con cá nhỏ tôm nhỏ còn có thể nhấc lên sóng gió gì phùng lãng sắc mặt bình tĩnh ô n quyền chắp tay nói vừa rồi ta đã nói qua phường này chính là tư nhân chi địa bây giờ ngay tại một lần nữa tu sửa không tiện nên đón khách lạ còn xin mấy vị tự tiện nam tử mặc nho sam chậm rãi nói ra lời nói này đến một người giang đô hai mươi b ố phường đều là triều đình ta lại là không biết triều đình khi nào hạ lệnh đem phường này thuộc tư nhân nếu thật là ta cô lậu quả văn còn xin các hạ xuất ra triều đình văn thư để cho chúng ta nhìn qua cũng tốt tâm phục khẩu phục phùng lãng nhữ mày không có tùy tiện nói tiếp mặc dù h ắ n không phải trong miếu đường người nhưng cũng không phải ngày đầu tiên đặt chân giang hồ lăng đầu thành luôn cảm giác trong lời nói của đối phương có địa phương không đối chỉ là cụ thể không đúng chỗ nào hắn một lát còn nói không ra người kêu ý cười ấm dịu húc nếu là không có triều đình văn thư vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói đạo thuật phường là tư nhân chi sinh ta ngược lại thật ra không biết là người phương nào như vậy gan to bằng trời dám như vậy quan minh chính đại nghiêng nuốt hàng nội địa bất quá nể tình ngươi chỉ là cái hạ nhân phân thượng không biết trời cao đất rộng bản công tử không tính toán với ngươi n h ữ này tranh thủ thời gian tránh ra các cổng để cho chúng ta đi vào p h ù người kêu nhìn chằm c h ầ m phùng lãng hồi lâu gật đầu nói tốt rất tốt ngươi là nhà nào người cũng là trương linh nha lợi răng một miệng khéo léo thật đúng là để bản công tử lên mấy phần quý tài chi niệm phùng lãng không tiêu ngạo không tự tin nói tại hạ đệ tử kiếm tông phùng lãng nam tử mặc nho sa mổ một tiếng có ý tứ thật có ý tứ nguyên lai là kiếm tông cao túc Nguyên lai đ một đỉnh lại một đỉnh cái mũ trục xuống để phùng lãng sắc mặt có chút chắn bệnh bất quá hắn vẫn là nửa bước không lùi ta đã nói rồi Các người muốn giảng triều đỉnh triều vậy ư ơ n g pháp pháp, quốc pháp, v thì t h mời đi i ê nhưng nguyên p ờ thật ừ h sự là làm trò cười cho thiên hạ phùng lãng dù sao cũng là xuất thân nhà thương nhân từ nhỏ liền cùng tam giáo cựu lưu liên hệ am hiểu nhất n h ì n người mặc dù người này mở miệng một tiếng triều đình vương pháp nhưng trên thân lại thiếu đi phần kia con uy càng không có xuất thân đỉnh tiêm thế ra mà coi trời bằng vùng lực lượng cho nên phùng lãng kết luận hắn nhiều nhất bất quá là cái cáo ngựa oai hùm b ă nhàn g n quả nhiên nam tử mặc nho sang bị nẹ n đến sắc mặt thanh bạch một mảnh chậm chạp không nói ra lời vị k i ê m một mực tại thưởng thức trong tay mặt dây chuyển tuổi trẻ công tử đối với bên cạnh cầm trong tay quá sếp công tử ca dùng cái ánh mắt vị công tử ca kia bột một tiếng thu về trong tay quá sếp công tử ca dùng cái ánh mắt vị công tử ca kia bột một tiếng thu về trong tay quá sếp t i n lên t bước người t ủ n ó bạn quan cùng bạn công tử so sánh thế nhưng là khác nhau một trời một vực vô luận bậc cha chú c h ứ c quan ba o lớn dựa theo nghiêm ngặt luật chế tới nói quan lại tử đệ cũng trung quy là chỉ là cái bạch thân nhưng nếu như là có quan thân vô luận lớn nhỏ vậy cũng là thật sự mệnh quan triều đình đ a n g khi nói chuyện vị này cầm trong tay cầm trong tay q u ả n xếp công tử ca từ trong tay áo lấy ra một phương do triều đình ban phát con bài nga phía trên minh bạch không sai lầm có khắc cầm bài người tính danh quế quán nhập sĩ thân vận quan giai n i ê n bổng cùng sở thuộc nha môn danh xưng chỉ là phùng lãng căn bản không có đi xem con bài nga bên trên nội dung chỉ là bình tĩnh nói ta mặc kệ ngươi là nhà nào công tử. cầm quạt công tử ca cũng lơ lẽn cười nói đã ngơi ư thuyết kiếm tông quy củ vậy ta ngược lại muốn xem xem kiếm tông quy củ lớn bao nhiêu nghe nói là chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tỉnh công tử ca cười nhạo nói nhưng hôm nay kiếm tông có bản sự này cũng là nếu như một kiếm không đủ liền lại đến một kiếm hai kiếm ba kiếm ngàn và kiếm luôn luôn có thể giải quyết phùng lãng đ ố n g nhiên biến sắc có câu từ địa phương đánh người không đánh mặt măng chửi người không chửi mẹ các ngươi nhục ta phùng lãng có thể thế nhưng là nhục tông môn ta lại là tuyệt đối không thể phùng lãng đ ố n g nhiên nắm chặt phía sau chỗ u kiếm quạt xếp công tử giơ lên cái c ằ m nguyên bản đứng tại nam tử mặc nho sam sau lưng hai tên đao kiếm cao thủ phân biệt tiến về phía trước một bước không thể nghi ngờ hai người này đều là thực sự nhất phẩm cảnh giới trái lại phùng lãng bây giờ cũng bất quá mới tới gần nhị phẩm cảnh giới bất à này là y ra sai cái độc tình, nếu khổ thật sự độc thủ, h sự sự t y h Phùng Lang đều là muốn bị một chiêu miều sát hạ ế nào, Lang muốn tràng. là đều miều một bị Bất sát quá ngay tại quán xếp công tử dự định thống hạ sát thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên có gió nổi lên lưng đeo xong kiếm nam tử bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bước ra đem vị kia đang thưởng thức mặt dây chuyển tuổi trẻ công tử ngăn ở phía sau sau một khắc chỉ gặp hơn mười tên khuôn mặt cứng nhắc kiếm sĩ chống rông xuất hiện đem một đoàn người đoàn đoàn bao vây ngay sau đó có một tên dung mạo tuyệt đỉnh nữ tử tại một đám kiếm sĩ chen trúc hạ triều bên này chậm rãi đi tới chương tám mươi hai chỉ có một vị tử công tử chương tám mươi hai khi có m tên này nữ tử tuyệt sắc sau khi xuất hiện giữa sân bỗng nhiên an tĩnh dân chúng tầm thường phần lớn là kinh diễm tại nữ tử dung mạo mà các tu sĩ thì là kiềm kỵ tại nữ tử thân phận địa vị từ khi từ công tử quân lâm giang đô đằng sau toàn bộ kiếm tông địa vị đều như diều gặp gió nhất là sư mội của hắn n g ô ngu càng là không người không hiểu tuy nói có người nhiều chuyện cho nàng lấy cái ngu mỹ nhân tên hiệu nhưng tuyệt không mang ý nghĩa tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện khiêu khích nàng n g ô ngu sắc mặt lạnh lùng nói thật sự là thật là lớn quan đi a một cái nho nhỏ t ò ngũ n g phẩm chủ sự cũng dám đại biểu triều đình vậy ngươi đưa làm tương ra cùng hàn các lao ở chỗ nào nói câu đại bất kính lời nói ngươi có thể từng đem bệ hạ để ở trong mắt nếu bàn về chủ mũ xuất thân quan lại thế ra n g â ngu từ nhỏ mưa dầm thấm đất chưa hẳn liền so những n à y quan gia công tử kém n g â ngu lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao sớm đã có người đối với mấy cái này thao lấy một ngụm vương bắc khẩu âm nơi khác lao thấy ngứa mắt chỉ là không ai ra mặt hiện tại ngô ngu hiện thân đằng sau một phe là cái như thơ như họa tiên tử một phe là ý thế hiếp người ăn chơi thiếu ra nên khuynh ê ư ớ n g ai t ừ không cần nhiều lời qua xếp công tử nao nao tiếp theo mỉm cười nói vị cô n ư ơ n g này bản quan tự nhiên không thể đại biểu triều đình nhưng bản quan tốt xấu là mệnh quan triều đình không chờ hắn nói hết lời ngô ngu đã là ngắt lời nói đừng mở miệng một tiếng bản quan thật coi chính mình là đế đô trong thành đi ra liền khắp nơi tài trí hơn người một cái tòng ngũ phẩm tiểu quan tính là gì chính là thu đài quản sự đều không cầm con mắt nhìn ngươi ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi tại đế đô không tính là gì đi vào giang đô đằng sau đồng dạng không tính là gì quạt xếp công tử đột nhiên cứng lại sau đó ý c ư ờ i điểm như nói thật sự là khẩu khí thật lớn a ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao không đem b ả n quan để ở trong mắt ngông ngu nâng lên tay trái lạnh nhạt nói giống như ngươi bất nhập lưu đồ vật ta thấy cũng nhiều lời còn chưa dứt một tiếng thanh thụy cái tắt thanh n m vang lên sau đó chỉ thấy quạt xếp công tử má phải trên má nhiều một cái rõ ràng đỏ tươi trở ấn khỏe miệm chảy ra tơ máu hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngâu ngu ánh mắt kêu phản phất muốn nhắm người muốn n u ố t từ đầu đến cuối hắn đều không có thấy rõ ngâu ngu l à như thế nào xuất thủ c h ù nhục thần tử cái kia hai tên nhất phẩm hộ vệ thấy tình cảnh này chỗ nào còn có thể thờ ơ đao kiếm ra khỏi vỏ người cầm kiếm bảo vệ quạt xếp công tử mà người cầm đao thì là hét lớn một tiếng h ư ớ n g ngâu ngu phi nước đại mà tới bất quá không chờ hắn gần đến ngâu ngu trước người ba trượng liền không còn có ba thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn theo thứ tự là mi tâm cổ họng trái tim bụng dưới trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm thấy tình cảnh này quạt xếp công t phản p h ấ t không dính khói l ử a trần gian nữ tử quay đầu sang chỗ khác tên kia cầm đầu tuổi trẻ công tử nhẹ nhàng nhớ mày về phần chúng quanh vây xem mách tính thì là đã có người lặng lẽ chạy đi sợ rước họa vào thân ngô n g u nhìn cũng không nhìn như c ũ duy trì lấy chạy về trước tư thế thi thể nhìn về phía tên kia sắc mặt biến hóa quan xếp công tử bình tĩnh nói như vậy thối lui ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lúc trước nam tử mặc nho sam sắc lệ nội cha nói các ngươi dám tự tiện giết triều đình giáp sĩ chẳng lẽ muốn tạo phản không thành ngô ngô không sợ hay không sợ m ỉ cười ngược lại đem một quân nói ngươi nói triều đình giáp sĩ chính là triều đình giáp、sĩ. ta còn nói hắn làm mưu đồ bất chính loạn đảng dương nhiệt đâu các ngươi chứa chấp phản tặc muốn tạo phản phải không nam tử mặc nho sam sắc mặt đỏ lên một mảnh ban ngày ban mặt càng k h ô n tươi sáng ngươi dám như vậy đổi trắng thay đen chẳng lẽ giang đô liền không có nửa phần vương pháp phải không ngô ngu lanh tiếu nói miệng ngươi miệng từng tiếng nói xấu giang đô ta nhìn ngươi mới là lòng mang ý đồ xấu ý đồ v u hoan nói xấu giang đô tam ti nha môn ta nhìn muốn đem ngươi đưa đi để hình án sát xứ ti nha môn đi tới một lần mới đối chung q u n h một mảnh xì xào bà tán lúc trước gặp cái này nam tử mặc nho sam mở miệm một tiếng hiện tại đối đầu vị này ngô cô nương cũng là bị sặc đến nói không nên lời vây xem mọi người không khỏi cảm thấy xả được cơn giận đúng lúc này vị kia t h ư ở n g thức bích ngọc mặt dây chuyển tuổi trẻ công tử rốt cục tiến lên một bước hắn vừa lên trước vô luận là nam tử mặc nho s a m hay là quạt xếp công tử đ ề u hướng lui về phía sau bên dưới công tử trẻ tuổi nhìn thẳng ngông ngu bình tĩnh nói ngươi chính là cái kia n g u mỹ nhân ngông ngu ta biết cha ngươi là tề châu bố chính xứ xem như cái đại tướng nơi biên c ư ơ n g bất quá tại đế đô đồng dạng không tính là gì hảo tâm khuyên ngươi một câu nên nhường một bước thời điểm liền để một bước đừng dẫn lựa thiếu thân ngô ngu sắc mặt biến hóa một cái có thể không đem một châu bố chính xứ để ở trong mắt tuổi trẻ công tử ra thế tuyệt sẽ không kém đoan một ngọc nói không chừng chính là một cái có thể cùng từ bắc du lịch xoay cổ tay nhân vật chỉ là ngô ngu nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là nhà nào công tử có khẩu khí lớn như vậy bây giờ lam đảng thế lớn có thể lam ngọc dưới gối không con không tôn m ặ t khác lam đảng các đại lao tử tự còn không có khẩu khí lớn như vậy càng sẽ không chạy đến giang nam đến dương oai người nào không biết bây giờ giang nam là hàn các lao địa bàn bất quá ngô ngu không có lối bước chậm rãi nói ra ta mặc kệ n g u y ê là nhà nào công tử ta chỉ biết là nơi này là giang đô người kia cười nói tốt một cái giang đô ngông u bình tĩnh nói giang đô không phải đế đô công tử trẻ tuổi hời hợt nói vừa rồi ngươi nói không biết bản công tử là nhà nào công tử vậy bản công tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết bản công tử họ tử t ê n dụng cụ đương kim hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g là bản công tử cúc mẫu ngươi thế nhưng là biết l ờ i vừa nói ra là người vây quanh tất cả đều hít một hơi lanh khí lúc này liền ngay cả những tu sĩ kia cũng không dám lại tiếp tục vây xem xuống dưới sợ thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn từ ra mặc dù nhiều lần khó khăn chắc trở hai đời gia chủ tử lâm cùng từ diễm đều tuần tự qua đời nhưng chúng quy là trên triều đ ỉ n h quân không ra tồn tại đặc t h ủ từ xưa đến nay hoạn quan cùng ngoại thích là trên triều đ ỉ n h không cách nào coi nhẹ hai đại hiền quý bây giờ hoạn quan lấy trương bách t u ế cầm đầu được vinh dự nội tướng quyền thế có thể thấy được lộn đốn mà ngoại thích từ ra mặc dù những năm gần đây trên triều đ ỉ n h cũng không có quá lớn tiếng âm nhưng có lẽ chính là bởi vì nó an phận thủ thường nguyên nhân những năm gần đây nhiều lần bị hoàng đế bệ hạ phong thưởng thực sự không thể khinh thưởng n ô ngu nhìn chằm chằm vị này đế đô tới từ công tử cầm thật chặt bội kiếm của mình nói khẽ nguyên lai là từ công tử tứ nghi lạnh nhật nói kỳ thật ta cũng có thể tự xưng một tiếng bản vương bất quá nếu ngô cô nương xưng hô ta từ công tử đó chính là từ công tử đi ngô ngu chu thân kiếm khí bừng bừng phân chấn và như thực chất nếu làm thực chất đó chính là nhân tiên cảnh giới tướng nghi đầu tiên là khe nhữ lông mày sau đó lại là thoáng răng hắn ra nói khẽ đã sớm nghe triệu đình hồ nhắc qua ngơi ư cái này ngu mỹ nhân hôm nay gặp mặt quả thật là thiên hương quốc sắc bất quá chỉ là cái tính tình này còn cần hào hào dạy dỗ một phen như vậy mới có thể dần vào gia cảnh lúc trước kém chút bị triệu đình hồ bắt đi bị ngô ngu coi là bình sinh đại n ụ sâu cho là n ụ lúc này tử nghi nhấc lên triệu đình hồ cơ hội là chạm đến ngâu ngu vải ngược nên b ổ tắt còn có ba phần hỏa khí làm sao hướng là ngâu ngu nàng lấy ngón cái chống đỡ kiếm nạc hướng về phía trước nhẹ nhàng đ ẩ y trong tay ba t h ư ớ c thanh phong ra khỏi vỏ hớt tấc kiếm khí kiếm ý lại thịnh ba phần c ư ờ i lạnh nói x ư n g hâu ngươi một tiếng từ công tử ngươi thật đúng là đem mình làm từ công tử tử nghi hơi xứng sở tựa hầu nghe không hiểu ngâu ngu trong lời nói ý tứ ngâu ngu nói khẽ giang đô chỉ có một vị từ công tử thoại âm rơi xuống tất cả kiếm sĩ toàn bộ rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quăng lắp lắp thành kiếm trận t r ư ơ n g tám mươi ba kiếm trận phá một kiếm tay gãy công tôn trong phủ t ừ bắc du đang dạy lý thần thông dùng kiếm thiên lam lại tả huyền minh xích luyện tử điện ngũ kiếm theo thứ tự gặt ra treo ở giữa không trung lý thần thông mãn là hướng về mà nhìn xem cái này ngũ kiếm mặc dù không chỉ một lần gặp qua sư phụ ngự kiếm đối địch nhưng mỗi lần nhìn thấy kiếm tùy ý động cảnh tượng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng mong mỏi huyễn tưởng mình cũng có thể có một ngày ngự kiếm mà đi t ừ bắc du đem kiếm kinh nêm hay nói cái gọi là ngự kiếm tri đạo đạo môn cùng ta kiếm tông cũng có đọc lướt qua đạo môn cường điệu tại một cái chữ ngữ, mà ta kiế đạo môn ngự kiếm c h i đạo lấy l ã tổ l à nhất chính như năm đó l ã tổ lời nói kiếm lên tinh chạy vạn giảm c h u coi trọng một cái phi kiếm ngàn dặm chém đầu người mà ta kiếm tông mặc dù cũng có thể làm đến nhưng là cũng không tôn sùng bởi vì lịch đại tổ sư càng thêm tôn sùng trước người bát thước thức vô địch lý niệm lý thần thông nhịn không được hỏi sư phụ kia ngươi biết phi kiếm sao từ bác du cười nói tự nhiên là biết mà lại vi sư có ngũ kiếm căn cứ ngũ kiếm riêng phần mình điểm đặc biệt khác biệt ngự kiếm hiệu quả cũng có chỗ khác biệt lý thần thông thận trọng nói sư phụ chúng ta bay một kiếm từ bác du p h t tay một chiêu tử điện đi vào trước người hắn lấy hai ngón tay sát qua thân kiếm nói khẽ kiếm này từ điện kiếm như kỳ danh toàn thân t ấ u tím ở chỗ một cái chữ nhanh một bên khác đạo thuật phương trước mười hai người kiếm trận kết thành đủ để cùng nhân tiên cảnh giới cao thủ chống lại tứ nghi liếc qua mười hai người trong nháy mắt thành tựu một cái kiếm trận không sợ chút nào biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào quay đầu hỏi thăm bên cạnh tên hướng kia không dính khói l ử a trần gian nữ tử ngụy cô đ ư ơ n g kiếm trận này có cái gì thuyết pháp nữ tử kia nhẹ nhàng đệ xuống lồng ngực của mình nói nếu như ta không n h ầ m đây cũng là kiếm tông mười hai địa chi kiếm trận thoát hai từ kiếm ba mươi sáu kiế bất quá nếu là lấy r a giết người cũng là có thể dù sao kiếm là hung khí t ư n g h i gật gật đầu nhẹ giọng phân phò nói từ vô s o n g tiến đến phá trợ nói đi hắn lui về phía sau một bước lưng đeo s o n g kiếm nam tử trung niên thì là bước về phía trước một bước vị này một mực trầm mặc không nói kiếm khách đối mặt ngô ngu cùng sau lưng nàng kiếm trận rốt cục chậm rãi mở miệng nói tại hạ từ vô s o n g linh dao kiếm tông cao chiêu ngô ngu không muốn nhiều lời chỉ là d ơ lên cái cảm từ vô xong rút ra phía sau xong kiếm đi hướng mười hai người tạo thành mười hai địa chi kiếm trận nói chung xong kiếm hơn p â n nửa là một g i i một ngắn dễ dàng cho một công một thủ có thể là cả hai các loại d à i lấy nhẹ nhàng tăng trưởng bất quá từ vô song song kiếm rất không bình thường hai thanh t h ọ n g g i i hơn nữa còn là hai thanh trọng kiếm trọng kiếm hơn phân nửa thuộc về trong kiếm đạo bá đạo kiếm như năm đó đỏ bính chính là làm một thanh trọng kiếm xuất kiếm thì hoành tạo tiên h quân như q u y ề n tịch dễ như trở bàn tay đánh đầu thằng đó từ vô song thở nhỏ lực cánh tay k i n h người vừa mới luyện kiếm lúc một tay liền có thể giơ lên, lên trọng kiếm cho nên hắn ngay từ đầu chính là luyện tập trọng kiếm thời gian lâu ngày từ vô song cảm giác một thanh trọng kiếm tựa hồ còn có chút không đủ thế là lại cải thành hai thanh trọng kiếm cùng người đối địch vẹn vẹn hai thanh trọng kiếm phân lượng liền chiếm lớn lao ưu thế không có gì bất lợi lấy trọng kiếm phá kiếm trận kiên kỵ nhất dây dưa dài dòng thường thường muốn nhất cổ tắc khí nếu là một mạch không thành vậy liền muốn rơi vào tầng tầng trong c h ấ n pháp cuối cùng bị sinh sinh mà chết cho nên tử vô s o n g không có nửa phần lưu thủ ý tứ kiếm ra liền khí như trường hồng một kiếm chém ra cũng không phải là lấy kiếm phong giết người mà là thân kiếm đập người trực tiếp đem một tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ đánh bay ra ngoài toàn bộ kiếm trận xuất hiện một lỗ hổng chỉ là qua trong dây lắt liền có một tên khác kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ bổ sung cái lỗ hổng này mà bị đánh bay đi ra kiếm sĩ cũng chưa bị thương nặng phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất lại lần nữa tiến vào kiếm trận từ vô song mặt không biểu tình toàn lực vận chuyển xong kiếm hai thanh vốn nên nặng nề vô cùng trọng kiếm đúng là bị hắn múa ra mấy phần nhẹ nhàng ý vị mà mười hai tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ thì là như hồ điệp xuyên hoa bình thường một kiếm tiếp lấy một kiếm một kiếm qua đi không luận chiến quả như gì chạm vào tức đi sau đó giao cho vị kế tiếp kiếm sĩ kiếm kiếm kiếm tương từ vô song kiếm thế như cướp bóc chi hỏa có thể cái này thoát thai từ kiếm hai mười hai địa chi kiếm trận thì là nhất tốt lấy n u thắng cương bởi vì cái gọi là bên trên tốt như nước không còn sát tâm m à t h ủ làm hao mòn địch nhân khí thế đợi cho khí thế của nó từ thịnh c h u y ể n suy lúc chính là kiếm trận phun lộ cao chót v ó t thời điểm ngông u mặt giản ra mấy phần trong lòng âm thầm thở dài một hơi may mắn mang theo mười hai địa chi kiếm trận tới nếu là nàng l ẻ loi một mình mà đến tất nhiên không phải từ vô song đối thủ đến lúc đó tại nhà mình trước cửa cắm ngã nào một cái nói không chừng còn muốn bị từ nghi làm đ ụ vậy nhưng thật sự là muốn đem mặt m u i triệt để mất hết nô ngu mặc dù là nữ tử nhưng tính tình có chút thật mạnh cũng giống nam tử bình thường coi trọng mặt mũi cho nên lần trước rơi vào triệu đ ỉ n h hồ chi thủ bị nàng coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã vẫn muốn báo đại thù này mà tử nghi ở trong mắt nàng hiển nhiên cùng triệu đ ỉ n h hồ là cá mẹ một lứa tự nhiên đã cảm cho nên lần này nàng hạ quyết tâm muốn cho bọn này gây h ấ n nơi k h á c công tử một bài học tử n h i ngầm đầu nhìn một chút sắt trời kiên nhẫn bị làm hao mòn đến còn thừa không có mấy trầm giọng nói từ vô song cho ngươi thêm nửa nén hương thời gian thoại âm rơi xuống trong tràng tình thế chuyển tiếp bột ngột chỉ gặp từ vô song bỗng nhiên khí thế tăng vọ đem hai thanh t r ư ờ n g kiếm trực tiếp chặt đ ứ t làm nguyên bản chặt chẽ viên mãn kiếm trận liền b ả y biện ra trong nháy mắt ngưng trệ sau một khắc từ vô song bắt lấy cơ hội này cả người vút qua trường hồng ngô ngưu sắc mặt đột biến từ vô song vậy mà không phải lựa chọn thừa dịp này thời cơ phá trận mà là lựa chọn phá trận mà ra từ vô song giờ khắc này ý nghĩ rất rõ ràng cùng tại trong kiếm trận dây dưa không nớt chẳng trực tiếp bắt giặc bắt vua cho nên hắn tại phá trận mà ra sau thẳng đến ngô ngư mà đi ngô ngưu không phải từ bắt du cho nên chỉ có quỷ tiên cảnh giới nàng tất nhiên không phải từ vô song đối thủ bất quá ngâu ngu hay là dứt khoát xuất kiếm bởi vì đệ tử kiếm tông không có ngồi chờ chết đạo lý kiếm thập tam kiếm khí vỡ bờ mà ra so với từ bắc du kiếm thập tam ngâu ngu mặc dù tại tu vi còn có điều không đủ nhưng đã đến kiếm này tinh thúy năm đó công tôn trọng ngư liền từng dùng thanh kiếm này chém giết chấn ma điện đại chấp sự mấy người như hắn l ờ i nói kiếm này chi kiếm khí bảng bạc như sông đại giang chạy về đông g ộ t r ử a ô h ế có thể ngâu ngu cuối cùng không phải lầu mười bảy cảnh giới công tôn trọng ngư cũng không phải lớn tiếng có thể lấy sức một mình tàn sát mặt khác ba tuấn từ bắc du lúc này dùng da kiếm thập tam khó tránh khỏi hậu từ vô song vẹn vẹn hơn ngừng chân sau liền lại lần nữa tiến lên song kiếm đều xuất hiện hai đạo kiếm mang ẩm v a n g nổ tung ngô ngu sắc mặt trong tay bội kiếm t u ộ t tay bay lên cao cao sau đó nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất từ vô song trong tay cự kiếm mũi kiếm khoảng cách ngô ngu m i tâm còn sót lại một tấc từ vô song âm thanh lạnh lùng nói ngô cô đương khuyên ngươi không cần vọng động nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình từ nghi n h e o lại cặp kia cùng tiêu chi nam có ba phần tương tự mắt phượng nhẹ dọn cười hỏi ngô mỹ nhân ngươi bây giờ còn có cái gì bàn sự nếu là không có vậy liền ngoan, ngoan hướng bản công tử bội bạn công tử có thể đối nhưng vào lúc này một sợi tử mang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc từ vô song sắc mặt đ ạ i biến hắn cầm kiếm tay phải chẳng biết lúc nào đã bị đạo này t ử mang tận gốc chặt đứt máu me đầm địa bàn tay như c ũ nắm thật chặt trọng kiếm chua kiếm cả hai cùng một trô rơi xuống đất một kiếm này tốc độ nhanh chóng đúng là để cho người ta tiên cảnh giới từ vô song không có chút nào phát giác thẳng đến chém xuống một kiếm tay phải của hắn sau hắn mới đột nhiên giật mình công tôn trong phủ từ bắc du đưa tay nắm chặt bay trở về từ điện khuôn mặt bình tĩnh lý thần thông mắt xác xem đến trên thân kiếm còn tại lăn xuống h ế t châu không những không sợ ngược lại là rất là giật d â y nói sư phụ lại đến một kiếm từ r Trưng ư như tướng. như tướng. n ngự binh ngự binh g kiếm kiếm điểm điểm điểm điểm t vô song nắm chặt chính mình tay gãy chỗ cổ tay nửa q u ỳ dưới đất trong khí h ả i của hắn khí cơ như sôi nước quay c u ồ n g q u a y c u ồ n g không nớt nếu như nói lúc trước hắn khí cơ là một dòng sông dài như vậy tay cầm kiếm chính là ra cửa biển khí cơ thông qua bàn tay mới có thể tràn vào trong kiếm một kiếm này chặt đứt bàn tay của hắn liền đem đầu trường hà này chặn ngang cắt đứt để hắn muốn ra mà không được ra không vào được lại không lui được khổ không thể tả bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề quá lớn mấu chốt là có một sợi kiếm khí chính thông qua miệng vết thương của hắn dốc vào trong cơ thể của hắn như g i i trong xương trong lòng của hắn minh bạch cái này hơn phân nửa chính là đại danh đỉnh đỉnh vô sinh kiếm khí kiếm tông độc môn tuyệt học năm đó không biết có bao nhiêu đạo môn cao t h ủ tại môn này âm độc thủ đoạn ra đ ờ i không b ằ n g chết thậm chí còn có nghe đồn nói năm đó tiêu hoàng chính là dùng một sợi vô sinh kiếm khí giết, chết đại trịnh thần tông hoàng đế mặc kệ những tin đồn này là thật là giả cũng có thể gặp vô sinh kiếm khí chỗ lợi hại từ vô song không dám có nửa phần qua loa chủ quan c h ì hơi thở ngưng thần chuyên tâm hướng ngô ngu lệ tiếng nói vị này từ đại nhân thế nhưng là tổng tam phẩm nội thị vệ các ngươi kiếm tông cũng dám thương hắn ngô ngu cười lạnh một tiếng thương hắn giết hắn thì như thế nào qua xếp công tử âm lãnh nói vậy dĩ nhiên là khám nhà diệt tộc tội lớn ngô ngu cười nhạo nói đem ta kiếm tông khám nhà diệt tộc ngươi cho rằng ngươi là đương kim bệ hạ hay là đạo môn trường giáo chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ chủ sự cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi qua xếp công tử giận quá thành cười nói liên tục ba chữ tốt gắt gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngô ngu nói ngươi đừng hối hận ngô ngu bình tĩnh nói xuất kiếm không hối hận Tứ n g h i bước về phía trước một bước liếc mắt ngâu ngu tuyệt mỹ khuôn mặt bình thản nói ngâu ngu ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi câu nói này bản công tử có lẽ không động được kiếm tông nhưng là động một chút phụ thân ngươi lại là dễ như trở bàn tay ngâu ngu sắc mặt biến hóa bất quá thoáng qua liền bình tĩnh trở lại ta lại là không biết một cái không quan không có trước tây hà quận vương khi nào có thể vượt qua nội các c ủ n g tề vương điện hạ đi nhúng tay tề châu chỉ là tại từ b ắ c du trước mặt mới có thể tính tình ôn hòa ngâu ngu cũng bước về phía trước một bước ngươi đem hẳn các lão cùng tề vương đặt nơi nào hạt tiên cùng từ b ắ c du hai cha con chi tại từ nghi tựa như triệu đ ỉ n h hồ chi tại ngông ngu đều là vậy ngược một dạng tồn tại rõ ràng hắn mới là từ gia chính thống đường đường tây hà q u ậ n vương trong hoàng thân quốc thích quốc thích không chút nào kém hơn những thân vương kia q u ậ n vương nhưng vì cái gì chỉ cần nói lên từ công tử ba chữ đều là nói cái này giang đô cái gì từ công tử có thể có người biết tại đế đô thành lý cũng có vị từ công tử càng làm từ nghi căm tức là ngẫu nhiên có người nhớ tới hắn vị này đế đô từ công tử thời điểm hơn phân nửa cũng là bắt hắn cùng giang đô cái kia từ công tử làm sự so sánh dựa vào cái gì một cái bị hàn tuyên nhặt về tạp chủng c ũ n g xứng cùng hắn cái này hoàng thân quốc t h í c h đánh đồng tứ nghi lần này tiến về gian g nam t h ă m bạn là giả gặp một lần cái kia cái gọi là cái gì từ công tử mới là hắn mục đích thực sự hắn g ầ m thét một tiếng t ừ vô s o n g gãy mất một tay từ vô s o n g n g ầ m vang đứng dậy trầm giọng đồng ý sau đó chỉ thấy một thân đen kị tao giáp chống rông xuất hiện muốn đem cả người hắn bao khỏa trong đó n g ẫ ngu tâm sinh cảm giác chẳng lành đ ỗ n g nhiên vung tay lên t r u n g quanh kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ n h o nhao xuất kiếm đâm về từ vô xong thân thể t h vô xong không tránh không né chỉ là vận chuyển cơ khí hộ thể tuy nói thể phách của hắn lúc trước một kiếm kia trước mặt không chịu nổi một kích nhưng đối với bên trên những này không vào quỷ tiên cảnh giới kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ đó chính là kim cương bất hoại theo liên tiếp kim thạch thanh â m vang lên kiếm khí lăng không đường các kiếm sĩ công kích toàn bộ không công mà lui từ vô song lông tóc không thương sau một khắc cả người hắn hoàn toàn bị á o giáp màu đen bao k h ỏ a trong đó liền ngay cả tay gãy chỗ cũng là như thế cả người khí cơ đại thịnh nghiễm nhiên là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao thậm chí cùng đỉnh phong lúc đỏ bính không kém bao nhiêu vốn cũng không phải là từ vô song đối thủ n g u ngu càng thêm khó mà chống lại nàng từng nghe từ bắc du nhắc qua trong h thủ ám vệ phủ cùng đại đô đốc phủ nghiên cứu chế i liên đại ê n cùng cơ các đốc cứu ám tạo vệ đô ấ t biệt nhiều nhằm đặc v à tu u sĩ q â trận lợi khí, theo thứ tự là chu Thần Tiễn, Thiên cơ nỏ, Huỳnh lợi là khí, Chu cơ i Lôi á đó n nỏ cùng thần đại tướng quân、pháo. Trong h pháo. Xe uy đại đ chu thần tiễn cùng thiên cơ n ỏ là ám vệ phủ phù hợp lôi đình xe n ỏ cùng thần uy đại tướng quân pháo thì thuộc về đại đô đốc phủ chi phối chỉ có huyền giáp bởi vì chi phí tốn hao quá lớn không cách nào quy mô lớn chế tạo cho nên chỉ có nhất đ ẳ n g nội thị vệ mới có thể phân phối lúc trước nam tử mặc nho sam kia nói từ vô song là nội thị vệ bây giờ xem ra cũng là không phải nói bữa từ vô song hoạt động hạ thân hai mắt vị trí vầng sáng lên hai điểm màu đỏ tươi sau đó bước về phía trước một bước lấy hắn nơi đặt chân làm trung tâm một vòng mắt t r ầ n có thể thấy g ọ n sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến công tôn t r o n g phủ từ bác du bông u ra trong tay trường kiếm tự điện như có linh tính bình thường tự hành treo trên bầu trời dựng đứng m ở bên lý thần thông gặp sư phụ tựa hồ không có tiếp tục xuất kiếm ý tứ lại đem chính mình lời nói mới rồi lặp lại một lần sư phụ lại đến một kiếm đi từ bác du lắc đầu nói xuất kiếm không giết người bất lợi cho xúc dưỡng kiếm ý xuất kiếm tức giết người bất lợi cho kiếm tâm thông min kiếm ở chỗ tảng mọi chuyện xuất kiế lý thần thông cái tuổi này chính là hiếu động ham chơi thời điểm chỗ nào nghe vào từ bắc du dạy bảo đầy đầu đều là phất tay tức phi kiếm sự tình con mắt xoay tít nhìn chằm chằm từ bắc du mấy thanh phi kiếm từ bắc du thấy tình cảnh này chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng chính mình lúc trước tại sao lại thu như thế cái đồ đệ trông cậy vào tiểu t ử này có thể kế thừa kiếm tông đại thống vẫn còn không bằng trông cậy vào lý thanh liên tới thực sự từ bắc du không tiếp tục để ý lý thần thông quay đầu nhìn về đạo thuật phường phương hướng thử nghĩ kiếm tông trụ là thượng quan tiên chân lúc có thể có người dám đi bích du đạo như vậy gây hơn não sự tựa hồ thật là có một cái hoàng nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm cha để mộ dung yến từng làm như vậy bất quá vị đại tướng quân kia cũng là thừa dịp thượng quan tiên trần không ở trên đảo mới dám làm việc như vậy trái lại hắn từ bắc du chính mình ngay tại cùng trời nguyên phường cách nhau một bức tường v i n h hoa trong phường những này đặt chân ở trên trời nguyên phường đế đô công tử liền dám như thế gây hấn từ bắc du vốn cho là mình cũng coi là giang nam địa giới bên trên một đầu không sợ cường long địa đầu xa cái nào nghĩ đến hay là không bị người ta để ở trong mắt cuối cùng hay là kiếm tông quá mức yếu thế tại mới vào giang đô từ bắc du xem ra kiếm tông đích thật là cái quái vật khổng lồ nhưng tại bây giờ từ bắc du xem ra kiếm tông khó tránh khỏi có chút không người kế t ụ phiên giang đ ả o hải giao long không sẽ cùng bãi bùn trong nước đục cá trạch liên hệ bay lượn tại bầu trời thương ứng cũng sẽ không đi cùng trên mặt đất sâu kiến chấp nhận kiếm tông không ứng với những cái kia bất nhập lưu môn phái nhỏ so sánh mà muốn cùng trong thiên hạ đứng đầu nhất tông môn khách quan nhưng hôm nay kiếm tông chớ nói cùng đạo môn phật môn so sánh chính là cựu lưu bên trong những tông môn khác cũng muốn so hiện tại kiếm tông mạnh hơn không ít thậm chí có thể nói năm đó cựu lưu đứng đầu bây giờ đã là cựu lưu hạt chót từ bắc du khé thở dài một cái trọng chân kiếm tông gánh nặng đường xa át trọng c h ấ n kiếm tông thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bản thân hắn có thể có đầy đủ chống đỡ lấy toàn bộ kiếm tông cảnh giới tu vi như chính mình có thượng quan sư tổ vô địch tu vi làm sao cần ở chỗ này suy nghĩ những n à y đế đô công tử có phải hay không có mưu đồ trực tiếp một kiếm chém tới xong hết mọi chuyện mặc cho ngươi mưu đồ ngàn b ạ n một kiếm chém chi từ bắc du đông nhiên xoay người sang chỗ khác đưa tay trước người một chỉ như điểm binh điểm tướng ngũ kiếm bên trong thiên lam tự hành ra khỏi hàng đi vào từ bắc du trước mặt lý thần thông ánh mắt sáng lên sư phụ người muốn xuất kiếm từ bắc du mặt không biểu tình chỉ là nói khẽ thiên lam ứng b ắ trên p h thực i khí mà đ không không tế ra ra từ, từ vô song hoàn toàn chính xác tiếp nhận một kiếm này mặc dù thiếu một tay nhưng hắn lấy trên thân huyền giáp hai cánh tay giáp gắt gao cầm thiên làm kiếm phong thế nhưng là kiếm phong như cũ hướng phía từ vô song nơi tim từng tấc từng tấc tiến lên từ vô song nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh tay giáp hung hăng dùng sức thiên lam phát ra một tiếng rất nhỏ t h i ế n r u n g bén nhọn trói thai thậm chí có hỏa hòa bắn ra nhưng thiên lam kiếm khí vẫn như c ũ là mãnh liệt như chiều cường bằng vào như sông đại giang chạy về đông khí thế chậm rãi tiến lên một kiếm này hay là kiếm thập tam chỉ là cùng ngâu ngu kiếm thập tam khác biệt một kiếm này là từ bắc du kiếm thập tam địa tiên cảnh giới kiếm thập tam kiếm thập tam nặng tại một cái lấy thế đ ạ người liền tựa như quy mô lớn kỵ binh từ trên cao nhìn xuống công kích tất nhiên là đánh đầu thằng đó ngâu ngu cảnh giới thấp hơn từ vô song dùng r a kiếm thập tam tựa như đi ngược dòng nước làm nhiều công ít mà từ bắc du cảnh giới cao hơn từ vô song dùng r a kiếm thập tam thì như sôi dòng xuống làm ít công to từ vô song thủ giáp bên trên đã xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết n ư ớ c mà những vết n ư ớ c này còn tại không ngừng lan tràn lên phía trên đầu tiên là giáp cổ tay tiếp theo là giáp tay trong nháy mắt đã là kéo dài đến giáp vai vị trí từ vô song đột nhiên bước về phía trước một bước mở ra lồng ngực lấy giáp ngực chủ động đụng vào thiên lam mũi kiếm thiên lam rốt cục dừng bước xoay quanh kiếm khí bị k i n h bị cơ chấn động dẫn rắt tích xạ bay lên không xoắn nát cuối cùng một m lúc này từ vô song càng thêm chấn kinh tại vị này giang đô t ử công tử dọa người tu vi vẹn vẹn ngự kiếm chi uy liền đã có thể so với rất nhiều bình thường địa tiên cảnh giới một kích toàn lực đây là tu vi b ự c nào hắn đã từng người khoác huyền giáp cùng một vị địa tiên nhị trọng lâu đại nội cao thủ g i a o thủ cho dù là vị kia đại cao thủ cũng sẽ không có như thế uy thế từ vô song mặc dù nhìn như ngăn trở thiên lam kiếm nhưng toàn thân khí cơ đều điên cuồng hội tụ tại ngực chống đỡ mũi kiếm trên một điểm tâm hắn biết rõ ràng nếu là điểm này bị thiên lam đâm rách như vậy hắn mười phần mười là cái bị một kiếm xuyên tim hạ tràng thiên lam làm từ bắc du thanh thứ nhất b ộ kiếm cũng là đi theo từ bắc du thời gian lâu nhất nhất là tâm ý giống nhau b ộ i kiếm rất có linh tính lần này bị một cái còn chưa đặt chân địa tiên cảnh giới người ngăn lại thiên lam chuyện đương nhiên g i ậ n tí mặt tại một lát rằng co i đằng sau vốn đã là đạt tới đỉnh phong khí thế lại lần nữa kéo lên trên thân kiếm kiếm khí ngưng là thật chất kiếm mang hào quang rặng rỡ từ vô song gắt gao chống đỡ thiên lam nhưng thân hình lại là ngăn không được hướng lui lại đi hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo tràn đầy thấp hơn khe ránh công tôn trong phủ từ bắc du mặt lộ vẻ kính dị cái này nội thị vệ tu vì không cao lắm nhưng nó cứng cỏi lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn cái này khiến hắn nhớ tới cái kia đã từng muốn tranh đoạt thiếu chủ vị trí đỏ bính từ bác du không có nóng lòng tiếp tục xuất thủ mà là lâm vào trầm tư t ừ nghi lần này tới giang đô đến cùng là có từ hoàng hậu âm thầm thụ ý vẫn là chính hắn tự tiện chủ trương cũng hoặc là là bị người nào giật dây mê hoặc lấy đoan mục duệ thịnh đám người đa mưu túc trí tới nói đem tiểu tử này làm vũ khí sử dụng cũng không phải việc khó gì chỉ là kể từ đó liền khó tránh khỏi phải đắc tội từ nghi sau l ư n g từ hoàng hậu được không b ú mất từ bác du không tin từ hoàng hậu sẽ để cho đứa cháu này đến giang đô tùy tiện khiêu khích chính mình Dù cho có cũng cho hoàng hậu thật mình không, không mình nhà mình hạ、trận. nhất vị với này nàng là nương nương kiến người trận, gì tự tại đối để để mẹ ý sẽ bây giờ l a miếu Hàn、đảng、tranh h càng Đảng ngày càng n g ê bên m làm một mười trọng tình từ t hình cũng không phấn h dưới, cái ra đắc thế ngoại thích, m ố n chính mình, không làm là mà phải bo bo giữ đường ụ c n ớ c cỏ. béo Bây g i miếu đ ư ờ đại khái chia làm hai phái đại biểu tướng quyền lại khuynh ê ư ớ n g đạo môn l a m đảng đại biểu hoàng quyền lại kiên quyết chống lại đạo môn hàn đảng vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói từ bắc du đều là thật sự hàn đảng bên trong người theo hắn tại giang nam một góc càng thế lớn hàn đảng bên trong đã dần dần có đem hắn coi là thiếu chủ thanh âm thậm chí có một vị hàn đảng đại lao tại tự mình cho đ ồ nói nếu là vị này từ công tử thật có thể làm đến phò mã sau đó lấy phò mã thân phận ra làm quan vậy chúng ta có lẽ liền thật muốn xưng hô một tiếng tiểu các lão tiểu các lão đây không phải cái gì ca ngợi xưng hô lại có thể nhìn ra ẩ n chứa trong đó to lớn bởi thế nếu thật có một ngày này tại miếu đường chư a công bọn họ xem ra từ nghi cái này hữu danh vô thực tây hà quận vương chưa hẳn liền có thể cùng từ bắc du đánh đ ồ n g về phần có thể hay không lấy phò mã thân phận ra làm quan cái này tại bây giờ đại tề triều đình còn vô định luật kỳ thật dựa theo đại tề triều đình luật chế Công chúa vị hôn phu chính thức cũng con hôn không xưng tên như phu hồ phải phò vị là là mà mã, đế rẻ, ý nghĩa, chí n h là hoàng đế con đế rẻ ý tiền ứ Chỉ là t triệu lịch đại đều vì đế con rể ra phong phò mã đô ý c h ứ c quan cố xưng phò mã đại sở triệu lúc phò mã thân phận mặc dù thanh quý nhưng không có khả năng tham chính làm phò mã liền mang ý nghĩa vĩnh t u y ệ t hoạ lộ đến đại trịnh h n g lúc càng là chỉ có hơn chứ không kém hết thể công chúa h ô n p h ố i nhiều lựa chọn dân gian anh tuấn hiền lành nam tử không cho phép văn võ đại thần tử đệ cưới công chúa thế là dân gian nam tử tranh khi phò mã ra trở thành đại trịnh một đạo đặc biệt phong cảnh thậm chí còn có không tiếc trọng kim hối lộ hoạn quan lừa gạt c ư ớ i sự t ì n h phát sinh đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ thần tông những năm c u ố i tiêu g i a thì lớn vì c h ấ n an tiêu g i a thần tông hoàng đế đem mỗi mội của mình lang an công chủ gà cho gia chủ tiêu g i a tiêu liệt vị này đại trịnh công chúa cũng chính là bây giờ ngụy vương tiêu cần mẹ đẻ từ huyết thống mà nói thân phụ hai triều hoàng thất huyết mạch tiêu c ầ n có thể xưng ơ đương đại tôn quý nhất người nhưng cũng chính là phần này tiền triều huyết mạch để tiêu liệt tiêu dụ tiêu h u ề n ba đời người đều đối với hắn để phòng sâu vô cùng lúc đầu đại tê cũ chỉ là đại tề lập quốc thời gian ngắn ngủi dòng dõi đơn bạc tổng cộng sắc phong qua bốn vị công chúa trừ bỏ một vị chưa từng lấy chồng liền đã qua đời công chúa chỉ còn lại có ba vị công chúa trên cơ bản bối phận người chỉ có một vị công chúa theo thứ tự là đại trưởng công chúa tiêu nguyện trưởng công chúa tiêu vũ y cùng tề dương công chúa tiêu chi nam mà tiêu chi nam còn chưa h ô n p hối nói cách k h á c đại tề tổng cộng gả qua hai vị công chúa hai vị đế con rể theo thứ tự là sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc nguyệt cùng đại trịnh buồn b ã đế tần hiền đại tề công chúa tại vật hiếm thì quý trên ý nghĩa tôi nói so đại tề thân vương còn muốn quý giá nhìn xu thế này phát triển trên cơ bản bối phận người liền ra một vị công chúa mà lại trước hai vị đế con rể thân phận đã là như vậy lừng l â y cho nên vị thứ ba đế con rể làm sao cũng không thể là cái dân chúng tầm thường nếu không phải dân chúng tầm thường như vậy đế con rể phò mã không có khả năng tham chính chế độ cũ sẽ rất khó chấp hành xuống dưới cho nên việc này còn vô định luận mà lại việc này cũng coi là thiên gia gia sự nói cho cùng vẫn là muốn nhìn hoàng đế bệ hạ ý tứ từ b á c du thu hồi suy nghĩ nếu rất không có khả năng là bị người dẫn dây cũng không thể nào là từ hoàng hậu âm thầm thụ ý như vậy thì là vị này tây hà quận vương tự tiện chủ trương nếu là từ nghi tự tiện chủ trương cái kia đơn giản chính là tranh giành tình nhân cùng đánh nhau vì thể diện tại riêng phần mình phía sau đại nhân vật xem ra cũng chính là tiểu hài từ ử a ồ dỡn không ngại đại cụ từ bác du cười cười nếu là tiểu hài từ ử a ồ dỡn hay là chạy đến trên địa bàn của ta cùng ta diếu võ dương oai cái kia không đem ngươi đánh cái mặt mũi bầm dập đều có lỗi với giang đô t ử công tử tết i tuổi nếu như có thể đem ngươi đánh khóc về nhà tìm mẫu thân tốt hơn sau một khắc từ bác du thân hình lóe lên một cái rồi biến mất khi xuất hiện lại hắn đã đi tới từ vô song trước mặt bà thức chỗ Tại tử vô s o n g tám mươi m u sáu xi bị võng lượng tứ tiểu quỷ chương tám、si、mươi sáu xi bị võng lượng tứ tiểu quỷ từ vô song giấu ở mặt nạ dưới biểu lộ chậm rãi ngưng kết thiên lam không gì không phá kiếm khí dễ như chở bàn tay tim của hắn nát từ vô song bông ra thiên lam thân kiếm sau đó để lại lồng ngực của mình chậm rãi quỷ một chân trên đất không phải hắn m u ố n quỳ mà là dần dần mất đi khí cơ c h è o chống thể phách chống đỡ không nổi trên người bộ này huyền giáp từ bác du một tay nắm thiên lam chỗ kiếm một tay phụ sau bình tĩnh nói trước k i a t ạ i trong kiếm tông nói cho đúng là kiếm khí lăng không trong nội đường cũng có cái giống như n g ư ờ i nhân tiên cảnh giới cao thủ sau đó hắn chết từ vô song trầm m u ộ n thở dốc một tiếng theo ký chủ khí cơ cấp tốc suy kiệt huyền giáp cũng đã mất đi tất cả linh dị trong nháy mắt xuất hiện vô số vết dạng sau đó vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra diện mục thật sự từ vô song khí tuyệt bỏ mình một vị khoảng cách địa tiên cảnh giới chỉ còn lại có cách xa một bước nhân tiên cao thủ cứ thế mà chết đi Từ người có tên cây quả bóng khi từ bắc du xuất hiện đằng sau nhất là hắn một kiếm chém rết từ vô song đằng sau tất cả mọi người không tự giác hướng ngã sau lui một bước từ bắc du chầm dai rút ra thì lam trên thân kiếm hết trâu nhấp nôi nhỏ xuống lập tức có kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ đưa lên khăn trắng từ bắc du tiếp nhận khăn trắng tại trên thân kiếm một vòng mạc qua ngắm nhìn một phía cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại nam tử mặc nho sang trên thân hỏi vừa rồi chính là các hạ luân m ổ m triều đình vương pháp mọi thứ y theo triều đình vương pháp không sai có thể triều đình vương pháp trung câu nào nói qua đạo thuật phường không có khả năng về tư nhân tất cả nếu là luật pháp điều văn bên trong không có câu nói này các hạ lời ấy có phải là vu hoan hãm hại ta có thể nhớ kỹ bản triều không có nghe phong phanh nói sự tình mà nói lại nói ngươi cũng không phải quan nam tử mặc nho sam sắc mặt tái xanh không biết nên đáp lại như thế nào từ bác du lại nhìn phía cái kia quạt xếp công tử thoáng tăng thêm ngữ khí chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình nếu là một kiếm k h n g được vậy liền hai kiếm ba kiếm thậm chí là ngàn vạn kiếm lời nói này đến có lý từ bắc du vứt bỏ khăn trắng giơ lên trong tay t h i lam thân kiếm tại một điểm cuối cùng tà dương bên trong ánh sáng sáng chói tiếp tục nói vị công tử này phải chăng muốn lĩnh giáo bên dưới tử mộ trong tay thanh phong nhìn xem tử mộ đến cùng có thể hay không một kiếm chấm dứt công tử việc này lại không lúc trước phong độ quạt xếp công tử vô ý thức rời khỏi mấy bước trên mặt gạt ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười t ử công tử nói dỡn nói đùa từ bắc du a một tiếng t ử công tử ta bất quá là cái không biết phụ mẫu là ai cô nhi chỗ nào xứng đáng từ công tử ba chữ muốn nói xứng nhất được từ công tử ba chữ người hay là đương kim hoàng hậu nương, nương chất nhi mới đối t ừ nghi dù sao cũng là đế đô trong thành số một số hai công tử ca sao lại nghe không ra từ bắc du trong lời nói miệng ai chỉ là địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể cưỡng chế cơn tức giận này từ bắc du cười hỏi vị nào là tây hà quận vương điện hạ cũng cho ta nông thôn này người t h u bị kiến thức xuống đế đô từ công tử phong thái t ừ nghi nhìn thẳng từ bắc du bình tĩnh nói giang đô từ công tử t ừ nghi ngưỡng mộ đại danh đã lâu từ bắc du mỉm cười nói không phải công hầu c h i tử không thể dùng công tử h a y chữ cái gì giang đô từ công tử đều là bằng hưu trên giang hồ lung tung thổi phong thôi từ nghi tu dưỡng công phu không tệ tối thiểu nhất trên mặt là phong khinh vân đạm đối với từ bắc du lời nói luôn luôn một từ chỉ là c ư ờ i nhạt một tiếng từ bắc du lấy xuống bên hông vỏ kiếm cầm trong tay thiên lam đưa về trong vỏ hai tay để lại kiếm thủ c h ố n g kiếm mà đứng nguyên bản đứng ở g á c cổng t r ư ớ c kiếm khí lăng không đường các kiếm sĩ tự giác hướng hai bên t ố i lui vì vậy nói đường ở trong cũng chỉ còn lại có từ bắc du một người phán phất là một người đã đủ giữ con hải tại từ bắc du cùng hàn tuyên phân biệt trước một buổi tối hai cha con từng có một phen nói chuyện hàn tuyên nói mình lần này đi đ ế đô vô luận thị phi thành bại trung quy muốn cùng lam ngọc phân ra kết quả dù sao hắn đã là tám mươi tuổi nhưng lại không giải quyết đoạn đ ơ n đoán này vậy liền thật thành một bút sổ sách lung tung mà hắn cùng lam ngọc chi tranh là quân tử chi tranh năm đó hắn bị bãi quan thôi trước lam ngọc không có thống hạ tử thủ bây giờ hắn lại đi miếu đường cũng sẽ hết sức đem trận này đảng tranh khống chế tại phạm vi có thể khống chế bên trong từ bác du hỏi hàn tuyên nếu là mình gặp lam ngọc nên làm cái gì hàn tuyên trả lời từ bác du nói đây là hắn cùng lam ngọc ở giữa sự tình ngươi không cần quản nếu như ngươi gặp lam ngọc coi như là tiền bối chừng giả nên như thế nào lễ kính giống như gì lễ kính từ bác du lại hỏi nếu là những người khác đâu ngay lúc đó hàn tuyên cười trả lời nói nếu là mặt khác tiểu bối vậy liền nên xử trí như thế nào giống như xử trí thế nào con em thế ra có thể ỉ vào ra thế nội tình chơi ấm cung kiệm để bộ kia nhà c u n g khổ hải tử muốn thợ vị nhất định phải tâm n g o a n thủ lạt lại không chọn thủ đoạn dựa theo từ bắc du tính nết loại này tới cửa khiêu khích bình thường đều là hung hăng đánh mặt đằng sau lại đổi đi không phải vậy lại còn coi hắn là cái không còn cách nào khác n g h e bồ tát liền lấy hắn mới vừa ở giang đô đứng ngưỡng góp chân lúc sự tỉnh tới nói nếu không có hắn đem đoan n ụ c ngọc từ giang đô đổi đi những cái kia đế đô trong thành từng cái cảm thấy hoàng đế b ậ hạ thiên hạ đệ nhất làm già lao tử thiên hạ đệ tam h ồ n thế ma vương còn không đều muốn chạy đến giang đô lai gặp một lần hắn cái này từ công tử cho dù từ bắc du không sợ hắn cũng không muốn tiêu phí phí vô vị tinh lực dùng để ứng phó những n à y không biết mùi vị công tử ca bất quá giết gà dọa khỉ cái đồ chơi này luôn luôn có một cái thời gian hiệu l ị c tính tốt vết xẹo quên y đau húng chi chỉ là hù dọa cho nên từ bắc du rất tình nguyện cầm từ nghi một lần nữa giết gà dọa khỉ mặc dù đều là họ tử nhưng cuối cùng không phải người một nhà cho dù thật là người một nhà, thì tính sao nuôi lớn từ bắc du chính là hà tuyên cũng không phải cái gì tây hà từ ra theo từ bắc du địa vị không ngừng bay vụn hắn sẽ không đối với mình thân thế hoàn toàn thợ ơ càng sẽ không hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả chỉ là hắn vô lực đi truy đến cùng mà hàn tuyên đối với cái này chuyện xưa sửa sửa sưa sự tình thái độ lại không hiểu rõ lắm lãng cho nên từ bắc du chỉ có thể tạm thời gác lại bên dưới chỉ là một chút lờ mờ chân tướng để hắn đối với bây giờ tây hà từ ra tự nhiên ác cảm thậm chí đối với vị kia có khả năng trở thành hắn nhạc mẫu từ hoàng hậu cũng là như thế từ bắc du c h ậ m rãi nói ra từ công tử đường đường tây hà q u â vương chẳng lẽ chỉ dẫn theo một người tiên cảnh giới tùy tùng liền không sợ gặp được kẻ xấu hắn nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng lắt lư lúc trước ta từ tây bắc đến giang nam trên đường đi gặp phải địa tiên cao nhân có thể dòng g ã có một tay số lượng từ bác du mỉm cười nói nếu là còn có những cao nhân khác làm bạn không ngại kêu đi ra h ả o h ả o giết giết ta cái này giả từ công tử v ị phong miễn cho chính quy tử công tử về đế đô sau cảm thấy đến không giang đô một chuyến lần này từ nghi thật đúng là sắc mặt tài xanh loại này bị người một ngụm nói toạc ra đáy lòng bí ẩn đăm chiêu cảm giác để hắn có một loại thẹn quá thành giận cảm giác trước kia hắn mỗi lần giận tí mặt chắc chắn sẽ có người quỳ gối trước mặt hắn nhưng hắn biết nơi này là giang đô không phải đế đô mặc kệ hắn như thế nào nổi giận cũng bất quá là đ ổ thêm trò cười mà thôi từ bác du âm thanh lạnh lùng nói nếu là không có vậy cũng đừng trách ta không n ể tình đây là các ngươi tự tìm chỉ gặp từ bác du một tay vẫn là để lại thiên lam kiếm thủ một tay hướng về phía trước khép vỗ nam tử mặc nho sang cùng quán xếp công tử lập tức không thể đ ộ n đậy phản phất bị một cái vô hình cự thủ giữ tại trong lòng bàn tay từ bác du đưa tay vung tay áo hai người liền bị cái này nhìn không thấy cự thủ đột nhiên nắm lên sau đó hướng tần hoài phương hướng hung hăng ném đi từ bác du nhìn cũng không nhìn nhất định biến thành chó rơi xuống nước hai người cười lạnh nói giang đ ô nơi này thường xuyên người chết đại sở lý hiếu thành chết ở chỗ này Tiền Triều l ụ chương k i tám chỗ chết c nhất này, gần nhất lại mươi bảy gió thổi hoa rơi kiếm như mưa chương tám mươi bảy gió thổi hoa rơi kiếm như mưa ngay tại từ bắc du dự định cũng đem vị này tây hà quận vương cũng ném tới tần hoài hà bên trong thời điểm một đạo âm trầm thanh âm ghé vào lỗ thai hắn đ ỗ n g nhiên văng lên thằng ngãi danh làm sao dám có gió đột nhiên nổi lên một đôi tái nhợt song trường mang theo lệnh t ấ u xương hàn ý hung hàng chụp về phía từ bắc du từ bắc du không tránh không né ngạnh sinh chịu một trường một trường đằng sau từ bắc du vẫn như c ũ là chống kiếm mà đứng dưới chân xuất hiện vô số hướng ra phía ngoài kéo dài vết dạn vừa v ậ n hình lại là vững như thái sơn thể nội khí cơ hóa thành kiếm khí ẩn ẩn muốn thấu thể mà ra một vị mặt trắng không dâu nam tử âm t r ầ m xuất hiện tại từ nghi bên người trạng thái khi âm lãnh giống như là âm giàn chi quỷ đứng ở dương thế t ừ nghi nhìn người nọ đằng sau đúng là lần đầu tiên lộ ra mấy phần vẻ kính cẩn vị này xem xét chính là xuất thân từ thâm cung đại nội đại hoạn quan đầu tiên là có mấy phần kinh nghi bất định tiếp theo giật mình nói tốt một cái vô thượng kiếm thể không hổ là kiếm tông thiếu chủ từ bắc du cười ha hà từ đặt ch t hơi có nhỏ đến tại luyện cốt trên cơ sở lên một tầng nữa da thịt gân cốt đều là một thể vị này đại hoạn quan bình tĩnh khuôn mặt nguyên lai kiếm tông thiếu chủ đã luyện thành cô động tám mạch thập nhị kinh đoán thể thành kiếm vô thượng thoát thai hoán cốt chi pháp nửa phần trước khó trách có như thế lực lượng cứng rắn thụ chúng ta một trường từ bắc du có chút kinh dị với vị này đại hoạn quan bắc văn c ư ờ n g thức biết vô thượng kiếm thể người khẳng định không ít nhưng là có thể nói cho đúng ra vô thượng kiếm thể tên đầy đủ coi như càng ngày càng ít chẳng lẽ sẽ là ti lễ g a người tới bất quá tên đã trên dây không phát không được nếu từ bắc du đã tự mình ra mặt như vậy việc này liền không có quá nhiều lượn vòng chỗ chỉ cần không phải trương bách t u ế ở đây hắn đều không có ý định nhượng bộ nửa bước từ bác du bình thản cười nói các hạ cũng rất tốt vậy mà không có bị kiếm khí của ta phản thương ước chừng có địa tiên tam trọng lâu cảnh giới không tầm thường người này sắc mặt lại lần nữa âm chầm ba phần c ư ờ i lạnh nói đã sớm từng nghe nói giang đô từ công tử đại danh đó mới là thật ghê gớm thậm chí có người nói ngươi là giang đô c h i chủ luận quyền thế không chút nào thua ở hậu quân tả đô đốc còn nói ban ngày giang đô là triều đình buổi tối giang đô là từ công tử lúc trước chúng ta còn không tin cảm thấy nói quá sự thật có thể hôm nay gặp mặt ngược lại thật sự là làm ở con mắt Từ tuyệt bác Du này, không sợ vị này, đại hoạn quân đại đại gắt i ạ gao nhìn chằm chằm từ bắc du liên tiếp nói ba chữ tốt giận quá thành cười nói chúng ta tôn tri hồng ngươi cần phải nhớ cho kỹ từ bắc du ra vẻ giật mình nói nguyên lai là ti lễ giam chất bút nếu như ta nhớ không lầm tại thái bình hai mươi mốt năm nội các cùng ti lễ giam đều là năm người bởi vì trận k i a thanh hà lũ lụt nguyên nhân bậy hạ xóa nội các các viên một người thiết kế thêm ti lễ giam chấp bút một người làm nguyên bản ngoại đ ỉ n h cùng nội đ ỉ n h năm năm số lượng biến thành bốn sáu số lượng nghĩ đến tôn công công chính là cuối cùng thêm vào một người tôn chi hồng cười lạnh nói từ công tử không hổ là hàn c ấ p giả con nuôi đối với trên miếu đường sự tỉnh quả nhiên rất quen từ đại trịnh đến nay cho đến đại tề hai triều hoàng thất vì ngăn được c à n g thế lớn văn thần không thể không thân cận trọng dụng hạ quan dù sao hạ quan không có g dõi tối đa cũng là tự ý quyền lại sẽ không uy hiếp hoàng vị cho nên trong cung hoạn quan xuất cung đằng sau phần lớn địa vị cao cả nhất là có thể được xưng là thái giám đỉnh tiêm đại h o ạ n quan càng là như vậy nội đình hai mươi bốn h à môn liền có hai mươi b ố vị thái giám lại thêm t i lễ g i a m bên trong đề đốc thái giám cùng bốn vị chấp bút thái giám cùng bên ngoài đảm nhiệm phòng giữ chức tạo trấn thủ thị bạc giám sát kho trợ c h ư lăng thần cùng giám g i á m quân thu mua lương thuế mỏ thuế quan hải các loại làm có thể được xưng là thái giám đại h o ạ n quan sẽ không vượt qua năm mươi người nghe không tính thiếu có thể cùng một trăm linh không không hoạn quan tổng số cùng so sánh đó chính là phượng mao lân g á c mà lại trong đó quyền thế cũng có khác biệt lớn kẻ nặng nặng như thái sơn như ti l ệ giam cùng ngự mã giám một văn một võ văn như ti l ệ g i á m có thể ngăn được nội các võ như ngự mã giám thì là phân đi đại đô đốc phủ bộ phận binh phủ kẻ nhẹ nhẹ như lông hồng như trực điện giám cùng đều biết giám bất quá phụ trách quét sạch vệ sinh đã không có quyền trôi còn muốn tốn công mà không có kết quả so với trong lục bộ hạng chót công, công bộ còn có chất béo có thể kiếm cho nên nhân số ước chừng tại chừng năm mươi thái giám muốn gọt đi một nửa cũng liền hơn hai mươi vị thái giám mới thật sự là quyền thế nhân vật mà vị này ti lễ giam chấp bút tôn chi hồng chính là một trong số đó bây giờ ti lễ giam sáu người trương bách t u ế cầm đầu địa vị vững chắc không thể lay động trương bảo thứ chi chính vào tráng n i ê n hắn sớm liền bái trương bách t u ế là chan u ôi rõ ràng là hạ nhiệm trưởng ấn tiếp ban nhân tuyển còn lại bốn vị chấp bút bên trong lấy tư lịch già nhất trần chi cẩm cầm đầu bất quá trần chi cẩm ngày bình thường cũng không làm sao q u ả n sự nói trắng ra là nhưng thật ra là còn lại ba vị chấp bút tạo thế trên vạn tôn chi hồng khi tiến vào ti lễ giam trước đó đã từng là phi xương điện thủ lĩnh thái giám chuyên môn phục thị hoàng hậu nương hắn sở dĩ có thể lần lượt bổ sung tiến ti l ệ giam cũng cùng hoàng hậu nương nương thoát không ra liên quan cho nên lần này hoàng hậu nương nương c h ấ t n h i x u ấ t k i n h h ắ n c ũ n g t ạ i n ư ơ n g nương âm thầm thụ ý bên dưới tùy theo xuất kinh cùng từ vô song một sáng một tối cộng đồng hộ vệ vị tiểu vương ra này tôn chi hồng hôm nay có thể nói bị từ bóng ắ hắn c Du hung hăng hao tổn trong ra mặt,、hắn、đã b tối suy nghĩ hồi kinh đằng sau tại hoàng hậu nương nương trước mặt hảo hảo giảng một chút vị này từ công tử ngươi giống như mặt trời giữa chưa hẳn các già che chở ta không làm gì được ngươi nhưng tại công chúa sự tỉnh bên trên buồn nôn ngươi một chút lại không tính l à việc kh tôn chi hồng giọng the thẻ nói khá lắm một kẻ thương nhân đều nói sĩ nông công t h ư ờ n g ngươi nếu là áo trắng thương nhân lại dám như thế vô lễ thật cho là có hẳn các giả làm chỗ dựa chúng ta cũng không dám xuất thủ từ bắc du vẫn như cũng là một tay đệ lại thiên lam kiếm thủ mặt khác nhàn rỗi chi thủ một chiều lại có ba kiếm đều tới cùng sớm đến một bức tử điện đặt song song c h ầ m rãi nói nô sư mỗi lúc trước đã nói đến rất rõ ràng nơi này là giang đô là bệ hạ giang đô là triều đình giang đô nhưng không phải là của các ngươi giang đô các ngươi đến giang đô liền phải dựa theo giang đô quy củ đến tôn chi hồng meo cặp mắt lại giang đô quy củ ai định mặc bất thành là ngươi vị này từ công tử từ bác du bình tĩnh hỏi ngược lại không được vị này tính tình âm trầm đại hoạn quan cất tiếng cười to nói cái kia chúng ta liền đến lĩnh giáo xuống sông đều từ công tử q u ý củ vị này đại hoạn quan lần thứ nhất lúc xuất thủ tận lực á p chế tự thân tu vi trên thực tế là điệu tiên tứ trọng lâu cảnh giới đều nói đạo môn trên mặt nội liền có ba mươi vị đại chân nhân triều đình nếu có thể cùng đạo môn chống lại như vậy điệu tiên cao thủ cũng sẽ không ít hơn so với con số này lời còn chưa dứt tôn chi hồng đã là xòe bàn tay ra năm ngón tay trong lòng bàn tay phong lôi lại tác từ bác du cười nhạt một tiếng con ngón đúng ra huyền minh ứng thanh mạ động tiếp lấy từ b ắ c du có ngón tay bắn liền lại có xích luyện lại tả từ điện chuyển động theo bốn kiếm đều xuất hiện mỗi một kiếm đều là kiếm chín tại đạo thuật cửa phường cấm cách đó không xa có một lùn không biết người nào trồng trọt hoa la đơn từ bảo trúc quốc chuyển đến đỏ vàng hai màu dao ánh riêng có song sắc bên lương danh sưng kiếm lên thời điểm có chạy bằng khí tiếp theo một đoá hoa la đơn chậm rãi rơi xuống đầu cảnh bốn kiếm giữa không trung lơ lửng mũi kiếm trực chỉ tôn chi hồng dừng lại đằng sau mưa kiếm đột nhiên rơi như mưa to rơi ưu h ế n mưa kiếm lúc rơi xuống đất cũng là cánh hoa lúc rơi xuống đất kiếm lên c h ạ n bằng、khí. gió thổi hoa rơi kiếm như mưa chương tám mươi tám kiếm khí ngút trời bắn đấu bỏ chương tám mươi tám kiếm khí ngút trời bắn đấu bỏ trận này to lớn kiếm vũ có hư hữu thực rơi vào ngâu ngu bọn người đỉnh đầu tự nhiên là hư có thể rơi vào tôn chi hồng bên kia đều là thực đến không có khả năng lại thực tôn chi hồng sắc mặt nghiêm túc loại này có có hoa không quả hiểm nghi thủ đoạn hắn tự nhiên không sợ chỉ là hắn còn muốn cô kỵ đến sau lưng một nam một nữ nếu là hai người này nhận tổn thương gì vậy hắn coi như thật chính là chết trăm lần không đủ tứ nghi tự nhiên không cần nhiều lời đời này tây hà q u ầ vương hoàng hậu nương, nương ruột thị chất tử thật sự hoàng thân quốc thích tên kia họ ngụy nữ tử cũng không kém bao nhiêu chính là đại đô đốc ngụy cấm cháu gái nếu chỉ lấy quyền thế mà nói ngụy gia thậm chí còn tại từ i a phía trên tuy nói từ i a cũng đi ra một vị đại đô đốc từ lâm nhưng dù sao người đi trả mát cái nào so ra mà vượt đương nhiệm đại đô đốc nếu bàn về lấy tư lịch mà nói từ lâm là võ tổ hoàng đế cái kia b ố i nhân vật ở trong quân u y vọng cực cao năm đó đại trịnh có năm vị đại đô đốc theo thứ tự là trương thanh từ lâm người chăn nuôi lên tần chính tiêu liệt trong đó từ lâm gần với toạ trấn đại đô đốc phủ trương thanh về sau năm người gặp gỡ không giống nhau sau đó võ tổ hoàng đế tiêu liệt lấy đại thừa tướng tôn sư cầm giữ triều chính người chăn nuôi lên bị phong liêu vương lúc này tiêu hoàng bởi vì tự mình chính tay đâm thần tông hoàng đế nguyên nhân bị coi là tây bắc tiêu nghịch chỉ là không rõ ràng xưng là tây bắc vương lại về sau chính là tiêu hoàng phát động lần thứ nhất nam trinh binh phong trực chỉ thục châu Hồ Châu,、Tương、Châu, mà người chăn nuôi Tương người mà lúc ê Nguyên bên n binh lực chống giống, tự mình dẫn Đông Bắc đại quân đánh vào Tây Hà Nguyên Cảnh Nội, binh、lâm、Trung、đô、Thành thì thừa Tây tự Tây Hà dịp dưới. Lâm Bắc Bắc lực Đại l Đô vào này tiêu cẩn la ngọc lâm hàn bọn người đều không ở trong thành chỉ có cũng không quá nhiều binh quyền từ lâm cùng vương phi lâm ngân bình lưu thủ trung đô thành tại người chăn nuôi lên xem ra lâm ngân bình một kẻ nữ lưu mà từ lâm những năm gần đây cũng bỏ bê chiến t r ậ n đa số thời điểm đều là làm một cái tay không binh quyền đại đô đốc trung đô thành đã là dễ như chở bàn tay chỉ là người chăn nuôi lên tuyệt đối không nghĩ tới chính là hai người này để cho mình thiên thu b á nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát vương phi lâm ngân bình ở giữa điều hành huyết tinh trấn áp trong thành có người dị tâm từ lâm tự mình lĩnh quân mã thủ để hắn chậm chạp không thể đánh hạ trung đô cùng lúc đó tiêu c ẩ n đi sứ giang đô thành công thuyết phục lục khiêm lui binh lam ngọc cùng lâm hàn đại quân có thể thuận lợi hồi sư đối với người chăn nuôi khởi đại quân hình thành trước sau bao bọc chi thế trận chiến cuối cùng vẫn là do từ lâm lĩnh quân đại bại người chăn nuôi lên người chăn nuôi lên xuất lính hai mươi không không tàn quân chật vật lui về đông bắc tam châu từ đó đằng sau người chăn nuôi lên lại không dư lực tranh giành thiên hạ chỉ có thể có đầu rút cổ tại đông bắc một góc cuối cùng vẫn là tiêu cẩn đi xứ đông bắc người chăn nuôi lên đồng ý quy thuận đại tệ thụ phong liêu vương thế tập vong thế mà từ lâm thì tại lang yên các công thần bên trong xếp hạng thứ hai lấy khác họ thụ phong tây hà quận vương tây hà nguyên một trận chiến là tây bắc quân nam trinh trận chiến cuối cùng đặt vững từ lâm ngày sau thụ phong tây hà quận vương cơ sở cũng là từ lâm một lần cuối cùng tự mình l ĩ n h quân tựa như một vòng trời chiều sau cùng ánh c h i ề u t à nhưng cũng là lần này nam trinh bên trong có một tên tướng lính trẻ tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng hắn chính là ngụy cấm thục châu nơi hiệp yếu còn lấy kiếm cắt là nhất ngụy cấm tự mình dẫn đầu năm nghìn giáp sĩ trộm càng âm bình đạo vòng qua kiếm cắt xuyên thẳng thục châu giang du quan giang du quan thủ tướng tự cao có kiếm c ắ t nơi hiểm yếu đề phòng sơ xuất đúng là bị ngụy cấm năm ngàn người một trận chiến xuống ngụy cấm tại giang du quan nghỉ tay cả một đêm sau ngày thứ hai chỉ lưu một ngàn người thủ thành hắn xuất lĩnh bốn nghìn binh mã thẳng đến phù thành phù thành thủ tướng đường vĩnh công h à n g lấy một nghìn quân tốt thể sống chết thủ thành ngụy cấm hạ lệnh cường công tự minh đốc chiến bốn nghìn tây bắc giáp sĩ bốc lên mưa tên đá lan lôi mục lấy nghị phụ chi thế công thành từ sáng sớm đến hoàng hôn bỏ mình mấy trăm người. phụ thành thành phòng đã lung lay sắp đổ giờ thân thời gian từ giang du quan binh khố bên trong lấy ra khí giới công thành bị vận đến chiến trường phụ thành thủ thành quan binh đã lại không nửa điểm đấu trí giết thủ tướng đường v ĩ n h mở thành xin hàng trận chiến n à y sau kiếm cắp đã thành cô thành không thể không hàng bán địa thuộc châu tận quy thiên bắc đây là ngụy cấm lần thứ nhất một mình l ĩ n h quân tựa như một vòng mới lên triều dương t i a n ắ n g ban mai lần này nam trinh tựa hồi hoàn thành ngày sau mới cũ hai vị đại đô đốc giao thế kỳ thật, thật sự nói đứng lên ngụy cấm cùng từ lâm cũng rất có nguồn gốc ngụy cấm thúc phụ ngụy chỉ từng là từ lâm số một phụ tá cho nên từ lâm đối với vị này van bối có nhiều trông n o n ngụy cấm có thể tại tiêu hoàng trước mặt l a n lộn cái quên mặt từ lâm cư công trí vĩ thậm chí tiêu lâm đồng ý để hắn dẫn đầu năm nghìn giáp sĩ trộm càng âm mình cũng có từ lâm nhân tố chính vì vậy ngụy cấm một mực đối với vị này tiền nhiệm đại đô đốc ôm lấy cực lớn k ì n h ý những năm gần đây ngụy từ hai nhà thường có lui tới ngụy cấm thậm chí cố ý đem cháu gái của mình gả cho từ nghi từ hoàng hậu đối với cửa hôn sự này cũng là vui thấy kỳ thành cho nên mới có lần này hai người cùng dạo gian nam tiểu cô nương tên là ngụy nguyên nghi cùng từ nghi bình thường tên trung đô có một cái dụng cụ chữ nguyên nghi tư sắc không tầm thường cũng chính là kém tiêu chi nam một bậc mà thôi cái này cần nhờ vào vị kia đại đô đốc tổ phụ nguy cấm mặc dù là quân nhân nhưng không phải dâu quai nón đầy mặt đầu báo mắt tròn tướng mạo lúc tuổi còn trẻ cũng là bạch mã ngân thương võ tướng hình tượng nếu là thay đổi nho s a n áo choàng chưa hẳn liền so cái gì danh sĩ kém nguy cấm bản nhân dung nhan phi phạm con cái cũng nhiều là tuấn mỹ còn hắn nguy t h a n h càng là trò giỏi hơn thầy nổi tiếng đế đô tiêu hoàng thậm chí đã từng muốn tác hợp nguy thành cùng để tăng trồng ở gói tiêu vũ y chỉ là bởi vì tiêu vũ y cực lực phản đối mới tính coi như thôi cái gì gọi là giai tầng l i ê n lấy từ nghi cùng ngụy nguyên nghi việc hôn nhân tới nói nhìn như chỉ là một đôi môn đang hộ đối người trẻ tuổi kỳ thật giấu ở phía sau chính là ngụy từ hai nhà kéo dài đợi bốn người thâm hậu tình cảm ngoại nhân làm sao có thể tùy tiện t r ê n chân đi vào từ bác du nếu là không có hàn tuyên nghĩa phụ này lại nơi nào sẽ đạt được giang đô từ công tử khen ngợi là một cái người ngoài cuộc chỉ sợ muốn bị những này có trong cục người thân phận quý công tử bọn họ coi là một cái không có chủ nhân cho hoang coi như hắn có địa tiên cảnh giới từ nghi chi lưu cũng dám mượn triều đình đại thế thống hạ sát thủ nhưng hắn đứng sau lưng hàn tuyên như vậy hắn liền có kết thúc nội nhân thân phận từ nghi liền không thể mượn dùng t r i ề u đình đại thế chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn phân ra cái cao thấp muốn biết bình thẳng thì tất t h ứ c đo muốn biết phương viên thì tất quy củ trong cuộc ngoại cuộc cái này quy củ hoàn toàn chính xác có người có thể không tuân thủ những quy củ này nhưng là từ nghi bọn tiểu đ ố i này không ở trong đám này từ bác du có chút hợp thời nghi mà ngơ ngác xuất thần nếu như mình trên đầu không có nội các thứ phụ tấm đại kỳ này lúc này đối mặt chỉ sợ cũng không phải một vị ti lễ giam chất bút mà l à bên mông nhiều ám vệ cùng giang nam quân giáp sĩ nghĩ đến sư phụ năm đó thu chính mình làm đồ đệ cũng là từng có phương diện này suy tính kiếm tông muốn chống lại đạo môn thế tất yếu mượn triều đình đại thế muốn mượn triều đình đại thế như vậy hàng đầu trở thành triều đình trong cuộc người có một vị thứ phụ nghĩa phụ từ bắc du hoàn toàn chính xác được trời ưu ái b ấ t quá vẹn vẹn như vậy còn hơi có vẻ không đủ cho nên hắn còn muốn tận khả năng cưới công chúa điện hạ trở thành đại thể thiên gia vị thứ ba đế con rể từ bắc du chậm rãi nhắm mắt lại tri vân cũng tốt ngâu ngu cũng được các nàng đều là cực tốt nữ tử cũng đều là cùng hắn hữu duyên nữ tử chỉ là các nàng không cách nào trợ giúp từ bắc du trọng chân kiếm tông nhân sinh lập thế được cái này m lúc này đ ầ y trời kiếm vũ đã mười không còn một bị tôn chi hồng toàn bộ ngăn lại từ bắc du lại lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt kiên nghị hắn không còn đè xuống thiên lam kiếm thủ mà là nắm chặt thiên lam chỗ u kiếm kiếm ở chỗ t à n g tàng kiếm phục rút kiếm kiếm khí ngút trời bắn n ổ bỏ chương tám mươi chín duy kiếm ý kiếm hai mươi ba chương tám mươi chín duy kiếm ý kiếm hai mươi ba sau một khắc từ bắc du rút kiếm mà đi mũi kiếm hướng xuống tiêu tán mà ra kiếm khí sắc bén trực tiếp trên mặt đất sẽ rách ra một đạo tràn đầy ba tấc vết rách mà lại đầu này vết rách còn tại theo từ bắc du tiến lên mà không ngừng k lịch đại kiếm tông tông chủ vì sao có thể nhẹ vương hầu ngạo công khanh thậm chí là để quân chủ một nước lấy lễ để tiếp đón bởi vì trong tay thanh phong ba thước đạt đến c ự c hạn một kiếm hoành hành ba ngàn hành dặm một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư nhất kiếm quang hàn ba mươi châu kiếm khí khuấy động lúc trước bốn kiếm đều xuất hiện kiếm chín bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp vẹn vẹn một kiếm này xúc thế kéo dài thời gian mà thôi hiện tại xúc thế đã thành rút kiếm mà ra sư phụ công tôn trọng ngư đã t ư n g đối với từ bắc du nói qua thế gian người rất khó hoàn toàn tin vậy nhưng là trong tay thanh phong có thể tiên sinh hàn tuyên mặc dù không có nói qua lời tương tự nhưng là cho từ bắc du nói qua một cái cố sự nói năm đó tiêu hoàng đại quân đồng tiến đại trịnh có hai vị tổng bình quan trú đóng ở một người oanh liệt chiến tử một người bỏ thành mà đi hỏi kết quả như thế nào từ bắc du trả lời nói tự nhiên là người chiến tử cực điểm lễ tăng trọng thể mà bỏ thành người thì bị triều đình chém đầu lúc đó hàn tuyên cười lắc đầu nói người chiến tử xuất lĩnh toàn quân tuấn thành lại không giá trị trên triều đình không ai cho hắn nói chuyện mà trận chiến này thất bại cũng nên có cái dê thế tội cho nên bị triều đình phán quyết cái thủ thành bất lợi chi tội chẳng những không có cực điểm lễ tăng trọng thể ngược lại là gây họa tới người nhà mà cái kêu bỏ thành người bởi vì dưới trướng lính không t ổ n hao gì ủng binh tự trọng triều đình sợ hắn đầu hàng tiêu hoàng ngược lại là không dám lấy lại nửa câu từ bắc du bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao sư phụ nhắc lên sư tổ luôn luôn nói thị thanh phong mà không phải cầm thanh phong nếu nói võ tướng ủng binh tự trọng như vậy đệ tử kiếm tông coi như ỷ lại kiếm tự trọng từ bắc du một kiếm này kiếm khí chi bằng bạc kiếm ý r ồ i r à o như tuyết l ở giang đi tôn chi hồng trong t ầ m mắt đều là trào lên mà tới mênh mông kiếm khí bất quá vị này đại hoạn quan cũng không như thế nào kinh hoàng chỉ là huy động tay á o dài đánh giết mà tới kiếm khí liền một phân thành hai từ hắn bên người sẽ qua sau đó hiện lộ ra bị kiếm khí bao trùm lấy thiên lam ngay sau đó hắn đưa tay phải ra nằm ngang ở trước ngực lấy hai ngón tay kẹp lấy thiên lam mũi kiếm sau đó lại dỗi ra nguyên bản thả lỏng phía sau tay trái tại trên thân kiếm nhẹ nhàng một vòng nguyên bản kiếm khí giặt rào trên thân kiếm đúng là bỗng nhiên ảm đạm mấy phần tôn vị này hàng tứ đại chấp bút một trong đại h o ạ quan đúng là muốn mạnh mẽ ngăn cách thiên lam cùng từ bắc du ở giữa liên hệ nếu là kiếm khí cùng chủ nhân khoảng cách cực xa loại thủ đoạn này cũng không thể cỡ trách nhiều nhưng lúc này giờ phút này lại là từ bắc du nắm c h u i này ôn dưỡng nhiều năm có thể nói là tính mệnh giao tu thiên lam tôn chi hồng cử động như vậy không khác võ phu lúc giao thủ tay không đoạt bạch nhận đây là cỡ nào c u ồ n g vọng tự phụ lại là cỡ nào không đem từ bắc du để ở trong mắt từ bắc du m ặ t không b i ể u tình trên thân kiếm kiếm khí lần nữa tăng gọn một băng chi thế tránh ra khỏi tôn chi hồng hai ngón tay sau đó đối với tôn chi hồng chính là vào đầu một b ổ là thoát thai từ khai sơn một thức kiếm bát kiếm thế ba đạo to lớn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo sức tưởng tượng hoàn toàn chính là lấy thế đại người tôn chi hồng năm ngón tay mở rộng bằng vào hết lục chi khu phá vỡ kiếm khí kiếm mang hung hăng đặt tại sắc bén vô địch thanh dịch kiếm bên trên sau đó nắm lơi ư kiếm trở tay nhất cử nâng lên cái này tại kiếm tam thập lục trung thế lớn nhất lực c h ầ m một kiếm hai người một chút vừa lên hình thành ngắn mũi ràng co tôn chi hồng ánh mắt ở trên trời làm trên núi kiếm hơi dừng lại sau đó vượt qua thân kiếm cùng từ bắc du đối mặt người lạnh nói kiếm tông ba mươi sáu ngươi có thể dùng đến bao nhiêu kiếm từ bắc du không nói gì mà là tay phải nắm chặt chỗ u kiếm lòng bàn tay trái chống đỡ tại kiếm thủ bên trên đột nhiên hướng về phía trước đây không có chút nào sức tưởng tượng lại cương manh thẳng tiến một kiếm kiếm nhất thượng quan tiên trần đã từng lớn tiếng tr từ bác du khỏe miệng có tơ máu chảy ra bao phủ thân kiếm mênh mông thanh khí bên trong đồng thời nổi lên một tiêu màu đỏ như máu kiếm khí hội tụ thành một đường tôn chi hồng nắm chặt thân kiếm tay phải nổ tung một đám huyết hoa bị một đường này kiếm khí xuyên qua mạ qua nguyên bản bị quản chế tại tôn chi hồng năm ngón tay thiên lam có thể tại tôn chi hồng lòng bàn tay huy động theo từ bác du tay trái từng khúc hướng về phía trước tôn chi hồng nhữ mày máu thịt b ê bét tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ đồng thời tay trái vung tay á o trước người đấu hư một chút tại trong im lặng lên kinh lôi một tiếng ầm vang đất bằng gỡ m ị n tại từ bắc du dưới chân nổ t u n g như muốn bị phá vỡ mà nghĩ n cơ hội như vậy đồng thời b ố n kiếm lần nữa đều tới v ờ n quanh tại từ bắc du quanh người thành kiếm giáp chi thế sinh xinh đỡ được cái này dung hội mười cái v ậ n cùng trường tâm lôi âm độc thủ đoạn tôn chi hồng thuận tay nổ đi nơi lòng bàn tay mấy sợi đang muốn chui vào thể nội vô sinh kiếm khí nhữ mày hắn đến cùng là coi thường vị này kiếm tông thiếu chủ vừa rồi một phen giao thủ từ bắc du lấy đầy trời mưa kiếm để che giấu chính mình xúc thế một kiếm hắn sao lại không phải tại ẩn giấu cái kia cuối c ù n g mỗ cái vỗ này đã là một cái vận sức chờ phát động chuẩn bị ở sau đồng thời cũng là một cái sát chiêu chỉ là hắn không ngờ tới cái này ẩn tàng cực tốt sát chiêu đúng là không có thể gây tổn thương cho đến từ bắc du một t ơ một h ả o từ bắc du không có dừng tay ý tứ một kiếm trước chỉ sau đó hắn chậm rãi bông ra nắm chặt trôi kiếm năm ngón tay thiên lam vẫn là duy trì trước chỉ tư thái mà tự hành t r e o trên bầu trời cung tử nghi đứng sóng vai、Nguyễn、nguyên nghi bỗng nhiên kinh ngạt nói tôn công công coi chừng đây là kiếm hai mươi ba kiếm tông tổ Sư từng nói. Kiếm kiếm thức không phân chia mạnh yếu toàn bằng người dùng kiếm nói cách khác kiếm 2 a i m u ố n xa xa mạnh hơn 20 vị trí đầu hai kiếm từ bắc du tại thân mang thai quan tiên trần di tặng điều kiện tiên quyết nhiều ngày nộ g kiếm vẫn như cũng là dừng bước tại kiếm 2 a i b ở i vậy liền có thể gặp một đ ố n kỳ thật từ bắc du đến nay cũng không có thể đem kiếm 2 a i hoàn toàn hiệu thâu đáo chỉ là lúc trước hắn lấy kiếm khí đối địch khó mà làm bị thương tôn c h i hồng cho nên hắn không thể không dùng ra còn không hoàn toàn kiếm 2 a i nguyên bản từ bắc du còn muốn tiếp tục xúc thế ba phần để câu đạt đến tự thân cực h ạ chỉ là không ngờ tới bị nữ tử kiêm ộ t ngụt gọi ra b từ bác du nhẹ nhàng nói cái đi chữ thiên lam bắt đầu chậm rãi tiến lên tất cả kiếm khí trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên không còn bởi vì kiếm hai mươi ba không nói kiếm khí chỉ có kiếm ý cho nên một kiếm này nhất định phải đặt chân địa tiên cảnh giới mở ra trên đan điền tử p h ụ đằng sau mới có thể tu thập nếu kiếm hai mươi ba không có kiếm khí vậy liền khó mà đả thương người t h ể phách nó chỗ n g ấ u chốt ở chỗ chém giết thần hồn năm đó ma luân tự tự chủ danh xưng ơ tại thế bồ tát bất động kim thân đạt đến cảnh giới đại viên mãn bị thế nhân ca tụng là bồ tát kim thân chính là chu tiên cũng khó thương mảy may có thể nàng cuối cùng vẫn là chết bởi thượng quan tiên trần gi là chết bởi k năm bị kiếm đó thượng quan tiên trần dùng một kiếm này chém giết danh xưng cựu truyền kim thân đại thành không thua phật đà hiện thế bồ tát đạo môn già trưởng giáo tím bùi đối với một kiếm này đánh giá là gần như là đạo từ bắc du mặc dù chỉ học đến một nửa thần ý nhưng tôn chi hồng cũng so ra kém năm đó hiện thế bồ tát tôn chi hồng tại thời khắc này sắc mặt đột biến thật sự là hắn không có năm chắc vững vàng đón đỡ lấy kiếm tam thập lục chung gần như là đạo kiếm hai mươi ba dù là vẹn vẹn nửa kiếm kiếm hai mươi ba chương chín mươi một thành bại một lần kiếm thứ tư chương chín mươi một thành bại một lần kiếm thứ tư lúc này ngoài thành đông hồ biệt viện đã cầm đèn lưu ly trong các c à n g là đốt lên thập nhị chi to bằng cánh tay trẻ con ngọn n ế n huy hoàng h i ề n hách thậm chí đem các bên ngoài mặt hồ cũng chiếu dọi ra một mảnh lâm ta lâm tâm sáng chói lưu ly trong các chỉ có hai người theo thứ tự là nắm chặt lấy khuôn mặt t r ư ơ n g tuyết giao cùng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lý thanh l i ê n hai người mặc dù tại trên danh nghĩa là sư đồ nhưng chung sống nhiều năm như vậy sớm đã là cùng mẹ con không khác t r ư ơ n g tuyết giao đối với người ngoài là nhất quán l ã n h khóc vô tình nhưng đối với cái này coi như nữ nhi đến nuôi đồ nhi nhưng bây giờ là hung ác không xuống tầm đến thế là liền dưỡng thành lý thanh l i ê n mười phần đại tiểu thư tính n ế t cách đây mấy năm lý thanh l i ê n trên thân tốt xấu còn đè ép cái trọng chấn kiếm tông gánh nặng không dám quá mức l ờ i biếng làm cản bây giờ gánh nặng này chuyển đến từ bắc du trên thân nàng coi như vui chơi bình thường trong mỗ khoảng i ế thời gian này bởi vì trăm tuổi cửa hải lớn tới gần nguyên nhân tự thân tâm cảnh cũng s ả y ra chút vấn đề hoàn mỹ quan tâm nàng càng làm cho nàng lấy quả thực thực qua một đoạn thời gian tiêu dao thời gian bất quá gần nhất lý thanh niên ngày tốt lành xem như qua chấm dứt trương tuyết giao tâm cảnh dần dần vững chắc sau đó rất nhanh liền phát hiện nàng đủ loại không muốn phát triển những ngày này tự mình tận tâm chỉ bảo để nàng rất là chịu không ít khổ đầu hôm nay vẫn là như vậy lý thanh liên bị trương tuyết giao buộc đọc xong cả bản thanh liên kiếm kinh chỉ là bản này tiền nhân sở hữu kiếm kinh hành văn tối nghĩa xen lẫn quá nhiều đạo môn thuật ngữ để lý thanh liên đầu tiên là đầu góc quay cuồng tiếp theo làm ệ t m ỏ i muốn ngủ thoáng như đọc thiên thư lý thanh liên vụng trộm từ trong sách v ỡ rời đi ánh mắt vụng trộm nhìn về phía sư phụ chỉ gặp trương tuyết giao kinh ngạc nhìn về phía giang đô phương hướng lông mày cao lại sau đó lại gặp trương tuyết giao sắc mặt đột biến thất thanh nói kiếm hai mươi ba sau một khắc trương tuyết giao biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có lý thanh liên sững s ở bưng lấy sách vở mở to hai mắt đạo thuật phường trước tôn chi hồng hướng về sau nhanh chóng t ố i lui hắn tự nhiên cũng từng nghe nói kiếm hai mươi ba đại danh danh xưng kiếm ba mươi sáu bên trong huyền diệu thứ nhất bất quá hắn không tin từ bắc du khắp nơi mạnh mẽ dùng suất kiếm hai mươi ba đồng thời còn có thể giống thượng quan tiên trần như vậy vận chuyển như ý chỉ chờ tới lúc từ bắc du kiếm hai mươi ba thế s ụ n một k h ắ c này chính là chân chính thắng bại một đường bất quá tôn chi hồng có thể nghĩ tới từ bắc du tự nhiên cũng nghĩ đến cho nên một kiếm này từ bắc du không có nghĩ qua cái gì vận chuyển như ý chỉ có không có chút nào sức tưởng tượng thẳng tiến k ô n g lùi một kiếm đem tôn chi hồng hướng về sau bức lui mấy t r ă m trượng hai người tại trong nháy mắt đi vào bên bờ sông tần hoài cơ hồ cũng ngay lúc đó trương tuyết giao thân hình xuất hiện tại đạo thuật phương trước đứng ở ngâu ngu cách đó không xa kiếm hai mươi ba vô hình vô tướng ngụy nguyên nghi cùng từ nghi căn bản không thể nhìn ra máy khoe chỉ cảm thấy hai người lõe lên một cái rồi biến mất nhưng ở vội vàng chạy tới trương tuyết giao trong mắt một kiếm này xác thực có mấy phần sư tôn khí phách trương tuyết giao lẳng lặng cảm thụ được lưu lại ở nơi này to lớn kiếm ý trong lòng sinh ra một tia ý mừng rỡ nếu là từ bắc du không chỉ có rừng bức tại kiếm hai mươi ba mà là thuận thế do kiếm, ý hóa thành kiếm khí. thuận nước đẩy thuyền dùng da kiếm hai mươi bốn h ư vậy thì thật có năm đó sư tôn ba phần phong thái rồi thế nhân đều nói kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm không giống nhau có thể trương tuyết giao làm thượng quan tiên trần đệ tử thân truyền lại sâu am trong đó huyền diệu tuy nói mỗi một kiếm đều có riêng phần mình huyền diệu không giả nhưng nó bản chất hay là một bộ tiếp nhận có thứ tự tiến hành theo chất lượng pháp môn c h ọ n vẹn kiếm ba mươi sáu cùng chung đan độc nhất kiếm không thể so sánh nổi chỉ là đáng tiếc từ bắc du không có thể sử dụng xuất kiếm hai mươi b ố bất quá vẹn vẹn nửa kiếm này liền đệ tôn tri hồng ăn lớn lao đau khổ mặc dù thể phách không tổn hao gì nhưng là thần h không có mấy năm tu dưỡng đoạn khó phục hồi như c ũ đợi cho hai người xuất hiện lần nữa tại đạo thuật phường lúc trước từ bắc du trực tiếp quy kiếm vào vỏ khó nén sắc mặt tái nhuận trương tuyết giao liếc mắt đồng dạng mặt trắng như tờ giấy tôn c h i hồng âm thanh lạnh lùng nói ta cho ngươi thời gian một nén nhang rời đi giang đ ô thành nếu không đừng trách là không nói trước tôn c h i hồng thoáng qua liền đoán được vị này dung mạo không thua ngâu nữ t ử thân phận nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào sắc mặt lại trắng một phần cơ hồ muốn nhìn thấy dưới làn da huyết n ụ c gân lạc túi đầu nói là nhưng phàm là trong cung đi ra người đã có thể nhấc nổi đầu cũng có thể cong đến bên d tôn chi hồng dứt khoát mang theo từ nghi cùng ngụy nguyên nghi cứ thế mà đi về phần lúc trước bị từ bắc du ném vào tần hoài hà hai cái quỵ xui xẻo đã là không lo được trương tuyết giao quay đầu mắt nhìn từ bắc du từ bắc du lắc đầu nói không quá mức trở ngại trương tuyết giao nói khẽ chờ một lúc đến biệt viện một chuyến từ bắc du gật gật đầu trương tuyết giao lần nữa biến mất không thấy từ bắc du đang chuẩn bị dẫn người rời đi chợt nhớ tới cái kia độc thân ngăn cản từ nghi một đoàn người phúng lãng ra hiệu n g â ngu một đoàn người đi đầu trở về hắn thì là quay người đi hương cái kia có chút bất an kiếm các đệ tử phúng lãng nhìn thấy từ bắc du hương chính mình đi tới lập tức có chút chân tay luôn cuống thận trọng nói từ x ư thúc từ bác du cười cười phùng l ã n g vội vàng hành lên ó i phùng l ã n g gặp qua thiếu chủ từ bác du đưa tay đỡ dậy hắn lại nằng nặng, nặng v ô vô bờ vai của hắn cười nói làm không sai phùng l ã n g cười hắc hắc từ bác du thân hình lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc xuất hiện tại đông hồ biệt viện trước cửa sau đó một đường hành lang ra tòa như vào nhà mình không khác đợi từ bác du đi vào lưu ly li c ắ t sau chưa biết g i a o phất tay ra hiệu lý thanh niên có thể đi lý thanh niên lập tức như được đại xá cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây từ b á c du ngồi vào lúc trước lý thanh liên vị trí bên trên mở miệng nói sư mẫu lấy gì dạy ta t r ư ơ n tuyết giao xuất ra một bản trong kiếm tông bộ biên soạn sử sách trong đó ghi chép kiếm tông hơn nghìn năm tới hưng suy c h ậ p trùng nói khẽ nhìn chung bản tông trên giới ngàn năm tại đại tề lập quốc trước đó từng có hai lần to lớn biến động kết quả của nó là một thành bại một lần lần thứ nhất biến động là bản tông khai phái tổ sư thượng thanh đạo i đ ạ quân ngưu phản đạo môn tại đông hải tam thập đảo khai phái lập tông kết quả của nó là tạo thành đạo môn lần thứ nhất sụp đổ lại vô lực chấp trưởng tu hành giới ngược lại do tây phương giáo phật môn thay thế đạo môn vị trí mà ta kiếm tông cũng tại lần kia đạo phật giao thế bên trong thừa cơ đứng vững góc chân nay gọi là thành lần thứ hai biến động là sư tôn ta thượng quan tiên trần thời đại kiếm tông thế lực đạt tới từ ngàn năm nay đỉnh điểm trước có lớn trịnh triều đình m ờ i sau có vệ quốc cùng ngũ đại thế g i a duy trì thế là sư tôn cũng nghĩ tại trung nguyên tranh thủ một chỗ cắm rủi thời điểm đó kiếm tông có thể nói là tâm hướng tư phía c h í tại b ắ t phương bất quá cử động lần này vừa vặn cùng c h í tại ngàn năm phục h ư n g đại kế đạo môn không gặp nhau song phương diên phần mình kết minh đánh nhau mười năm tranh giành kiếm tông đại bại t h u thiệt chỉ còn lại có một chút dư nhiệt kéo dài hơi tàn nay đến tận đây ta kiếm tông lâm vào từ ngàn năm nay thung lũng nhất cơ hồ gần như diệt vong đ a n g lâm thiên hạ đạo môn tự tin cho là đã triệt để diệt trừ kiếm tông thật tình không biết ta kiếm tông dù cho chán nản không chịu nổi cũng có thể đồng sơn tái khởi cái này có thể xưng là lần thứ ba biến động công tôn trọng mưu thời đại bất quá hắn không còn giống hai lần trước như vậy tràn ngập lệ khí cùng p h o n g mang mà là lựa chọn kiếm dấu t r o n g hộ kiếm khí nội liễm nhưng lại có thể khiến người ta nghe được tiếng kiếm reo của nó chật trận từ bác du sắc mặt ngưng trọng lên tiếp lời nói chính là bởi vì kiếm minh trận trận chuyển đến tiêu đế trong l ô thai lúc này mới có sư phụ tư ngộ linh võ quận vương tiêu ma ha sự tình cũng làm cho thu diệp không tiếc tổn hại đạo hạnh cũng muốn cưỡng ép xuất thủ trương tuyết giao nói khẽ nếu như đem những này biến động coi như là xuất kiếm kiếm tông hai lần trước xuất kiếm là vừa một thành bại một lần tiếp xuống lần thứ ba xuất kiếm là nhu bất quá theo sư phụ ngươi bỏ mình đã có thể tính là bại đều nói cương nhu cùng tồn tại ta hy vọng ngươi có thể làm được lần thứ tư xuất kiếm để cho chúng ta kiếm tông sau hai lần xuất kiếm đồng dạng là một thành bại một lần từ bác du trầm mặc Đi nhớ Chương sư mẫu dạy bảo. kỳ i đời rơi. Kiếm đời rơi. ế m tông tông lần Chương lần k thật trương t u y ế t giao nói một cái rất dễ hiểu đạo lý có thể đơn giản quy kết làm kiếm tông quật khởi c h i đổ đạo môn ban sơ tam thanh đại chân nhân tại ngày sau được tôn xưng tam đại đạo quân đứng hàng chúng tổ sư phía trên ở đạo tổ phía dưới kiếm tông tổ sư tức là thượng thanh đại chân nhân cũng là thượng thanh đại đạo quân nếu như đem kiếm tông chia làm bốn cái thời đại đại khái có thể chia làm mới đầu thượng thanh đại đạo quân thời đại cường thịnh nhất thượng quan tiên trần thời đại trong khe hẹp cầu sinh tồn công tôn trọng ngưu thời đại cùng ngay sau đó sơ hiện trung hưng hy vọng từ bắc du thời đại thượng thanh đại đạo quân thời đại do thượng thanh đại đạo quân lập tông mở đầu đến hứa lân m ớ i thôi kéo dài gần ngàn năm mặc dù tiếp tục thời gian thật dài nhưng trong khoảng thời gian này kiếm tông lại đại thể duy trì lấy đã hình thành thì không thay đổi trạng thái đó chính là an phận tại đông hải tam thập lục đạo tận sức tại tại vệ quốc phát triển căn h cơ đến hứa lân là tông trụ lúc vệ quốc đã là kiếm tông vật trong bàn tay vệ quốc ngũ đại thế gia t ử đệ đa số đệ tử kiếm tông cả hai chung làm một thể có đầy đủ nội tình tiền vốn đằng sau hứa lân t h u ậ n lý thành trương sinh ra nhìn ra xa trung nguyên tâm tư thế là kiếm tông liên thủ đồng dạng không cam lòng an phận đông nam một góc đạo môn bắt đầu âm thầm mưu đồ bố cục h ấ n ma điện cùng kiếm khí lăng không đường cũng chính là vào lúc đó bắt đầu phát triển lớn mạnh có thể nói hứa lân là thượng thanh đại đạo quân thời đại hướng thượng quan tiên trần thời đại một cái trọng yếu quá độ lúc này kiếm tông bất đắc chí sảng khoá hành động k h ắ t chế mục tiêu minh xác chính như hôm nay quỷ vương cùng xuất thủ tức là có chỗ nhu cầu thậm chí có thể cùng đạo môn lá mặt lá trái bởi vậy rất nhanh liền trở thành để những tông môn khác sinh ra sợ hai nhân tài mới nổi nhưng lúc đó kiếm tông vẹn vẹn hy vọng có thể ở thiên hạ ở giữa có thanh nhâm của mình mà không phải giống đạo môn ngàn năm phục hưng ơ đại kế như vậy chí muốn đăng lâm thiên hạ bởi vậy lúc này kiếm tông cùng đạo môn cũng không quá lớn mâu thuẫn xung đột chỉ bất quá địa vị bỗng nhiên cất cao sau trong kiếm tông bộ phát sinh to lớn cải biến trở lên quan tiên trần cầm đầu trẻ trung phái bắt đầu ngầm đầu bọn hắn phản đối hứa lân bảo thủ kích động muốn tranh thủ trung nguyên một chỗ cắm rùi theo thượng quan tiên trần dần dần q u ộ c khởi thủ đ ồ cùng tông chủ ở giữa mâu thuẫn càng không thể điều tiết cuối cùng phát sinh trận kia thí sư c h i chiến trận chiến này kết quả là hứa lân bỏ mình thượng quan tiên trần chính thức thăng tọa kiếm tông tông chủ kiếm tông bắt đầu tiến vào thượng quan tiên trần cường thịnh thời đại bình tĩnh mà xem xét thượng quan tiên trần tại kiếm đạo mà nói hoàn toàn chính xác không thể chỉ trích thế nhưng là làm kiếm tông tông chủ mà nói chưa h ẳ n như vậy bảo thủ thượng quan lập tức vứt bỏ hứa lân trầm trầm mưu toan sách lược nói ra câu kia ngày sau vang danh thiên hạ h à o nôn ỉ lại ba thước thanh phong khi hoành hành thiên hạ bởi vậy dẫn xuất thượng quan tiên trần độ hải lên b ờ đ ổ diệt long thành mấy cái tông môn sự t ì n h lúc này kiếm tông do tích xúc thực lực chuyển thành tâm hướng về thiên hạ nhưng thượng quan tiên trần loại này bằng vào võ lực muốn tại trung nguyên kiếm một chén canh cách làm một cách tự nhiên bị đạo môn phản đối tại đánh giết ma luân tự tự chủ hòa huyền giáo giáo chủ đằng sau kiếm tông cùng đạo môn đôi này cùng một chỗ dấu tại phía sau màn tính toán người khác hát thủ rốt c u c bất hòa thượng quan tiên trần đại chiến đạo m kiếm tông lần thứ nhất bại vào đạo môn t r i thủ lúc này mới có thượng quan tiên trần trong vòng hai mươi năm không được đặt chân trung nguyên nửa bước ước định hai mươi năm sau thượng quan tiên trần ứng đại trịnh thần tông hoàng đế mời tiến về đông đô bình định tiêu dục phản loạn mà lúc này đạo môn thì là đứng ở tiêu dục một bên kiếm tông cùng đạo môn lại một lần nữa đứng ở mặt đối lập bên trên thế là liền có trận kia chấn động thiên hạ thái miếu chỉ biến đại trịnh thần tông hoàng đế xuất lĩnh văn võ b á quan tại thái miếu tế tổ tế thế lúc tiêu thị phụ tử tại đạo môn duy trì d ư i phát động thái miếu chỉ biến đến đỡ đại trịnh hoàng thất kiếm tông cùng duy trì tiêu thị cuối cùng tiếp bại vào đạo môn trưởng giáo đồng thời cũng là kiếm tông lần thứ hai bại vào đạo môn t r i thủ lúc này kiếm tông mặc dù ngay cả bại hai lần nhưng cũng không thương cân đ ộ n g c ố t mà lại nhìn chung kiếm tông trên dưới nhìn như là thượng quan tiên trần khư khư cố c h ư ớ c kỳ thực là kiếm tông lựa chọn thượng quan tiên trần chính là bởi vì phần này kiếm tông ý chí kiếm tông tại liên tục thất bại hai lần đằng sau vẫn là không có lựa chọn thu tay lại mà là lựa chọn không đụng nam tường không quay đầu lại nếu như nói đạo môn cùng kiếm tông hai lần trước giao phòng chỉ có thể coi là tiểu quy mô cục bộ tranh đấu như vậy tiếp xuống lần thứ ba giao phòng thì là toàn diện khai chiến lại không chết không nớt g đạo môn g i ả trưởng giáo tím đùi sau khi phi thăng thượng quan tiên trần cũng theo đó đặt chân phi thăng cảnh giới chỉ là hắn lựa chọn tạm không phi thăng mà là lựa chọn lấy tại thế thần tiên c h i tư thái bệ nghệ thế gian danh sưng một người tức nửa cái kiếm tông thậm chí để đã trải qua một trận thanh trần phản tông mà nguyên khí đại thương đạo môn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn kiếm tông bởi vậy leo lên đ ỉ n h phong có thể ngay cả như vậy tại mang đại thế mà đến tiêu dục cùng đạo môn trước mặt thượng quan tiên trần vẫn là cô một khó trống nhân lực không địch lại số trời thượng quan tiên trần vượt qua thiên tiếp lại không có thể vượt qua ti cuối cùng vẫn thân từ đạo tiêu đánh cược mới có thể hào lấy không giả có thể càng nhiều thời điểm đánh cược cũng mang ý nghĩa thua một lần chính là táng g a bại sản thượng quan tiên trần sau khi chết kiếm tông đầy bàn đều thua vệ quốc cùng tam thập lục đạo thất thủ kiếm tông cùng đạo môn lần thứ ba giao phong lấy kiếm tông triệt để thất bại chấm dứt đến tận đây thượng quan tiên trần thời đại kết thúc đạo môn phản đ ổ kiếm tông bị triệt để tiêu diệt đại tề sau khi lập quốc đạo môn cùng triều đình mâu thuẫn dần dần hiệp lộ đạo môn tự tin cho là đã triệt để diệt trừ kiếm tông còn lại một chút dư nghiệt không đáng để lo thế là không để ý n ư ớ kiếm tông mà là đem tinh lực chuyển di hướng triều đình. bất quá làm cho đạo môn tuyệt đối không ngờ rằng lúc này kiếm tông dương nhiệt công tôn trọng mưu tựa như một viên hạt giống tại triều đình cùng đạo môn hai ngọn núi lớn rằng co giữa khe hở đã lặng yên mọc dễ nảy mầm hơn nữa còn tại hương ngạnh sinh t r ư ở n g bởi vậy kiếm tông tiến vào công tôn trọng mưu phục hưng ơ thời đại luận kiếm đạo tu vi công tôn trọng mưu không như trên quan tiên trần nhưng nếu là luận hợp tung liên hoành quyền mưu chi đạo thượng quan tiên trần không bằng tên đệ tử này của mình xa rồi công tôn trọng mưu chạy ra bích du là lúc cơ h ộ là không có gì cả nhưng hắn quả thực là bằng vào chính mình sức một mình để kiếm tông xuất hiện lần nữa tại đạo môn cùng triều công ũ n từng g đã t kiếm tông so sánh, này lúc kiếm tôn g trọng, không không、so、trọng mưu n có có không không thời lan, đại kéo dài suốt thời gian năm mươi năm sáng tạo ra một cái mới kiếm tông thẳng đến bích du đảo một trận chiến công tôn trọng mưu chế tử bởi vậy công tôn trọng mưu thời đại kết thúc mà hắn tại trước khi chết chuyển vị cho từ bắc du thì là để kiếm tông tiến nhập cái thứ tư thời đại cũng chính là hiện tại từ bắc du trung hưng thời đại đương nhiên bây giờ nói cùng trung hưng hai chữ còn vì lúc còn sớm từ bắc du càng nhiều hay là kế thừa công tôn trọng mưu lưu lại di sản mà không những lập khai thác bất quá theo đạo thuật phường quy về kiếm tông c h i thủ kiếm tông đã có mấy phần trung hưng khí tượng tại công tôn trọng mưu thời đại cùng từ bắc du thời đại ở giữa đồng dạng có một cái quá độ nhân vật đó chính là trương tuyết giao chỉ là từ bắc du cùng trương tuyết giao ở giữa giao tiếp quá trình cũng không phải là thượng quan tiên trần cùng hứa lân ở giữa như vậy huyết tinh đại khái trải qua ba chuyện theo thứ tự là mộ dung huyền âm nhập giang đô thái ớt cứu khổ thiên tôn nhập giang đô cùng trương triệu nô nhập giang đô mộ dung huyền âm nhập giang đô lúc từ bắc du chỉ là cái quần chúng chuyện lớn chuyện nhỏ đều do trương tuyết giao làm chủ đợi cho thái ớt cứu khổ thiên tôn nhập giang đô lúc từ bắc du thì là tại dưới cơ duyên xảo hợp xoay c h u y ể n tình thế tại đã đổ sau đó từ bắc du liền có cùng trương tuyết giao bình khởi bình tọa vô liếng lại đến trương triệu nô nhập giang đô lúc cơ hồ thành từ bắc du nhất lực chủ đạo bởi vậy trương tuyết giao chính thức giao quyền lui khỏi vị trí phía sau màn kiếm tông hoàn toàn tiến vào từ bắc du thời đại từ bắc cùng sư tổ thượng quan tiên trần c à n g là khác nhau rất lớn ngược lại là cùng thái sư tổ hứa lân không nhu mà hợp uy kết đứng lên không ở ngoài bốn chữ d ự a thế thuật thế c h ầ m c h ầ m nhu toan thượng quan tiên trần thay đổi võ lực quá cứng mà gãy từ bác du không có vốn l i ế n g này cho nên nói khác nhau rất lớn công tôn trọng lưu ý độ tại triều đình cùng đạo môn ở giữa tìm tới cân bằng tốn công vô ích đại hắn muốn triệt để phụ thuộc vào triều đình lúc lại là vì lúc đã muộn cho nên nói không hoàn toàn giống nhau từ bác du muốn đi chính là một đầu hoàn toàn g i thế tại triều đình con đường lấy trước mắt tình hình mà nói hắn đế đô chi hành nhất định phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng t r ư ơ n g chín mươi hai quá rõ trong cung tề tiên vân t r ư ơ n g chín mươi hai quá rõ trong cung tề tiên vân tề châu đạo môn quá rõ cung c u n g giang nam đạo môn tím quang vinh xem đế đô xanh cảnh quan lâm tiên phụ thanh hư cung cùng xưng là hai cung hai xem quá rõ cung tên như ý nghĩa nó là xuất từ thái thanh đại đạo quân nhất mạch năm đó đạo tổ sau khi phi thăng danh xưng ba nghìn môn đồ ngọc thanh nhất mạch thế lớn nguyên bản tạo thế chân vạc trạng thái bị đánh phá ngọc thanh đại đạo quân dần dần có chấp trưởng đạo môn xu thế mà lên rõ ràng đại đạo quân cùng thái thanh đại đạo quân thì phải biến thành vật làm nền cho á i này c đến ngày nay ngưu phản đạo môn kiếm tông mặc dù nhiều lần chập trùng nhưng vẫn cũ sừng sững tại thế mà lựa chọn lưu tại đạo môn quá do nhất mạch lại là gần như tiêu vong chỉ còn lại có tề châu đạo môn các loại giải rác mấy chỗ truyền thừa quan cảnh thảm đạm bây giờ đạo môn thế lớn không giả có thể trong đó phe phái phân chia lại là còn hơn nhiều triều đình dù cho tam thanh phân chia đã vật đổi sao rời vẫn có phong chủ cùng điện các tri chủ phân chia h u y ề n đ ô cùng đất mới nói cửa phân chia cùng năm phái phân chia phong chủ ở giữa lại phải chia làm tủ mạch có thể nói là trong ngươi có ta trong ta có ngươi rắc rối phức tạp cho nên t ề châu đạo môn mới có thể lựa chọn thân cận triều đình tránh đi đạo môn nội bộ các loại phe phái đầu đá chính như giang nam đạo môn căn bản ở chỗ giang đô đạo thuật phường t ề châu đạo môn căn bản ở chỗ lao sơn nội danh nhất quá rõ cung chính là ở vào lao sơn chủ phong lao đình phía trên lao sơn riêng có trên biện đệ nhất tiên núi Vẻ Đẹp Sương. Khi chủ nếu g ọ n n là xuân hạ c hai mùa có khi sẽ xuất hiện ảo ảnh kỳ quan năm ngoái ba tháng liền có đông hải ba mươi sáu đảo chi hảo thị hiện ở trên biển có thể thấy rõ ràng kiếm sơn táng kiếm vô số phong phú rực rỡ tại lao đính tri đỉnh còn có một tòa tụ tiên này đứng ở chỗ này chẳng những có thể xa hơn ngắm đông hải còn có thể đem toàn bộ lao sơn cảnh sát thu hết vào mắt chỉ là nơi đ â y con đường gập ghềnh khó đi lại cương phong mánh liệt rất ít có người có thể đi lên ngay tại vài ngày trước cái này vốn là ít a i lui tới địa phương đ ố n g nhiên bị tề châu đạo môn môn chủ vương mộ đạo liệt vào cấm địa tề châu đạo môn chính là thái thanh đại đạo quân đích truyền nhất mạch tuy nói yên lặng trăm năm nhưng không ai dám khinh thường nó ngàn năm nội tình đương nhiệm môn chủ vương mộ đạo càng là thật sự địa tiên cảnh giới tu vi không kém chút nào giang nam đạo thủ đỗ hải sản chỉ là bởi vì tề châu đạo môn cũng không phải là ngọc thanh đích truyền nguyên nhân Huyền đô đối với trong ề nhiều châu đạo môn đại chân nhân phong cũng có nhiều giữ lại, cho nhân phong danh hiệu đạo đại lại, tại môn nên giữ sắp bên t ê n còn lâu mới có được đỗ hải sản. Như vậy, chẳng quan, có được lâu mới hải đỗ vậy t r khoảng thời gian gần nhất này vương mộ đạo rất là cháy bỏng xét đến cùng là bởi vì hai tên thân phận đặc thù nữ tử trong đó một tên nữ tử chính là tề vương điện hạ duật thịt mội m ộ i tiêu chi nam vị công chúa điện hạ này không biết sao thân chúng k í c h độc việc quan hệ thiên gia bí mật cho dù vương mộ đạo là đại chân nhân tôn sư cũng không dám quá nhiều hỏi thăm chỉ có thể dốc hết toàn lực vì đó giải độc cũng may tề châu đạo môn nội tỉnh chi sâu gần với giang nam đạo môn liên tục dùng mấy loại vạn kim khó cầu linh đan rượu rốt cục giúp công chúa điện hạ giải bị chúng chi đ ầ u về phần một tên khác nữ tử vậy coi như thật sự là khoai lang bằng tay mặc kệ công chúa điện hạ như thế nào thân phận tôn quý trung quy là cái ngoại nhân mà vị nữ tử này lại là thật sự đạo môn bên trong người nói theo một ý nghĩa nào đó Nó thân phận không chút nào k é m cõi hơn tiêu chi nam về phần vị này tôn quý nữ tử tại sao lại đi vào tề châu đạo môn còn muốn quy công là cái kia hai cái ưa thích trèo thuyền du ngoạn ra biển tiểu đạo đồng vương mộ đạo tại đạo môn bên trong một mực là lo liệu trung dung chi đạo đã không phải thiên vân một phái cũng không phải mây đen người cùng bạch vân càng không có cái gì gặp nhau đối với huyền đô bên trên gió tanh m ư a máu hắn không có hứng thú gì nếu là chưa thấy qua người này thì cũng thôi đi nếu hai tên tiểu đạo đồng đã đem người mang về quá gió cung vậy liền không tốt làm như không thấy chỉ là thu lưu dễ dàng nên xử trí như thế nào lại là cái năn đề một cái xử trí không tốt liền muốn để tề châu đạo môn quấn vào trận kia thủ đ ồ chi tranh cho nên vương mộ đạo rất là đau đầu dù sao vị nữ tử này chính là tại bích du đạo thượng mất tích tề tiên vân là trưởng giáo chân nhân người thứ mười hai đệ tử tề tiên vân thân phận chi đặc thù không chút nào kém hơn ngay tại tranh đoạt thủ đô vị trí ba vị chữ vân bối đệ tử so với vương mộ đạo lo lắng tiểu bối tuổi trẻ bọn họ nhưng không có nhiều cố kỵ như thế không ít tuổi trẻ đạo nhân nghe nói quá rõ trong cung tới vị tiên tử đều muốn dùng các loại lấy cớ đi lao đính bên trên đi một chuyến tận mắt xem xét trong truyền thuyết tiên tử đến cùng lại như thế nào quốc sắc thiên hương chỉ là tại vương mộ đạo d ư ớ i nghiêm lệnh cái này tuổi trẻ các đạo nhân c h u n g quy là không kiến thức đến đông đủ tiên vân hình dáng kỳ thật cả tòa lao sơn cũng chỉ có vương mộ đạo có thể nhìn thấy tề tiên vân dù sao c a n hệ trọng đại nếu để cho tề tiên vân tin tức truyền đến huyền đô đó chính là phiền p h ư c ngọc trời hôm nay vương mộ đạo từ tề v cũng may vị công chúa điện hạ kia đã không còn đáng ngại thậm chí còn mỉm cười nói ít ngày nữa liền muốn đến lao đính du lịch vương mộ đạo cũng không có đem việc này để ở trong lòng lúc này hắn tâm tư hay là tập trung ở tề tiên vân trên thân vị này trích tiên đại tài đến cùng nên đi nơi nào hắn quyết định tự mình hỏi một chút tề tiên vân ý tứ nhàn nhạt trong bóng đêm vương mộ đạo đạp trên ánh t r ă n g tinh quang chậm rãi đi hướng ở vào lao đính chỗ cao nhất tụ tiên đ à i dưới chân là chưa đào đới đường núi hai bên là hiểm trở vách đá cẳng có gió lớn gào thét hơi không cẩn thận liền muốn rơi xuống vách núi chỉ là vương mộ đạo đi được rất、ổn. vô luận là trách thạch cản đường hay là thiên phong quét sạch hắn đều duy trì cố định tốc độ tiến lên mỗi một bước khoảng cách đều phảng phất dùng có thước đo bình thường thằng đến lờ mờ có thể trông thấy tụ tiên đài lúc hắn mới dừng lại bước chân trên người đạo bảo bị sơn phong thổi đến bay phất phới tụ tiên đài bên trong chính ngồi xếp bằng một nữ tử sắc mặt tái nhận quanh thân lần lần có tử khí lợn lờ vương mộ đạo không có tiếp tục tiến lên ý tứ đứng tại tụ tiên đài cách đó không xa nhìn về phía nữ tử kia nói khẽ tiên vân sư t r ư ớ tụ tiên đài bên trong tề tiên vân chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy hành lê nói tề tiên vân gặp qua luận bối phận vương mộ đạo cùng lá thu cùng thế hệ mặc dù hắn nhìn chỉ có chứng chặt niên kỷ nhưng trên thực tế lại là s o lá thu còn muốn lớn hơn ba tuổi cho nên tề tiên vân cái này âm thanh sư bá cũng không có hô sai vương mộ đạo thản nhiên nhận cái này thi lễ tiếp tục nói vần đạo lần này đến là muốn hỏi một chút sư chất thế nhưng là có chỗ dự định là muốn trở về huyền đô hay là trước tiên ở ta tể châu đạo môn tạm lưu mấy ngày hoặc là có gì cần sư bá viện thủ chỗ chi bằng mở miệng thế tiên vân muốn nói lại thôi vương mộ đạo do dự một chút nói ra vần đạo khuyên ngơi một câu nếu không có chuyện khẩn yếu hay là không nên vội vã trở về h u đô đi cũng là từ ham hiểm cảnh chẳng chờ lấy trưởng giáo chân nhân sau khi xuất quan lại tính toán thế tiên vân mặc không lên tiếng mấy ngày nay bên trong nàng đã từ vương mộ đạo khẩu bên trong biết được lúc này huyền đô tình hình nói là một mảnh loạn tượng cũng không đủ nếu là tùy tiện trở về đích thật là hỏa phúc khó liệu vương mộ đạo gặp nàng túi đầu chầm tư cũng không nói nhiều thúc giục chậm nhớ tới một chuyện đem chủ đề rời đi chỗ khác đúng rồi mấy ngày trước đây tới một cái đạo hiệu biết mây nữ quan tựa hồ là từ huyền đô đến chuyên tìm ngươi bây giờ ngay tại quá rõ trong cùng ngươi có gặp hay không thế tiên vân bỗng nhiên ngầm đầu mím chặt bờ n ô i trọng gật đầu chương chín mươi ba có huynh hội cùng, cùng nhau leo núi tính toán thời gian tết trung nguyên cũng nhanh đến cái gọi là tết trung nguyên dùng dân gian thuyết pháp chính là q u ỷ tiết dùng phật môn thuyết pháp thì là vu lan bùn tiết đạo môn tự nhiên cũng có thuyết pháp đem ta nguyên tiết phân biệt coi là thiên quan đại đế địa quan đại đế thủy quan đại đế sinh nhật mà tết trung nguyên thì vừa vặn đối ứng quan l ư ỡ n đế đạo môn muốn ngày hôm đó khai đàn thuyết pháp để mà đặc xá vong hồn chi tội vì nên đón tết trung nguyên toàn bộ tể châu đạo môn đều công việc lưu đủ lên vô luận là đã có tội láo chân nhân hay là vừa mới khai ngộ tiểu đạo đồng người người đều có việc phải làm bận rộn nhất tự nhiên hay là vương mộ đạo vị môn chủ này chẳng những muốn đích thân chủ trì lớn t i ế u nghi thức mà lại các quan lại quyền quý đón đưa vắng lai cũng không thiếu được muốn hắn tự mình ra mặt đến tết trung nguyên một ngày này trời còn chưa sáng liền có thật nhiều khách hành hương bắt đầu leo núi d ự a theo lệ cũ đầu này một nén nhang tự nhiên muốn thuộc về tể vương điện hạ chỉ có tể vương điện hạ dân hương đằng sau mặt khác khách hành hương mới có thể dân hương bất quá dù vậy dân hương người vẫn là nối liền không dứt, thậm chí rất nhiều tể châu q u y n quý cũng xen lẫn trong đó để tranh đoạt cái tia thứ hai nén hương tại núi liền không dứt tân khách bên trong một cặp huynh m g ụ i bộ dáng nam n ữ trẻ tuổi xem thâu lây cách gan mặc và trạng thái khí cử chỉ hẳn là xuất thân thế gia bất quá không biết duyên cớ gì hai người không có mang theo tùy tùng chỉ là độc thân leo núi về phần vì sao nói là huynh m g ụ i mà không phải vợ chồng chỉ vì hai người tướng mạo thật sự là quá mức giống nhau vô luận tương tự hay là rất giống đều chừng sáu thành trở lên ở trên đường bọn hắn gặp cái phụ trách dẫn đường đón khách nữ quan có chút e lệ không đi chỗ đó chút nô bục thành đàn quyền quý trước mặt ngược lại đến cho hình bóng chỉ có hai người dẫn đường có lẽ là cảm thấy chỉ có hai người chính mình liền có thể thiếu chút khẩn trương đôi huynh mội kia tự xưng họ tiêu cùng đương kim thiên tử cùng họ là bản địa nhân sĩ trước đó vài ngày mội mội sinh một trận bệnh nặng làm huynh trưởng từng đến trên núi cầu nguyện mội mội có thể sớm ngày khôi phục sau khi trở về quả nhiên ứng nghiệm cho nên hai huynh mội chuyến này là đến trả nguyện mà vị kia phụ trách dẫn đường đón khách nữ quan tuổi không lớn lắm cùng vị mội mội kia không kém là bao nhiêu dựa theo nàng thuyết pháp nàng không phải t ề châu người trong đạo môn chỉ là du lịch đến đây may mắn gặp dịp xem như lâm thời hỗ trợ hai tên nữ tử đều không thế nào nói chuyện một cái là bởi vì bất tiện lời nói một cái khác thì là bởi vì bệnh nặng mới khỏi thân thể có chút suy yếu may mà vị huynh trưởng kêu kiến thức rộng rãi lời nói khôi hài trên đường đi nói có chút lớn giang nam bắc truyền thuyết ít a i biết đến chuyện địa cũng là không đến mức để bầu không khí thẻ ngắt ba người đều xem như người trẻ tuổi dẫn đường nữ quan cũng là có tu vi trong người cho dù vị mội mội kia thân thể yếu đôi chút bị ca ca nâng một thanh cũng là không có gì đáng ngại cho nên một đoàn người rất nhanh liền đem mang theo g i ả đỡ ấu mang nhà mang người đại bộ đội vung ra sau lưng đổi tại mặt trời mọc trước đã tới lao đình hai h u n h mội đứng sau bay nhìn qua ngoài núi trên biển một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà ra mênh ngông c u ầ n quận nam tử khép t ư ờ i một tiếng cảm khái nói nếu có ngàn dặm con mắt mong muốn tiên đ ả o bích du lịch m ộ i m ộ i hỏi n g ư ờ i đi qua bích du đảo sao nam tử không có lập tức cho ra đáp án chỉ là nhìn qua sương mù mênh n ô n g mặt biển trầm mặc hồi lâu m ộ i m ộ i hứng thú truy vấn nhìn bộ dạng này n g ư ờ i muốn đi qua bích du đảo nơi đó đến cùng thế nào nam tử không muốn phật m ộ i m ộ i hào hứng đành phải nói ra ta cũng chỉ là đi theo lão tổ t ô n g tại biên giới bộ phận đi đi chỉ thấy một mảnh hoang vu không có nửa điểm tiên ra khí tượng về phần chỗ càng sâu nơi đó có chuyên môn đại chân nhân trấn thủ phi đạo c ử a trưởng giáo dụ lệnh không thể đi vào. bất quá nghe lão tổ tông nói nơi đó đã là một mảnh vách nát tường siêu không đi cũng được nữ tử n h a o mắt lại mang theo lấy mấy phần hí hư nói năm đó kiếm tông hùng bá tam thập lục đảo bách du đảo làm tam thập lục đảo đứng đầu tức thì bị xưng là tiên đảo cùng đạo môn huyền đều nổi danh bây giờ đúng là tinh thần xa suốt đến hôm nay tình trạng thật sự là mắt thấy hắn đất bằng lên cao l ầ u mắt thấy hắn lâu sợp thật sự là để cho người ta không thể không cảm thán thế sự vô thường hai huynh m ộ i đối thoại không có tị ý bên cạnh nữ quan chính là tri vân nữ quan vô ý thức mắt nhìn nam tử bên hông đội kiếm nữ tử đột nhiên đối với tri v còn chưa thỉnh giáo vị này không đạo s ư n g hô như thế nào chi vân hơi xứng sở bất quá vẫn là chi tích đáp gọi ta chi vân liền tốt nữ tử hơi kinh ngạc nói lại là chữ vân bối cái này bối phận lại là không nhỏ vậy mà không biết sư t h ử a là ai chi vân cười cười không nói gì nữ tử cũng tức h thời không tiếp tục hỏi tới nói chuyện phiếm qua đi một đoàn người một lần nữa hướng thái thanh cung phương hướng nước đi vô luận là dân hương hay là một hồi l ớ tiếu đều muốn ở nơi đó tiến hành đi vào thái thanh cung trước quảng trường ba người như vậy phân biệt hai minh mội tiếp tục hướng thái thanh cung mà đi mà chi vân thì là một lần nữa xuống núi lặp lại vừa rồi dẫn đường đón khách việc phải làm hai minh n ộ i này kỳ thật cũng không phải ngoại nhân chính là tiêu bạch cùng tiêu chi nam tiêu chi nam tại thân thể khỏi hẳn đằng sau vốn định lập tức trở về đế đô chỉ là tiêu bạch không đồng ý khăng khăng để nàng tại tề châu tiếp tục điều dưỡng một thời gian tiêu chi nam cũng không tốt ngẫu nghịch linh trưởng hào ý ngay tại tề châu ở tạm xuống tới đúng lúc gặp hôm nay tết trung nguyên lâu tại vương phủ tiêu chi nam liền muốn muốn đi lao sơn một nhóm lúc này mới có tiêu bạch tự mình theo nàng leo núi phóng nhãn thiên hạ hôm nay có thể làm cho đường đường tề vương điện hạ để bụng như vậy người sợ là sẽ không vượt qua một tay số lượng hai người đứng tại thái thanh cung trước cửa tiêu chi nam chậm chạp không có c ấ c bước tiêu bạch cũng không vui đi vội vàng bên trên đầu kia một n é n nhang kiên nhẫn hầu ở mọi mọi bên cạnh tiêu chi nam ngẩng đầu nhìn về phía thái thanh cung phía trên tụ tiên đài phương hướng nhẹ nhàng nói ra ta nghe lam tương gia nói qua nơi đó có t ò a tụ tiên đài năm đó lam tương gia từng cùng trưởng giáo chân nhân tại tụ trên tiên đài gặp gỡ không bằng chúng ta cũng tới đi nhìn một cái tiêu bạch từ không gì không thể mặc dù nghe nói nơi đây bị tề châu đạo môn môn chủ vương mộ đạo tự mình liệt vào cấm địa nhưng tiêu bạch lại không cảm thấy tề châu còn có hắn không thể đi địa phương hai người đi vòng hướng tụ tiên đài phương hướng bước đi canh giữ ở đường núi lối vào mấy tên đạo nhân nhận ra t i ê u bạch không dám ngăn cản chỉ có thể nhanh đi bẩm báo môn chủ từ thái thanh cung đến tụ tiên đài đoạn đường này ước chừng có gần dài mười dặm mà lại đường núi chưa tu sửa g ặ p g à n khó đi tiêu chi nam cũng lơ đễm chỉ là lại đi lại ngắm cảnh hai người cơ hồ là từ sáng sớm đi đến giữa trưa lúc này mới rốt cục thấy được tụ tiên đài bỏng dáng bất quá nhưng vào lúc này nơi đây hai người đúng là lại lần nữa gặp được từ một con đường khác đi hướng tụ tiên đài tri vân cũng không biết nên nói là duyên phận hay là trùng hợp tri vân đối với cái này rất là kinh ngạc dù sao nơi này rõ ràng là thể châu đạo môn cấm địa trừ vương mộ đạo cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào bất quá tri vân cũng không phải kẻ ngu dốt trong lòng lập tức minh bạch thân phận của hai người này không giống bình thường lại liên tưởng đến hai người tự xưng họ tiêu như vậy nó thân phận đã muốn t r a ra manh mối tiêu chi nam m ỉ m cười tri vân cô đương không biết tụ tiên đài bên trong người nào ở đây đúng là để vương đại chân nhân không t i ế c đại động can qua đem nơi đây liệt vào cấm địa không cho phép người khác đặt chân một bước tri vân thật lâu trầm mặc không nói suy nghĩ của nàng bỗng nhiên bay xa nếu đón được thân phận đối phương như vậy nàng liền không cách nào không liên tưởng đến những cái k i a càng ngày càng thịnh truyền ôn hiện tại liền ngay cả t ề châu đạo môn cũng tại thịnh truyền nói giang đô tử công tử muốn cưới tề dương công chúa trở thành đại tề triều đ ỉ n h vị thứ ba đế con rể từ khi cùng từ bắp bơi ở giang đô t ử biệt đằng sau chi vân liền không biết nên như thế nào đối mặt vị công chúa điện hạ này cũng chưa từng nghĩ tới muốn đối mặt vị công chúa điện hạ này hôm nay gặp nhau là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị để nàng có trong nháy mắt chân tay luôn cuống gió lớn gào thét gợi lên tiêu chi nam sợi tóc cùng vào、áo. nàng ngẩng đầu hướng tụ tiên đài nhìn lại chỉ gặp giãi đi ra một người. chính hướng phía dưới xem ra chương chín mươi bốn g gặp nhau. Chương 94. công h ư ơ n g c chúa trích tiên cuối cùng gặp nhau hai vị cơ hồ là trong thế hệ trẻ tuổi tôn quý nhất nữ tử đối mặt chưa nói tới dương c u n g bạc kiếm nhưng ở giữa hai người lại có một cố lương long gặp nhau không hiểu nặng nề nghiêm chỉnh mà nói thu diệp cùng tiêu hoàng cùng thế hệ như vậy thân là thu diệp đệ tử tề tiên vân hẳn là cùng đương kim thiên tử tiêu đế cùng thế hệ bất quá bởi vì cả hai ở giữa tuổi tắc cùng địa vị đều trên lệnh quá lớn cho nên có rất ít người sẽ đem tề tiên vân cùng tiêu đ ế đánh đồng ngược lại là càng nhiều thời điểm sẽ đem nàng cùng tuổi tác tương cận tiêu chi nam coi là nhất thời du lượng nhân vật dù sao hai vị nữ tử đều là xuất thân h i ề n hách dung nhan từ u y mỹ rất dễ dàng liền bị đặc trưng một chỗ tương đối thậm chí hai vị nữ tử trong bóng tối cũng sẽ có ganh đua cao thấp ý nghĩ bất quá lần này hai người tuần tự lưu lạc tề châu có thể nói đại ca không nên cười nhị ca đều là chật vật không chịu nổi cũng đều là kém chút mất đi tính mạng tiêu chi nam neo lại mắt nhìn thấy tên kia đứng tại tụ tiên đài bên trong nữ tử mặc vào một thân đơn giản nói bạo trong tay đổ mang theo một chi phất trần tơ bạc. đầu đầy tóc đen bị một chi châm gỗ đào đơn giản buộc lên khuôn mặt còn cụ vẽ chính là như thế vô cùng đơn giản đứng đấy liền có xuất trần tri ý tự sinh không hổ là tên bên trong có tiên chữ tiên chữ thật rất lớn phóng n h ã n trước sau năm trăm năm chỉ có hai người tên bên trong có tiên theo thứ tự là kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần cùng bây giờ tề thiên vân thượng quan tiên trần là nhân vật bậc nào đã là không cần lại nói bởi vậy có thể thấy được thu diệp đối với vị đệ tử này là như thế nào có trọng tiêu chi nam nói khẽ tề thiên vân tề thiên vân hướng vị công chúa điện hạ này hơi chắp tay dựa theo thế tục lễ tiết chắp tay tức là quỳ lễ, lễ chắp tay đến đầu cũng đến chính là cựu bái một trong đại lễ bất quá đối với phật đạo các loại người xuất gia mà nói lại là gặp mặt lúc nghi thức bình thường hành lễ lúc bưng thân đứng trước hai mắt dần dây nhị túc thành bên ngoài bát tự trạng hai tay vào bụng tiền tường dao tay trái ngón tay cái chỉ tay phải ngón áp bút dễ tiết tay phải ngón tay cái bóp ngón giữa tay phải sao tiết tay trái còn lại bốn ngón tay ôm tay phải lòng bàn tay hướng vào phía trong lưng bàn tay hướng ra phía ngoài v ẽ cung trượt xuống tại trên ngực tay phải v ẽ đường vòng cung hướng phía dưới hữu hoàng u ấ n đồng thời túi người hành lễ lúc này tề tiên vân đi chi lễ chính là người sau tiêu chi nam nghĩ, nghĩ đã không có học đạo người chấp tay. tiêu chi nam g dùng tử không có cái gì do dự gật đầu nói tuất tiêu bạch mắt nhìn quay người đi vào tụ tiên đài tề tiên vân thấy lại hướng nhà mình muộn tử nhẹ giọng hỏi cần phải ta cùng ngươi đi vào chung tiêu chi nam lắc đầu cười nói không cần nếu là ngươi cũng đi vào cũng có vẻ ta sợ nàng khi thế kia liền yếu đi ngươi liền cùng chi vân hãng cô nương cùng một chỗ chợ ở bên ngoài lấy đi tiêu b ạ c h hơi chầm tư một tư lát, k ô nam g có bác. Chi phản n Tiêu một thân một mình đi hướng tụ tiên đài cuối cùng còn lại đoạn này con đường đã đó có thể thấy được rõ ràng nhân công đào đới vết tích cũng không tính khó đi tiêu chi nam loạn trà loạn trọn g mà đi qua đằng sau đi vào tụ tiên đài bên trong tụ tiên đài mặc dù tên bên trong có đài nhưng cũng không phải là một cái không c h e không cản đ à i cao nó sớm nhất lúc đích thật là tòa đ à i cao bất quá trải qua hậu nhân nhiều phiên tu sửa đằng sau đã có đỉnh có tường có trụ cùng lầu các không khác từ khi bị hai tên tiểu đạo đồng cứu trở về tề châu đạo môn sau thế tiên vân vẫn ở tại nơi này tụ tiên đài bên trong bài trí rất đơn giản trừ hai cái bồ đoàn bên ngoài không có vật gì khác nữa tề tiên vân đã ngồi ở trong đó trên một chiếc bồ đoàn đưa tay ra hiệu xin mời tiêu chi nam nhập tọa tiêu chi nam không chút nào nhăn nhó bó gối mà ngồi đối mặt vị này như sấm bên thai trích tiên nhân không có chút nào tự ti mặc cảm chủ động mở miệng nói không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy ngươi ta cũng tương tự không nghĩ tới tề tiên vân m ặ t không biểu tình liếc mắt ngoài cửa phương hướng nói thật không để cho tiêu bạch tiền đến để đường đường tể vương điện hạ canh giữ ở cửa ra vào ta còn thực sự là có chút băn khoăn tiêu chi nam mỉm cười nói nếu để cho hắn tiền đến ta chưa hết thua ngươi một bậc ta rất không ngớ thích thua cho người khác tề tiên vân cầm trong tay phất c h â n nằm ngang ở trên gối xem thường nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ không thái quá để ý thắng bại chi niệm tiêu chi nam cười cười không phải ta không thèm để ý thắng bại mà là rất nhiều người không đáng để cho ta để ý thắng bại bất quá ngươi là ngoại lệ xác thực nếu là tranh lệch quá nhiều đây cũng là không quan trọng thắng bại tề tiên vân đúng là không có ý phản bác nàng nhìn qua tiêu chi nam tuyệt mỹ khuôn mặt đáy mắt lướt qua một vòng kinh diễm tri sắc tại nàng đã thấy nữ tử bên trong chỉ có sư mẫu mộ dung huyên có thể cùng nó đánh đồng đặt ở vài thập như trước mộ dung huyên thế nhưng là vượt trên tầ lâm ngân bình ba người được vinh dự đương đại đệ nhất mỹ nhân bây giờ tiêu chi nam cũng không thể so với năm đó mộ dung huyên kém bao nhiêu tiêu chi nam từ trên cổ tay c ở i một chuỗi tử phỉ thúy lần t r ă n g h ạ t chế trụ trong đó một viên nói khẽ ta từ nhỏ liền đ ữ a thích bốn chỗ dung loạn liệt kê từng cái trên đời này danh thắng đại xuyên bây giờ ta đã c ư ớ i ngựa xem hoa xem qua một nửa ta hy vọng tại trong quãng đời còn lại có thể xem hết một nửa khác cũng là không hưởng công tới này thế gian đi tới một lần tề tiên vân lắc đầu nói ta không so được ngươi đi qua hai mươi năm ta một mực sống ở huế đô chưa bao giờ xuống núi tiêu chi nam rỗi ra hai cây nhỏ yếu ngón tay nhẹ nhàng nắm một viên tử phỉ thúy phật châu mỉm cười nói mặc dù ngươi chưa bao giờ xuống núi nhưng là liên quan tới ngươi đủ loại truyền thuyết lại là nhiều vô số k ể phản p h ấ t khắp thiên hạ đều tại khen ngợi ngươi có người nói ngươi là hiếm có trích tiên đại tài còn nói năm đó già trưởng giáo tím b ù i phi thăng lưu lại khí số một phân thành hai ngươi được một trong số đó cũng có người nói ngươi nhưng thật ra là trên trời tiên nhân dáng thế l i ệ kiếp thậm chí còn có người nói ngươi có hy vọng trở thành đạo môn vị thứ nhất nữ từ trưởng giáo không biết là thật là giả tề tiên vân nhữ mày chậm rãi nói ra đơn thuần lấy tư chất căn cốt mà nói. ta đích xác xứng đáng trích t i ê n đại tài đánh giá bất quá nói ta là trên trời tiên nhân hạ phàm lại là lời nói vô căn cứ v ề phần sư tổ sau khi phi thăng còn sót lại khí số mà nói càng là không thể nào nói đến năm đó sư tổ chính là bạch nhật phi thăng cũng không phải là thượng quan tiên trần như vậy bỏ mình vất lạc lại nơi nào sẽ còn sót lại cái gì khí số tiêu chi nam chậm rãi chuyển động trong tay lần chẳng hạn lại lần nữa lấy hai ngón tay chế trụ một viên tử phỉ thúy lần chẳng hạn h í p mắt cười nói nữ tử kia trưởng giáo mà nói tề tiên vân trên mặt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp có thể ngữ điệu bình tĩnh tự hồ cũng không ảnh hưởng tâm cảnh của mình chính là bởi vì cái này cái gọi là nữ tử trưởng giáo mà nói mới đưa tới mấy vị sư h u y n h đề phòng kiến kỵ đến mức có hôm nay lưu lạc tể chầu chi họa có chút vượt quá tể tiên vân ngoài ý liệu tiêu chi nam cũng không nhờ vào đó n h i ệ m ai mà là nhẹ giọng cảm k h á i nói kỳ thật ngươi ta cũng là người lưu lạc thiên ai ngươi bị người ta từ huyền đô chạy ra kém chút mất đi tính mạng ta sao lại không phải chật vật chạy ra đế đô t h tiên vân hỏi là ai tiêu chi nam nói khẽ tiêu lâm t h tiên vân sắc mặt biến hóa tiêu chi nam nhìn xem sắc mặt của nàng cười nói bất quá ta so ngươi may mắn một chút tối thiểu nhất ta còn có một vị có thể tin cậy dựa vào h u y n h trường chỉ cần hắn tại ta liền không đến mức thật đi đến sơn cùng thủy tận một bước kia thế tiên vân im lặng không nói gì tiêu chi nam đốn một chút chứa thâm ý nói mà lại trừ h u y n h trường còn có cái nam nhân tại giang nam chờ lấy ta ta tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đi vào đế đô sau đó vì ta đòi lại một cái thuyết pháp t h ế tiên vân bờ môi k h ẽ nhúc ních h lại vẫn là không nói gì sắc m ặ tạm t đạm ba phần chương chín mươi lăm thụ tiên đài so ra mà nói chương chín mươi lăm thụ tiên đài so ra mà nói tề tiên vân trầm mặc hồi lâu mở miệng nói chỉ bằng cái kia từ bắc du có lẽ tể chân nhân còn không biết tiêu chi nam mỉm cười nói bắc du lịch bây giờ đã đặt chân đ ị a tiên tam trọng lâu cảnh giới dụ sát trương triệu đô khu trục đố hải sản đem đạo thuật phường bỏ vào trong túi trước k i a các ngươi đồng liệt t ứ tuấn ngươi là đệ nhất nhân bây giờ sợ là muốn khuất tại thứ tịch tề tiên vân n g ẩ người n bất quá nàng dù sao cũng là kiến văn quảng b á c thoáng qua liền đã nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả khinh thường nói bất quá là đốt cháy giai đoạn thủ đoạn thôi tại trường sinh đại đạo cũng không ích lợi tiêu chi nam lơ đen nói chúng ta vốn cũng không phải là cầu trường sinh bất hủ tiên nhân a chúng ta chỉ là muốn sống được tự tại một chút tục nhân mạng c hai ú n g t Tề t ê người Vân thần sắc vẫn thần như cũ thanh lánh, lại lần thứ nhất toát ra thần n thứ toát sắc sắc cũ ra lại h hoặc, hành, chúng hai chữ. Chi nhìn không phản i đại Tiêu Tiên đạo sao độc từ từ từ độc hành, sao là chúng ta Tề bắt là Nam Vân xem ợ c Hai n g ư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tuy nói hai người đều là thiên hạ đệ nhất đảng thông minh nữ tử nhưng cái này thông minh nhưng là muốn tách đi ra nói đối với tề tiên vân mà nói sự thông tuệ của nàng ở chỗ ngộ đạo tu hành mà đối với tiêu chi nam mà nói sự thông tuệ của nàng thì tại tại nhân tình lão luyện lúc này hai người đối thoại một cái xuất thế một cái nhập thế ngươi nói ngươi trường sinh đại đạo ta nói ta hồng trần văn trượng tựa như nước đổ đầu v ị thật sự là có chút tiêu chi nam đột nhiên cảm giác được vị này đạo môn nữ tử kỳ thật rất thú vị nàng từng nghe qua tề tiên vân rất nhiều nghe đồn trừ lúc trước nói tới mấy điểm bên ngoài còn có vị tiên tử này nhân vật là như thế nào bất cận nhân tình có vô số k ẻ đạo môn đệ tử từng bị nàng phạt ngồi tại đô thiên phong vách đá vạn trượng biên giới ngộ đạo chính tâm cùng cao nhân tiền bối luận đạo không chút nào hiểu khiêm nhượng hai chữ đúng l ý không thang người mấy lần để cùng nàng luận đạo tiền bối xuống đại không được thậm chí còn từng để một vị cao tuổi đạo nhân tức dẫn đến thổ huyết bất quá thu diệp lại là rất ưa thích tề tiên vân coi trời bằng vùng tính tình tại mười hai vị đệ tử bên trong nhất là thiên vị tề thiên vân thậm chí để nàng đại hành bộ phận trưởng giáo quyền hành lúc này mới dẫn xuất lúc sau tề thiên vân có hy vọng trở thành đạo môn vị thứ nhất nữ t ử trưởng giáo lời đồn đại đương nhiên nghe đồn về nghe đồn tề thiên vân đến cùng là cái người thế nào vẫn là phải thực sự tiếp xúc qua mới được tại tiêu chi nam xem ra tề tiên vân người này cũng không phải là thật vô tình cũng không phải loại k i a cố làm ra vẻ ra vẻ băng lãnh nàng chỉ là bất thiện cùng người liên hệ cho nên mới sẽ lộ ra lãnh đạm phát giác được điểm này sau tiêu chi nam chuyển đổi đề tài gặp lại là duyên hai người chúng ta nếu có thể tại tề châu gặp nhau đây cũng là duyên phận Chúng tiêu a k h ô chi nam lại trong lần g nữa chuyển động một viên lần chẳng hạn rất là cảm khả nói chứng đạo đến tăng mạnh sinh từ đây tiêu giao giữa thiên địa cũng chính là các người những tiên tri tiêu tử này mới dám nói như thế ta nhưng cũng không dám yêu cầu xa vời tiêu t n v chi thể nam g ờ là thường i chiếu ê n n cấu g i m kinh thái xuyên sẽ nghĩ lên cô cô tiêu vũ ý ỉa lời nói coi như ngươi bây giờ cùng từ bắc du thành thân trai tài gái sắc một đôi bích nhân thậm chí từ bắc du vẫn xứng không lên ngươi có thể mấy chục năm sau đâu thời điểm đó từ bắc du nhiều nhất bất quá là chững t r ạ c tướng mạo mà ngươi lại muốn tóc trắng thơ già mua không chịu nổi hai người chợt nhìn còn muốn tưởng rằng mẹ con ngươi lại nên như thế nào tự xử tiêu chi nam không nghĩ tới giới lúc nên như thế nào tự xử bởi vì nàng không dám suy nghĩ các triều đại đ ổ i thay trong thiên hạ bởi vì tuổi già sát suy mà cơ khổ cuối đời nữ tử lại làm sao thiếu đi coi như từ bắc du đợi nàng như lúc ban đầu có thể người bên ngoài ánh mắt nàng thật có thể tiếp nhận tiêu chi nam không có lực lượng này tối thiểu nhất hiện tại tiêu chi nam không có cho nên đang quyết định lựa chọn từ bắc du đằng sau tiêu chi nam đã từng tự mình tỉnh giáo tại trương bách t u ế để chính mình con đường tu hành có thể có một chút hy vọng sống đáng t i ế p đứng hàng thiên hạ thứ tư bình an tiên sinh cuối cùng vẫn cấp ra một cái câu trả lời phủ định từ đó đằng sau tiêu chi nam coi như t u y ệ t phần tâm tư này nói đến cũng là kỳ quái tựa như là tiêu gia nam tử phân đi cái họ này tất cả khí vận n g ô i đợi bên trong đều nổi danh động thiên hạ đại cao thủ nhi nữ tử liền khó tránh khỏi biến thành bình hoa nhân v ậ t chưa bao giờ đi ra cái gì sáng chói nhân v ậ t thậm chí không sánh bằng những cái kia g ả vào tiêu gia các nữ tử tiêu chi nam vốn có nhìn trở thành tiêu gia nữ tử bên trong một cái ngoại lệ vô luận tướng mạo hay là tâm tính đều là nhất thời chi tuyển nhưng cuối cùng nàng cắm ở không có khả năng tu hành ngưỡng cửa này bên trên tại cái này gần trăm đ ị a tiên giấu tại phía sau màn chúa tể thiên hạ thế đạo bên trong tự thân không có đất tiên tu là quyền thế cũng tốt địa vị cũng được rốt cục bãi c ắ t pháo đài chịu không được quá nhiều sóng to gió lớn năm đó nếu không có tiêu hoàng cử thế vô địch liên tiếp bại phó tiên sinh cùng thượng quan tiên trần lại nào có hôm nay tiêu thị mười vạn dặm giang sơn bây giờ tiêu chi nam được có địa tiên tu vi lại nơi nào sẽ bị người khác tàn toán đến mức không thể không chật vật chạy ra đế đô nói cho cùng tại cái này có thần tiên trong thế giới một phần cảnh giới một phần tu vi chính là một phần lập thế gốc rễ tiêu chi nam nhìn xem tề tiên vân đáy lòng đ ỗ n g nhiên có chút thương cảm có lẽ tại mấy chục năm sau chính mình đã là đất vàng thổi phồng mà trước mắt nữ tử này lại muốn đứng tại đám mây khi đó mới là chân chân chính chính khác nhau một trời một vực trong lúc nhất thời tụ tiên đài bên trong bầu không khí có chút thẻ ngắt tụ tiên đài bên ngoài tiêu bạch hai tay ô ngực đón do đứng ở một tòa gầy trơ sương trên vách đá quần áo như là đúc bằng sắt không nhúc nhích tí nào chi vân thì là trốn ở một tảng đá lớn phía sau đồng d ạ n g là hai tay ôm ngực lại là vì xua tan phần kia hàn ý luận tư chất tiêu bạch bị không được tề thiên vân luận cơ duyên tiêu bạch cũng không sánh được từ bắc du nhưng là tiêu t h ậ n lại coi trọng nhất vị này chất u y ề n tôn vị này cùng hứa lân cùng thế hệ lao nhân gặp quá nhiều quá nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người nửa đường chất hiệu cũng đã gặp rất nhiều hồng phúc tề thiên kẻ may mắn thành c ũ n g cơ duyên bại c ũ n g cơ duyên lịch đại có thể người phi thăng phần lớn hay là tiêu bạch loại này vững b ớ c kéo lên người về phần phi thăng cần thiết phần cơ duyên kia cùng số mệnh một cái đại tề thiên tử có đủ hay không tiêu bạch không có nghe lén hai tên nữ tử nói chuyện hắn chỉ là đang nghĩ một sự kiện dựa theo lão tổ tông thuyết pháp chính mình nếu muốn muốn phi thăng vậy thì nhất định phải leo lên thiên tử vị trí mà nhân gian lại chưa từng trăm năm đế vương nói cách khác chính mình nhiều nhất là mười năm thiên tử liền tất nhiên muốn ném rơi đế vị để cầu phi thăng nếu không khí số dây dưa qua sâu khó tránh khỏi muốn rơi vào thái tổ hoàng đế hạ tràng dựa theo thời gian này mà tính chính mình phi thăng lúc tiêu chi nam hẳn là còn ở thế nếu như mình sớm rời đi thế giới này như vậy cô mội mội này còn có thể dựa vào ai cái kia từ bắc du sao tệ tiên, tiên, xanh xanh, tiên vân thần sắc phức tạp mặc dù nàng thường thấy sư tôn cùng sư mẫu tương kính như tân nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có thành thân lấy chồng ngày đó dưới cái nhìn của nàng nếu cầu trường sinh đến trường sinh c á i kia cần gì phải t h à n h tiên h â n s n con, lấy chồng nàng nói h hai chữ, nàng mà nói thực thiền mức lấy lại xa xôi, mà lại tại mà mà sự quá đều thiền phong bên trên, nàng tiếp xúc qua đạo nhân tuổi trẻ nàng nhân bọn họ, hoặc là đối xúc hoặc qua đạo họ, vân ớ i minh, nhi viên tri, trải nghiệm tuổi kinh nàng kính như thần minh, hoặc là chính là kính nhi chi, nàng cũng chưa từng trải nghiệm một vị nữ từ tuổi trẻ vốn nên kinh lịch động là là hoặc chưa lịch một tử trẻ vị m cảm giác. c ù g tề hoàn toàn tương phản tiêu chi nam tại vừa mới hiểu chuyện thời điểm liền biết nàng sau khi lớn lên nhất định sẽ lấy chồng tựa như những cái kia trong tộc các trường bối m ở dạng có thể là lấy chồng ở xa tha hơn ư g nơi đất khách quê người có thể là gả cho một cái nhìn nhau cùng nhau ghét người nàng không muốn dạng này nhưng đây chính là tiêu g i a nữ tử sứ mệnh nàng vô lực phản kháng chính vì vậy khi từ b ắ c du lấy một cái hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại tiêu chi nam trước m ặ t lúc có thể nghĩ trong nội tâm nàng vui vẻ một cái không ghét nam nhân một cái có lòng cầu tiến nam nhân một cái có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm nam nhân một cái có thể cho nàng an ổn nam nhân vì cái gì không gà đâu dù là mẫu thân phản đối cô mẫu lo lắng phụ thân thờ ơ lạnh nhạt dù là thân cận nhất linh trưởng cũng là từ chối cho ý kiến thân nhân bên trong không có người đứng ra minh sắc duy trì nàng, nàng vẫn là làm ra lựa chọn nàng không phải trên trời không dính khói l ử a trần gian tiên tử nữ thần nàng cũng là nữ tử bình thường nàng muốn tiêu diêu không phải một cái trên trời tiên nhân tiêu diêu vẹn vẹn một phần thế tổ cán ổn tự tại mà thôi chính như tiêu chi nam không h i ể u tề tiên vân trường sinh đại đạo tề tiên vân đồng dạng không h i ể u tiêu chi nam sở cầu bất quá mỗi lần nghĩ đến lấy chồng tiêu chi nam biểu lộ hay là vô ý thức bình thản a n tưởng đứng lên ngươi thật tin phật tề tiên vân liếc mắt tiêu chi nam trong tay lần chàng hạt tiêu chi nam vô ý thức đem lần chàng hạt nắm ở trong lòng bàn tay mỉm cười nói a di đ ạ phật thế tiên vân tựa hồ bị tiêu chi nam loại này vân giả vụ nhiều phương thức nói chuyện làm cho có chút nổi nóng n g a khí càng lãnh đ ạ m phật môn nói trong lòng có phật khắp nơi là phật các ngươi những người này lại là trong lòng có quỷ bái phật để cầu tâm an tiêu chi nam đối chọi gây gắt hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi có thể làm được trong lòng không thẹn thế tiên vân bình tĩnh nói không thẹn lần này đến phiên tiêu chi nam trầm mặc không nói qua sau một hồi mới nói khẽ vậy ngươi thật sự là may mắn thế tiên vân từ chối cho ý kiến tiêu chi nam nói tiếp mới vừa rồi là ngươi hỏi ta định làm như thế nào hiện tại nên ta hỏi ngươi sau đó ngươi định làm như thế nào tề tiên vân đồng dạng không trả lời thẳng mà là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài nói khẽ chỗ này cùng huyền đô rất không giống với tiêu chi nam hiếu kỳ hỏi làm sao không giống với tề tiên vân nói khẽ ta cũng không phải một mực đợi tại tòa này tụ tiên đài bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuống dưới đi một chút nơi này cùng quy củ xâm nghiêm huyền đô khác biệt nơi này rất hoa khí hoa khí tiêu chi nam hỏi tề tiên vân gật đầu nói chính là hoa khí người nơi này từ đạo môn c h i chủ cho tới một cái vừa mới vỡ lòng khai ngộ tiểu đạo đồng đều không có nhiều như vậy giá đỡ cũng không có nhiều như vậy thiên kiến mẹ phái càng k、so、tiêu chi ó nam ư mặc niệm một tiếng ánh mắt phức tạp tề tiên vân nói khẽ ta dự định ở chỗ này thanh tu một chút thời gian đợi đến sư tôn xuất quan tiêu chi nam di hám thở dài một tiếng tổ tiên người ân đoán để các nàng cuối cùng không thể trở thành người một đường tề tiên vân tựa hồ nhìn ra tiêu chi nam trong lòng suy nghĩ trên mặt rốt cục có một vòng nhạt meo ý cười người ta vốn cũng không phải là người một đường dù là không có đạo môn cùng t r i ệ u đ ỉ n h cái này hai tôn núi lớn chỉ giáo cho tiêu chi nam có thể nói là đem thánh nhân không ngại học hỏi kẻ giới học được phát huy vô cùng tinh tế chẳng những có thể bắt phong bất động cũng có thể thả xuống được giá đỡ khiêm t ố n thỉnh giáo thế tiên vân bình tĩnh nói ta có vị sư hội gọi c h i vân tiêu chi nam gật đầu nói ta biết thế tiên vân tiếp tục nói nàng cùng từ bắc du là cùng c h u n g hoạn nạn quen biết cũ tiêu chi nam vẫn là gật đầu nói ta cũng biết thế tiên v â n thoáng tăng thêm thanh n m đã ngươi đều biết có thể ngươi vì sao còn muốn đi trêu chọc từ bắc du ngươi một cái giàu có thiên hạ thiên gia công chúa tội gì đi khó xử nàng cái này không có gì cả đáng thương t i ể u nha đầu tiêu chi nam thần sắc không thay đổi bình tĩnh nói ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm khó bất luận kẻ nào ta chỉ là làm chuyện ta nên làm tề tiên vân rốt cục động hòa khí hơi giận nói tốt một cái chỉ làm chuyện nên làm chẳng lẽ đường đường công chúa điện hạ chuyện nên làm chính là đoạt nam nhân của người khác tiêu chi nam vi c a o mày không nói gì là ta thất lễ tề tiên vân hít sâu một khẩu khí ngự a khí lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng mọi thứ đều có cái tới trước tới sau đi tiêu chi nam chầm rãi nói ra hai nữ nhân vì tranh đoạt một người nam nhân mà lục đục với nhau nói cho cùng đều là tiện nghi nam nhân trước tiên đem nam nhân kia bỏ qua một bên không nói chỉ nói hai nữ nhân này tới trước tới sau sớm tại đan hà trại lúc ta liền đã nhận biết từ bắc du việc này ngươi cũng đã biết ngươi nếu không tin cũng có thể ngày sau tự mình hỏi hắn thế tiên vân hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến tiêu chi nam bông ra năm ngón tay đem lần tràng hạt một lần nữa mang xoay tay lại cổ tay nói khẽ lui mười không không không bước tới nói coi như không có ta tiêu chi nam hai người bọn họ liền thật có thể tu thành chính quả ngươi mới vừa nói chi vân là của ngươi sư muội đó chính là trưởng giáo trân nhân đệ tử thân truyền có thể ngươi cũng đừng quên từ bắc du là ai hắn thụ nghiệp thân sư là ai tiêu chi nam gần từng chữ từ bắc du là kiếm tông thủ đ ồ sư phụ của hắn là công tôn trọng n ư u lúc trước hắn nhưng là trơ mắt nhìn trưởng giáo chân nhân giết mình sư phụ thù hận này hắn thật có thể không có chút nào khúc mắc coi như hắn có thể t h ờ ơ khăng khăng cưới chi vân trong kiếm tông người lại làm như thế nào nhìn hắn hắn sư mẫu trương tuyết giao còn có thể yên tâm đem cái này kiếm tông giao cho trong tay của hắn sao thế tiên vân không phản b á t được tiêu chi nam bình tĩnh nói nếu là công tôn trọng mưu không chết lại như thế nào kiếm đạo bất lưỡng lập giữa hai người đều có cứu vãn chỗ trống có thể nếu công tôn trọng mưu chết tại trường giáo chân nhân trong tay như vậy từ bắc du cũng liền không còn gì khác lựa chọn ta muốn hắn tại từ tây bắc tiến về giang nam lúc liền đã có quyết đoán thế tiên vân ảm đạm không nói gì thụ tiên đài bên ngoài chi v â n nút ở cự thạch sau hai tay ôm đầu gối túi đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa đầu vai có chút run run nàng đã không phải là lúc trước tiểu đạo cô tại huyền đô trong khoảng thời gian này tu vi của nàng cũng đột nhiên t ă n g mạnh bên trong hai tên nữ tử cũng không có tận l ư c che lấp chính mình nói chuyện tiêu bạch khinh thường tại nghe chi vẫn lại không phải tiêu bạch những lời kia rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng một lời sau Tụ t i ê ngươi đài nội hám nhập một mảnh lạc im, chỉ có một mảnh một hãm lạc i tiếng gió che lại mang theo tiếng ó khóc lớn thanh cũng mang n âm thét, theo che gào bị ớ c nở n mập mở tự nói cho ta biết kiếm đạo bất lưỡng lập thời điểm ta liền biết chúng ta duyên phận lấy hết ta chính là cái không còn gì khác tiểu đạo cô không so được tề h sư tỷ thiên phú không so được công chúa điện hạ ra thế không so được cái kia giúp ngươi phân ư u giải nạn ngô cô nương liền xem như muốn làm bình hoa tướng mạo cũng không sánh bằng tất nàng hôm nay công chúa điện hạ nói ta sẽ liên lụy ngươi kỳ thật nàng nói không sai ta một mực chính là cái vương hữu nếu không phải ta công tôn tiên sinh có lẽ sẽ không phải chết công tôn tiên sinh đã cứu ta nhưng ta lại bãi cựu nhân của h ắ n vị sư người sẽ chán ghét ta sao